c h b ư ơ i ba bị người k h u é t xương không chỉ có không chết còn mọc r a chư thiên tê chư bảy m ư b ị người k h u é t xương không chỉ có không chết còn mọc r a chư thiên tê chư thiên vạn giới sinh linh đều là một mặt hãi nhiên trấn kinh vạn phần nhìn xem trên bầu trời hình ảnh người đều tê không phải cái này làm g ọ c lông lịch thiên như vậy sao hoang chính là thiên mệnh tri tử sinh ra đã có trí tôn cốt chuyện này đã đầy đủ rung động tất cả mọi người lòng người nhưng so với hắn sau đó trí tôn cốt bị đảo chuyện nhưng lại lộ ra không đáng giá nhắc tới mà cực kỳ thái quá thuộc về hoang trí tôn cốt bị đảo không chỉ có khỏe mạnh sống tiếp được còn yêu nghiệt như thế Cái cũng cho có cái móc cốt của hắn, hắn lại còn một chút việc cũng không có, quá người tin tuổi tiểu lại tiếp này nó nhì, xương hắn, hắn không sống làm à. mấy mẹ Một một mà khó thể hoa hảo hảo mà sống tiếp được. đây ư ợ c đ quả thực là kỳ tích gì học ca cho dù chư thiên vạn giới bên trong không thiếu huyền huyễn vị diện nhưng cũng cảm thấy chuyện như vậy thật sự là quá huyền nào khá lắm đây chính là thiên mệnh c h i tử thái quá chỗ sao không hổ là quang tên nghe cũng rất bá khí ngoại quải đây quả thực không gì sánh được yêu n g h i ệ t như vậy ngoại quải trên đời hiếm thấy vô số sinh linh trong lòng chỉ còn dư cảm khái như vậy nghịch thiên ngoại q u ả xứng đáng kỳ danh ngươi thật đừng nói không hổ là thiên mệnh tri tử nếu không phải kế tục thiên mệnh n à sinh tao nộ đây hết thảy cũng sớm đã chết hẳn triệt để lạnh đều cũng chỉ có chân chính thiên mệnh c h i tử mới có thể yêu n g h i ệ t như thế bị người móc c h i tôn cốt còn có thể gương lạnh còn sống hơn nữa không chỉ có như thế thạch hạo thiên phú đơn giản người tiên cùng lúc đó rộng rãi hùng vị đế quan phía trên mạnh thiên chính mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía đứng tại chính mình cách đó không xa thiếu niên kia thiếu niên kia một đầu thoái phát quanh thân thần quang minh ông thiếu niên ánh mắt trong vắt trong mắt thần phù danh sách tùy ý tràn ngập uy áp cường đại rõ ràng đây là một vị thiếu niên tri tôn bất hủ thiên tiêu tại cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ sưng tôn càng l à giết hết dị vực thế hệ tuổi trẻ không người dám ngang ngược thiếu niên này dĩ nhiên chính là hoang chính là trong thiên địa này đứng đầu nhất yêu nghiệt phóng nhãn cựu thiên thập địa cùng dị vực lưỡng giới cũng là đương tri không thẹn khôi thủ yêu nghiệt như vậy thiếu niên không nghĩ tới hắn đã từng lại có việc trải qua như vậy thật sự là làm cho người thổn thức nhưng kể cả đã mất đi phối hợp trời sinh trí t ố n cốt thiếu niên này vẫn còn vẫn như cũ như thế áo nhất đây cũng là thiên mệnh tri từ sao mạnh thiên chính trong mắt lộ ra một vòng đau lòng hắn không nghĩ tới chính mình cái này yêu n ạ o nhất đệ tử thế mà từng có qua ngư dạng này kinh nghiệm nhưng may mắn, hoang gắng gượng đi qua hắn hiện tại chính là cựu thiên sĩ mà nhân tộc kiêu ngạo cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh tiếp tục phát ra đã mất đi trí tôn cốt hoang được đưa đến tổ địa thành thôn hắn không chỉ có ngoan cường mà sống tiếp được thậm chí thu được còn rất khỏe mạnh thậm chí hắn cho dù là đã mất đi trí tôn cốt nhưng như cũ thiên phú dị bẩm tại tám trăm năm mươi bảy tổ tế linh liêu thần dưới sự giúp đỡ hoang bước lên vô địch con đường tu hành hắn môi cái cảnh giới đều đột phá cực cảnh bước vào mỗi một cảnh tuyệt đỉnh cực kỳ cưng hãn nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều triệt để trọn mắt tổ tế linh vì cái gì ta cảm giác ta ngử được ngoại quả vì này cái n tổ tế linh liễu thần dẫn dắt hoang bức vào mỗi một cảnh giới cực cảnh mỗi một lần đều có thể cực điểm thăng hoa thành công đi ra một đầu chưa từng có ai rộng lớn con đường tu hành hoang con đường tu hành không thể rời bỏ liễu thần chỉ dẫn nhưng nếu không có liêu thần vị này tổ tế linh hoang tuyệt đối sẽ không yêu nhiệt như thế cái này cùng tiêu diễm lao r a r a treo cơ hồ đồng xuất một triệt đây chính là thiên mệnh c h i tử sao trí tôn cốt bị người tại lúc còn t ầ m bé móc ngoài dự liệu mà không triệt quá như s o n g lại còn như thế yêu nghiệt hơn nữa vẫn còn có lao r a r a treo cái này mẹ nó thực sự là ngoại q u i g i a thân quan hoàn phụ thể thiên mệnh c h i tử kinh khủng như vậy cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoang ngẩng đầu nhìn trên thiên mạc gốc kia xanh ngắt bích lục tây liễu ánh mắt hơi xúc động cùng hồi ức tựa hệ nghĩ tới điều gì liêu thần hắn hồi tưởng lại liêu thần vị t i ê phong hoa tuyệt đại nữ tử bị toàn bộ hạ giới thạch quốc thờ phụng tôn sùng tổ tế linh Trước t đây liêu h ầ nhưng giúp m ì n quá nhiều. liêu nói, là thần giúp mình, từng thể giúp Có là b ớ c t ừ bước, từ nếu h ỏ y trưởng thành thần tự tay Nhưng sở, chính mình này chính chính mình đánh xuống.、Nhưng、nếu giờ địch là cái cơ vì bây liêu vô lộ không có liêu thần có lẽ hắn vẫn chỉ là đại hoang thạch thôn cái kia thích uống sữa thú tiểu hoa nhi h o a n g cũng không xác định chính mình đến tột u cùng lại biến thành cái d ạ n gì g nhưng mà có thể xác định tuyệt đối sẽ không có được hôm nay tình c ả n h chính là h o a n g đến nay vẫn đối với liêu thần lòng mang vô hạn cảm kích trước kia nếu như không phải liêu thần tuổi thơ của hắn liền bị hoang thế nếu không phải liêu thần chỉ điểm hắn tại bàn huyết động viên những cảnh giới này đi đến t ự cảnh vì hắn gạt xuống kiên cố vô cùng cơ sở hắn hiện tại tuyệt đối không có tư cách cùng cựu thiên thập địa thậm chí dị vực đứng đầu nhất đám kia thiên kiêu tranh hùng cùng lúc đó dị vực lại là đột nhiên liền lâm vào x ô i trào khắp trốn bên trong những cái kia ẩn thân cùng trong bóng tối vô cùng cổ háo dữ tợn quanh thân chạy xuôi chẳng lành khí tức bất hủ chi vương phát giác được liêu thần khí tức đột nhiên mở hai mắt ra gắt gao nhìn xem bên trên bầu trời ánh mắt của bọn hắn phảng phất từng đạo dài bắt cầu vồng phóng lên trời muốn bỏng mặc cái này vùng trời khung muốn nuốt rủi hết thảy bất hủ chi vương nhón cảm giác được khí tức quen thuộc này lập tức liền l ử a giận sôi trào sắc ý liền không thể ước chế mà tăng vọt đứng lên là nàng tổ tế linh nàng không chết cái kia đoạn nám đen cây liễu không chỉ có không chết thậm chí một lần nữa x u ố n g lại vẫn là phong hoa tuyệt đại đáng chết nàng sao có thể không chết đâu trước đây tiên cổ một trận chiến tổ tế linh độc thân g i ế t vào dị vực giết cái mười tiến mười ra xóa bỏ không biết bao nhiêu cường đại tồn tại g i ế t đến dị vực người ngã ngựa đổ m á u chạy thành sông thậm chí có bất hủ chi vương đều vẫn lạc tại gốc kia cây liễu thủ h ạ g dết đến chúng bất hủ chi vương vì đó sợ hã có dị vực vô cùng cổ lão tồn tại tự mình ra tay cùng với bất hủ chi vương n h ó n hiệp trợ mới rốt c ụ c đánh bại nàng cái kia đoạn cây liễu bị xét đánh h ỏ a t tiêu toàn thân cháy đen thăng cấp đoạn tuyệt rơi xuống mà đi vốn cho rằng gốc kia cây liễu đã v ỡ lạc lại không nghĩ rằng nàng vậy mà không có chết rơi vào hạ giới nàng lại sống lại tổ tế linh đã vậy còn quá khó giết trong lúc nhất thời dị vực rất nhiều bất hủ chi vương sát ý liền hừng hực đứng lên tại bọn hắn toàn thân trên dưới lưu chuyển m ã n hoang lại cường đại cơ hồ có thể phá diệt hết t h ầ vĩ ngạn khí thế tổ tế linh còn sống tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục sống sót trước kia gốc kia cây l i ế u mười t i ế n mười ra cơ hồ r ế t xuyên dị vực cho dị vực mang đến vô tận x ỉ nhục chỉ cần nàng sống sót dị vực x ỉ nhục vất tại chỉ có giết nàng để cho gốc kia cây l i ế u triệt để vất diệt nàng năm đó mang cho dị vực hết thệ x ỉ nhục mới có thể triệt để trừ khử ma diện giết tất sát không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hủy diệt tổ tế linh dị vực bên trong bất hủ chi vương nhón sát ý cơ hồ khái động tiên cung làm cho cả dị vực đều đang rung động cùng lúc đó tiên vực minh n ô n g tiên vực bên trong mặc dù đã rất nát nhưng lại vẫn như cũ có ba đạo vô thượng vĩ ngạn làm cho lòng người sinh run dày thân ảnh đứng ở thương thiên phía trên quan sát chúng sinh cái này ba đạo vô thượng vĩ nạn vô cùng cường đại thân ảnh đặt chân trên trời cao quan sát hết thảy không nghĩ tới gốc kia cây liễu thế mà không chết nhìn thấy màn trời bên trong liễu thần ngao thịnh cũng là hơi kinh ngạc trước kia gốc kia cây liễu muốn cực điểm thăng hoa niết bản thành t ự u vô thượng không thể nói nói c h i cảnh mấy người bọn họ hợp lực ra tay mới đem đặt bỏ để cho hắn vất lạc lại còn sống ra dạng này đặc sắc một thế càng bồi dưỡng được thiên mệnh trí tử thực sự là hảo thủ đoạn giờ k h ắ c này tam đại tiên vương ánh mắt vô cùng lạnh lẽo phản phất c u ồ n g phong gào t h é t c u ố n lên vạn giảm sương tuyết phiêu ung dung từ trên trời g ra xuống cuốn theo vô tận hàn ý quá ước nguyên sơ cùng với ngao thịnh ba vị tiên vương quanh thân di tán đủ để c h ấ n sát hủy diệt hết t h ể vô thượng kinh khủng khí thế cường đại nhìn chăm chăm hình ảnh sát ý bừng bừng nhất định muốn triệt để chém tới gốc tia cây liễu chấm dứt hậu hoạn triệt để không lưu tiên t ố i nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e r n bao quát cái tia thạch hạ ở bên trong cũng muốn một đạo chém giết hắn là cái tia cây liễu đệ tử c hầu hoạn vĩnh tuyệt trong tấm hình thạch hạo không ngừng trưởng thành đã trải qua rất nhiều lị luyện h ắ n tiến vào hư thần giới cái này huyền diệu chi điệp tại trong hư thần giới tất cả mọi người cảnh giới toàn bộ đều chịu đến áp chế so chính là sinh linh tại cái nào đó cảnh giới tuyệt đỉnh chi lực mà hoang bởi vì mỗi cái cảnh giới đều đặt chân tuyệt đỉnh cực cảnh thăng hoa tự nhiên không sợ hắn ngang dọc hư thần giới đại sát tứ phương bại tận các lộ thiên tiêu mặc kệ là ai pham là giảm đến thạch hạo đều không sợ hai chút nào nên địch nên chiến khắp nơi đánh bại bắt phương địch mà hắn cũng thành công thu được côn bằng bảo thuật tại kinh nghiệm mấy lần khó khăn chắc trở sau khi hư thần giới xông ra cũng không tính là nhỏ ha ha huy danh thạch hạo cuối cùng đưa tới cái kia vị trí tại trong hư thần giới bị vô số người truy phục thiếu niên chú ý thiếu niên kia tên là thạch nghị là thạch quốc hoàng thất huyết mạch càng là huynh trưởng của hắn thạch hạo đường huynh trước kia đào đi thạch hạo trí tôn quốc người chính là thạch nghị mẫu thân cựu nhân gặp mặt song thạch đại chiến thượng cổ có vô địch giả chính là trung đồng trung đồng chính là vô địch tranh chấp chính là thế gian vô địch trí tướng nếu có người trời sinh trung đồng chính là trời sinh nhà vô địch hơn nữa người mang trùng đồng bảo thuật đủ để khám phá hết thẻ hư hạo còn có rất nhiều diệu dụng có thể nói trung đồng là cũng không so trí tôn cốt kém căn cốt t h i ê n tư t h ạ c h nghị chính là một vị trời sinh trùng đồng giả trời sinh vô địch hơn nữa ở trong cơ thể hắn có một khối cốt đến từ thạch hạo chính là trong truyền thuyết trời sinh trí tôn có được vô địch trí tôn cốt trung đồng vô địch tăng thêm trời sinh trí tôn đây mới thật sự là vô địch chi tư t h ạ c h nghị giống như một tôn thiếu niên thần minh sắc ý quần q u ậ t khí thế hùng h ổ tại quanh người hắn tản m ạ n khắp nơi lấy là cường thịnh đến mức tận cùng vô thượng khí t ư c dạng nay một tôn thiếu niên tiên tiêu nhất định là sau này trên trời dưới đất số một nhà vô địch mà thạch hạo mặc dù đích xác tại hư thần giới xông ra không nhỏ h v y danh nhưng là cùng thạch nghị so sánh nhưng vẫn là không đáng giá nhắc tới cơ hồ tất cả mọi người đều xem trọng thạch nghị vị này trời sinh nhà vô địch chắc chắn có thể quét ngang hết thảy dứt khoát chấn bại thạch hạo nhưng thạch hạo lại chấn kinh thế nhân hắn trí tôn cốt s á t thực không có bị thấy ghép đến thạch nghị trên thân nhưng người nào có thể nghĩ đến trí tôn cốt cũng có thể c h g sinh trí tôn cốt tích huyết c h g sinh cứ việc thạch hạo trí tôn cốt sớm liền bị người nào đi nhưng máu của hắn đã từng chịu ảnh hưởng của trí tôn cốt chính là trí tôn chi huyết có trí tôn cốt pháp tắc lưu lại trong cơ thể hắn, kinh nghiệm trí tôn u cốt vậy mà chúng sinh thạch hạo bằng vào trí tôn u cốt thành công đánh bại thành nghị thậm chí đem hắn tại trong hư thần giới chém giết thành công báo thủ mà chư thiên vạn giới khi nhìn đến một màn này thời điểm một mặt c h ầ n kinh cái cằm đều rơi xuống đất hoàn toàn không nghĩ tới thạch hạo lại có thể như thế yêu n g h i ệ t hắn thiên tư này quả thực là quá nghịch thiên rồi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể như thế cường hãn thực lực cường đại đến nơi này giống như tình cảnh đây chỉ là một tiểu đoa nhi mà thôi vậy mà đã có vô địch c h i tư này liền vẫn là thiên mệnh tri tử yêu nghiện c h ố sao nếu như nói phía trước bị móc xương cốt nhưng như cũ có thể khỏe mạnh ngoan cường mà sinh t n tiếp cũng tại khiêu chiến chư thiên vạn giới các sinh linh nhận thức cực hạn lời nói như vậy trí tôn cốt trùng sinh liền triệt để để cho chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều mộng bức cái đồ chơi này lại còn có thể trùng sinh xương cốt bị móc lại còn có thể mọc ra tới thậm chí so với ban đầu còn muốn càng thêm c ư ờ n g đại cái này còn có nói đạo lý hay không a thiên mệnh c h i tử ngoại quại dần dần bắt đầu phát huy tác dụng a phát sinh ở thạch hạo trên người hết thể chuyện đều không bình thường không thể theo lẽ thường ư ớ đoán thạch hạo quả nhiên là trong thiên địa này lớn nhất yêu nghiệt phải thiên đạo sở trung bị thiên địa yêu quý có khí vận phù hộ chính là như thế yêu nghệt i sao không hổ là thiên đạo thân nhi tử quả nhiên chính là không giảng đạo lý tại chư thiên tất cả mọi người nhìn lại thạch nghị đương nhiên cũng không yếu chính là một vị thiếu niên trí tôn trùng đồng nhà vô địch thực lực tự nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp cường đại đến cực điểm mặc dù mẹ của hắn móc thạch hạo trí tôn cốt t r ù n g tại trên người hắn hắn yên tâm thoải mái dùng đến thạch hạo trí tôn cốt thật là rất bại nhân phẩm nhưng mà không thể không nói thạch nghị kẻ này không chỉ có trùng đồng còn có đoạt lấy trí tôn cốt hai người này tương hợp chính là chân chính khó có thể tưởng tượng vô thượng thiên phú thiên tư kinh khủng đến cực hạ như vậy thiên tư xưng một câu yêu nhiệt g cũng không đủ thạch nghị cũng tính được là là khí vận c h i tử nhưng nếu không có thạch hạo hắn sau này tiền đồ tất nhiên bất khả hàm lượng nhưng mà đáng tiếc hắn lại cùng thạch hạo kết thủ hơn nữa còn là không chết không thôi đại thủ hơn nữa thạch hạo chính là thiên mệnh c h i tử bị thiên đạo phù hộ vô số lần cơ h ồ người nào chết cục diện hắn đều sống tiếp được thạch nghị cùng thạch hạo vị này thiên mệnh tri tử đấu dựa vào cái gì căn bản không phải đối thủ người không chết hay chết thiên mệnh tri tử mới là tối tưởng bọn hắn đã thấy thạch nghị tương lai nhất định sẽ bi thảm kết thúc thê lương hạ tràng cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện tất cả mọi người đã triệt để t r ò n váng nói thật ra bọn hắn thân là hoàn mỹ vị diện sinh linh tự nhiên biết trùng đồng cùng trí tôn cốt là cỡ nào yêu nhiệt g thiên tư nhất là hai người này chung vào một chỗ trình độ yêu nhiệt g căn bản khó có thể tưởng tượng thạch nghị cho dù người mang trùng đồng cùng trí tôn cốt hai đại yêu nhiệt g căn cốt nhưng vẫn là bị thạch hạo đánh bại sao thạch hạo mới là chân chân chính chính vô địch tri tư thiếu niên trí tôn thạch hạo có phần có chút quá biến thái đi trí tôn cốt lại còn có thể trùng sinh hơn nữa sau khi trùng sinh vẫn còn càng mạnh hơn cái này mẹ nó ai có trước h h ể n g đây cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy thạch hạo thất bại dù sao thạch nghị danh chấn thiên hạ chính là mọi người đều biết thiếu niên thiên tiêu vô địch tri tư nhưng lại không nghĩ tới thạch hạo lấy một loại tuyệt đối cường thế tư thái vô cùng tương m ánh chính diện trực tiếp chém giết thạch nghị đem hắn chém chết ở hư thần giới bên trong triệt để chấn kinh t ứ phương b ắ t phương kinh động đây cũng là thạch hạo đây cũng là trải qua kiếp ba mà trở về thiên mệnh c h i tử chính là như thế kinh khủng thiên mệnh c h i tử kinh khủng như vậy thạch hạo cùng nhau đi tới một đường mưa gió lại có thiên đạo c h i ái hắn tất nhiên tiền đồ vô lượng thiếu niên t r í tôn nhất định vào khoảng t r o n g trời đất xưng hùng đế quan phía trên thập quan vương thiên tử lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem thạch nghị hắn cũng có chút không rõ vì cái gì thạch nghị rõ ràng có chủng đồng vẫn còn muốn đi đoạt thạch hạo trí tôn cốt quả như xong kết quả trùng đồng thêm trí tốt cốt lại còn không phải người ta đối thủ lại còn bị thạch hảo đánh bại cái này mẹ nó nhưng có chút yêu nghiệt ta cái này thiên mệnh c h i tử treo vậy mà khủng bố như thế sao thạch nghị bây giờ mặc dù lù lù bất động nhưng lại sớm đã xả mặt lại lúng túng đến cực điểm cái này kiểm kê xem như đem hắn hắc lịch sử toàn bộ đều l ộ t sạch vậy mà đem những hình ảnh này cũng không giữ lại chút nào toàn bộ đều phóng ra chẳng thể trách thạch hảo yêu nghiệt như thế tư chất đơn giản người tiên nguyên lai hắn là thiên mệnh tri tử nếu là sớm biết thạch hảo là thiên mệnh tri tử mà nói hắn làm sao lại trêu chọc ra hòa này hắn nhất định sẽ li chương 74. không hổ là thiên mệnh c h i tử tụ tập tất cả treo tại cả đời thiếu niên trí tôn vạn giới i ê n cầu chương 74. không hổ là thiên mệnh c h i tử tụ tập tất cả treo tại cả đời thiếu niên trí tôn vạn giới i ê n cầu thạch hạo sự tích đã dẫn tới vạn giới đều kinh hãi đến nỗi hoàn mỹ vị diện sinh linh càng là vừa mừng vừa sợ toàn bộ đều một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm thiên cung bọn hắn đều nghĩ xem tại s a o này vị này thiên mệnh c h i tử thạch hạo lại sẽ có như thế nào biểu hiện lại sẽ như thế nào rung động chúng sinh hình ảnh tiếp tục phát ra trong hình thạch hạo lại đã trải qua rất nhiều mạo hiểm Mỗi một lần sau hung hiểm đó ế n cực điểm, hoa ngược đại, đại loạn toàn bộ hạ giới thế cục xảy ra cải biến cực lớn thạch hạo cũng ở đây đoạn thời gian không ngừng tăng lên chính mình thần ự lực c c g ngày cảnh n cường giả buông xuống hạ giới đối với hạ giới sinh linh nà lời đơn giản chính là nghiên ép thần cảnh cường giả đến từ thượng giới vô luận là thực lực vẫn là cảnh giới hoặc là nội tỉnh đều xa xa muốn so hạ giới sinh linh càng mạnh hơn bảy tôn thần minh đủ để gạt bỏ hoang biến số này để cho thế cục một lần nữa quy về trong c ô n g chế hơn nữa còn có thể thuận tiện thu hoạch hạ giới cơ duyên không thể không nói những cái k i a tại phía sau màn bố cục thượng giới tồn tại lần này đánh tính toán thật sự rất lưu rất vang dội nhìn thấy một màn này vạn giới rung động vô số người đều khiếp sợ nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh miệng đều không khép được đây chính là thất tôn thần cảnh cừng giả bảy thần hạ giới há lại là dễ chê ự bảy thần lâm trần vô lịch chi tư đủ để quét ngang hết thảy san bằng toàn bộ hạ giới tất cả không phục sức mạnh coi như thạch hạo có n ị c h tiên tri năng đủ để vậy ư ợ t dai chiến, nhưng cũng h nhưng i ế n c không thể h Lần này một trọi t bảy à. ạ chưa Hạo chắc chắn là lâm vào tuyệt cảnh, thua không nghi ngờ. Cứ việc Thạch Hạo vào Cứ việc ngờ. n là lầm tuyệt lại thế thiên, tuyệt thực nghị nào đối đây lực chắc thạch hạo tuyệt không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g đừng quên n h â n ra thế nhưng là thiên mệnh c h i tử muốn nhiều nghịch tiên có nhiều nghịch tiên lúc trước năm nào hấu thời điểm bị đ à o đi trí tôn cốt đều chết không được bây giờ như thế nào lại chết yên tâm đi hắn chắc chắn không chết được thạch hạo không riêng gì thiên mệnh c h i tử hắn còn có lao ra r a treo thật đến tình trạng không thể vắn hồi liêu thần nhất định sẽ xuất thủ chẳng lẽ liêu thần còn có thể trơ mắt nhìn chính mình thân sinh hải tử tầm thường đệ tử gặp nạn không thành các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều yên tâm đi liêu thần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lần này bảy thần hạ giới chưa chắc đã là chuyện xấu c ba tôn i bạn g thần h minh nhón gạt h l bỏ một cái thạch hạo theo bọn hắn nghĩ đã dư sải nhưng mà vừa vặn khi đó thạch hạo cũng không tại thạch quốc bên trong hắn rời đi thạch quốc mà khi ba tôn ngụy thần b u ô n g xuống thạch quốc thời điểm tìm được chỉ có thạch quốc đám đại thần thạch quốc đám đại thần thực lực tự nhiên là không kém thế nhưng cũng phải nhìn cùng ai so nếu là cùng cái này ba tôn ngụy thần so sánh vậy bọn hắn chính là từ đầu đến đôi sâu kiến sâu kiến làm sao có thể cùng thần minh đánh đồng tại ba tôn ngụy thần trong mắt bọn hắn tiện tay liền có thể có thể bóp chết thạch quốc tất cả mọi người tất nhiên không tìm được thạch hạo cái này chính chủ trước hết cho hắn một chút giáo huấn để thạch hạo biết thượng giới uy nghiêm tuyệt đối không d u n g xúc phạm ba tôn ngụy thần tại thạch quốc đại khai sát giới sát lục hết thảy muốn cảnh cáo thạch hạo vạn giới thấy vậy cũng là không khỏi lắc đầu cảm thán cho dù là nguy thần đối với thạch hạo tới nói cũng là không cách nào so sánh tồn tại a trận chiến này chỉ có thể nói cựu từ nhất sinh thạch hạo duy nhất chiến thắng cơ hội có lẽ chỉ có thể dựa vào liêu thần vạn giới nghị lẫn lúc hình ảnh tiếp tục phát ra mà đợi đến thạch hạo chạy về thạch quốc thời điểm nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi thơi n a n g khắp đồng thạch quốc bị ba tôn nguy thần giết xuyên vô số người đều chết ở trận này loạn lạc bên trong cái này một số người cũng là thần dân của hắn là hắn chỉ hạ bách tính ngập trời hoa từ trên trời giang xuống vô luận có bao nhiêu mầm hai vạn đều tất cả thuộc về một mình hắn chi thân những thứ này vô tội chết đi b á t tính cần một cái thuyết pháp bọn hắn cần những cái kia ngụy thần đầu người để tế điện thạch hạo nâng lên toàn bộ thạch quốc một người nâng lên hết thảy kiên định dậm chân mà đi hắn đem ba tôn ngụy thần dẫn vào tây lang giới mượn nhờ tây lang giới nội tế đàn đem ba tôn ngụy thần gạt bỏ đến nỗi đệ tứ tôn ngụy thần nhưng là bị mao cầu cùng tiểu hồng hợp lực chém giết đương nhiên thần minh dù sao cũng là thần minh trước khi chết phản công đồng dạng gấu có thể vô cùng mao cầu cùng tiểu hồng mặc dù hợp lực chém giết một tôn thần minh nhưng cũng thiếu chút thân tử đạo tiêu sau đó quỷ gia tàn niệm lại chém một thần thạ lần nữa chém chết một tôn thần minh đến nước này hạ giới nào đến nhìn thiên đ ị a bằng nửa con mắt nhìn thấy giới chúng sinh làm kiến hôi cùng chó dơm bảy tôn thần minh bị chém chết sáu tôn chỉ còn dư cuối cùng một thần mà cuối cùng này một tôn thần minh lại là bảy thần bên trong tồn tại cường đại nhất cho dù thạch hạo thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là khó mà thương tới cái này thần minh một chút giữa bọn họ thực lực sai biệt thực sự quá lớn mặc dù như thế nhưng thạch hạo đã cất tất phải dứt nghiệm khi thấy thạch quốc thảm trạng nhìn thấy nhiều như vậy bách tính thây ngang khắc động chết ở trước mắt mình thời điểm thạc hạo liền đã thể vô luận là cỡ nào đại giới mặc kệ hao hết cái gì lần này thạch hạo thật sự liều lên tính mệnh dùng hết hết thảy lần này cho dù là tân sinh trí tôn cốt cũng bị hắn quả quyết nổ tung động thiên tiêu h đốt cốt nhục đổ sụt trí tôn cốt cũng bị hiến tế thạch hạo liều lên mình hết thảy cuối cùng thành công đem cái tiêu cuối cùng một tôn thần minh chém giết nhưng thạch hạo chính mình đồng dạng cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống thạch hạo dùng hết hết thảy cốt nhục tiêu đốt huyết nhục không còn vô tâm nhỏ máu thân thể cũng tàn tật phá không chịu nổi thạch hạo bây giờ đã là tình huống tuyệt vọng lại thêm hắn còn thân chúng nguyền rủa mặc dù đích sắc cuối cùng là l i ề u mạng chém giết tôn kia thần minh nhưng hắn vẫn cũng g á n h lấy nguyền rủa không còn sống lâu nữa chỉ lát nữa là phải chết chắc một màn này triệt để để chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh chấn kinh đều cảm thấy vô tận r u n động thế mà đánh thắng thạch hạo vậy mà thắng đây chính là bảy tôn thần minh a thạch hạo thế mà thật sự đánh bại bảy tôn thần minh đem những cái kia hạ giới mà đến cao cao tại thượng tồn tại toàn bộ chém chết đơn giản khó có thể tin thật sự là người tiên giữa bọn hắn có cực lớn thực lực sai biệt còn có dạng này nhân số c h á c h l ệ c h nhưng thạch hạo nhưng vẫn là lại một lần sáng tạo ra kỳ tích chém chết địch nhân đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới bọn hắn nhìn xem trên bầu trời hình ảnh nhìn xem đạo kia chật vật đến cực điểm thân ảnh trong mắt đã tràn đầy sùng kính cùng rung động thạch hạo a thạch hạo xứng đáng thiên mệnh tri tử tri danh quả nhiên yêu nghiệt nhưng mà một trận chiến này thạch hạo mặc dù thành công đánh bại những thần minh này hắn đích thật là thắng nhưng chính h ắ n cũng bỏ ra cực kỳ giá trừ hết hết thiên, thiên vạn giới sinh linh yếu đớt thở dài nói thật ra thạch hạo chiến tích xác thực yêu nghiệt người tiên bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tưởng tượng độc thân chiến đấu anh dũng có thể chém chết bảy tôn thần minh dạng này chiến tích có thể xương n h ư ờ i tiên khó có thể tưởng tượng cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi thạch hạo vô địch cùng cường đại cũng đã nhận được kiểm chứng nhưng thiên mệnh c h i tử như thế nào lại dễ dàng như vậy liền chết đâu mắt thấy hình tượng này bên trong thạch hạo càng ngày càng không được nhưng chư thiên vạn giới sinh linh cũng không có cảm thấy hắn muốn tấm màn rơi xuống y tứ dù sao hắn nhưng là thạch hạo a hắn là thiên mệnh c h i tử là bị thượng thiên chọn chúng người là này phương thiên địa yêu quý hắn tuyệt đối sẽ không chết nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet có lẽ là bị thạch hạo lấy sức một mình chém chết bảy thần cái t r ù n g loại kia khí phách nhận thấy cảm khái chư thiên vạn giới sinh linh cũng không muốn để thạch hạo cứ như vậy vẫn là thạch hạo là thiên mệnh tri tử hắn nhưng là lớn kim thủ chỉ sở hữu người, nói đùa cái gì? hắn tuyệt đối sẽ không chết không tệ hoàng sẽ không chết ta vì hoang nâng đại kỳ vì hoang loảng xoảng sáng tạo tường lớn chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều đang nghị luận bọn hắn cũng không muốn để hoàng chết đi cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu d i ệ m h à to miệng nhìn xem trên bầu trời hình ảnh khó có thể tin vớt vớt mặt mình tê kinh khủng như vậy a kinh khủng như vậy t h a c h hạo thật đúng là người tiên lấy sức một mình chém chết b ả y thần hơn nữa vì không liên lụy người khác không để cho người khác cũng như đá quốc một dạng bị thượng giới làm hại cửa nát nhà tan thây ngang các đồng hắn lựa chọn tự mình gánh chịu đây hết thảy hắn lẻ loi một mình lại phản phát thiên quân văn、mã. cho dù thực lực không bằng nhưng lại vẫn như cũ kiên định nên chiến đến từ thượng giới bảy tôn thần minh hắn trung pi là đánh chết hết thể địa thủ mặc dù làm như vậy đại giới là sinh mệnh của mình nhưng thạch hạo nhưng như cũ không oán không hối tất nhiên lựa chọn làm như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hối hận cứ việc trong hình thạch hạo tiêu hao hết hết t h ả chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra thạch hạo chắc chắn phải chết nhưng chẳng biết tại sao tiêu diễm lại có một loại trực giác thạch hạo tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như vậy sông xáo giang hồ nhiều năm như vậy vô số lần là trực giác của mình cứu được hắn tiêu diễm tin tưởng mình trực giác hoang tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc dù sao hắn nhưng là thiên mệnh c h i tử a trong tấm hình một đoạn cành liêu cắm trên mặt đất rủ xuống mịt m ở quang huy quang huy sàn sán ở trong thiên địa diện hóa ra thần phủ từng cái ký hiệu vòng quanh thạch hạo cơ thể bay lượn đứng lên ở trong thiên địa rơi xuống vô cùng rộng rãi huyền diệu uy lực cái này đoạn cành liêu chính là liêu thần lưu lại lưu cho thạch hạo hậu chiêu không nghĩ tới thế mà thật sự dùng tới cái này một đoạn cành liêu cứu được thạch hạo vì thạch hạo chữa trị thân thể tạc thế để hắn một lần nữa sống lại nhưng cành liêu chỉ có thể cứu người lại không thể tinh tưởng mần rủa cho dù thạch hạo một lần nữa sống lại nhưng lại vẫn là g n g u y ê n r ù a kia căn bản không đi đi thạch hạo coi như bây giờ có thể sống cũng bất quá là hồi quan g phản chiếu vô lực hồi t i ê n cuối cùng hắn cũng sẽ vẫn lạc tại n g u y ê n r ù a này phía dưới thạch hạo đệ đệ muốn cứu hắn chủ động muốn đem chính mình tiên cốt cho huynh t r ư ở n g nhưng lại bị thạch hạo cự tuyệt không chỉ có như thế thạch hạo còn thân hơn tay moi ra chính mình trí tôn cốt đưa cho đệ đệ hắn đã là người sắp chết giữ lại này cốt cũng vô dụng không bằng lưu cho đệ đệ trí tôn cốt mặc dù tàn phá nhưng sẽ tự động khôi phục trí tôn cốt chính là trời sinh trí tôn trí cốt phải trí tôn cốt có thể thành trí tôn hắn đã không có cơ hội liền để đệ đệ của mình trở thành quan sát thế gian này vô số sinh linh trí tôn á cho dù thạch hạ uống rất nhiều thiên tài địa bảo nhưng lại vẫn là chẳng ăn thua gì n g u y ê n rủa kia căn bản là không có cách tinh tưởng cuối cùng hắn vẫn là chết đi được t r ô n cất vào đất vàng bên trong vị thiếu niên này thiên tiêu phản phất thật muốn hóa thành một bồi đất vàng nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh thật sự t r ậ n tròn mắt khó có thể tin nhìn xem màn trời phía trên hình ảnh không phải chuyện gì xảy ra như thế nào thật vất vả sống lại cuối cùng vẫn là muốn chết đâu cái này thiên mệnh tri tử sẽ không phải chết thật thạch hạo có cấp cao nhất ngoại quải đừng nói là hoàn mỹ vị diện chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới hắn cái kia thiên mệnh c h i tử ngoại quải cũng là cấp cao nhất cũng là cường đại nhất khó khăn nhất tưởng tượng có như thế ngoại quải thực lực cùng thiên phú đều cường đại như vậy thế mà còn là chết cái này mẹ nó xác định không phải đang mở cho đùa kim thủ chỉ sở hữu người cũng sẽ chết sao giờ k h ắ c này vô số sinh linh người đều kinh ngạc khó có thể tin nhìn chằm chằm m à n trời nhìn xem cái kia cô độc chết đi thạch hạo cơ hồ đều phải điên dồi hoang cứ như vậy kết thúc làm sao có thể hắn nhưng là thạch hạo a không phải thạch hạo là thiên mệnh tri tử là kim thủ chỉ sở hữu người này làn lao còn có thể chết đó à. thạch hạo cũng không phải đường tam loại kia kim thủ chỉ sở hữu người vì sao lại chết à. hắn chết coi như thật chết cũng không thể phục sinh à, đây không khỏi cũng quá đáng tiếc đây chính là mạnh nhất cường thế nhất treo à. ai có thể nghĩ tới có tối cường treo yêu nghiệt tiên tiêu thế mà cứ thế mà chết đi đưa ta thạch hạo tiểu ca ca c h ư thiên vạn giới sinh linh đến bây giờ đầu góc cũng làm m n g bức luôn cảm thấy thạch hạo không nên cứ như vậy chết đi nhưng hắn vẫn đích đích á c xác ngay trước chư thiên vạn giới vô số sinh linh mặt vẫn l ạ hắn thật đã chết rồi chết ở tất cả mọi người trước mắt đây chính là liễu thần cành liễu cho dù là liễu thần thủ đoạn cũng không thể cứu thạch hạo sao vốn cho rằng liễu thần xuất hiện sẽ để cho sự tình có truyền cơ thế nhưng liễu thần lại chỉ là liễu thần một đoạn cành liễu lưu ảnh mà cái này đoạn cành liễu mặc dù có thể phù hộ thạch hạo để kỳ cốt huyết c h g sinh thế nhưng là không có cách nào tinh t ư ở n g n g u y i n r ù a chỉ có thể mặc cho nguyền r ù a phá hư thạch hạo sinh cơ cuối cùng thạch hạo vẫn lạc thạch hạo thật đã chết rồi thiên mệnh tri tử vốn nên tồn tại vô địch vẫn l ạ tại hắn còn không có đạp vào định phong thời điểm bất quá thạc mặc dù chết nhưng hắn làm hết thảy lại đầy đủ chư thiên vạn giới sinh linh sùng kính hơn nữa hồi ức hắn cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hỏa linh nhi khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy ánh mắt ngơ ngác xứng sở tại đây trời hỏa tang dưới cây thiếu nữ mỹ lệ trong mắt nước mắt cuối cùng như đứt dây chân trâu đồng dạng cũng lại chỉ không mặc dù nàng đã sớm biết trước đây thạch hạo chết trận nhưng tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn là khó nhịn bi thương lòng của nàng đang c ó đau cứ việc nàng biết thạch hạo cuối cùng sẽ trung sinh nhưng lui nghĩ một chút lúc kia thạch hạo đau lớn nàng vẫn là không nhịn được dây lệ chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được thống khổ như vậy hắn con đường đi tới này nhất định ăn thật nhiều đắng. tại hạ giới cô độc chết đi thời điểm hắn cũng nhất định rất khó chịu hòa linh n h i n đ n g tim mặt mũi tràn đầy cũng là đau đớn nàng h ả o t i ế ệ t đối vì cái gì chính mình lúc trước không thể làm bạn ở hai bên người hắn tại hắn sợ nhất sợ h a i nhất cũng thống khổ nhất những năm tháng ấy b ồ i tiếp hắn cùng lúc đó màn trời hình ảnh lại độ biến động đất vàng phía dưới trôn vùi xuống đã từng thạch quốc hoàng giả thạch hạo nhưng mà một ngày này có ngũ sắc tức miệng ngẩm hoàn hồn thảo nà đến rơi vào cái tia đống đất nấm mổ phía trên trải qua gần thời gian một năm thạch hạo cuối cùng vẫn một lần nữa xuống lại hoàn hồn thảo dạng này thần vật dùng tại thạch hạo trên th c h ạ c ơ n g bảy mươi lăm dị vực góc quan vượt qua thời n h ô n g trường hà đưa tới treo vạn giới nhìn t i chương bảy mươi lăm dị vực góc quan vượt qua thời không trường hà đưa tới treo vạn giới nhìn t ê chương bảy mươi lăm dị vực góc quan vượt qua thời không trường hà đưa tới treo vạn giới nhìn t ê thạch hạo lại sống chỉ có thể nói không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người sao không chết được căn bản không chết được thạch hạo người khoác giáp phục sinh cho dù chết cũng còn có thể sống thêm tới n g ư ờ i đây chơi như thế nào đều đã chết một năm lục thân có tiên thảo duy trì bất hủ cũng coi như lại còn có thể phục sinh sao ta chỉ muốn nói một câu hảo một cái kim thủ chỉ sở hữu người khi thấy n g ũ sắp tức ngậm tới hoàn hồn thảo cứu sống thạch hạo để cho thạch hạo tái nhập tại thế thời điểm vạn giới chúng sinh đều nộng bức cái này cũng được t đây chính là thiên mệnh c h i t ử sao cho dù chết cũng nhất định sẽ tìm được đồ vật phục sinh ông trời cũng không cho phép hắn chết đãi ngộ này thỏa đáng là thiên đạo thân nhi t ử không sai thực sự là hâm mộ thiên mệnh tri từ cái này treo có phần cũng quá ư u phê à chết đều có thể cho người sống lại phải biết người chết không thể sống lại Phục sinh lịch chuyển l bây n giờ thạch hạo khởi tử hoàn sinh phá rồi lại lập hắn chỉ có thể càng mạnh hơn trước đây thạch hạo đã yêu nghiệt đến đó giống như tình cảnh hắn bây giờ sẽ cường đại dường nào thạch hạo trước khi chết liền đã có thể lấy sức một mình quét ngang bậy thần có thể xưng hạ giới vô địch bây giờ trải qua kíp ba phục sinh trở về hắn lại lại là kinh khủng cớ nào chỉ sợ bây giờ toàn bộ hạ giới cũng không có người là đối thủ của hắn đi chân chính đương thời vô địch hạ giới trí cường vô số nghị luận phân loạn tại chư thiên vạn giới bên trong chư thiên vạn giới sinh linh đều không ngoại lệ cơ hồ đều đang bàn luận thạch hạo phục sinh trở về thạch hạo phục sinh trở về chính là vô địch chi tư phản phất thần minh hàng thế hắn bình định hạ giới đem hạ giới loạn lạc quý dị cùng với gia tâm toàn bộ dạy i ê n quét sạch hạ giới hoàn vũ sau đó lúc này mới đạp thiên mà đi đi tới thượng giới thượng giới hạ gửa hảy mà đến thượng giới sau đó thạch h ạ biết mình tên tam tam linh chữ sớm đã đưa tới thượng giới chú ý cho nên hắn dùng tên giả vì hoang hành tàu thượng giới hoang hành tàu ở mỗi truyền thừa bí cảnh bên trong lấy sức một mình chém giết vô số đời thứ nhất thiên tiêu danh hào của hắn cũng dần dần vang vọng thượng giới thiên kiêu như thế tự nhiên sẽ gây nên chú ý hoang tên lưu truyền thượng giới n à hắn cũng đặt chân vô lượng tiên gia nhập thiên thần thư viện hoang lấy thân vi t r ù n g tu luyện bản thân hết thảy đều không cầu viện tại bên ngoài n à toàn bộ đều cầu tại bản thân như thế không giống bình thường chi lộ lại là đi ra vô cùng huy hoàng t i sáng hoang quét ngang cùng thế hệ thế hệ tuổi trẻ danh tiếng càng thêm chấn động chư thiên Tên của hắn, ở trong ê n hắn, của ở t tấm i ê n truyền, địa lưu không không c ự hình i t có khó có thể dùng lời nói tồn tại trực tiếp từ đen kịt một màu dị vực nhô ra cựu trường vô số một trường đạp nát vô số dãy núi lạc trời dị vực cùng cựu thiên thập địa đối lập lấy thiên nhanh liên cách nhau dị vực nhìn chằm chằm vẫn luôn muốn chiếm căn cứ cựu thiên thập địa vô số năm tháng đến nay Dị một mảnh bóng tôi mênh t mang dị vực cái tia khí thế kinh khủng liền lan tràn mà ra có khó có thể dùng lời nói tồn tại khí thế viên đình nhạc h r ì như vực sâu như ngục trấn nhiếp và cổ dị vực ngấp nghẽ cựu thiên thập địa xuất lãnh đại quân xâm lấn nhưng cựu thiên thập địa cùng dị vực ở giữa có thiên g liêng cách trở thiên liêng chính là thế giới quy tắc biến thành trong đó có vô số quy tắc thần liên thần lực vô song vĩ lực vô song cho dù là dị vực những cái kia cường đại bất hủ c h i vương tại dị vực xưng tôn đạo tổ tồn tại cũng không cách nào chân thân vung xuống vượt ngang thiên u y ê n là đến nhưng kể cả như thế cứ việc bất hủ c h i vương cách thiên u y ê n ra tay vung xuống phát thân sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ kinh khủng một t r ư ờ n g chân xuống nhật nguyện chấn động tinh hà áp bách thiên địa mà cựu thiên thập địa bên này nhân tộc người mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần thư viện đại trưởng lão mạnh thiên chính tu vi của hắn cũng bất quá mới tri tôn đình phong tuyệt không phải dị vực những thứ này bất hủ tri vương đối thủ cựu thiên thập địa nguy nhưng nếu không có cường giả đứng ra nên chiến dị vực bất hủ tri vương như vậy hoặc sớm hoặc mượn cuối cùng sẽ có một ngày thiên n g u y ê n đều biết rơi vào tòa này vĩ nạn rộng rãi đế quan đồng dạng sẽ bị công phá bọn hắn những thứ này cựu thiên thập địa người mạnh nhất liền sẽ thân tử đạo tiêu cựu thiên thập địa liền sẽ chìm đắm vào dị vực c h i thủ bị dị tộc trường khống cựu thiên thập địa chú định hủy diệt nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều sợ ngây người một mặt rung động nhìn xem hình ảnh đây chính là trí cao vị diện chiến đấu một quân liền đánh xuống một tràng tinh hạ một trưởng trấn vỡ vô số cổ tinh tinh vũ chấn động quả nhiên là khó có thể tưởng tượng thật là khủng bố a trí cao vị diện trí cơn giả v cái này chiến lược thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ dị vực cường đại như thế tựa hồ cựu thiên thập địa bên này không có bất kỳ cái gì lật bản có thể a hơn nữa loại này cấp bậc chiến đấu cho dù là yêu n g h i ệ t như hoàng có vẻ như cũng không cách nào nhúng tay a dù sao hắn mặc dù là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng lại còn không có trưởng thành căn bản không có khả năng cùng dị vực bất hủ chi vương n h ó n tranh phong cựu thiên thập địa thua không nghi ngờ chẳng lẽ nói lần này hoàng cũng sẽ bại sao đi theo cựu thiên thập địa cùng nhau vẫn l ạ a người nói hoàng không cần vậy cũng chưa chắc đừng quên hoàng thế nhưng là thiên mệnh tri tử bản thân hắn chính là ngoại quại tại tuyệt cảnh trước mắt nhất định sẽ có ngạc nhiên lời này thật đúng là không có nói sai hoang là thiên mệnh tri tử chính là thiên đạo hàng người mang sứ mệnh sinh ra chính là vì ứng k i ế p bây giờ hắn vẫn chưa hoàn thành sứ mạng của mình thiên đạo như thế nào lại để cho hắn v ỡ lạc lần này hoang nói không chừng thật có thể rực rỡ hào quang biến nguy thành an cũng không biết thực lực tranh lệch lớn như vậy hoang phải dùng thủ đ là gì lần này lại muốn mở cái gì treo mới có thể lui địch chẳng lẽ hắn muốn đem liễu mụ kêu đến ta luôn cảm thấy lần này sẽ có cảng trâu bỏ treo l ê n hiệu hoang là ai là thiên mệnh tri tử cùng, cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện cựu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều sợ hãi nhìn về phía bên trên bầu trời trong ánh mắt mang theo nồng nặc kính sợ cùng lo nghĩ dị vực góc quan thậm chí còn có bất hủ c h i vương như vậy v ĩ n ạ n cổ lão cường đại tồn tại cái này a i có thể n g ă n cản bây giờ dị vực còn chưa huy động nhân lực phát binh nạ đến nhưng nhìn trong hình tuyến thời gian rõ ràng chính là không lâu sau đó cho nên cựu thiên thập địa sinh linh nhón cơ hồ lập tức liền ý thức được ngay tại không lâu sau đó dị vực liền sẽ xâm phạm mà lần này dị vực xâm phạm sẽ không còn là tiểu quy mô tập kích quấy dối nạ là chân chân chính chính đại quân á cảnh bình lâm thành h ạ thậm chí có bất hủ c h i vương tự mình h à n g thế tự mình ra tay cách nguyên một tọa thiên nguyên đều có thể san bằng vô số hùng quan cửa ải hiểm yếu cường đại như vậy tồn tại bọn hắn như thế nào ngăn cản liền xem như hoang vị này kim thủ chỉ sở hữu người thiên mệnh c h i tử cũng chú định bất lực đế quan c h i vương trong mắt mạnh thiên chính cũng thoáng qua một vòng hãi nhiên dị vực vậy mà sắp xâm lấn hắn vậy mà đều không có nắm giữ được bất cứ tin tức gì thậm chí một điểm đoán trước cũng không có xem ra dị vực lần này xâm lấn thật đúng là mưu đồ đã lâu đột nhiên tập kích chính là muốn đánh cự thiên thập địa một cái trở tay không kịp bọn hắn lần này là tới thật sự muốn hủy diệt cựu thiên thập địa chiếm giữ cựu thiên thập địa cái kia phong nhiều chi địa hảo một cái dị vực giỏi tính toàn a mạnh tiên chính hai mắt hiếp lại trong ánh mắt toát ra tí ti hàn ý dị vực d á m can đảm đến phạm vậy hắn chính là liều lên tính mệnh cũng muốn căn cứ địch tại bên ngoài cũng may bởi vì kiểm kê bộ u c quan dị vực nhu đồ dị vực sắp xâm lấn tin tức bọn hắn sớm biết được lần này có lẽ có thể sớm sắp đặt thật tốt nhu đồ tối thiểu nhất có thể giảm bớt một chút thiệt hại sẽ không giống như bị đột nhiên tập kích chật vật thử thương thảm trọng mà một đám chi tôn cương giả đồng dạng kinh ngạc. khó có thể tin nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem trên thiên mạc dị vực huy động nhân lực cùng với cựu thiên thập địa sinh linh gian khổ n g ă n cản dị vực lại còn thật sự xâm phạm cùng lúc đó dị vực trong một mảnh bóng tối mênh mang sương mù màu đen chấn động như sóng biển gào thét đồng dạng kịch liệt rung động từ trong truyền r a kinh người phẫn nộ khí tức đắng giận đáng chết kế hoạch của bọn hắn cứ nhiên bị bại lộ vì có thể thành công công chiếm cựu thiên thập địa dị vực khổ tâm lập nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn nà không phát âm thầm cấu kết cựu thiên thập địa bại hoại nhân tộc vì chính là đột nhiên tập kích đánh cựu thiên thập địa một cái trở tay không kịp. nhưng mà ai có thể nghĩ tới tư n h i ê n bị kiểm kê bị bại lộ lần này dị vực mưu đồ coi như lớn trắng tại trước mặt người khác tự nhiên không gạt được c ử u thiên thập địa những n à y nhân tộc c ử u thiên thập địa n h â n tộc bây giờ chắc chắn biết được dị vực chuẩn bị hưng binh xâm phạm tin tức nhưng kể cả bọn h ắ n s ớ m biết được thì có ích lợi gì coi như bọn h ắ n sơn bố trí lại có thể thế nào dị vực cùng c ử u thiên thập địa ở giữa cực lớn thực lực sai biệt cũng không phải bằng vào điểm này ưu thế liền có thể xâm bằng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cựu thiên thập địa cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn dị vực huy hoàng đại quân cựu thiên thập địa quá yếu cùng dị vực căn bản không phải một cái cấp bậc cho dù hoang là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng bây giờ hắn còn không c ó trưởng thành cũng khó có thể ngăn cản coi như hắn có thể phục sinh lại như thế nào sâu kiến phục sinh một vài lần cũng vẫn là sâu kiến bất quá là có thể phục sinh thôi cùng lắm thì vậy thì rét nhiều mấy lần cùng thời khắc đó đế quan hoang nước g mắt ngưng thị nhìn xem cái kia xa xôi bao la thiên cùng nhìn xem bên trên bầu trời bông u xuống màn trời nhìn xem thiên mục bên trong từng bức họa tại không lâu tương lai dị vực sẽ xâm lấn tại cựu thiên thập địa thổ địa bên trên tùy ý làm ác gạt bỏ vô số thiên tiêu giết chết vô số phạm nhân cái này tất cả đều là dị vực tạo ra tội nghiệp dị vực đáng chết à. nhìn xem thiên cung hoang chậm rãi siết chặt nằm đấm một luồng tràn trề khí tức phun trào khí thế của hắn phóng lên trời hoang cũng là vô cùng phẫn nộ hắn mặc dù sinh ra ở hạ giới nhưng cũng là nhân tộc đối với cựu thiên thập địa đồng dạng có rất mạnh lòng trung thành dị vực hành động chính là muốn chiếm lĩnh cô hương của hắn tại gia viên của hắn làm ác hoang như thế nào có thể cho phép dị vực nếu là xâm phạm vậy hắn đem không tiếc bất cứ giá nào cùng dị vực là địch mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản hắn dị vực địch hẳn phải chết trên bầu trời hình ảnh tiếp tục biến động dị vực hưng binh xâm phạm đại chiến cuối cùng hết sức căng thẳng đây là tàn khốc nhất thảm thiết nhất sát phạt tại trong một mảnh linh quang huyết vũ có đến không hết chân cụt tay đ ứ t thật cao bị hất tung lên trời cũng có vô số thi thể rơi ầm ầm trên mặt đất phát ra trầm đục ở trong đó có cựu thiên thập địa sinh linh cũng có dị vực sinh linh hoang bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu c h ấ n thủ đế quan vốn là vì lịch luyện trưởng thành bây giờ dị vực xâm phạm bọn hắn bọn này cựu thiên thập địa trói mắt nhất huy hoàng nhất thế hệ tuổi trẻ như thế nào lại lôi bước bọn hắn không gần như chỉ ở trên chiến trường cùng dị vực thế bây giờ đại chiến hết sức căng thẳng bọn hắn liền sung phong đi đầu giống như phổ thông binh sĩ xông vào trên chiến trường đại khai sát giới chỉ vì thủ hộ g i a viên của mình mặc dù có thiên tư bất p h ả m sau này thành cựu tất nhiên cường đại vĩ đại thiên kiêu vẫn lạc nhưng hắn cũng không oán không hối hận vì thủ hộ cựu thiên thập địa gia viên của mình nà vẫn lạc cho dù là chết cũng chết có ý nghĩa vô số sát phạt bộc phát đầy trời gió canh mưa máu rơi xuống trên chiến trường tràn ngập mà h o a n g cũng đích thân lên tiền tuyến đấm máu rết lẫn nhau chém rết dị vực vô số thiên tiêu nghiền ép dị vực một đời nhân kiện cho dù là dị vực đáng tự hào nhất thi cái ũ n g n thân g t ạ t r o n kia Cùng lúc đó, một rực rỡ, linh quan mưa. Cái kia vô cùng thân ảnh to lớn chính là đế tộc tri tổ dị vực bất hủ tri vương tay trái nắm mâu tay phải cầm thuẫn tên cứ gọi an lan hắn quan sát cựu thiên thập địa quan sát thiên liên vô thượng bệ nghễ khí tức tản mát ra thiên liên chấn động sinh linh sợ hãi thiên tri đình ngạo thế gian có ta an lan liền có thiên Cùng ngạo thanh â nhao nhao lớn lớn、so、mặc dù trang bức nhưng mà người này vừa nhìn liền biết rất có thực lực chắc chắn rất mạnh lại mạnh có ích lợi gì cùng kim thủ chỉ sở hữu người đánh đây không phải là tự tìm cái chết làm sao có thể đánh thắng được a chư thiên vạn giới vô số sinh linh một bên gặm hạt dưa xem kịch còn vừa điên cuồng nghị luận cùng lúc đó h o à n mỹ vị diện dị vực vô số sinh linh nhất thời hưng phấn là lao tổ là an lan đế tổ an lan đế tổ ra tay rồi lao tổ ra tay trận chiến này tất thắng mà an lan nhìn thấy một màn này đồng dạng có chút tự ngạo ngạo nghễ mở miệng không nghĩ tới cảng là ta ra tay cũng tốt để cho cái này chư thiên vạn giới sinh linh đều kiến thức một chút bản tọa phong thái dị vực một trận chờ mặc không có bất kỳ cái gì một vị bất hủ chi vương tiếp lời cho dù là dù đà cũng đều chờ mặc trong tấm hình an lan hiện ra kinh khủng chiến lược cho dù gánh vác thiên n g uyên cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành nhưng vẫn là vô địch thế gian an lan lấy kinh khủng vô song chiến lược nghiên ép cựu thiên thập địa tất cả trí tôn chấn áp tất cả mọi người mà cựu thiên thập địa không có bất kỳ cái gì một vị đại năng là an lan đối thủ mắt thấy cái kêu cựu thiên thập địa liền lâm vào tuyệt cảnh vạn giới sinh linh lúc này mới cảm khái ta dựa vào hắn thế mà không phải trang bức nào là thật sự có thực lực thực lực này khủng bố như thế ba ba đích xác có trang bức sức mạnh chẳng thể trách giả bộ như vậy nguyên lai là có thực lực đặt cơ sở cựu thiên thập địa căn bản không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn lần này nhất định để cho an lan t ứ n g ư ợ c nói thế nào lần này cái này cựu thiên thập địa có phải hay không sắp xong rồi chẳng lẽ kim thủ chỉ sở hữu người còn phải lại chết một lần chết một lần nữa hắn còn có thể phục sinh sao ta biểu thị hoài nghi an lan cường đại như thế cho dù là cựu thiên thập địa những cái kia lao trí tôn đều không phải là đối thủ của hắn hoa n g mặc dù yêu nghiệt nhưng dù sao vẫn chỉ là thế hệ trẻ tuổi thực lực chưa đến đ ỉ n h phong căn bản không phải an lan đối thủ nếu hắn nên địch an lan chắc chắn phải chết hoan mỹ vị diện cựu thiên thập địa cơ hồ toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm đó chính là bất hủ c h i vương thực sự là kinh khủng a vô số người đã tại trong tấm hình an lan cái này kinh khủng vô song dưới sự uy áp dọa đến chân đều mềm n ũ n trong lòng sinh ra sợ hãi bất hủ c h i vương đến cùng vẫn là quá cường đại đồng thời quá khó đất thật c h í tôn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cựu thiên thập địa không người có thể địch lần này là chân chính tuyệt cảnh nhưng cùng lúc đó thiên uyên chấn động trên bầu trời bỗng nhiên bị xé mở một khe nước có người sẽ rách thời gian trường hà đạp thanh đồng cổ đỉnh nà đến tóc g i i xóa ánh mắt trong vát thần mang văn trượng đó là một vị vĩ nạn nam tử k h í tức rộng rãi cường đại không kém gì an lan thậm chí còn tại an lan phía trên nam tử kia phong thái vĩ nạn quan sát thiên địa nhẹ giọng nỉ h non m ộ t câu ánh mắt lại rơi ở đế quan phía trên hắn cùng với an lan rằng co cho dù là an lan cũng không dám tùy tiện cùng hắn giao thủ nam tử kia dường như đang nhìn hoang nhẹ giọng mở miệng là n g ư ờ i sao sau đó tại đầu ngón tay hắn n h ọ xuống một giọt máu rơi vào hoang trên thân、ơn. nháy mắt thiên đ i ệ biến sắc mà vạn giới sinh linh thấy cảnh này tất cả đều điên rồi mẹ nó Có người vượt quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người cũng là không có sai biệt vô luận như thế nào lãng vô luận cỡ nào nguy hiểm đều tuyệt đối không có lo lắng tính mạng nhất định sẽ có trước mặt người khác phó tiếp tục mà tới vì kim thủ chỉ sở hữu người tiễn đưa treo quả nhiên này không phải đã đến sao sao lời kia nói như thế nào tới tuyệt cảnh không đến ngoại quả không đến bây giờ đối với hoang mà nói đích thật là tuyệt cảnh dị vực bất hủ chi vương mang theo vô địch chi uy tự mình đến phạm dưới trướng vô tận dị vực đại quân công vô bất khắc mà trái lại cựu tiên thập địa một đám chí tôn căn bản không phải an lan đối thủ tại an lan thần uy phía dưới run lầy bẫy mà hoang mặc dù là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng lại còn không có trưởng thành bây giờ cũng không phải an lan đối thủ hôm nay nếu là không có người có thể đứng ra ngăn cản an lan như vậy không hề nghi ngờ hôm nay chính là cựu thiên thập địa rơi vào thời điểm cái này tốt đẹp non sông liền sẽ lâm vào dị vực địch nhân chi thủ bị dị vực t r ư n g khống biến thành nhân gian ma vực cái này không chỉ có là hoàng t u y ệ t cảnh càng là cựu thiên thập địa cơ hồ toàn bộ sinh linh toàn bộ thiên đ ị a t u y ệ t cảnh ngoại quại tới sổ lần này an lan muốn bị đánh mặt rồi bây giờ vẫn như cũ có cái nghi vấn quanh quần tại chư thiên vạn giới các sinh linh trong lòng vô số sinh linh đối với cái này nghi luận ở mỹ cái tia đạt đỉnh mà đến nam từ đến t u ộ cùng là ai khi thế rộng rãi vĩ n ạ n cho dù là an lan đều không thể so sánh cùng nhau người này càng là có thể xé rách thời gian trường hạ nghịch lưu nào đến h i ệ n nhiên là một tôn trí cường giả trí cường giả như thế đến tột cùng là người nào đây là như thế nào kinh khủng tồn tại cho dù là thời gian trường hạ như vậy trí cao vô thượng tồn tại thế mà cũng có thể bị hắn xé rách đây chính là trí cao vị diện sao ta đi thật sự là quá kinh khủng ngay cả thời không đều có thể bị xé nứt trí cao vị diện đại năng chơi đến đều như thế hoa sao thực lực này thật đúng là một cái so một cái kinh khủng an lan trang bức trang đến lợi hại hơn nữa cũng không thể sẽ rách không gian trường、hà. thần bí nhân kia thể thời hà, thời tới bí đây i thời đại tại, ai ể m chính rách Cường cùng không như nà đến. tồn đến là là tuột đ vậy vậy? mới thật sự là cường giả liền xem như a lan cũng không sánh bằng thần bí nhân kia chứ thiên b ạ n giới sinh linh nhón ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn chằm chằm vào đạo kia thân ảnh to lớn ánh mắt hiếu kỳ mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị bọn hắn thực sự hiếu kỳ vị này đạp đỉnh nà đến sẽ rách thời gian trường hà người đến tột cùng là ai tại sao lại nắm giữ như vậy vĩ lực chẳng lẽ là tương lai hoang trong a đi, vậy cái vậy này t e mở c ũ quá quả hung ác nhân lúc u đều quái ậ thật vậy, vậy t Trong bị chơi hỏng cái hỏng mạnh như vậy, không nói lý như ngoại nói này sao. sự lý l nhất thời vạn giới sinh linh chỉ cảm thấy chính mình nhận thức đều bị lật đổ toàn bộ đều đang khiếp sợ gieo hỏi chính mình cho mình tiễn đưa treo thao tác này thật sự là quá sáu sáu t sáu ư sáu n g ư phê không hổ là hoang thao tác này thật đúng là tuyệt chính mình cho mình tiễn đưa treo lần này thao tác thật đúng là lần thứ nhất gặp không hổ là thiên mệnh c h i tử chắc là có thể chỉnh ra điểm trò mới cùng lúc đó hôm nay bác mì diệp hắc từ m ụ quang rơi vào màn trời phía trên nhữ mày lâm vào suy tư không biết vì cái gì cái kia đ ỉ n h cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc thật giống như hắn nắm giữ đ ỉ n h kia đối với đ ỉ n h kia rõ n h ư lòng bàn tay đồng dạng hơn nữa cái kia đứng ở trên đỉnh nam tử thần bí như thế nào cũng quen thuộc như vậy diệp h á c tử nhỏ giọng lầm bầm lấy như thế nào cảm giác nam tử kia cùng ta giống như lâu diệp h á c tử mặc dù hoang mang nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chắc chắn không có khả năng cái kia trên đ ỉ n h nam tử chính là chính hắn ta khả năng nói đùa cái gì bất quá hoang hoàng thiên, thiên đế sao độc trấn vặt cổ một mình bình định hát cám lạc sắp tiến thế giới vô thượng cường đại hoàng thiên đế sao bây giờ đối với diệp hát tử nói chỉ có một loại giảng giải đó chính là đạp đỉnh người chính là hắn đương nhiên là tương lai hắn hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái con tốt nhỏ xa xa không có trong tấm hình cường đại như vậy cái tia đạp đỉnh người là ta của tương lai ta lại cùng ò n hoang thiên đế treo. Diệp hát tử túi đầu nhìn về phía chính mình ngón sửng Không như người tin đưa đế đầu đầu qua phía tay, sao. lâu. cho cho có c hát hồi phải, thế khó thể treo. tử túi sốt Diệp về làm lúc đó trong tấm hình cái kêu một giọt máu rơi vào hoang trên thân lập tức liền bị hắn hấp thu hoang khí tức quanh người tăng vọt thần quang nở rộ vạn trượng thần quang r u ộ t r u ộ t lo sợ không yên vô cùng huy hoàng vĩ ngạc khi thế phóng lên trời lật tung c h ư thiên hắn chỉ là đứng ở đó nhưng quanh thân thần quang lại là rực rỡ đến cực điểm uy áp vào chúng phảng phất có thể ép xuống chữ t i ê n khuấy động thiên liên thiếu niên tóc đen lay động tại sao lưng của vũ trên người hắn thần quang trong trèo p hoàng trong trước mắt cũng đã thu được tiên vương cấp chiến lược tiên vương đừng nói tại cựu thiên thập địa cùng dị vực liền xem như phóng nhãn thượng thường phía trên cho dù là cái kia tiên liên giới cũng là trí cao vô thượng tồn tại ai tại xưng ơ vô địch cái nào dám nói bất bại đế lạc thời đại cũng không thấy rộng rãi thanh niên uy nghiêm từ hoàng trong miệng truyền ra như đại đạo thiên âm trung khánh vũ vũ trầm trọng vô cùng chấn động tiên địa mà hắn nói ra Càng là bá khí một ư người chưa cường ờ giờ i khiến hiện nghiêm đại. phần, hoang huy run cùng ta bao ra qua sợ. Đây là m giọt máu mà thành thôi, tiểu hoang liền để các h ư thiên trí cao, cuối đường hảo. Một cuối ngoại đường cao, hảo. giọt m u á c huynh đệ thật sự chỉ có một giọt máu hoang liền thành dạng này giọt máu này đến cùng là lai lịch gì chủ nhân của hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ là treo vương c h i vương ta ư ớ c khoe mắt cùng nước mắt ổ mọi người trong nhà ai hiểu a hoang tiểu ca ca thực sự là quá đẹp rồi quá bá khí một giọt máu cũng đủ để cho hoang khiêu chiến bất hủ tri vương vậy cái này nhỏ màu chủ nhân lại sẽ là như thế nào tồn tại có thể để cho hoang dạng này người mang thiên mệnh c h i tử ngoại quải kim thủ chỉ sở hữu người trở nên cường đại như thế chỉ có có thể là hết thể ngoại quải vương giả tối cường ngoại quải treo vương c h i vương không tệ giọt máu này chắc chắn là treo vương c h i vương các linh đệ cái này treo ta là thực sự ưa thích ta vạn giới vô số sinh linh tại thời khắc này cơ hồ đều i ê n cầu ai nhìn thấy kích động như thế lòng người một màn còn có thể giữ vững bình tĩnh bình tĩnh á thật sự quá rung động chứ t i ê n vạn giới vô số sinh linh giờ khắc này biểu lộ cơ hồ giống nhau như lúc một mặt trấn kinh cùng khó có thể tin cái này mẹ nó quá kinh khủng quá khó mà tin đây chính là thiên mệnh c h i tử ngoại quái sao không dám nghĩ thật không dám nghĩ cái này treo mẹ nó mở quá mạnh a hâm mộ thật hâm mộ chúng bất hủ c h i vương cho con đường sống đi được hay không không cần đuổi tận giết người ta cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện dị vực một đám bất hủ c h i vương cũng ở bức trên mặt bọn họ cũng hiện ra vẻ chấn động phải biết những thứ này bất hủ c h i vương tuổi tắc cả đám đều tuyên cổ lâu đời thọ nguyên kéo dài trên đời này bọn hắn cái gì chưa thấy qua nhưng bây giờ bọn hắn lại là thật sự bị khiếp sợ đến đơn giản là đạo thân h n h kia thật sự là quá mẹ nó cường đại thậm chí càng ở xa bọn hắn phía trên Còn hắn những trong h hủ chi vương, đã là đứng ở thiên địa đỉnh tuyệt đỉnh tồn tại. thế nhưng ứ đứng này vương, tồn là tuyệt bất tại, đã địa đ ở nháy t u sau kia tháng, lại đó, còn mắt cho dù là bất hủ chi vương nhóm cũng tê cả ra đầu một mặt kinh hãi thật chẳng lẽ là đế huyết đó là chân chính vô thượng tồn tại cho dù là bọn hắn những thứ này bất hủ c h i vương cũng bất quá là sâu kiến hoang vậy mà có thể thu được như thế cơ duyên cho dù là bất hủ c h i vương cũng đều hâm mộ trông m à thèm a đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao thật đúng là khó giải quyết ta mặc dù trước mắt hắn chỉ là một con run dế nhưng nếu là tùy ý hắn như thế tùy ý thu hoạch cơ duyên trưởng thành bỏ mặc nó trưởng thành sau này nhất định vì thái họa nói không chừng dị vực đều biết bởi vì tiểu tử này diệt vong vô luận như thế nào nhất định muốn gạt bỏ kẻ này nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet t i ể u thiên thập địa không cho phép có ngưu bức như vậy người hoang tất sát có một đạo âm u lạnh lẽo thanh âm c h ầ m thấp chuyên r a trong lời nói nồng đậm đến cực điểm sát cơ căn bản vốn không tiến hành che giấu không thiếu bất hủ chi vương đều lên tiếng đồng ý nhưng bây giờ nhưng lại không có cùng âm thanh chuyên r a giết hoang dễ nói một mực sâu k i ế n thôi nhưng hoang dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người người mang thiên mệnh c h i tử ngoại q u á i cho dù giết hắn hắn cũng còn có thể phục sinh cho dù giết hắn cũng không giải quyết được dị vực vấn đề chẳng lẽ ta dị vực chú định diệt vong có càng thêm âm thanh lạnh lùng truyền đến trong giọng nói có vẻ uy nghiêm an lan nhưng là sắc mặt cực kỳ âm trầm nắm đấm càng là gắt gao n ắ m ở cùng một chỗ đáng chết đến huyết giọt máu này lúc nào xuất hiện không tốt hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện hắn muốn bị đánh mặt quả nhiên trong tấm hình hoang đến cái kia một giọt máu r a trì như thiếu niên thần minh vô địch trí tôn khắp thiên hạ đại triển thần uy hắn quả quyết ra tay thần uy cái thế chấn động hàn vũ hoàn vũ phía dưới đều bị hoang cái kia cường hành vô song khí thế c h ấ n nhiếp sau đó hoang tự mình ra tay cùng an lan bày ra kinh tế chi chiến cho ứ việc đối mặt cường c đ mặt ị nhưng An Lan nhưng vẫn là bức cách không thay đổi, vẫn tại trang bức ta An Lan đương thời vô địch, ai có thể áp chế ta? An Lan vô cùng tự phụ, hắn cũng đích sát có vốn liếng cách thay thời địch, thể chế phụ, đích h ta ai ta. là vô vô này. bức bức có có c áp sát tại tự đổi, dù là tại trong dị vực bất hủ tri vương hắn cũng coi như là cường giả cường đại như hắn tự nhiên khinh thường với hoa n g hoang đánh vơi ta một trận để cho ta nhìn một chút thực lực của người đến tột cùng như thế nào an lan trong giọng nói tràn đầy đều đối hoang khinh thường nhưng trận hắn liền bị đ á n h mặt bởi vì hoang trực tiếp sử dụng tha hóa tự tại pháp từ hắn trên người đi rơi xuống hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc nhất k h hóa tam thanh đây là tha hóa tự tại pháp thôi diễn ra một đạo cường hoành thần thông có thể chia ra làm b a có đồng dạng chiến lược b a n g vào cái này cường đại đến cực điểm thần thông hoàng trực tiếp chấn áp an lan trọng thương an lan an lan căn bản không phải hoàng đối thủ thậm chí an lan trọng thương cầu viện du đà du đà vị này so an lan mạnh hơn bất hủ c h i vương tự mình ra tay nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi thiếu niên kiệt như thần linh đồng dạng cường đại bạo ngược hai vị bất hủ c h i vương cường đại như bất hủ c h i vương cũng chỉ có bị hành hung phần hai vị bất hủ tri vương tại dị vực cơ hồ là cường đại nhất tồn tại cao cấp nhất tại bây giờ hoàng trước mặt lại bị nhìn thấy một màn này chư thiên b ạ n giới sinh linh nón h sửng sốt hồi lâu lúc này mới đón nhận bây giờ cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh cái này càng là thật sự hoang lấy một chói hai hơn nữa còn tại một người đuổi theo hai vị bất hủ chi vương đánh đây cũng quá biến thái quá yêu người ta cuối cùng là cái gì treo vậy mà nghịch thiên như thế đây chính là thiên mệnh c h i tử đãi ngộ sao các minh đệ chúng ta choáng váng vì cái gì hoang có thể mạnh như vậy bọn hắn không phải cùng là tiên vương cấp chiến lược sao nhưng mà vì cái gì hoang có thể đệ lên hai người bọn họ đánh giống như là tại đánh cầu ta không hiểu Tiên tiên trên thế giữa giới vương cùng tiên vương ở giữa trên lệnh cảnh giới chẳng lẽ lớn như thế sao? An Lan ở sao? lẽ đại ề u chịu quả cầu được hoang, trực cũng không hoang, như đánh. bị kết động người, giao đ tiếp làm cầu đánh. Đại gia rõ ràng cũng là tiên vương sao có thể kém nhiều như vậy chứ chẳng lẽ hết t h ạ đều phải trở về gốc dễ tại giọt máu kia sao giọt máu kia đến cùng là lai lịch gì lại có c h i năng như thế ta hoài nghi từ hoang trên thân đi ra hai đạo thân ả n h kia cũng cùng giọt máu kia có liên quan thật sự là quá biến thái giọt máu kia có thần uy như thế đem hoang cảnh giới trực tiếp tăng lên tới tiên vương không nói lại còn có thể chịu hoán tay chân hơn nữa còn tất cả đều là tiên vương c h i l ư c thật thái quá cái này ngoại q u i thật sự quá đ i ê u ta nguyện xưng ơ hoang vì kim thủ chỉ sở hữu người với vương cái này treo đơn giản chính là người tiên may mắn thai nhạc họa giả không quen nhìn an lan trước đây kiêu ngạo thờ ơ lại nhạc chế rêu an lan an lan ngươi nhanh tiếp tục trang bước ca như thế nào không dạ. ha ha ha an lan cái này không phải đáng trang bước ca đây quả thực là dùng sinh mệnh đang trang bước thực sự là quá khôi hài đây chính là vua mạnh miệng sao phóng vô cùng tàn nhẫn mà nói chịu độc nhất đánh an lan ta xem trọng ngươi đầy trời cũng là nhao nhao nghị luận có người đang khen rượu hoang chiến lược mạnh mẽ năm trăm mười cũng có người tại trầm trọc khiêu khích chế rêu an lan không biết tự lượng sức mình trước đây c u ầ n ngạo và bây giờ bị đánh đập hoàn toàn tạo thành rõ ràng dứt khoát mặt trái so sánh cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện vô luận là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực sinh linh bây giờ toàn bộ đều mộng bức khó có thể tin nhìn xem màn trời phía trên hình ảnh bọn hắn nhìn xem trên bầu trời hoang cùng an lan giết lẫn nhau há to miệng một mặt kinh hãi nhưng tiên vương cấp bậc giết lẫn nhau mỗi một chiêu mỗi một thức đều quấn mang theo vô thượng mi năng kinh khủng vô biên đây quả thực quá kinh người hoang thiếu niên kia cũng bất qu lại có như thế chi vĩ lực có thể cùng tiên vương cấp bậc tồn tại như thế giết lẫn nhau đại chiến quả nhiên là nghe rợn cả người chờ kim thủ chỉ sở hữu người thực lực đã vậy còn quá cường đại người tiên hắn sẽ không hai mươi tuổi liền thành liền tiên vương à cái kia còn khiến người khác chơi như thế nào từ ngực có nhân gian khó khăn mà nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin hoằng thành tiên vương hai mươi tuổi tiên vương thiên mệnh tri tử đã vậy còn quá kinh khủng sao cựu thiên thập địa nhân tộc lại là nhảy cấm hoan hô hảo hoằng vô địch tiên vương một trận chiến phai mở lan chém giết du đà uy c h ấ n dị vực để cho dị vực cũng biết chúng ta c ử u thiên thập địa n h â n tộc cũng không phải dễ chê ờ mơ tưởng xâm phạm ta c ử u thiên thập địa hoàng uy vũ ta c ử u thiên thập địa liền toàn bộ đều giao phó cho ngươi c ử u thiên thập địa vô địch hoàng tiên vương vang dội cổ kim vô địch đương thời đế quan phía trên q u ầ n tình xúc động nhân tộc đều là kích động không tôi h đừng nói đám kia nhiệt huyết thiếu niên chính là những cái kia sống không biết bao nhiêu năm l á o cắt trí tôn bây giờ cũng là linh hoạt đến cực điểm mắt hiện nước mắt đã bao nhiêu năm bọn hắn cũng đã đếm không hết đã bao nhiêu năm nhân tộc cuối cùng ra một vị cái thế nhà vô địch có thể phù hộ cựu thiên thập địa cho dù là mạnh tiên chính trong mắt cũng có vui mừng cùng kích động cùng thời khắc đó dị vực một đám bất hủ chi vương toàn bộ đều t r ầ m mặc yên lặng ăn dừa bọn hắn yên lặng nhìn về phía an lan ánh mắt thông cảm ngươi nói ngươi an lan làm gì không tốt cần phải tại trước mặt kim thủ chỉ sở hữu người c h ắ b ư ớ c lần này đánh mặt đi không chỉ chính ngươi còn liên lụy du đã cũng ném đi đại nhân ai cần gì chứ cùng lúc đó an lan nhưng là l ử a giận ngập trời khí thế m á h liệt như phong ba sóng biển giờ khắc này hắn nắm chặt nắm nấm một mặt lanh ý đáng chết hoang h cùng lúc đó tiên vực những cái tia cổ lão cự đầu cũng tại chú ý chiến cuộc nhìn thấy cái tia ba bóng người thời điểm bọn hắn ánh mắt biến đổi khi tức nguy hiểm lập tức di tán mà ra tha hóa tự tại đế lạc thời đại vô thượng pháp giọt máu kia bên trong vậy mà ẩn chứa tha hóa tự tại pháp chẳng thể trách hoang có thể trọng thương hai tôn bất hủ c h i vương thì ra là thế thiên mệnh c h i tử sao cái này khi vận ngược lại là kinh khủng chương bảy mươi bảy nguyên thần tiết diệt lại lần nữa phục sinh vạn giới đây quả thực là treo bên trong chi treo chương bảy mươi bảy nguyên thần tiết diệt lại lần nữa phục sinh vạn giới đây quả thực là treo bên trong chi treo hoàn g mỹ vị diện thạch nghị một mặt rung động nhìn xem bên trên bầu trời hình ảnh nhìn về phía hoang ánh mắt mang theo nồng nặc trấn kinh đây là tương lai không lâu thạch hạo lại có thể làm đến trình độ như vậy bằng vào sức một mình cùng hai tôn dị vực bất hủ chi vương giao thủ thậm chí lực á p chi hắn tại sao có thể như vậy kinh khủng trong mắt thạch nghị tràn đầy khó có thể tin hắn tự nhiên biết thạch hạo là cái thế thiên tiêu mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận thế nhưng là không thể không thừa nhận thạch hạo thiên tư thậm chí ở trên hắn nhưng kể cả như thế hắn cũng không nên như thế yêu người ta lúc này mới thời gian bao lâu chiến lược liền cường hoành đến nơi này giống như tình cảnh lấy một trọi hai áp chế hai tôn bất hủ chi vương d ọ t máu kia thật sự cường đại như thế sao nhìn thấy thạch hạo cường đại như thế thạch nghị mặc dù là trời sinh vô địch trung đồng cũng có một khỏa thiếu niên trí chi tôn vô địch chi tâm. nhưng hắn viên kia vô địch chi tâm lại là dần dần nghiêm túc lúc trước hắn mặc dù thua với thạch hạo nhưng vẫn không có chịu thua hắn tin tưởng vững chắc chính mình người man g c h í tôn quốc cùng trung đồng nhất định có thể đổi kịp thạch hạo đem hắn đánh bại nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn triệt để trầm mặc thực lực thạch hạo mạnh mẽ như vậy đứng hàng tiên vương cấp chiến lược trấn áp hai tôn bất hủ c h i vương loại t ô n tại này hắn thật có thể cùng tranh t à i sao màn trời phía trên hoang đại khai đại hợp bảo thuật thần thông trong lúc nhất thời chinh phạt vạn dạng tại màn trời bên trên phát ra ánh sáng xán l ạ thạch n h ị trong đôi mắt phản chiếu ra hoang bảo thuật t i ế sáng phản chiếu ra khổ tại đế đóng lại hoang nhìn xem trong tấm hình cái tia đại khai đại hợp có vô địch chi tư tiện tay c h ấ n áp hai vị bất hủ chi vương chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin dọn máu kia ngẫu nhiên đạt được lại có uy năng như thế có thể làm cho hắn nắm giữ tiên vương cấp sức mạnh thậm chí c h ấ n áp hai tôn bất hủ chi vương nam tử thần bí kia đến tột cùng là lai lịch ra sao hắn vì sao muốn nghịch lưu tế u y n n g u y ệ t vì chính mình đưa tới giọt máu này thạch hạo trong lòng có chút nghi vấn bất quá trên thiên m ạ c g hắn c h ấ n áp bất hủ chi vương vị cựu thiên thập địa giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ thủ hộ cựu thiên thập địa như thế chính là đủ cùng thời kh vô tận trong đại hoang cái nào đó trong sơn động nay sơn động rất là đơn sơ ngược lại cũng không lớn nhưng mà giấu lại một người lại là dư sải một thân ảnh lạnh dung co lại xúc địa giấu ở bên trong hang núi này toàn thân đều đang run rẩy hai chân của hắn run dậy cơ hồ cũng đứng không được mà tại hắn hai đùi ở giữa có một mảnh rõ ràng không giống nhau màu sắc cái này tự nhiên là phi thăng tới hoàn mỹ vị diện đường tam mà bây giờ đường tam đã triệt để đáy sợ kẻ ra còn đường tam từng ngụm từng ngụm thở hồn hện tổng để cho chính mình hơi chấn định một điểm cơ thể cũng không có như vậy run lên cuối cùng thật vất vả cuối cùng thoát khỏi cái kê hồn thú nhưng cũng bị mới hồn thú theo dõi hơn nữa cái kia mới hồn thú có vẻ như so trước đó cái kia càng thêm cường đại doa đến đường tam bọ thần minh tôn nghiêm kẹ ra quần m á mau trốn lúc này mới cuối cùng thành công trốn vào bên trong hang núi này hắn trốn vào bên trong hang núi này cũng không tin cái kia hồn thú còn có thể lại tìm tới đường tam nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nhớ tới hoang còn lúc ở hạ giới cùng mình bây giờ chỗ hoàn cảnh có chút tương tự hắn ẩn ẩn có cái phỏng đoán chẳng lẽ ở đây chính là hoang chỗ vị diện những thứ này quái vật đáng chết đến cùng là sinh vật gì ta đã thành thần lại còn không cách nào chống lại hắn phi thăng tới hoang chỗ trí cao vị diện nhưng vào lúc này một cái toàn thân đỏ rực cự gà đang bước bắt tự độ n g ê n ngang đi tới thẳng đến sơn động nà đến cái này toàn thân đỏ rực cự gà chính là hạ giới đặc sản đã từng hoang yêu nhất một trong thức ăn ngon bắt chân kê đông nhiên bắt chân kê ngừng lại tựa hồ cảm giác được cái gì khí thức cẩn thận ngửi ngửi sau đó ngẩng đầu liền nhìn về phía đường tam chỗ phương hướng sau đó bắt chân kê liền trực tiếp hướng về phía đường tam lao đến phản phất một khỏa luyện tập thời gian hai năm d ư ớ i sau trồi rơi đập trên địa cầu một dạng bắt chân kê phát động kỹ năng đoàn tàu va chạm hải thần đường tam nhất định xui xẹo thấy cảnh này đường tam dọa đến hồn phi phách tá t kể cả ra đầu ngây người tại chỗ động đều không động được cái này mẹ nó hoàn mỹ vị diện vì cái gì khủng bố như vậy vì cái gì mỗi một cái hồn thú đều cường đại như vậy mắt thấy bắt chân kê hướng chính mình đụng phải tới đường t a m cũng không lo được mệnh mọi trên người chỉ có thể lần nữa thi triển thủ đoạn điên cuồng thoát đi cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh nhất c h u y ể n chính là hoang cùng hai tôn bất hủ chi vương đại chiến kết thúc giọt máu kia thần uy hao hết an lan cùng du đ à cũng cuối cùng bị đánh lui x u ấ t lính dị vực đại quần ả o não bại lui cũng chính bởi vì một trận chiến này vi cựu thiên thập địa nên đón nhắn mùi quý báo yên tĩnh bởi hoang đại triển thần uy dị vực trong nhắn hạn không dám t ớ i phạm cựu thiên thập địa những thứ này các thiên tiêu cuối cùng thu được lịch luyện thời gian của mình bọn họ đều là trên đời này thiên phú yêu n g h i ệ t nhất cấp cao nhất thiên tiêu nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian nhất định có thể trở thành cựu thiên thập địa trụ cột vững vàng cùng lao các trí tôn cùng một chỗ thủ hộ cựu thiên thập địa thủ hộ nhân tộc bọn hắn sẽ trưởng thành lên thành chân chính trí tôn chống lên cựu thiên thập địa c h ấ n thủ đế quan trong hình hoang đúng là như thế tại đại chiến sau đó mượn nhắn n g i ngưng chiến hòa bình hắn trở về hạ giới chuyên tâm tu luyện ba mươi năm cuối cùng tấn thăng cảnh giới trí tôn hoang thực sự trở thành trí tôn cựu thiên thập địa cấp cao nhất chiến lược mà thấy cảnh này h o à n mỹ vị diện vô số sinh linh đều chấn động vô cùng mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin cái này khả năng có chút biến thái quá mức c a đây vẫn là người sao nhưng trí tôn cảnh cựu thiên thập địa cấp cao nhất chiến lược hoang làm sao có thể vẹn vẹn ba mươi năm liền thành liền trí tôn năm mươi tuổi trí tôn đây cũng quá kinh khủng ta bây giờ bắt đầu cảm thấy hoang trước đây chiến tích ngược lại càng hợp lý tốc độ tu luyện như vậy thời gian gần như không tồn tại đây chính là thiên mệnh tri tử đây cũng là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây cũng quá bá đạo quá không nói xử lại 50 tuổi thành t i ể u trí tôn cảnh phóng nhãn c ử u thiên thập địa thậm chí toàn bộ thiên địa từ xưa đến nay vô số năm năm tháng dài rằng r n g đoán chừng năm người có thể siêu việt trí tôn thọ tuổi biết bao lâu đời miên sa kéo dài cơ hồ vô tận 50 tuổi hoang đối với trí tôn cái kia lâu đời tuổi thọ mà nói bất quá là một cái đứa bé nhưng như vậy đứa bé lại là một tôn trí tôn nắm giữ c ử u thiên thập địa đứng đầu nhất chiến l ự c làm sao không để cho người ta kinh hãi hoang thật sự là quá yêu nghiệt cho dù là phương thế giới này xuất hiện qua yêu nghiệt nhất tồn tại cũng không thể nào nằm sĩ tuổi tu thành trí tôn mà hoang lại làm được điểm này đây chính là thiên mệnh c h i tử chỗ kinh khủng sao trong chốc lát cựu thiên thập địa tất cả trí tôn thiên tiêu dị vực tất cả bất hủ c h i vương các thiên tiêu thậm chí còn có táng thổ táng sĩ bây giờ toàn bộ đều cực kỳ chấn động nhìn về phía màn trời phía trên đạo thân ảnh kia số tuổi trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế không hổ là thiên mệnh c h i tử bây giờ hoang thậm chí có thể nói bên trên một câu từ xưa đến nay để nhất nhân chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy yêu nghiệt hoang là cái thứ nhất ta đã không dám tưởng tượng nếu hoang tiếp tục trường thanh t i ế p tương lai sẽ đến mức độ như thế nào treo thật sự là thật là đáng sợ cùng lúc đó tiên vực bên trong tam đại tiên vương chỗ cao bảo tọa nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh tiếp đó ánh mắt rủ xuống phảng phất khám phá mênh mông nhìn phía đế đóng lại thiếu niên kia hoang tiên h tư thật sự là quá yêu nghiệt cứ việc không muốn tin tưởng nhưng sự thật chứng minh thiên tư của hắn viễn siêu người ta bọn hắn ba vị tiên vương sắc mặt đều có chút n g ư n g trọng bọn hắn lấy chúng sinh v ì tử bày ra vô cùng to lớn thế cuộc vốn cho rằng đại cục đã định nhưng hoang lại là biến số lớn nhất hoang tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh nhanh đến bọn hắn thậm chí khó có thể lý giải được nếu cứ như vậy ngồi yên không để ý đến bỏ mặc hoang tùy ý trưởng thành dã man lớn lên、xuống. vậy coi như thật sự không còn kịp rồi hoang yêu nhiệt thiên tư coi như không bị kiểm kê cuối cùng nói không chừng cũng có thể xông phá thiên địa hạn chế thành t i ể u tiên vương húng chi hắn bây giờ còn bị kiểm kê một khi kiểm kê kết thúc liền sẽ thu được vô cùng phần thưởng phong phú tiếp đó thành t i ể u cái này phương vị diện trí tôn cừng giả nếu như chờ đến ban thưởng phát ra mà nói cái kia hết thẻ liền cũng không kịp tiên vương bên trong có người kích động muốn xuất thủ gạt bỏ hoang tồn tại tại hết thẻ đều vẫn chưa đi hướng thái quá phía trước đem hoang yêu nhiệt này kim thủ chỉ sở hữu người gạt bỏ chấm dứt hậu hoạn h ư n g bây giờ cho dù bọn hắn ra tay lại là đã không cách nào ngăn trở hoang dù sao cũng là thiên mệnh tri tử chính là thượng tiên chỗ hàng giáng sinh mục đích đúng là lịch i ế p hoàn thành thương tiên giao cho hắn sứ mệnh mà trước lúc này hoang chắc chắn không thể chết cho dù hắn chết thượng thương cũng có vô số loại phương pháp có thể đem hắn cứu trở về liền xem như bọn hắn những thứ này vô cùng cường đại tiên vương tự mình ra tay cũng không thay đổi được cái gì chậm, hoang là kim thủ chỉ sở hữu người coi như đánh chết hắn cũng còn có thể lại độ phục sinh người có thể làm sao chúng ta đã đã mất đi đánh giết hắn cơ hội tốt nhất có tiên vương mở miệng trong giọng nói cất dấu vô tận thất lạc đáng tiếc nếu sớm hơn xuất thủ có lẽ có thể thành công vị tiêu tiên vương lắc đầu cuối cùng là không có lại nói cái gì dù sao cũng là không có chuyện phát sinh đúng lúc này trong hình hoang tiếp tục lịch luyện không ngừng mà tăng lên chính mình coi như hắn đã thành tựu i trí tôn nhưng lại vẫn là không có quên tiếp tục lịch luyện hắn du t ẩ u giữa thiên địa không ngừng lịch luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ hành t ẩ u thiên hạ hoang uy danh cũng tại trong thiên hạ truyền bá hoang đăng lâm nhân đạo cực đ ỉ n h hơn nữa khai s á n g giả thiên hệ thống tu luyện đem hoàn mỹ hệ thống tu luyện thôi diễn đến cực h ạ n lúc này mới thôi diễn ra giả thiên hệ thống tu luyện chính là thích hợp nhất cựu thiên thập địa nhân tộc tu luyện hệ thống tu luyện sau đó hắn càng nhưng lại tao ngộ ngao thịnh tiên vương tập sát suýt nữa chết đi nhưng hắn dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người là thiên mệnh c h i tử đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc có cấm khu c h i chủ giận dữ không thôi ra tay ngăn cản đồng thời đem hắn đưa về đế lạc thời đại hoang cuối cùng vẫn sống lại nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hoang sống sót luân hồi đế lạc thời đại tại mạn pháp thời đại nịch sống đệ bát đảo ngược phạt chân tiên bất hủ hoang lúc nào cũng tại trong tiệ cảnh sáng tạo cái này đến cái khác chấn kinh tất cả mọi người kỳ tích có lẽ nói hắn con đường đi tới này từng bước từng bước đều là kỳ tích thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều mộng bức cái này treo mở cũng quá bất hợp lý lịch sống đệ bát chúng ta có thể lịch sống tám mươi đều tốn sức nhưng mà hoang lại có thể lịch sống đệ bát ngươi xác định cái này thật không phải là treo sao mọi người trong nhà ta tê ai hiểu a lịch sống đệ bát cái này treo cũng quá ngưu phê a ngươi xác định đây là nhân đạo tuyệt đỉnh đây là gì nhân đạo tuyệt đỉnh cái này toàn bộ chính là một nhân hình kim thủ chỉ sở hữu người hắn căn bản chính là treo đạo tuyệt đỉnh a chư thiên vạn giới sinh linh đều sắp bị kích động điên rồi thật sự là hoang quá yêu nghiệt chắc là có thể cho chư thiên vạn giới sinh linh chỉnh ra điểm mới sống để cho bọn hắn mở mắt một chút chứ thiên vạn giới sinh linh nhón triệt để bị kinh động nịch sống đệ bát mỗi một thế đều niết b ả n c h g sinh ngươi dám nghĩ hắn bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu sao đệ bát nội tình tích lũy cùng một chỗ nên như thế nào thâm hậu bây giờ hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào khó có thể tưởng tượng đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh sao căn bản hâm mộ không tới nếu là ta cũng có một cái thiên mệnh c h i tử ngoại quại l i ề n tốt ta cũng có thể tùy tiệ n lãng thỉnh thoảng cả chút ít rung động đi ra chấn kinh sư môn l u y nghĩ n ộ t chút đều mỹ hảo a thạc hạo cái này treo thật sự quá mạnh mẽ mọi mặt hoàn toàn cũng an bài đúng chỗ đây quả thực là tối cường ngoại quại thạch hạo chính là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người không chấp nhận phản bác kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá kinh khủng không hổ là vì tu đạo nả sinh vì ứng kiếp nả đến thì ra là thế thạch hạo tiến hành tu hành đơn giản chính là như cá gặp nước không chỉ tu vì thâm hậu chiến lược cường đại càng tìm hiểu ra rất nhiều tuyệt thế chi pháp dạng này thiên tiêu một mắt liền có thể nhìn ra là bị thiên đạo hậu á i kim thủ chỉ sở hữu người che thiên bị mặt vô số sinh linh khó có thể tin nhìn chằm chằm hình ảnh bọn hắn tất cả đều x ư n g sở bởi vì bọn hắn thấy được hoang lịch sống đệ bắt nhân sinh quy tích đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn hoang. lịch s ố nhưng g đệ bác. Mà l ị s thế, chính n giả Trần ê n Hán Hồng Trần Tiên,、Hán、cách hồng trần tiên, chỉ có cách có giờ g một tại i xa bước. Bây giờ tại giả thiên vị diện i nhưng i trở t h vẫn là không có một vị hồng trần tiên xuất hiện bởi vì cái này cần lịch sống c ự thế mỗi một lần sống lại cũng là đang đánh vợn bệnh vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu tại chư thiên vạn hắn giới t n sinh linh rung động ngoài hình ảnh lần nữa biến nào lần này xuất hiện ở trước mắt mọi người hoang huy áp người phần khi thế phóng lên trời vô cùng v ĩ n g ạ phảng phất có thể chấn áp hết thảy như tiên bên trong vương giả lầm thế hắn đang tại sung kích tiên vương cảnh l ụ c thể của hắn đã độ xong tiên vương kiếp bây giờ hoang có thể trở thành chuẩn tiên vương nhưng lúc này ngay tại hoang sắp đột phá tiên vương kiếp thành cựu tiên vương thời điểm lấy ngao thịnh cầm đầu tam đại tiên vương liền đ ố n g nhiên vung xuống xuất hiện tại hoang trước mắt mục đích của bọn hắn chỉ có một cái gạt bỏ hoang không tiếc bất cứ giá nào hoang thủ đoạn ra hết nên chiến ba tôn tiên vương ngạch ký đến cực điểm nhưng hắn dù sao đang độ kiếp hơn nữa còn là tam đại tiên vương cùng nhau ra tay hoang mặc dù cường đại nhưng đối mặt sức mạnh như thế đáng sợ. hảo vương địch nhân cũng trung quy là bất lực ngăn cản hoa nguyên n g thần t ị ệ t diệt cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại giữa thiên địa nháy mắt thiên địa đồng bi vạn đạo chu chéo có huyết vũ từ trên trời giáng xuống trùng t r u n g điệp điệp vì tiên vương đưa về vạn giới sinh linh cũng đồng dạng cảm thấy bi p h ẫ n đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa hắn liền trở thành chân chính tiên vương nếu là hoang thành tựu tiên vương có lẽ chiến cuộc còn sẽ có biến hóa cái k i ê u ba tôn tiên vương liên thủ đầu mối coi là thật vô sỉ hoang lại chết ba tôn tiên vương đồng thời ra tay chẳng lẽ hắn lần này thật sự vẫn là sao đáng tiếc một đời thiên tiêu sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích nhưng cuối cùng v Chứ trong h văn giới có người nhẹ giọng nhỉ non một câu trong giọng nói mang theo vô tận tiết hận cùng cảm khái lần này cùng lúc trước bảy thần hạ giới không hoa nguyên thần đều tịch diện chắc chắn phải chết không có bất kỳ cái gì hy vọng hoang thật sự chết chứ thiên vạn giới đều sinh linh cũng không dám tin tưởng hoang cuối cùng lại là như vậy kết cục hắn không có đăng lâm trí cao chi vị liền v ẫ n lạc vạn giới sinh linh cũng tại than thở đáng tiếc một vị tuyệt thế thiên tiêu mà hoàn mỹ thế giới bên trong cựu thiên thập địa trên giới toàn bộ sinh linh toàn bộ đều than thở khóc lóc hoang tương lai thật sự là quá thảm vì cựu thiên thập địa vì nhân tộc nên chiến hết thảy đánh tan dị vực cùng t i ê n vương tranh chấp cuối cùng bị vây rết vẫn là kẹp đời n à y của hắn thật sự là quá khổ rồi nhưng trong tấm hình tào vũ sinh cùng chó con tể tìm được hoang thi thể đem hắn dẫn tới táng thổ chốt ở trong đó ước chừng năm mươi vạn năm sau thần quang bị mờ nguyên thần khôi phục hoang lại một lần trùng sinh trở về thấy cảnh này vốn là còn bi thương rơi lệ vạn giới các sinh linh mộng bức bất mã cái này còn có thể phục sinh chương bảy mươi tám trùng sinh trở về giết đến trên đời không người dám s ư n g tôn vạn giới đây rốt cuộc là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người chương bảy mươi tám trùng sinh trở về giết đến trên đời không người dám s ư n g tôn vạn giới đây rốt cuộc là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người chứ t i ê n vạn giới toàn bộ sinh linh đều không còn gì để nói nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem từ trong táng thổ trùng sinh trở về hoang lâm vào thật lâu trở mặc im lặng đến cùng vẫn là trùng sinh a hoang lại một lần sống lại mặc dù lần này hắn nguyên thần đều tịch d i ệ t chính là bị ba tôn tiên vương tự tay gạt bỏ nhưng năm mươi vạn năm sau hắn vẫn là sống lại đương nhiên chỉ là thời gian hao phí trường cửu một chút ước chừng năm mươi vạn năm bất quá cái này năm mươi vạn năm đổi một cái mạng cũng quá đáng giá phải biết lần trước hoang có thể phục sinh là bởi vì ngũ sắp tức vì hắn tìm được hoàn hồn thảo hơn nữa nhục thể của hắn cùng nguyên thần cũng đều tại cho nên hoang có thể n ị c h thiên trở về vẹn vẹn hao phí một năm liền lại lần nữa sống lại nhưng bây giờ hoang đã là chuẩn tiên vương cấp bậc tồn tại hơn nữa hắn nguyên thần đều tịch d i ệ t chính là bị ba tôn tiên vương tự tay tiêu diệt ở dưới tình huống này hoang lại sống đây không phải kim thủ chỉ sở hữu người là cái gì cái này treo mở thật sự là quá n ị c h thiên quá bất hợp lý n ị c h thiên như vậy treo cũng phải thua thiệt là thiên mệnh c h i tử là thiên đạo thân nhi tử thiên đạo tự mình cho mở quyền hạn nếu không đoán trường sớm đã bị xóa bỏ thiên mệnh tri tử cái này ngoại quải đơn giản vô địch so với cái gì lao ra ra treo chúng sinh treo còn có trưởng thiên bình ngoại quải còn phải là cái này thiên mệnh c h i tử ngoại quải n ị c h thiên nhất điều kỳ quá i nhất yêu n g h i ệ t nhất ngay cả chết mà lại có thể một lần nữa sống lại hơn nữa còn không chỉ một lần thử hỏi ngoại trừ thiên mệnh c h i tử còn ai có đãi ngộ như vậy đơn giản liền mẹ nó thái quá ly đại phổ ta đã không biết nên làn lao tới biểu đạt ta tâm tình vào giờ khắc này ta chỉ muốn nói một câu hoang thiên đế gia châu ngoại quải gia châu cái này đã không thể dùng n ị c h thiên có thể hình dung nguyên thần tài sinh điều này có ý vị gì tuyệt đại đa số người đều biết cuối cùng là có ý tứ gì người nguyên thần là duy nhất nếu trừ khử phai mờ đó chính là thật không có đó chính là triệt triệt để để mà chết hẳn nguyên thần tái sinh chính là hành vi người tiên ở trong thiên địa này chưa từng có xuất hiện qua nhưng bây giờ hoang lại là đích đích s á c sắc mà nguyên thần sống lại không hổ là thiên mệnh c h i tử lên tiếng liền kèm theo ngoại q u á i bị thượng tiên chọn chúng nam nhân quả nhiên yêu nghiệt nguyên thần có thể tái sinh cái này liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau cho dù là thân tử đạo tiêu nguyên thần phai mở cũng căn bản không cần sợ sợ cái gì nguyên năng sinh a có thể đoán trước đến từ nay về sau hoang o ạ i quả sẽ mở đến cực hạn như vậy hành vi người tiên giữa thiên địa chuyện chưa từng có đều có thể xuất hiện sau này còn có cái gì không thể xuất hiện từ nay về sau tại h o a n g trên thân vô luận phát sinh cái gì cũng là hợp lý bình thường ai bảo nhân ra là thiên đạo thân nhi tử chỉ cần nguyên thần có thể lại bốn trăm mười ba sinh vậy liền vô luận như thế nào cũng sẽ không chết kinh khủng như vậy thủ đoạn nhân vật phản diện còn thế nào chơi căn bản chơi không được chơi không được một điểm nhân vật phản diện chỉ có chịu ngược phân nhi đúng tới dạng này kim thủ chỉ sở hữu người chỉ có thể nói là bất hạnh cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện cựu thiên thập địa sinh linh nó lập tức sôi trào không thể ức chế mà hoan hô khi bọn hắn nhìn thấy hoang cuối cùng vất lạc nguyên thần tịch diệt triệt để chết đi thời điểm khỏi phải nói có bao nhiêu khổ sở có bao thương tâm nhưng mà bây giờ hoang lại lần nữa phục sinh chúng sinh giữa thiên địa anh hùng của bọn hắn lại trở về cựu thiên thập địa sinh linh nón h tự nhiên là hương phân đến c ự c h ạ n cùng lúc đó m ê n m ô n g dị vực bất hủ chi vương lại là triệt để tê không phải hoang thế mà yêu nghiệt như vậy sao hắn treo thật sự dùng tốt như vậy nguyên thần đều tịch diệt rõ ràng là bị chết tấu tấu lại còn có thể phục hoạt chúng sinh đều như vậy còn có thể phục sinh cách không ngoại hạng a cái này mẹ nó cũng quá biến thái hoang chẳng lẽ liền thật sự không giết chết sao bất hủ c h i vương n h ó n đương nhiên cũng động đậy ra tay đánh giết hoang không để dần dần trưởng thành ý niệm nhưng mà hoang trùng sinh hai lần chỉ để đánh nát bất hủ c h i vương nhóm thứ tưởng cho dù là bất hủ c h i vương khí tức cũng đều không yên đứng lên không có cách nào hoang thật sự là quá yêu nghiệt lần thứ nhất bị đánh giết phục sinh còn có thể nói còn nghe được dù sao nhục thân cùng nguyên thần đều hoàn hảo không chút tổn hại còn có hoàn hồn thảo loại vật này nhưng lần này hắn phục sinh nhưng là quá bất hợp lý nguyên thần tịch diệt lại còn có thể phục sinh muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá nếu như táng thổ thật sự có dạng này kỳ hiệu cũng sớm đã bị người cất đoạt Tăng t hoang ủ mặc làm c dù huyền diệu dị, huyền nhưng thật h quý lại người khởi tử hồi sinh,、cái、này đúng thật là lần thứ nhất. khởi hồi cái thật thứ h tử là o sáng tạo ra cái này hoàn mỹ vị diện sử thượng lớn nhất một cái kỳ tích làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi đây cũng là thiên mệnh c h i tử yêu nghiệt chỗ sao vô luận như thế nào đều giết không chết thiên mệnh c h i tử ngoại quại vậy mà nghịch t i ê n như thế liền ba tôn tiên vương liên thủ đánh lén đều không cách nào đem hắn gạt bỏ bất hủ c h i vương nóng động trong đầu của bọn hắn đã khô kiệt thực sự nghĩ không ra đến tột cùng như thế nào mới có thể đem h o a n xóa bỏ nguyên thần tịch diệt đều chết không được trên đời này kết quả còn có biện pháp gì mới có thể đem h o a n gạt bỏ b ấ nhưng chi v nhón thở dài mà ộ hoang căn bản cũng không phải là tiên đế thậm chí hắn ngay cả tiên vương cũng chưa tới hắn bất quá là một cái chuẩn tiên vương chuẩn tiên vương liền có khủng bố như thế trí năng có thể lần lượt sống lại trở về cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý thật chẳng lẽ muốn để hắn phi hôi liên diện mới có thể đem hắn triệt để gạt bỏ sao bất hủ chi vương n h ó n trầm mặc bọn hắn cũng không biết chính mình suy đoán đến cùng đúng hay không chỉ là đối mặt hoang dạng này biến thái yêu n g h i ệ t bọn hắn chỉ có thể như thế cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hết thảy bây giờ cũng đều choáng váng cái này mẹ nó cũng quá biến thái à từ ngực tiêu diễm khó khăn nuốt nước miếng một cái hắn bây giờ rốt cô biết người khác nhìn hắn là cảm giác gì bởi vì hiện tại hắn nhìn hoang là đồng dạng cảm giác cái này cũng có phần quá yêu n g h i ệ t quá biến thái đi tiêu diễm chính mình mặc dù cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng còn thật sự chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy chết còn có thể một lần nữa phục sinh thao tác như vậy kim thủ chỉ sở hữu người tiêu diễm n g h ị cũng không dám nghĩ nhưng hoang lại làm được hơn nữa còn không chỉ một lần l i ê n thái quá thiên mệnh c h i tử cái này ngoại q u ỏ e đã vậy còn quá mạnh đủ để xương yêu n g h i ệ a sao hắn cũng coi như là nhìn ra khí vận c h i tử cùng thiên mệnh c h i tử khác biệt khí vận c h i tử có đại khí vận phúc duyên thâm hậu có thể biến nguy thành an tuyệt cảnh chúng sinh cho dù thân hãm hiểm cảnh cuối cùng cũng có thể thoát hiểm thậm chí tìm được cơ duyên nhưng khí vận tri tử mặc dù có phúc duyên khí vận chẳng qua nếu như bọn hắn chết vậy liền thật đã chết rồi đến nội thiên mệnh c h i tử nhưng là phải thiên địa phù hộ cùng số mệnh c h i tử một dạng phúc duyên thâm hậu có thể biến nguy thành an tuyệt địa p h ù sinh nhưng không giống nhau chính là thiên mệnh c h i tử chính là kế tục thiên đạo ý chí nà sinh hắn sinh ra chính là thiên đạo cho phép mang theo thiên mệnh hạ xuống thế này có này phương thiên địa vị diện ban ân cho dù vẫn lạc cũng có thể phục sinh T. Tiêu diễm hít sâu một hơi thiên mệnh chi tử, thật thiên Diễm hơi chi kinh Cái sâu quá mệnh khủng như vậy. Cái này hoang nịch sự này vậy. là trong tấm hình hoang cuối cùng phục sinh cường thế trở về mà hắn trở về sau đó chuyện thứ nhất chính là thanh toán mấy đại hắc cám cấm khu hắn muốn bình định loạn lạc còn cựu thiên thập địa một cái ban ngày ban mặt những cái tiêu cấm khu tri chủ hắc cám các trí tôn đã cường đại quá nhiều tới nguyệt n đối với cựu thiên thập địa căn bản không có bất kỳ cái gì có lợi ảnh hưởng cho nên dù cho hắn không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn xóa đi hắc cám cấm khu bình định hắc cám lọt lạc sau đó h o a n g c ả n g là một mình phó chiến cuộc cường thế chém giết trước đây đánh lén giết hắn tam đại tiên vương tam đại tiên vương mặc dù coi như dọa người nhưng mà tại h o a n g cường thế vô cùng chiến lược quét ngang phía dưới cho dù là tiên vương cũng căn bản chỉ có cầu xin tha thứ p h ầ n h o a n g đăng lâm vô địch lộ đã có vô địch tư quét ngang hết thảy t r i để chém giết tam đại tiên vương hắn cường hãn chi lực không người có thể thớt không người có thể so sánh nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết sau đó tại cả thế gian sụp đổ lúc hoang phá vỡ đế lộ thành cựu chuẩn tiên đế hắn cuối cùng bước lên thành cựu tiên đế đường xá từng bước từng bước vô cùng kiên định hoang lấy vô thượng kinh khủng chiến l ự c chấn sát đông đảo dị vực tiên vương dị vực những cái k i a cổ lão vĩ đại bất hủ c h i vương căn bản không phải hoang đối thủ giống như g i ế t gà làm thịt dê bị hoang tàn sát giống như những thứ này bất hủ c h i vương đã tương đối với cựu thiên thập địa sinh linh làm như thế hoang một trận chiến bình dị vực dết đến trên đời không người dám xứng tôn cuối cùng dị vực bị triệt để bình định từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có dị vực tồn tại cựu thiên thập địa cũng cuối cùng thu được vĩnh cựu an bình nhìn thấy trên bầu trời cái này kinh người đến cực điểm hình ảnh vạn giới sinh linh nhưng là nhao nhao hít sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy rung động hoang thật sự là quá mạnh mẽ đây chính là trí cao vị diện chiến đấu uy lực này thật đúng là kinh khủng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đơn giản khó có thể tưởng tượng tùy tiện nhất kích chính là hủy thiên diện địa thậm chí trực tiếp xóa đi một tràng tinh hà tinh hà vỡ vụn tinh đấu nổ thành đầy trời mạnh vụn thiên địa băng liệt sơn hà phá toái đây cũng là trí cao vị diện chiến đấu sao sợ sợ hoàng sau khi trùng sinh đơn giản vô địch không có người nào là đối thủ của、hắn. trên đời này cuối cùng không người dám xưng tôn không hổ là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người có hoang tại không có ngoài ý muốn đơn giản thay quá hoang cả đời này đều tại chinh chiến từ khi yêu đ ấ t liên một đường chinh chiến một đường quét ngang đánh đâu thằng đó chính là giữa thiên địa nổi bật nhất thiên tiêu yêu nghiệt bây giờ cường đại lên trở thành cựu thiên thập địa cường đại nhất tối vĩ đại tồn tại thủ hộ cựu thiên thập địa càng là lâm vào không bờ bến chinh phạt bên trong một đường giết xuyên đây cũng là thiên mệnh c h i tử đây cũng là kinh khủng nhất yêu nghiệt nhất kim thủ chỉ sở hữu người hoang đơn giản chính là một cái tồn tại liền đại biểu cho kim thủ chỉ sở hữu người nam nhân như vậy phong thái ta thật sự yêu cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện cựu thiên thập địa sinh linh nhón một mặt rung động khó có thể tin nhìn về phía trên thiên mạc hình ảnh có không ít người cái c ầ m đều phải rớt xuống đất bọn hắn không thể tin được nguyên lai sau này hoàng đã vậy còn q u á cường đại khủng bố như vậy hắn sau này vậy mà có thể đạp vào đầu kia trí cao vô thượng đế lộ đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao một người bình định hắc á m cấm khu một trận chiến bình dị vực đây cũng là lịch thiên yêu nghiệt sao đây cũng là thiên mệnh tri tử ngoại q u ẩ i trong vòng cường đại nhất kim thủ chỉ sở hữu người sao đơn giản thái quá trong thiên địa này còn có ai là hắn không cách nào chiến thắng chỉ sợ cũng lại không có a hoang cường đại khó có thể tưởng tượng hắn chính là trên trời dưới đất này tồn tại mạnh mẽ nhất trí cao vô thượng trong lúc nhất thời cựu thiên thập địa sinh linh n h ó n đông nhiên kích động mắt hiện nước mắt bởi vì hoang là cựu thiên thập địa n h â n tộc hơn nữa hắn vẫn luôn tại thủ hộ cựu thiên thập đ ị a bây giờ hoang thành tiểu trí cường giả quan sát cả một cái vị diện cũng không có đủ thủ hoang cường đại như thế tự nhiên có thể tốt hơn thủ hộ hết thảy thủ hộ cựu thiên thập đ i ệ cựu thiên thập đ i ệ sau này liền triệt để an toàn. bọn hắn cuối cùng thoát khỏi dị vực cái này đại địch đây hết thảy đều phải quy công cho hoang dị vực bất hủ chi vương n h ó n cũng là một mặt rung động nhìn xem màn trời bên trong đại triển tần h uy đại sát tứ phương hoang một đám bất hủ chi vương đầu góc đều lâm vào trống rỗng có bất hủ chi vương sợ sờ sờ cổ của mình hắn nhìn thấy trong hình chính mình là bị hoang dùng một thanh kiếm thai chém rụng đầu không thể không nói thật sự có chút sợ cái này hoang đơn giản quá yêu nghiệt quá biến thái hắn thế mà dết xuyên qua toàn bộ dị vực dị vực cũng không có đơn giản như vậy tại bất hủ chi vương phía trên còn có càng thêm vĩ nạn cổ lão tồn tại những cái kia ngủ say tất cả bất hủ chi vương đều không triệt dựa vào phía sau một chút triệt để tựa lưng vào ghế ngồi không núp đích ngã ngửa ngược lại làm sao đều là một con đường chết không đánh được căn bản không đánh được một điểm đạo tâm của bọn họ cơ hồ đều hỏng mất chúng ta có lẽ chỉ có thể chờ đ ợ i chết trong hình hoang như vậy vĩ lực quá mức kinh khủng căn bản không phải ngươi ta có thể chống cự ta thấy được ta đầu bị hắn dùng kiếm thai chém rụng ném đi ở một bên hắn đều chưa từng để ý một trận chiến này chúng ta thật chẳng lẽ thua không nghi ngờ sao chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp gì có thể đánh bại h o a n g hoặc là bảo trụ dị vực có người cuối cùng nhịn không được nhìn xem dị vực chi vương nón cái kia tuyệt vọng cảm xúc kích động đặt câu hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ có vô tận trầm mặc đúng vậy bọn họ đích sắc không có cái gì biện pháp tốt bọn hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp gì chỉ cảm thấy trong hình hết thệ tất nhiên sẽ phát sinh dù cho l i ề u mạng thay đổi cũng không thay đổi được cái gì dị vực thật muốn kết thúc sao dị vực vô thượng đáng tự đầu cũng một mặt trấn kinh tự nhiên là không thể tin được cái này cái gọi là thiên mệnh c h i tử treo vậy mà nghịch thiên như thế yêu nghiệt đến nơi này giống như tình cảnh cái này còn có vương pháp sao hoang có thiên mệnh c h i tử ngoại quả chính là thiên địa sùng nhi dị vực chắc chắn bị hẳn nắm căn bản vốn không có thể chiến thắng sao nếu là như vậy mà nói dị vực có lẽ liền thật sự chỉ có một con đường đó chính là như vẽ mặt bên trong như vậy bị hoang một người bình định dù là những cái kia vô cùng cường đại vô thượng đám cự đầu bây giờ cũng cơ hồ lâm vào tuyệt vọng chẳng lẽ kim thủ chỉ sở hữu người thật sự không thể chiến thắng sao vô thượng đám cự đầu không nói gì nhìn xem trên bầu trời cái kia cường đại đến cực điểm tinh thần p h ấ n chấn giống như thần minh hàng thế tầm thường nam tử trẻ tuổi cuối cùng vẫn là trầm mặc không c ó lời bọn hắn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào có lẽ ở xa thượng thương phía trên những cái kia cổ lao tiên tổ có lẽ có biện pháp cùng này thông thủy hình ảnh tiếp tục biến động cứ việc đã bình định dị vực nhưng hoang lại phát hiện dị vực cũng không phải hắc á m đầu nguồn hắc á m đầu nguồn hoàn toàn không chỉ như thế, thế là, hắn lựa chọn độc thân đi tới vượt qua giới hải bước vào cái kia mảnh hắc ám tri địa mảnh này hắc ám tri địa n g ã xuống vô số sinh linh thậm chí có chuẩn tiên đế cấp cổ lao tồn tại mà trong bóng đêm hắn gặp dị vực tam đại tiên tổ dị vực hắc ám loạn lạc xâm lấn cựu thiên thập địa hắc thủ sau màn thương đế hồng đế vũ đế tam đại hắc ám đ ị n h phong chuẩn tiên đế bọn hắn muốn thành liền chân chính tiên đế mới có thể để cho dị vực xâm lấn cựu thiên thập địa lấy vô tận huyết nhục phụng dưỡng bọn hắn tu hành nhưng người nào có thể nghĩ đến dị vực lại bị hoang một người sát xuyên chân phá bây giờ hoang lại tìm tới bọn hắn những thứ này vang tất nhiên cường đại nhưng hắn cũng bất quá vừa hắn bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới thực lực cũng không phi thường cường đại h ư ớ n g hồ đối thủ của hắn chính là ba tôn chuẩn tiên đế vô cùng xưa nay hấp thu vô số huyết khí cũng tương tự vô cùng cường đại hoang lấy một địch ba cùng n h ó n không phải là đối thủ của bọn họ hắn lại một lần nữa lâm vào t u y ệ t cảnh chỉ là một lần tại nguy nan lúc không còn là một mình hắn đối mặt liêu thần cùng tiểu tháp cơ hồ một đạo xuất hiện ở h cám t r i địa xuất hiện tại hoang bên cạnh dù số mịt mở lộng lẫy vô lượng huyền quang trong chốc lát vạn giới mừng rỡ sôi trào quá tốt rồi liêu mức thời Thiên mệnh c h i lại tử m u ố n bật bắt hợp đầu g i a o động n g ư ờ i chín g 79. bị một kiếm chém thành nước vạn huyết vũ h o a n g thiên đế lại lại một lần nữa x u ố n g lại vạn giới đ i ê n cầu chương 79. bị một kiếm chém thành nước vạn huyết vũ h o a n g thiên đế lại lại một lần nữa x u ố n g lại vạn giới đ i ê n cầu chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn xem bên trên bầu trời hình ảnh sớm đã lâm vào mất cảm giác triệt để vô cảm quả nhiên là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên là thiên mệnh c h i tử mỗi khi hoang lâm vào tuyệt cảnh mỗi lần thời khắc mấu chốt luôn có giúp đỡ giúp hắn đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người hảo vận sao hoang mặc dù thường thường một mình chiến đấu anh dũng nhưng hắn vẫn chưa bao giờ là l ẻ loi một mình ở bên cạnh hắn có không nhìn thấy nhưng mà chân thực tồn tại thiên đạo khí v ậ n phù hộ có vô số cơ duyên và cường giả tùy thời mà động chỉ chờ hắn lâm vào nguy cơ liền lập tức tới cứu hắn hoang thiên đế l ẻ loi một mình đặt chân thượng thương phía trên thân hưng đế giả ý chí ở bên cạnh hắn càng có liêu thần cùng tiểu tháp một trận chiến này hoang thiên đế hẳn là là thắng sẽ ngang thiên địa thật sự là quá mức kinh khủng cho dù là tại trong đông đảo kim thủ chỉ sở hữu người với hắn cũng là độc nhất không hai tồn tại hoang thiên đế ngoại q u ả cũng không, cụ tượng, không phải cũng không phải cái gì gì bảo là chính hắn a nhân vật bậc này phối hợp cái kia có thể xưng nghịch thiên treo ta đã không dám tưởng tượng còn có cái gì có thể ngăn cản hắn vô địch cước bộ thiên đạo hậu ái khí vận hữu ái toàn bộ vị diện huyền diệu toàn bộ rơi vào hoàng thiên đế một thân phía trên thành tựu độc nhất vô nhị hắn mặc dù hoàng thiên đế cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn tu hết thảy cũng là cầu trợ ở bản thân tu luyện bản thân kỳ thực hoàng thiên đế ngoại quải chính là chính hắn hắn cái kia cường h à n h đến thiên hạ vô song độc bộ vạn cổ thiên tư cùng với viên kia vĩnh viễn không suy bại dâng trào vô địch c h i tâm đây mới là hoàng thiên đế sở dĩ có thể quét ngang vạn cổ mà không bại nguyên nhân hoàng thiên đế ngoại quải cường đại gần như không tồn tại cho dù phóng nhãn chư thiên vạn giới vô số kim thủ chỉ sở hữu người hắn cũng là tối độc nhất vô nhị tồn tại không nghĩ tới chư thiên vạn giới lại còn có như thế nghịch thiên người hoàng thiên đế không phải kim thủ chỉ sở hữu người chính hắn chính là ngoại quải hắn tuyệt thế căn cốt cùng với vô địch c h i tâm mới là hắn thành t i ể u con đường vô địch căn bản hoàng thiên đế thật là vạn cổ anh kiệt lòng ta hướng tới chi l ạ loi một mình công phá dị vực bây giờ lại leo lên thượng thương phía trên muốn bình định dị vực hoàng thiên đế ngươi có muốn hay không quá bất hợp lý nếu để cho ta như vậy tuyệt thế ngoại quải ta có thể giống như hắn vô địch sao từ giờ trở đi hoàng thiên đế chính là ta cả đời thần tượng ta cũng phải trở thành kim thủ chỉ sở hữu người trở thành thứ hai cái hoàng thiên đế chư thiên vạn giới sinh linh lần này đối với h o a n g là thật tâm bội phục mặc dù có tuyệt thế ngoại quải nhưng nếu như không phải chính hắn vô địch c h i tâm làm sao có thể quét ngang trên trời dưới đất chấn áp và cổ cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên trên bầu trời hình ảnh trong lòng càng là rung động vô cùng chẳng lẽ hoang thật có thể chấn áp hắc cám loạn lạc đầu n g u ồ n chu sát phía sau màn kẻ cầm đầu giải quyết tất cả hắc cám loạn lạc không nghĩ tới tương lai hoang lại thật đạt đến làm cho người không dám tưởng tượng độ cao ta nguyện ý gọi hắn là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người hắc cám loạn lạc cũng tại giữa thiên địa kéo dài vô số năm tháng vô số năm qua mỗi khi hắc cám loạn lạc bộc phát đều sẽ có đến không hết sinh linh vẫn lạc cựu thiên thập địa sinh linh sớm đã đang hắc á m loạn lạc lâu rồi vốn lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách bình định cầm khu bình định hắc á m loạn lạc quả nhiên là đáng s hạ giới thiếu niên nho nhỏ vậy mà lại trưởng thành đến trình độ như vậy khó có thể tưởng tượng sau này hoang vậy mà cường đại như thế c h ấ n áp dị vực quét ngang vạn cổ vô địch chân chính đương thời vô địch c h i tư nếu hoang có thể thành công bình định hắc cám loạn lạc xứng đáng một câu thiên đế hắn chính là ta cựu thiên thập địa nhân tộc thiên đế thiên mệnh c h i tử tuyệt sẽ không thất bại cho dù chiến bại nhưng vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại thậm chí trở nên mạnh hơn ta tin tưởng hoang cuối cùng nhất định có thể phá hết ngàn vạn hắc á m chém giết chẳng lành loạn lạc đầu ngườn thủ hộ thế giới của chúng ta hắc á m thiên đình vượt qua giới hải tại giới hải biên giới đứng sừng sững lấy một đạo vĩ ngạn dị thường quanh thân không ngừng rủ xuống hát cám khí tức thân ảnh hắn chính là một vị chuẩn tiên đế tên là thương đế hắn từng thống ngự thật lớn tiên đ ỉ n h nhưng tại một buổi ở giữa bị chính hắn giết sạch s a n h xanh vô tình mà lại cốc vì thành tựu vô thượng đế thân hết thảy đều có thể giết nhưng vứt bỏ thương đế vứt bỏ hết thảy giết hết hết thảy chỉ vì thành tựu vô thượng tiên đế hắn đứng chắp tay sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại sớm đã lật lên sóng to gió lớn bây giờ thương đế khó có thể tin nhìn xem bên trên bầu trời hình ảnh thiếu niên kia lớn lên tốc độ vậy, mà nhanh như vậy. Trước trước sau sau, cộng lại không hơn trăm vạn năm thời gian hắn liền giết vào thượng thương phía trên trải qua giới hải cùng bọn hắn ba tôn đỉnh phong chuẩn tiên đế đại chiến quả nhiên là thật là khủng khiếp thiên tư hoàng ngươi đến t ộ t cùng là dạng gì tồn tại vì cái gì có thể trong thời gian nhắn ngủi cùng bọn ta tranh chấp phong chúng ta nhưng tất cả đều là một đoạn sa đoạn hắc cám cổ sử h ấ c thủ sau màn hắc cám đầu mườn trí cao vô thượng quan sát thế gian này vô số năm tháng ngươi một cái trẻ con sao có thể cùng bọn ta đứng sống bay đây cũng là ngoại quả nghịch thiên c h ố sao thương đế nhẹ dọn g h ỉ non giới hải liền lập tức quần quận lên sóng lớn của làng tùy ý quấn lên chấn、động. thương đế ánh mắt vô cùng lạnh nhạt hoang thiên tư s ắ c thực n g ư ờ tiên nhắn ngủi trăm vạn tái liền đủ để cùng bọn hắn những thứ này vô thượng cự đầu ngang hàng chẳng lẽ cuối cùng bọn hắn thật sự sẽ bị hắn giết chết nghĩ tới đây thương đế trong ánh mắt đ ố n g nhiên c h ả y ra vô cùng lạnh lùng tia sáng không có khả năng chỉ là một cái trẻ con làm sao có thể cùng bọn hắn ngang hàng kim thủ chỉ sở hữu người thật đáng chết ta thiên mệnh c h i tử chẳng lẽ đây cũng là quyết định thiên mệnh sao nếu thiên mệnh như thế phá vỡ cái này thương tiên lại như thế nào trong tấm hình liêu thần hoang còn có tiểu tháp nên chiến ba tôn chuẩn tiên đế nhưng liêu thần dù sao chỉ là tiên vương thực lực kém hơn một chút ba người bọn họ thực lực cộng lại kỳ thực tại cái này bà tôn hắc cám chuẩn tiên đế phía dưới vì vì hoang tranh thủ thời gian giành được thắng lợi khả năng liêu thần hiến tế bản thân liêu thần dùng hết cuối cùng sinh mệnh trọng thương vũ đế hoang bi thiết cũng chỉ bảo trụ nàng d ễ cây cùng một đoạn nám đen gốc cây tiểu tháp hoàn chỉnh thân thể cũng bị vũ đế đánh chia năm xẻ bảy nhưng thạc hạo cuối cùng vẫn thành công dùng hết tha hóa tự tại pháp cùng cái này bà tôn hắc á m chuẩn tiên đế g i t lẫn nhau đại chiến hoang cùng tam đế đại chiến ba đánh tới thiên địa thuế nguyệt đều tựa như ma diện giới hải gợn sóng mánh liệt bà và nam cuối cùng bọn hắn một đường giết lẫn nhau đánh tới tiên giới tam đế vì triệt để đánh hoang đặc biệt đem chiến trường chọn được tiên vực hủy đi hoang chân quý hết thảy từ trên tâm lý để cho h o a n g sụp đổ hoang mặc dù chiến lược cường hành nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là ba tôn chuẩn tiên đế tại tam đế dưới sự vây công hoang lần nữa bị áp chế nhưng trong quá trình đại chiến hoang lúc này mới biết được chính mình thân bằng hào hữu chỗ quý chọn hết thảy toàn bộ chết trợn nhưng hắn đường huynh thành nghị n h i tiểu tử thạch t đầu, đệ đệ ầ n hạo chính là thiền chi là tiêu tử, bây g i ờ cũng thành tựu hoang n sống Nhưng, thành đều sót. vì để cho hoang có thể khôi phục chiến lược chấn sát ba tôn h ắ cám chuẩn tiên đế tiểu thạch đầu tần hạo còn có thạch nghị tranh nhau như thế bọn hắn dâng ra mình sinh mệnh đem toàn bộ hết thảy vô tận huyền diệu toàn bộ thêm tại hoang một thần một người mà hoang đến bọn hắn nhận được gia trì chiến lược lại độ b ộ phát hoang quanh thân tản ra khí thế bàn bạc phảng p t có thể chấn áp chư tiên bình định và cổ chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn xem một màn này đều có chút ngạc nhiên thực sự không nghĩ tới đều đến giờ phút này lại còn có thể mở treo một mực đồi bạn hoang thân nhân tiền bối thậm chí còn có làm lao ra ra treo liêu thần bây giờ tất cả cũng không có chứ thiên vạn giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn cô lẻ loi trơ trọi ở trên đời này hắn bạn cũ thất bằng toàn bộ n g ã xuống nhưng cuối cùng như thế hắn nhưng lại có mới treo bọn hắn hiến tế chính mình đem chính mình hết thảy đều thành liền thạch hạo cường đại nay liền giống như đấu la vị diện tiểu vũ lớn minh hai minh đối với đường tam hiến tế một dạng hoang đây là mở hiến tế treo a Các thân nhân của cho có chủ càng cường cùng chấn trước áp thân tế hết thảy, thể nét thêm hết thảy tới, mắt, nhân hắn hiến hoang sinh, không nghĩ như bàn nạn, đến nơi này giống đại để vĩ lần ạ i ngươi tiên còn có thể mở treo, không hổ là hoang thể treo, hổ mở là l đế.、Lần、này treo đích sắc rất cường đại nhưng mà đại giới có phần cũng quá lớn hoang chỗ quý trọng tất cả mọi người đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống t r ợ hắn bước ra nửa bước nửa chân đạp đến vào tiên đế mặc dù hoang trở nên mạnh hơn nhưng hắn hẳn là cực kỳ thống khổ hắn thả bị không trở nên mạnh như vậy ai bình định chư thiên chấn áp hắc cám nổi loạn tiên đế kết quả là trở thành thân bằng hào hữu tất cả chết tận cô g a quả nhân hoang cả đời này thật sự là quá khổ rồi một trận chiến này hẳn là trận chiến cuối cùng nếu là có thể chấn sát cái này b à tôn hắc cám tiên đế hoang liền có thể triệt để bình định hắc cám loạn lạc cái này sau đó cường đại như hoang chắc có biện pháp đem những người khác phục sinh dù sao hắn nhưng là hoang a chứ thiên vạn giới sinh linh nhón trong lòng không đành lòng cũng chỉ có thể chờ mong như thế có chút thái quá thạch nghị thế mà cũng hiến tế chính mình cho hoang tiễn đưa treo các ngươi không cảm thấy có loại ma h u y ê n chủ nghĩa hiện thực hoang đường sao không tệ cũng rất có ý tứ ai có thể nghĩ tới kẻ thù sống còn một dạng hai huynh đệ cuối cùng thạch n h ị thế mà lại còn cho hoang hiến tế tiễn đưa treo、đâu. một trận chiến này thực sự quá thái quá đã đột phá tưởng tượng của ta cái này treo thật có chút không giảng đạo lý người khác hiến tế cũng coi như ngươi thạch nghị cũng có thể hiến tế sao ngươi thế nhưng là nhân vật phản diện a cái này hiến tế treo tới có chút quá đột nhiên cái này ai có thể nghĩ đến a mọi người trong nhà cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện đế quan thạch nghị đồng dạng một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh chính hắn bây giờ đều có chút n g ộ n g bức khả năng hắn làm sao lại lựa chọn chủ động vì thạch hạo hiến tế nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e r n e cái này nhất định là giả không tệ nhất định là giả thạch n g h ị đến bây giờ cũng không dám tin tưởng mình có một ngày thế mà lại hướng thạch hạo hiến tế bản thân cái này mẹ nó là thật có ngoại hạng áo đồng thời đồng dạng đế quan phía trên hoang nhìn thấy liêu thần cùng với đông đảo thân bằng h ả o hữu rời đi trong lòng bi thương vặt phần nắm tay chặt chẽ nắm ở cùng một chỗ đế đóng lại gió thổi vung lên hắn tóc dài đầy đầu thiếu niên khuôn mặt phá lệ kiên định cuối cùng trận đại chiến này vậy mà thảm liệt như vậy hắn thể nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh tất nhiên hắn là kim thủ chỉ sở hữu người là thiên mệnh tri tử liền có nghĩa vụ bảo vệ cẩn thận hết thầy hắn thân bằng hào hữu lần này tuyệt đối sẽ không chết đi. hắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào hao hết hết thảy cũng muốn bình định hắc cám l o ạ n lạc chấn áp chẳng lành cùng quỷ dị đầu nguồn dị vực hắc cám đầu nguồn giới hải ba tôn hắc cám chuẩn tiên h đế từng cái từng cái tên tại hoang trong miệng nói thầm n ắ m đấm của hắn cũng càn g phát ra hữu lực gắt gao nắm ở cùng một chỗ hắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào phá vỡ cái này đẩy trời hắc cám ta sẽ đích thân đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt nguyên bản phát sinh hết thảy sẽ không lại còn phát sinh trừ thiên vạn giới sinh linh nhao nhao nghị luận cảm khái hoang cường đại cùng vận mạng bi thảm thời điểm trong hình hoang thần uy đại triển thân bằng hảo hữu rời đi để cho trong lòng của hắn bi thương v ạ n phần thân nhân huyết tế càng là vì hắn leo lên cái tia cảnh giới chi cao lắt thành sau cùng người đá hoang đang đau buồn vạn phần lúc nghiết bàn sinh ra tiên thai một chân liền bước vào tiên đế cảnh giới tiên đế chính là ba vị này chuẩn tiên đế dốc cả một đời hao hết hết thảy thậm chí không tiếc hiến tế hết thảy đều nghĩ bước vào vô thượng cảnh giới chỉ tiếc bọn hắn không thể hắn bước vào thử cảnh ngược lại là hoang t r ư ớ c bọn hắn một bước một c h â n bước vào tiên đế cảnh đế uy kéo lên chấn áp chư thiên không có gì sánh kịp khí thế phóng lên trời chùng chung, chung điệp phá vỡ v bị quần quận khí lang thổi quấn lên khí thế vô cùng kinh khủng n ả y lên tới cực hạn chấn áp và cổ quyền ấn đệ và cổ đầu ngón tay phá vĩnh hằng một chân bước vào tiên đế cảnh hoang chiến lực đã không thể so sánh nổi hắn đánh tam đại tiên đế không có chút sức chống cự nào đơn giản chính là giống tại đánh cầu bạo ngược ba vị tiên đế nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới lại một lần nữa chết lặng các huynh đệ chúng ta choáng váng mạnh liệt thực sự là quá mạnh nguyên bản thế cục đối với hoang vẫn là cực độ bất lợi nhưng người nào có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn đây hết thầy liền toàn bộ đều n g h c h u y ể n vốn là hoang khổ chiến k ô n g giới đây chính c là hoàng i c thiên đế đây chính là thiên mệnh tri tử các ngươi căn bản không sánh bằng thực sự là không nghĩ ra các ngươi những thứ này náo tàn tại sao luôn nữa thích chọc kim thủ chỉ sở hữu người đâu ngươi nói n ộ chút ngươi em đẹp làm gì không nên ép chết cả nhà của hắn thậm chí ngay cả bạn hắn nhón đều không c u n g tha lần này thảm rồi à. nhưng hoàng thiên đế kim thủ chỉ sở hữu người với vương tất cả kim thủ chỉ sở hữu người bên trong cường đại nhất vương giả các ngươi đối địch với hắn chọc tới kinh khủng như vậy tồn tại cái này còn không phải là tự tìm đ ư n g chết xong rồi các ngươi cái này q u ầ n tiểu thằng xui xẹo tử chờ lấy bị hoàng thiên đế giết chết ta khi hoang tại cùng ba tôn h ắ t cám chuẩn tiên đế lại chiến dị biến lại nổi lên có một vị lão nhân vô cùng cương đại quanh thân tản ra lạnh nhạt cùng bất tường ký t ứ c phảng phất từ thiên địa phần cuối đi tới gia nhập chiến cuộc này đương nhiên hắn tại hắc cám chuẩn tiên đế bên này muốn đánh bại hoang hắn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới hủy diệt c ử u thiên thập địa hủy diệt hoang cùng hắn các thân bằng hảo hữu dùng sinh mệnh bảo vệ hết thảy hắn là diệt thế lao nhân bị ba tôn chuẩn tiên đế tôn xưng là tiền bối khai thiên tích địa đệ nhất đế hắn cùng hoang một dạng một chân bước vào tiên đế cảnh cùng lúc đó càng có ba tôn kinh khủng vô song cường đại đến cực hạn tồn tại sẽ rách thời gian trường hà nà đến thời gian trường hà có ba vị chuẩn tiên đế đến từ tương lai muốn tiêu diệt hoang hoang một người muốn n ê n h chiến bảy tôn tiên đế nhưng vào lúc này v u thủy di bọn hắn vượt qua thời gian trường hà nà đến muốn gạt bỏ cái kêu ba tôn đến từ tương lai chuẩn tiên đế bọn hắn muốn trợ giúp hoang vượt qua nguy cơ một phen đại chiến sinh t ử sau đó hoang chấn sát tất cả hắc cám đế giả bình định hết thảy đại chiến cuối cùng kết thúc mà số ước lượng lần n ế m thử đột phá tiên đế cuối cùng vì giải quyết hắc cám đầu n g u ồ n đi tới trung cực cổ điện tại trong trung cực cổ điện hoang thấy được một tòa bia đá còn có một cỗ thi thể thi thể này chính là hắc á m đầu mườn hoang tại bên cạnh thi thể n ộ đạo hiểu rõ rất nhiều cùng lúc đó hoang trải qua mấy lần phế biến đã không hạn tiếp cận tiên đế cảnh nhưng thi thể và nguyên thần ấn ký dung hợp bước vào tiên đế cảnh trở thành thi h ả i tiên đế thi h ả i tiên đế đánh lén lấy đại la kiếm thai đánh l é n chém c h ú n g hoang hoang hóa làm ức vạn huyết vũ bay tán loạn ở trong thiên địa giải xuống vạn cổ tuế y nguyệt t nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh đều sợ ngây người thi h ả i này tiên đế vậy mà khủng bố như thế một kiếm liền đem hoang trực tiếp chém thành đầy trời huyết vũ hắn đến tột cùng là mạnh đến mức nào đây cũng là chân chính tiên đế sao hoang lần này bị tiên đế chém chết cũng không thể sống lại a hắn lần này n ụ c thân cùng nguyên thần đều không còn lại chẳng lẽ còn có thể phục sinh không nghĩ tới tại bị cái này trung cực cổ địa giúp tiền còn có khủng bố như thế tồn tại liền hoang vị này có thể xưng đương thời tồn tại vô địch bởi vì cũng không cách nào chiến thắng hoang đến cùng vẫn là kém một nước hắn bị đánh lén đến cùng vẫn là bị thua không thể bước vào tiên đế cảnh đáng tiếc lần này hoang một đời cũng nên kết thúc ca nhưng cứ việc vạn giới sinh linh đều đang nghị luận nhưng mà hình ảnh vẫn còn chưa kết thúc ước vạn huyết vũ chiếu nghiêng xuống kinh nghiệm vô số thời không dung luyện thuế n g u y ệ t trường hà tời lễ cuối cùng hoang lại độ chúng sinh thậm chí bước vào tuyết đình thành cựu vô địch tiên đế hắn không chỉ có phục sinh càng thành tựu vô địch tiên đế trí tôn cường giả vạn giới sinh linh thậm chí đều nhảy c ẩ n lên mẹ nó lại lại một lần nữa xuống lại nghĩa chương tám mươi năm cái tiên đế cấp bậc hoàng tiên đế năm đánh một thi hải tiểu lao đệ ngươi chơi như thế nào a vạn giới t chương tám mươi năm cái tiên đế cấp bậc hoàng tiên đế năm đánh một thi hải tiểu lao đệ ngươi chơi như thế nào a vạn giới t chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cũng không nhịn được thậm chí đã có người trực tiếp bắt đầu bạo thô ta mẹ nó một lần lại một lần này làn lao phục sinh đơn giản như vậy cùng tựa như chơi thật chơi đâu ca môn sinh tử chi đạo huyền diệu nhất sinh cùng tử chính là đề cập tới sinh mệnh bản nguyên đề cập tới đại đạo cơ sở sự t ì n h chết chính là chết không thể phục hoặc trùng sinh đây là cơ hồ tất cả vị diện nhất trí thiết luật dù cho có trường sinh bất lao giả có thể tránh thoát tuế nguyệt gò bó không nhìn sinh lão bệnh tử nhưng loại tồn tại này cho dù vất lạc cũng khó có thể phục sinh có bao nhiêu thần tiên đế vương bỏ bao công sức chỉ vì sau khi chết phục sinh nhưng lại tất cả đều là nói xuông bất quá một giấc mộng nhưng thạch hạo lại lần lượt chết đi lại phục sinh cái này đã hoàn toàn đột phá chư thiên vạn giới sinh linh nhận thức mức cực hạn hạ giới phục sinh qua một lần bị tiên vương gạt bỏ lại sống lại một lần bây giờ lại là một lần cái này cũng đã lần thứ ba lại còn có thể phục sinh đơn giản liền t h ạ c quá trực tiếp lật đổ sinh tử phục sinh thế nhưng là hành vi người tiên có một lần liền đã đủ ngoại hạng nhưng h o a n g cái này cầu so lại có thể phục sinh ba lần cái này mẹ nó i nhiều làm biến thái không hổ là thiên đạo thân nhi tử đãi ngộ này đơn giản không có người nào lần này hắn bị tiên đế gạt bỏ cả người đều không còn sót lại chút gì hình thần câu diện nhưng hắn lại còn có thể phục sinh cái này mẹ nó chơi như thế nào giết không chết căn bản giết không chết vô luận giết chết hắn mấy lần hoang vẫn như cũ còn có thể phục sinh hơn nữa mỗi phục sinh một lần hắn đều sẽ thành mạnh một phần lần thứ nhất tại hạ giới phục sinh trở về hắn dẫm lên trời leo lên thờ giới lần thứ hai phục sinh trở về nắm giữ tiên vương cấp chiến l ự c gạt bỏ tiên vương cái này lần thứ ba phục sinh hắn đã trở thành tuyệt đỉnh tiên đế đứng ở bên trên bầu trời quan sát ngàn vạn sinh linh uy nghiêm vô thượng hoang cái này treo mở đơn giản cũng quá ngoại hạng căn bản cũng không chết ta bây giờ trùng sinh lần thứ ba trở về hoang chiến l ư c đã đứng ở chín sáu ba cựu tiên trí thượng không n g ờ lại là đối thủ của hắn. hắn chính là vô địch chân chính dù là mạnh như thi hải tiên đế cũng không phải đối thủ của hắn cái này kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản ta mẹ nó điều này chơi hai tay mở ra căn cứ nổ tung thi hải tiên đế này làn lao đánh hoang căn bản không chết được cho dù chết còn có thể phục sinh chết một lần mạnh một lần thi hải tiên đế đều mộng đó căn bản không có cách nào đánh a lão phu phục lão phu tu đạo mấy trăm năm còn là lần đầu tiên gặp như thế thái quá tồn tại đây chính là trí cao vị diện sao thực sự là quá bất hợp lý trí cao vị diện cơn giả lại có thể làm đến bước này sao không không không không phải là bởi vì hắn là trí cao vị diện mà là bởi vì hắn là hoang là kim thủ chỉ sở hữu người hoang tiên đế quả nhiên uy vũ ta liền biết hoang tiên đế là vô địch thi hài này tiên đế hẳn là sau cùng bột thực lực của hắn đồng dạng không thể khinh thường phía trước hoang bị hắn giết chết mặc dù là đánh l é n nhưng mà hắn chỉ một kiếm liền đem cơ hồ đã thành t i ể u tiên đế hoang toàn thân chặt phá chém thành huyết vũ tán lạc tại vạn cổ trong năm tháng như vậy uy năng cũng đầy đủ dọa người rồi đây cũng là tiên đế uy năng vô thượng tần uy quả nhiên khó mà diễn tả bằng lời một trận chiến này nhất định là trận chiến cuối cùng nhất định đầy đủ đặc sắc nói thật thi hải tiên đế kỳ thật vẫn là rất mạnh chỉ là đáng tiếc đối thủ của hắn la h o à n g là cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích thực lực mạnh mẽ vô cùng có thể lần lượt nghịch chuyển thế cục tiên mệnh tri tử kim thủ chỉ sở hữu người với vương h o à n g một trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu h o à n g hắn là kim thủ chỉ sở hữu người thi hải tiên đế căn bản không thắng được không thắng được căn bản không thắng được thi hải tiên đế tự nhiên là vô cùng cường đại mặc dù chết đi nhưng n ụ c thân cùng nguyên thần ấn ký hợp nhất thành cựu tiên đế thủ đoạn kinh thiên nhưng tức là đối thủ của hắn là so với hắn còn muốn nghịch thiên hoang hắn là thiên mệnh c h i tử có thiên mệnh tại thân khí vận phù hộ như vậy tồn tại chính là vạn cổ vô song thiên kiêu yêu nghiệt vạn cổ đến nay vô số cổ lịch sử cũng không có loại tồn tại này thi hải tiên đế căn bản không thắng được hoang hoang m ớ i thật sự là vô địch tồn tại vĩ lực vô song dù cho là tiên đế cũng chỉ có thể tiếp phụ thật sự là bi ai nếu như thi hải tiên đế tại khác một cái khác tuổi xuất thế đều đủ để thành tựu một đoạn truyền kỳ vang dội cổ kim nhưng thế nhưng hắn gặp được hoang dạng này vạn cổ vô song nhân kiện đúng vậy à cùng hoang sinh ở cùng một cái thời đại thực sự là bi ai cùng thế hệ tất cả mọi người đều sẽ bị hắn hào quang che giấu hoang chính là toàn bộ thời đại nổi bật nhất tồn tại thi hài tiên đế đáng tiếc có thể thành t i ể u tiên đế không có chỗ nào mà không phải là thiên tư siêu q u ầ n kiên cường thảm thực vật nhưng tiếc là cùng hoang đồng thời n à sinh hoang thực sự quá yêu n g h i ệ t căn bản khó mà nhìn theo b ó n g lưng ai tại xương vô địch cái nào dám nói bất bại chỉ có hoang thiên đế hoang thiên đế chi vĩ lực vạn cổ vô song cái này thiên mệnh c h i tử ngoại quại đơn giản quá n g ư ờ i ê n căn bản chính là cả một cái thời đại toàn bộ thiên địa tất cả khí vận quang hoàn toàn bộ đều rơi vào hắn một thân phía trên hoang thiên đế vĩ lực vô tận cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh há to miệng một mặt c h ấ n kinh nội tâm chấn động không gì sánh nổi ta mẹ nó đây là cái gì cấp bậc chiến đấu sao có thể đánh tới loại tình trạng này hắn tại đấu khi đại lục chính là trí cường giả tại cái này đại thiên thế giới cũng coi như là d a n h chấn một phương cự phách nhưng cũng không có uy thế như vậy thậm chí hắn căn bản cũng chưa từng thấy cường đại như vậy tồn tại nhưng trong tấm hình hoang cùng cái kia thi hài tiên đế giao thủ nắp bấy tinh thần ma diệt chư thiên vô số tinh hà đều ảm đạm g i ặ tác cường đại như vậy vĩ lực đến tột cùng là cỡ nào vĩ n ạ vì cái gì cùng là kim thủ chỉ sở hữu người chính mình cùng hoang còn kém nhiều như vậy chứ tiêu diễm l u y nghĩ n ộ t chút chính mình nhìn lại một chút trên tiên m ặ c hoang không khỏi trợt cảm thấy hổ thẹn tiên đế đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào trí cao vị diện trí cường giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chiến đấu chi u i như thế dọa người thậm chí còn có thể can thiệp lịch sử n g h ĩ cũng không dám nghĩ thực sự là đáng sợ t tiêu diễm hít sâu một hơi trong lòng đối với trí cao vị diện một trong hoàn mỹ vị diện trong lòng sớm đã tràn đầy kinh nghi cái kia sợ hắn bây giờ đã là đầu đế nhưng hắn cảm giác tại tiên đế trước mặt chính mình liền sâu kiến cũng không bằng hoan g quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm có thể xưng người tiên trong thời gian nhắn ngủi thì đến được thành tựu i như thế không hổ là thiên mệnh c h i tử ngoại quả c h i vương này thiên phú đơn giản biến thái thật sự là quá yêu nghiệt cái này thiên mệnh c h i tử treo đơn giản chính là biến thái cứ việc tiêu diễm thường thường được người xưng là yêu nghiệt nhưng đối mặt h o a n g hắn bây giờ cũng chỉ muốn mắng một câu yêu nghiệt trí cao vị diện cỡ nào c ư ờ n g đại quả nhiên là làm cho người tâm trí hướng về không biết ta đời này có hay không tiến vào trí cao vị diện cơ hội nếu là ta tiến vào phương thế giới này có thể như hắn đồng dạng yêu nghiệt thành tựu tiên đế sao tiêu diễm ánh mắt rơi vào trên bầu trời mang theo vài phần chờ mong ai không muốn tiến vào trí cao vị diện nhất là hắn còn là một cái kim thủ chỉ sở hữu người tự nhiên muốn tiến vào trí cao vị diện rực rỡ hào quang cứ việc cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhìn xem màn trời bên trong cử thế vô địch hoàng tiên h đế vẫn là không nhịn được mở miệng chửi bậy kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện cơ hồ tất cả mọi người đều ngu ngơ ngác sững sờ nhìn xem bên trên bầu trời mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin một mặt r u n động bọn hắn một phương diện bị tiên đế cái kia kinh khủng chiến lực r u n động hoàn toàn không dám tưởng tượng tiên đế lại có thể cường đại đến một bước này vô thượng đế cảnh, dù sao chỉ là truyền thuyết cũng không có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến qua tiên đế cường đại nhưng hôm nay tại cái này kiểm kê bên trong bọn hắn lại là may mắn mắt thấy hai tôn tiên đế phong thái tiên đế thật sự là quá mức kinh khủng đây chính là tiên đế sao thật là khủng khiếp cường đại như h o a n g tiên đế tại trước mặt vậy mà cũng không chịu nổi một k ích hoang là bực nào thiên tiêu tuyệt thế yêu nhiệt g quét ngang dị vực vượt qua giới hải chém giết ba tôn chuẩn tiên đế bình định hắc cám loạn lạc, độc trấn và cổ cường đại như vậy yêu nhiệt thiên tiêu đối mặt thi hải tiên đế đánh lén một kiếm vậy mà không có chút nào sức chống cự một kiếm liền bị ch phải biết đó cũng không phải là người bình thường đó là hoang hơn nữa còn là một chân đã bước vào tiên đế cành hoang nhưng cho dù hoang lại ngay cả thi h ả i tiên đế một kiếm đều không ngăn cản được cái này để người ta làm sao không kinh hãi đây cũng là tiên đế cường đại cho dù là nửa bước tiên đế cũng là trong nháy mắt dây vũ trụ biên hoang rực rỡ tinh hạ đối với tiên đế tới nói đều không tính là cái gì phất tay lập tức hủy diệt chỉ thường thôi một phương diện khác để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng là hoang hoang đơn giản quá ngoại hạng không chỉ có lại một lần phục sinh thậm chí còn mẹ nó trực tiếp tấn thăng tiên đế trở thành đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh tồn tại trí cao hoang căn bản là không chết được sao hoàn mỹ vị diện sinh linh nhìn xem người khoác vô thượng khí thế khí tức khuấy động tiên h cung cường đại đến c ự c điểm thậm chí để cho người ta xa lạ hoang trong mắt tràn đầy rung động m u ố n hay không như thế thái quá á huy nhất là dị vực một loại bất hủ c h i vương nhìn xem hoang bây giờ càng là mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin hoang vậy mà bước ra một bước kia thành tựu vô thượng đế cảnh nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet làm sao có thể đây chính là vô thượng đế cảnh dị vực một đám bất hủ chi vương tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng cũng không thể chạm đến tiên đế cảnh giới thậm chí bọn hắn liền chuẩn tiên đế bên cạnh cũng không có đạt đến nhưng mà hoang theo bọn hắn nghĩ một cái tiểu hoa nhi năm tháng tu luyện bất quá hơn hai trăm vạn năm bây giờ lại là thành t i ể u tiên đế hơn hai trăm vạn năm đối với thọ nguyên có thể cứu gần như vô hạn bất hủ chi vương n h ó n tới nói bất quá là một cái bóng tay hoa n g dùng như vậy nhắn mùi tuổi t ắ c liền thành liền tiên đế dị vực chi vương n h ó n thật sự không c è m được một đám dị vực chi vương nội tâm cực độ không tam lỏng nhưng lại không thể làm gì không có cách nào a thật không có biện pháp ai bảo nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người đâu hơn nữa còn là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản chính là kim thủ chỉ sở hữu người với vương hoang là thiên mệnh c h i tử có thiên mệnh tại thân bọn hắn sao có thể cùng hoàng so đâu huống hồ hoang là dạng gì yêu nghiệt hắn bị tiên đế chém chết đều có thể phục sinh người đây như thế nào so căn bản không so được một điểm trong lúc nhất thời minh m ô n g dị vực một đám bất hủ c h i vương đều mê mang nhìn xem trên thiên m ạ c cái kia vai hùng anh phát có vô địch c h i tư thiếu niên một đám bất hủ tri vương đều trầm ặ c thật chẳng lẽ không có cách nào chỉ có thể mặc cho hoang thành tiệu trí cao tiên đế đem bọn hắn toàn bộ đều hủy diệt sao an lan lần này ngươi còn có biện pháp tốt sao t i ê n lặng hồi lâu sau đó một đạo thanh n i ổ n ồm ồm trong bóng đêm vang lên bức vương an lan bị điệp danh nhưng mà ra ngoài ý định lần này từ trước đến nay thích giả bộ n h ấ t ép bức vương an lan lại rơi vào trở mặc m không t i ê n lặng hồi lâu như chết trở mặc m an lan trở mặc m bởi vì hắn không biết chính mình nên phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản hoang hoang bây giờ đã là thiên đế gánh vác thiên đế chi danh vô cùng cường đại bọn hắn căn bản không phải hoang đối thủ liền tuyển muốn tổ chức hoang cũng căn bản làm không được hoang là vạn cổ không ra tuyệt thế yêu n g h i ệ t vô cùng c ư ờ n g đại chết đi cũng có thể phục sinh lấy thủ đoạn của bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản hoang tồn tại bọn hắn lại nên đi nơi nào thật chẳng lẽ tùy ý hoang hủy diệt dị vực bình định giới hải bình định hắc cám loạn lạc chấn áp vạn cổ sao coi như bọn hắn muốn hiện tại xuất thủ chiếm đoạt t i ê n cơ gạt bỏ hoang cũng đều đã chậm a trung quy là chậm bất đắc dĩ thở dài to lớn một cái dị vực chỉ còn dư trầm mặc cùng thở dài cùng lúc đó cô q u ạ n vũ trụ trong vùng vũ trụ này có vô số bể tan t à n h đại tinh tinh hà thực diệt dập tắt ở trong vũ trụ mịt mờ v đều là rách nát k h ắ p trốn tường đổ vũ trụ phạt h o á i tinh h à ảm đạm hủy diệt toàn bộ vũ trụ cũng là khắp nơi q u ò n hiệu vùng vũ trụ này mắt trần có thể thấy t ĩ n h mịch phán phất đã từng có vô tận phân hoa nhưng bây giờ chỉ còn dư băng lãnh có hát cám bao phủ nói ở đây từng phát sinh hết thảy có hát cám loạn lạc bộc phát hủy đi hết thảy ở đây liền biến thành hoàn toàn t ĩ n h mịch cùng băng lãnh tại cái này cô quặn trong vũ trụ diệt thế lao nhân nhìn xem trên thiên mạc cái kia hăng hái có vô địch chi tư thiếu niên bất đắc di cời khổ không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà lại bị hoang chân sát một cái kẻ đến sau thôi vậy mà vượt qua hắn thậm chí hắn cư nhiên bị tiểu bối này chém giết hắn nhưng là khai thiên tích địa đệ nhất đế a diệt thế lão nhân bản thể là cựu u n g nao thọ nguyên lâu đời tại vị kia thi hải tiên đế tự phong vô số năm tháng sau đó một chân bước vào đế cảnh tự phong làm khai thiên tích địa đệ nhất đế bởi vì thi hải tiên đế cách hắn trộn những năm tháng ấy quá xa xưa hắn không biết thi hải tiên đế tồn tại cho là mình mới là trên trời dưới đất này tôn thứ nhất đế hắn cũng là cường đại đến cực điểm tồn tại chiến lược vô s o n g đủ để chấn vỡ tinh hà chôn vũi vũ trụ nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là bị hoang chém mất hoang một cái hắn thấy t i ể u a nhi một dạng tiểu bối lại thành công chém chết hắn đem hắn chấn sát d i ệ t thế trên mặt lão nhân hiện ra vẻ không c a m lòng hắn tu luyện vô tận năm tháng từng bước từng bước thành t i ể u cảnh giới bây giờ quan sát trên trời dưới đất trí cao vô thượng hắn cường đại như thế hắn có thể bị dễ dàng chấn sát không hắn tuyệt sẽ không chết coi như cái này kiểm kê cho thấy hắn sẽ bị hoang chấn sát lại như thế nào hắn cũng không nhận hoang muốn giết hắn hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu c h ó i chư tiên vạn giới sinh linh nhìn xem vì thế lâm liệt hoang cùng thi hải tiên đế cách không ràng co q u a n thân gây nên vô cùng cường đại khí lãng bao phủ và dặm vô số viên cổ tinh tại bọn hắn khí thế va chạm khuấy động phía dưới phá toái hủy diệt thậm chí từng tràng từng tràng tinh hà đều bởi vậy thực diện tinh quang ảm đạm toàn bộ vũ trụ đều bởi vậy ảm đạm xuống thật sự là quá mức kinh khủng hoang cùng thi h ả i tiên đế triển khai kinh thế hai tục tuyệt thế đại chiến trận đại chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng một trận chiến bình định phen này kỳ chiến tuyệt đối là toàn bộ hoàn mỹ vị diện cường đại nhất chấn động nhất lòng người đại chiến tiên đế chi uy thế gian vô địch hai một húng chi vẫn là hai tôn tiên đế đang đối đầu hai tôn tiên đế đều là vô thượng tồn tại cường đại chỉ dựa vào một tia khí tức l i ề nhưng cuối h cùng hoàng thi triển chính mình thôi diễn ra vô thượng đế pháp tha hóa tự tại đại pháp tha hóa tự tại hàn hóa và cổ một mình hắn liền hóa ra năm vị hoàng năm vị h o a n g thiên đế năm vị thiên đế van dội cổ kim khó có thể tưởng tượng cuối cùng bằng vào hắn vô thượng đế pháp vẫn là đánh bại thi hải tiên đế đem hắn triệt để chấn sát tất cả những điều này mới cuối cùng kết thúc thi hải tiên đế vị này hắc cám nổi loạn đầu nguồn cuối cùng bị thạch hạo gắt bỏ h o a n g tiên đế đã bình định hắc cám loạn lạc hắc cám bị t r u n g kết thi hải tiên đế bị triệt để chấn sát thấy cảnh này vạn giới sinh linh trường lớn hai mắt như trung đồng đồng dạng khó có thể tin năm cái h o a n g tiên đế đây chính là năm cái h o a n g tiên đế năm tôn vô địch tiên đế a cái này còn có để hay không cho người chơi năm tôn tiên đế đồng thời ra tay ai đây có thể đánh năm cái cũng là tiên đế thi hải tiên đế tưởng rằng một đối một lại không nghĩ rằng là đánh năm kết quả trực tiếp bị đánh chết đi cái này tha hóa tự tại pháp không h ổ là hoang thiên đế thôi diễn ra vô thượng đế pháp thật sự là quá mức kinh khủng cái này treo quá bất hợp lý căn bản không cách nào đánh chính là năm đánh một ngươi đây đánh như thế nào cái này cũng chưa hết kinh khủng nhất là ngươi cảnh giới càng cao hóa thân càng nhiều hóa thân thực lực càng mạnh công pháp này cũng liền càng cường đại ngươi l u y nghĩ một chút đây không phải thải quá ngang nhau chiến lược biến thái đến cực điểm đây tuyệt đối có thể xưng một câu vô thượng c h i pháp cái này treo đơn giản n g ư tiên ta nếu là học được thần thông này l i tốt đây chính là thỏa đáng vô địch tri pháp a tha hóa tự tại pháp có thể xưng thế gian vô địch chương tám mươi mốt vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc b ộ t t ề tụ gó quan chư thiên d u n g đ ậ u g chương tám mươi mốt vị thứ tư kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc b ộ t t ề tụ gó quan chư thiên d u n g đ ậ u cùng lúc đó tiên vực tiên vực to lớn mênh ngông không mở sinh linh lại là giải rác bây giờ tại trong cái này tiên vực chỉ có tam đại tiên vương tất nhiên là ngao thịnh thái thủy cùng với nguyên sơ tam tôn tiên vương bây giờ ba tôn tiên vương nhìn bầu trời phía trên hình ảnh trên mặt đã là một mặt lo lắng kinh hãi ai có thể nghĩ tới hoang lại có thể thành tựu đương thời nhà vô địch trí cường tiên đế Đế, đó là bọn hơn ọ tha thiết ước m h ư nữa g mong không giới, thượng hoang người giới. năng. lại cái kia bối, tiểu tiên có tức cảnh giới, chỉ thuộc cao cảnh thể thể truyền thuyết, trí cao vô cái kia hậu bối, vậy mà vượt qua người ta, thành hậu Khả、năng. Hơn mà n vô qua về vậy đế tại trong kiểm kê bọn hắn sau này thế mà lại còn bị hoang chém giết triệt để vẫn diệt thành cựu tiên vương đã là vạn cổ khó khăn ra nhân kiệt bọn hắn tọa c h ấ n tiên vực mục tiêu duy nhất chính là thành cựu vô thượng đế thân nhưng bây giờ tiên đế xa xa khó vời nhưng bọn hắn lại là cũng bị người chém giết vẫn lạc tự nhiên không tiếp thủ được bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết ra chẳng lẽ thật muốn chờ lấy hoang tới diện sắt chúng ta một cái dựa vào treo trưởng thành tiểu bối đơn giản vô sỉ ngao thịnh trong mắt thoáng qua vẻ ngân lệ có thể thành tiểu tiên đế tự nhiên đều không phải là hạng dễ nhằn ngao thịnh nhưng từ không nghĩ tới muốn thúc thủ chịu c h ó i cứ việc sau này hoàng sẽ trở thành tiên đế thế nhưng cũng là chuyện sau đó bây giờ hoang nhưng liền trí tôn đều không phải cùng chờ đợi số mệnh bung ô xuống bị hoang mặt sát còn không bằng chủ động xuất kích l i ề u mạng một lần có lẽ còn có một chút hy vọng sống thái thủy nguyên sơ nếu người ta bây giờ không xuất thủ chờ đợi kiểm kê kết thúc vậy liền hết thể đều kết thúc hoàng nếu là thu được ban thưởng sẽ một bước lên trời thành tiệu trí cao tiên đế cảnh đến lúc đó người ta chắc chắn phải chết hoang nhất định sẽ sát tiến tiên vực đem người ta chém giết khi đó người ta đem không có lực phản kháng chút nào tuyệt không phải đối thủ của hắn nếu là không bắt được bây giờ cơ hội vạn sự đều yên ngao thịnh cái k i a lạnh lùng âm thanh tại thiên địa tứ phương truyền vang ra giống như tiếng sấm vang r ộ i tại trong tiên vực thái thủy cùng nguyên sơ hai vị tiên vương thời khắc này sắc mặt có chút d â y rủa xoắn suýt rõ ràng bọn hắn cũng tại lựa chọn mà ngao thịnh nhưng là sắc mặt như sắt vô luận thái thủy cùng nguyên sơ lựa chọn ra sao hắn đã quyết định song ta cũng không tin th một lần không chết vậy thì hai lần hai lần không chết liền ba lần thẳng đến hắn không thể hai mươi tư sống mới thôi vừa nghĩ tới chính mình sau này sẽ bị hoang như thế cái tiểu bối chân sát ngao thịnh tiện cực độ không c a m l ò n g trong lòng càng là cực kỳ tức giận hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy dù cho là thiên mệnh c h i tử lại như thế nào cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người với vương lại như thế nào dù cho thiên địa khí vận tất cả thêm với hắn một thân một người thiên đạo c h ú c phúc khí vận sở chung hắn cũng nhất định phải đem hắn gật bỏ nếu thiên điện à y phù hộ vậy liền lật tung thiên đ i ệ này muốn trôn xuống hắn tuyệt không có khả năng ngao thịnh quanh thân có lạnh leo giống như sắt thép khí thế bay lên tại quanh người hắn kích động vô thượng như thế hắn dù sao cũng là một tôn tiên vương a tiên vương có chết không thể đủ, hắn thả bị chết trận cũng sẽ không t r ở lấy hoang cắt lấy đầu lâu của mình lần này hắn muốn đem hết toàn lực g i ế t đến hoang hình thần câu diện nhìn hắn sống thế nào cùng lúc đó thượng thương hắc cám thiên đ ỉ n h thương đế hồng đế còn có vũ đế ba vị hắc cám đỉnh phong chuẩn tiên đế cũng đều là một mặt không cắm lòng bọn hắn toại t ấ n thượng thương vô số năm tháng trấn thủ hắc á m thiên đình thao túng thế gian hắc á m loạn vì vô số kỷ nguyên sụp đổ hắc thủ sau màn. bọn hắn thu gặt lấy hạ giới sinh linh xem thương sinh vì chó dơm đem hết thẻ đùa bỡn trong lòng bàn tay quan sát cái này mênh mông đại thế rõ ràng bọn hắn mới là trên con đường này người mở đường sớm đã bước vào chuẩn tiên đế chính là vô thượng cường giả vô địch thế gian không nghèo tuyến nguyệt nhưng hoang lại cái sau vượt cái trước không chỉ có siêu việt bọn hắn trở thành tiên đế càng chấn sát bọn hắn để cho bọn hắn như thế nào nuốt trôi khẩu khí này một cái cái sau vượt cái trước đầu mâu tiểu quỷ dựa vào cái gì có thể chấn sát chúng ta cũng bởi vì hắn là thiên mệnh tri tử cũng bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người có thiên đạo cùng ngoại quải phù ba vị chuẩn tiên đế đều là một mặt không tam lỏng trong lòng có lựa dận tại tùy ý thiêu đốt hôm nay kiểm kê cho dù hoang có thể thu được ban thưởng nhưng hắn còn có thể một bước thành t i ể u tiên đế hay sao một cái nho nhỏ trí tôn coi như thu được thiên đại tạo hóa cũng tuyệt không có khả năng thành t i ể u tiên đế hôm nay chỉ cần hoang không thành tiên đế như vậy bọn hắn chính là hao hết hết thảy không t i ế c bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn g ặ t bỏ hôm nay vô luận như thế nào hoang hẳn phải chế hết giới hải c u â n quận h á cám chấn động ba tôn h á cám chuẩn tiên đế riêng phần mình thả ra khí thế bàn bạc bao phủ chữ thiên giờ khác này phản phát t i ê n đều tại chấn、động. trong lòng bọn họ đối với hoang đã là tất sát nếu không muốn chính mình chết như vậy hôm nay hoang nhất định phải chết dị vực đi qua lâu dài trầm mặc trong bóng tối cuối cùng truyền đến giống như sắt thép va chạm tràn ngập lưỡi m ắ t cùng sát phạt chi khi âm thanh không tiếc bất cứ giá nào chấn sát hoang tuyệt đối không thể để cho nó trưởng thành đứng lên uy hiếp ta tộc đạo thanh em này cũng không thuộc về tại chỗ bất luận một vị nào bất hủ chi vương mà là so bất hủ chi vương nhân vật càng mạnh mẽ một trong tứ đại bất hủ cự đầu xích vương dị vực bất hủ chi vương bên trong có bốn vị trí cẩn giả theo thứ tự là xích vương vô thương bồ ma côn đế bọn hắn được xưng là tứ đại bất hủ cự đầu chính là dị vực chân chính chi cao vô thượng tồn tại bây giờ bất hủ cự đầu hạ lệnh cho dù là bất hủ chi vương cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch sau khi xích vương âm thanh rơi xuống tất cả bất hủ chi vương trên thân gần như đồng thời tản ra cường đại sát phạt khí t ấ c giết tất sát bây giờ hoang đứng ở biên quan phía trên cũng là kinh hãi không nghĩ tới chính mình sau này vậy mà lại có nhiều như vậy liệt nhân dị vực bất hủ chi vương nhóm tiên vực ba tôn tiên vương trời xanh ba tôn chuẩn tiên đế vượt qua tuế nguyệt mà đến hậu thế chuẩn tiên đế diện thế lao nhân thi hải tiên đế bốn tính tới như vậy địch nhân của mình thật đúng là không thiếu hơn nữa mỗi một vị địch nhân đều là đương thời vô song cừng giả cũng không thể phớt lờ cho dù là có vô địch chi tâm hoang bây giờ cũng không nhịn được có chút mê mang tà thật sự có thể bình định hắc cám sao hắn nhìn lấy bàn tay của mình trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn hoang mặc dù kiên định muốn thủ hộ cựu thiên thập địa nhưng con đường phía trước gian nguy thực sự quá nhiều những cái kia cường địch một tôn một tôn toàn bộ đều ngăn ở hắn cuối cùng sắp đạp vào đường xá mặc dù hắn cuối cùng đánh bại tất cả địch nhân bình định hắc á m đông tiệu nhưng trả ra đại giới có phần quá lớn lớn đến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hắn không biết mình làm đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa trên trời dưới đất chỉ có chính hắn hắn trở thành cô gia quả nhân cứ việc đã bình định hắc cám loạn lạc nhưng hắn vẫn đã mất đi quý trọng hết thảy dựa theo kiểm kê bên trong tiến độ hắn đích sắc có thể trở thành tiên đế trở thành cái này phương vị diện người mạnh nhất nhưng nếu như đại giới là muốn mất đi người bên cạnh hắn thả bị không hắn chỉ muốn chính mình thân bằng hảo hữu có thể thật tốt sống s ắ t không nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy hoang ngầm đầu nhìn về phía bên trên bầu trời hắn có chút hiếu kỳ ban thưởng lại là cái gì có thể hay không thay đổi đây hết thảy nếu như chỉ có hy sinh bên cạnh tất cả hắn quý trọng người mới có thể trở thành tiên đế cứu văn cựu thiên thập địa lời nói như vậy có lẽ cái này kiểm kê chính là hắn duy nhất có thể thay đổi đây hết thẻ cơ duyên cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh tiếp tục biến ả o hoang đem thi hải tiên đế chấn áp phong ấn hắc á m đầu ngườn hắc á m loạn lạc cuối cùng bị kết thúc mà hắn vào lúc này cũng mới biết được còn có thượng th thượng thương phía trên vĩnh hằng trường tồn luân hồi khó khăn tre nơi đó kỳ thực mới là hết thẻ đầu mườn đã dẫn phát đây hết thẻ b ị kịch thế là hoang tiêu thất tám và năm n à chờ trở về thời điểm một kiếm bổ ra vạn cổ trường không ngăn cách vạn cổ thuế nguyệt đem hết thẻ hắc cám cùng c h ẳ n g lành triệt để ngăn cách ra cùng tiên b ự c quyết đoán cố hương hết thạy sẽ không lại chịu đến ảnh hưởng của thượng thương phía trên hắc cám cùng bất tường đây cũng là chân chính hoàn mỹ thế giới mà h o a n g thiên đế lại loi một mình lại loi độc hành đ o á n vạc cổ trấn thủ vô tận năm tháng hình ảnh đến nước này cuối cùng tiêu tan toàn bộ hết thẻ cuối cùng kết thúc h o a n g thiên đế cố sự liền như vậy có một kết thúc khi thấy màn trời hình ảnh tiêu tán chư thiên vạn giới sinh linh nón h sừng suốt đ ư ờ ngày lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet mặc dù đã kết thúc nhưng bọn hắn nhưng vẫn là nhìn xem sớm đã trống rỗng cái gì cũng không có hình ảnh lâm vào yên lặng hồi lâu chờ bọn hắn chú ý lấy lại tinh thần giữa thiên địa lập tức liền n h i ệ t lạc h o a n g thiên đế độc đoán vào cổ quả nhiên kinh khủng một mình hắn chiến đến tuyệt đình đánh bại tất cả đệ nhân bảo vệ cố hương của mình cuối cùng càng là chặn đức vạn cổ tuyến nguyệt đem hết thể chặng là chém dụng vạn cổ tuyết nguyệt thủ đoạn như vậy quả nhiên là nhân lực có khả năng b ì không hổ là h o a n g thiên đế cũng chỉ có dạng này lịch trình mới xứng được với h o a n g thiên đế thiên mệnh tri tử cùng với đỉnh cấp kim thủ chỉ sở hữu người thân phận h o a n g thiên phải lịch trình cuộc sống thật sự là quá đặc sắc khó có thể tưởng tượng thật sự khó có thể tưởng tượng chỉ có h o a n g thiên đế mới có phong thái như thế chỉ có h o a n g thiên đế có thể chấn áp hạ cám độc đoán vạn cổ dạng này phong thái trên đời cũng chỉ có một mình hắn chư t i ê n vạn giới sinh linh tự nhiên đều thấy kiểm kê bên trong hoàng đế tột cùng là bực nào thần uy bất phảm cơ hồ chính là lấy sức một mình đánh bại tất cả nhân bảo vệ quê h dù cho trải qua vô số ngăn trở cuối cùng chỉ còn dư cô gia quả nhân nhưng hắn vẫn vẫn là thủ hộ đây hết thảy dạng này phong thái làm sao không để cho người ta vì đó động dung đây hết thảy có lẽ chỉ là tạm thời có một kết thúc còn không có triệt để kết thúc có người dám biết linh mẫn đ ỗ n g nhiên dạng này mở miệng vì cái gì nói như vậy các người đ ừ n g q u ê n còn có cái tia thượng thương phía trên đâu cái tia thượng thương phía trên có lẽ mới thật sự là hết thảy đầu n g u ồ n nói không chừng tại chỗ kia có so hoang thiên đế càng thêm cường đại vô cùng tồn tại không trải qua thương thượng đến cùng là địa phương nào vẹn vẹn từ trong chạy ra quỵ dị cùng c h ẳ n lành liền vì hoàn mỹ vị diện mang đến hắc cám l o ạ lạc cái này thượng thương phía trên thế mà mạnh như vậy k h ô n g bố như thế đến cùng là địa phương nào cái kia có lẽ là chúng ta khó mà sánh bằng tồn tại a các ngươi có còn nhớ sao hoang là ứng kiếp người cho nên mới là thiên mệnh tri tử các ngươi nói hẳn có thể hay không cũng là bởi vì cái này thượng thương phía trên mà ra đời dạng này thuyết pháp cũng đưa tới một nhóm người phụ họa thật có khả năng nếu như nói hết thể thật sự cũng không có kết thúc mà nói bằng vào hoang thần kỳ cùng cường đại nói không chừng thật đúng là có thể triệt để bình định thượng thương phía trên h ắ cám cùng chẳng lành có người ngược lại nói lên những lời khác để nói thật ra vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người với vương hắn đoạn đường này mở treo thật sự là nhiều lắm hắn con đường đi tới này chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lịch thiên bật thạc lộ có trùng sinh treo lão da da treo tay chân treo hiến tế treo hắc vô địch tính toán như vậy mà nói thật đúng là đến không hết thật hâm mộ hoang dạng này kim thủ chỉ sở hữu người ta cũng nghĩ trở thành hoang dạng này tuyệt thế lớn kim thủ chỉ sở hữu người vốn cho rằng phía trước từng vị kim thủ chỉ sở hữu người đã đầy đủ r u n động lại không nghĩ rằng lại còn có một cái càng rung động hoang thiên đế hoang thiên đế cái này treo mới thật sự là vô địch biến thái cường đại đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người với vương a chư thiên vạn giới bên trong nhiều như vậy vị diện chắc chắn còn cất dấu không thiếu kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người không có một cái nào có thể cùng hoang so sánh hoang cái này ngoại q u á i cho dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới đến không hết vị diện cũng có thể đứng hàng đầu hạng cái này ngoại quải không chỉ có tuyệt thế vô song tư chất mỹ tiên thậm chí còn có thể chết nà phục sinh còn có thể vì chính mình triệu hoán cường đại đại thủ thu hoạch vô số cơ duyên thậm chí còn có thể mở vô song t á c cỏ dạng này treo tuyệt đối là cấp cao nhất ngoại quải cùng lúc đó đại thiên thế giới ta mẹ nó đây chính là hoang sao như thế nào kim thủ chỉ sở hữu người cùng kim thủ chỉ sở hữu người với ở giữa tranh lệch so với người cùng cầu tranh lệch đều lớn đâu tiêu d i ễ m khó có thể tin con người t r ợ n co vào một mặt k i ế p sợ nhìn xem trên bầu trời hình ảnh cái này hoang vị diễn cũng quá treo a tiêu d i ễ m khoe miệng co có rút trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói những gì cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà nói đến tiêu d i ễ m bức cách so hoang nhưng là kém hơn nhiều tại phương diện này kim thủ chỉ sở hữu người tiêu d i ễ m mặc cảm đây chính là chân mệnh thiên tử sao lao da của mình ra treo cùng hắn t i ê n mệnh c h i tử kim thủ chỉ sở hữu người ra căn bản không đáng giá nhắc tới hoang cả đời này đi tới chính là dùng kinh nghiệm của hắn giải thích hai chữ người thiên cái gì là vô địch cái gì là người thiên xem hoang liền biết hoang kinh lịch này đủ để xưng được một câu n g ư ờ t i ê n tụ tập lao da da treo chúng sinh treo Tay đối với hoàng thiên đế tiêu diễm tự nhiên là lòng tràn đầy tính nể hoàng thiên đế treo mặc dùng yêu nhưng hắn tay chân cũng tương tự rất yêu có thể thành tiệu trí cao ngoại trừ ngoại quả bên ngoài h o a n g thiên đế bản thân mình nhân tố cũng rất trọng yếu cũng chỉ có h o a n g thiên đế mới có cường đại như vậy ngoại quả cùng lúc đó che thiên bị mặt diệm hát từ đồng dạng rung động không thôi mà nhìn xem trên bầu trời hình ảnh hắn há to miệng miệng cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng gà, con mắt càng là trợn lên giống như trung đồng h o a n g thiên đế thật sự rất mạnh mạnh đến thái quá đây chính là h o a n g thiên đế sao có phải hay không có chút quá biến thái một chút tồn tại như thế được tôn xưng là thiên đế cũng có vẻ hợp tình hợp lý tại diệp hát tử trong nhận thức biết giữa phiến thiên đ ị a n à y cũng chỉ có thiên đế xưng hô như vậy mới có thể xứng với hoang vị này nhân vật truyền kỳ h o a n g thiên đế con đường đi tới này đã trải qua quá nhiều sáng tạo ra đến không hết kỳ tích chiến lược của hắn cũng đồng dạng van dội c ủ kim trấn nhiếp chư thiên vạn giới sinh linh đây cũng là n ị c h thiên bất phàm có thể xưng vô địch hoang thiên đế. chẳng thể trách h o a n g thiên đế chiến lược khủng bố như thế không thể tưởng tượng như thế hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì cái kia đoạn thất lạc cổ sử bên trong h o a n g thiên đế cường đại như thế nguyên lai là bởi vì h o a n g thiên đế là kim thủ chỉ sở hữu người là thiên mệnh c h i tử hắn đã nghĩ tới cái gì lông mày vẹn vẹn nhăn lại mấy lần kia ra tay trợ giúp h o a n g đạp đỉnh nam tử đến tột cùng là ai tại sao luôn cảm thấy rất nhìn quen mắt diệp hắc tử kỳ thực có chính mình suy đoán hắn luôn cảm thấy cái kia đạp đỉnh nam tử thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn nam tử thần bí là chính mình nhưng khi hắn nhìn thấy nam tử kia sẽ rách thuế nguyệt giút hoàng cùng nhưng có chút không tự tin bởi vì nam tử kia thật sự là quá cường đại diệp hắc tử đều có chút không tin mình có thể làm được trình độ như vậy sau này hắn cũng có thể trở thành như vậy tồn tại cường hãn chẳng lẽ ta cũng là kim thủ chỉ sở hữu người diệp hắc tử túi đầu nhìn xem hai tay tự lẩm bẩm cường đại như vậy tồn tại không ra treo là rất khó thành t i ể u a cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện rộng rãi hùng vi đế quan đế đóng lại đám người tự nhiên cũng cực kỳ rung động bọn hắn không nghĩ tới sau này hoang thế mà nghịch thiên như thế thậm chí có thể thành tựu vô thượng đế thân quả nhiên là kinh khủng nhưng vào thời khắc này thương không dung chuyển uy áp kinh khủng mênh mông vô thận bao phủ xuống từ vạn r ằ m bên trên bầu trời che xuống bao phủ đế quan thậm chí toàn bộ cựu thiên thập địa phảng phất đại lục rơi xuống vô thượng uy áp cơ hầu ngưng vì thực chất từ thiên không bên trên ép xuống đủ để chấn diệt hết thảy cùng lúc đó tại cái này vô cùng kinh khủng dưới sự uy áp t ừ n g đạo như rất giống ma vô cùng cường đại thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra thiên vương cùng chuẩn tiên đế nhón phủ xuống vô số sinh linh hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời chậm rãi hạ xuống những thân ảnh kia trong mắt tràn đầy hãi nhiên đây là có chuyện gì có đ uy áp chữ thiên phát ra vô cùng kinh người khí t ứ c b ộ t tới chương 82. ban t h ư ở n g phát ra một bước tiên đế hoang vừa rồi là ai nói muốn giết ta vạn giới điên cầu chương 82. ban t h ư ở n g phát ra một bước tiên đế hoang vừa rồi là ai nói muốn giết ta vạn giới điên cầu cái k i a từng đạo tản ra vô cùng kinh khủng khí t ứ c phảng phất có thể áp sập thương không tầm thường thân ảnh xuất hiện giữa thiên đ ị a đứng ở đế đóng lại k h o ả n không những thứ này vô cùng cường đại thân ảnh mỗi một vị cũng là thiên vương chuẩn tiên đế không có một vị là kẻ yếu đều là trong thiên đ i ệ này tồn tại cao cấp nhất sự xuất hiện của bọn hắn vì này p h i ế n thiên điệu mang đến d à y đặc vô cùng uy áp uy áp thiên điệu phản phất có đồ vật gì từ thiên rơi đẻ xuống khí thế trùng trùng đ h ư ợ điểm, điểm phấp phối ướt vạn giảm vô biên vô hạn những thứ này thân ảnh đều là đương thời cao cấp nhất tồn tại bây giờ cùng nhau nà đến tự nhiên chỉ có một cái mục đích nhìn xem màn trời trong tấm hình cái kia đếm không hết cường đại thân ảnh chứ thiên vạn giới sinh linh nhón hít sâu m ộ t hơi nhịn không được kinh mạ lên tiếng cờ mờ n ở không phải chứ ác như vậy nhiều như vậy n g n nhân toàn bộ đều chạy đến cùng nhau đi đây không phải son con n h é t không sợ bột, cường đại, liền sợ bột biết đánh nhau a cái này một số người b ả o đoàn cho dù là cách cả một cái m à n trời bọn hắn đều có thể cảm giác được những cái kia cường đại thân ảnh trên thân tàn mát ra mạnh đại huy áp khủng bố như vậy huy áp để cho bọn hắn những thứ này cách trừ thiên vạn giới người đứng xem hô hấp đều không thoải mái có chút khó chịu càng không nói đến đế đóng lại những người kia cái này một số người đơn giản quá cường đại các ngươi mau nhìn nhận ra sao đây là những cái kia tiên vương còn có chuẩn tiên đế cái này một số người đều từng tại trong kiểm kê xuất hiện qua cũng là cuối cùng bị hoang chém những cái kia vĩ nạn tồn tại bọn hắn tới cường đại như vậy đội hình đủ để phá vỡ toàn bộ hoàn mỹ thế giới bọn hắn lần này cùng nhau đến đây mục đích chỉ có một cái đó chính là giết hoang lần này hoang thật là nguy hiểm không biết hoang bây giờ áp lực lớn không lớn đừng nói bây giờ hoang còn không phải tiên đế coi như hắn thật sự thành tựu i chuẩn tiên đế chỉ cần không phải triệt để bước vào vậy chân chính trí cao vô thượng tiên đế cảnh đối mặt mạnh như vậy địch hắn cũng khó giải quyết bất đắc dĩ bây giờ hoang liền trí tôn đều không phải là nhưng ngày khác sau những địch n h â n kia lại sớm tìm hắn tới lấy mạng sau này hoang sẽ vì cựu thiên thập địa đem bọn hắn từng cái chân sát những thứ này vĩ nạn tồn tại tự nhiên không muốn ngồi chờ chết cho nên liền cùng nhau n ạ đến có người từ dị vực nà đến có người vượt qua giới hải nà đến có người từ tiên v ư ợ t hạ p h à m mặc dù tới chỗ không giống nhau nhưng bọn hắn mục đích lại là nhất trí đó chính là không t i ế t bất cứ giá nào chém giết hoang những thứ này cường đại vĩ đại tồn tại đứng chung một chỗ trên người bọn họ tản mát ra vô thượng khí thế mạnh mẽ bao phủ vạn dặm k h u ấ y động trọng trọng để cho vô số sinh linh vì đó sợ hãi nhìn thấy tình cảnh như vậy chư thiên vạn giới sinh linh không khỏi vì hoang lo lắng hoang bây giờ liền trí tôn đều không phải là như thế nào lại là những thứ này vĩ n ạ n tồn tại đối thủ hoang thật có thể sống x u t sao không phải chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc sao phía trước tiêu diễm cùng đường tam không phải cũng là như vậy sao yên tâm đi hoang chắc chắn không có việc gì có thể kim thủ chỉ sở hữu người có thể có chuyện gì hắn chết còn có thể phục sinh đâu những thứ này bất quá là chuyện nhỏ thôi nói đùa cái gì bây giờ kiểm kê đều kết thúc các ngươi muốn giết hoang a chẳng lẽ chưa nghe nói qua vô địch t h sao bây giờ hoang chính là tại vô địch bên trong hắn còn không có tiếp nhận ban t h ư ở n g chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện cái này một số người cũng thật là còn không có hấp thụ giáo huấn k u ê n trước đây kiểm kê nhất định muốn tại kiểm kê kết thúc phía trước liền đối với kim thủ chỉ sở hữu người với tay nếu không kim thủ chỉ sở hữu người nhưng là không giết chết không những như thế nếu để cho kim thủ chỉ sở hữu người thu được ban thưởng vậy coi như là phản s á t cục cái này một số người xem ra đối với chính mình rất tự tin à. h o a n g thế nhưng là thiên mệnh c h i tử tối cường ngoại q u o ả i ngoại q u o ả i bên trong chiến đấu treo kim thủ chỉ sở hữu người với vương loại tồn tại này sẽ xảy ra chuyện các ngươi tìm l u ậ n à. không cầu nguyện hoang thu được ban thưởng sau đó đến nhà bái phóng xoạ như xong thế mà còn dám chủ động tới cửa các ngươi là hiểu tiễn đưa chuyển phát nhanh màn trời bên trong ngao thịnh nguyên sơ thái thủy tam đại tiên vương cùng với thương đế vũ đế hồng đế tam đại chuẩn tiên đế còn có đông đảo dị vực bất hủ chi vương thân ả n h từ hạo đã màn trời bên trong hiện lên bọn hắn đứng ở trên trời cao quanh thân quanh quần cường hoành đến cực điểm nổ tung khí tức uy chấn thiên địa vô số dị tượng tần suất bất thận thiên địa đều tại vị đơn nà chấn động Đây vì thế không khí tại thời khắc này phản phát ngưng vì thực chất không còn di động trong đó mang theo sâu đậm ác ý cùng sắc ý còn có lanh triệt cốt tủy đ ý hướng về đế quan chậm g i i ép xuống, xuống như thái cổ giống như núi cao bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm Từ cựu thiên r c mặt cái này khí thế khủng bố, lại giống như là đồ chơi, căn bản không đáng giá chơi, tới. Kiểu i như căn bản nhắc là đồ t thập địa vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những cái kia vô cùng cường đại tồn tại cũng là sợ hai vật phần trái tim đều đang run rẩy bọn hắn đều nhìn qua kiểm kê tự nhiên nhận được những thứ này xuất hiện tại đế đóng lại tồn tại đến tột cùng là người nào không chỉ có tiên vương thậm chí cái kia ba tôn tọa trấn giới hải biên giới hát cám thiên đình chuẩn tiên đế đều hàng thế bọn hắn này tới chung chung đ ư ợ điệp huy động nhân lực tự nhiên chỉ vì một sự kiện nếu ra tay nhất định có thể dễ dàng chấn sát hoang thậm chí cựu thiên thập địa cũng sẽ ở bọn hắn xuất thủ hạo đãng khí tức phía dưới bị đập vụn sụp đổ triệt để sụp đổ vẫn tán lạc tại giữa thiên địa ngăn không được căn bản ngăn không được cựu thiên thập địa ngay cả dị vực đối thủ đều không phải là thống chi những thứ này vô cùng cổ lão nhân vật cường đại không gì sánh nổi cựu thiên thập địa căn bản ngăn cản không nổi những thứ này cường đại tồn tại tại t r ư ớ c mặt cựu thiên thập địa nói không chừng sẽ sụp đổ vẫn triệt để nổ nát vụn chuẩn tiên đế vĩ lực là khó mà phỏng đoán dù cho là thiên uyên cũng chưa chắc có thể ngăn trở song lần này triệt để xong. liền tại đây vạn chúng đang lúc tuyệt vọng bỗng nhiên có người nghĩ tới hoang không đúng chúng ta còn có hoang hoang còn tại chỉ cần hắn tại chúng ta liền còn có hy vọng hoang thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người hắn nhất định không có việc gì hắn nhất định sẽ phù hộ chúng ta cựu thiên thập điện mấy người hoang thu được ban thường hết thẻ liền sẽ đảo ngược cựu thiên thập điện tất cả mọi người đã đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở hoang trên thân dù sao trước mặt tình huống phía dưới cũng chỉ có một cái hoang còn có thể mong đợi tiên vương cùng chuẩn tiên đế nhón không tiết bất cứ giá nào cùng nhau n à đến cường đại như vậy đối thủ người bình thường căn bản ngăn không được chỉ có kiểm kê bên trong vị kia độc thân độc đoán v ạ n cổ một người trấn áp hắc cám loạn lạc xưng tôn thế gian trăm vạn năm h o a n g thiên đế mới có thể thuê đến h o a n g thiên đế chính là bọn hắn kỳ tích bây giờ kiểm kê đã kết thúc chỉ chờ h o a n g thu được ban thưởng l i ệ n tốt h o a n g thu được ban thưởng nhất định sẽ trở thành cựu thiên thập địa tồn tại cường đại nhất một trong phù hộ toàn bộ cựu thiên thập địa tất cả sinh linh cùng lúc đó đế quan đại trưởng lão cùng với rất nhiều trí tôn còn có thiếu niên các thiên kia toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch khí thế tản ra bàn bạc phun trào mặc dù so với những thứ này tiên vương chuẩn tiên đế khí thế của bọn hắn yếu đ thả ra riêng phần mình khí thế cùng những thứ này cường đại tồn tại rằng co phía sau bọn họ chính là cựu thiên tập đ ị a dù cho đối mặt là những thứ này cực kỳ kinh khủng cường đại tồn tại cũng một bước không thể lui đế đóng lại người chỉ có chết chiến không ngừng cũng không lui lại chạy trốn hèn nhát đương nhiên bây giờ trong lòng bọn họ cũng đầy là t r ấ n kinh tiên vương tiên đế chi vi thực sự quá kinh khủng chính là đương thời đại khủng bố vẹn vẹn khí thế liền sợ hai phải đế q u a n nội bên ngoài tất cả hai hùng khí thế liền sợ hai phải đế quân nội bên ngoài tất cả hai hùng khí vĩa những tồn tại này thực sự q u kinh h ủ chỉ sợ hữu người thế mà còn dám tới chịu chết hay sa không bọn hắn chắc chắn là bởi vì đã biết sau này sẽ bị hoang chấn sát rơi xuống kết cục trong lòng không cam lòng hơn nữa vừa vặn bây giờ hoang còn không có thu được ban thưởng cho nên bọn họ liền nghĩ được ă n cả ngã về không thừa dịp bây giờ thực lực sai biệt khác xa cơ hội chấn sát hoang vĩnh viễn trừ hậu hoạn bọn hắn chuẩn bị được ă n cả ngã về không đã đi ê n cuồng mục tiêu của bọn hắn là hoang chỉ cần giết hoang bọn hắn liền an toàn giờ k h ắ c này toàn bộ hoàn mỹ vị diện cơ hội tất cả bột đều đến đông đủ vô số sinh linh nhìn về phía màn trời bên trong cái kia từng đạo cường hành vô cùng ép xuống tinh thần chấn vỡ bầu trời thân ảnh Hai hùng k ế trên vĩa, nhỏ bầu trời mạnh thiên chính hít sâu một hơi tóc dài phiêu tán hắn tóc trắng bị gió nâng lên trùng trùng nhược điểm vậy mà vô căn cứ sinh ra một cỗ bi tráng khí thế đại trưởng lão là cựu thiên thập địa bây giờ người mạnh nhất nhưng hắn cũng bất quá trí tôn cảnh cho ự u t nên t hôm ậ nay vô luận như thế nào cho dù là liều lên tính mệnh cũng muốn bảo hộ hoang buồn bã không việc gì mới được vị này thiên thần thư viện đại trưởng lão để đóng lại vô số nhân tộc trong lòng tinh thần cơ xí bây giờ sớm đã hạ quyết tâm những địch nhân này là vì hoang nà đến hôm nay tại hắn bỏ mình phía trước bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ đối với hoang ra tay hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình làm đại giá ngăn lại những tồn tại này t h ạ c h n g h ị trong đôi mắt trùng đồng huy hoàng vô số phủ văn danh sách tung bay tại quanh người hắn ngưng tụ ra một thiên vô thượng pháp tản ra k h í tức hôm nay động địa có thể chấn động tiên h cung t r u n g đồng vốn là vô địch lộ chính là thượng cổ nhà vô địch tượng trưng hắn bây giờ ánh mắt cũng vô cùng kiên định trùng đồng bên trong tản ra tia sáng đủ để dung chuyển thiên cung k h u ấ y động vô tận hư không mịt mờ hắn cùng hoang mặc dù là địch nhân nhưng mà hoang dù sao bảo vệ cựu thiên thập đ i ệ mặc kệ là ai muốn đối với hoang ra tay đều phải trước tiên qua hắn cửa này hắn đem không tiếc bất cứ giá nào bảo cũng không hoán không hối hận đương nhiên, hắn hối đây làm ế thật t y không phải Hoang, thiên h nà là là vì hoàng, là vì cựu t p địa. h ậ p quan vương đỉnh đầu thế giới thụ mầm non rủ xuống vô tận p h á p tắc ở trong thiên địa mang theo một mảnh huyền linh tiết sáng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet t h ậ p quan vương thiên tử ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định hắn là cựu thiên thập địa sinh linh nếu ngoại địch xâm phạm l i ề u mạng mất hết thảy cũng muốn bảo hộ cựu thiên thập đ i ệ mà hoàng cũng tương tự kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy hắn ngược lại là không nghĩ tới những địch nhân này thế mà nhanh như vậy liền tới nhà hành động này tốc độ thật đúng là cao a bất quá mặc dù kinh ngạc nhưng mà hoang cũng trước kia liền đoán được những địch nhân này chắc chắn trở lại sẽ không để cho chính mình tốt hơn bọn hắn thậm chí còn có thể thử xem đến tột cùng có thể hay không giết chết chính mình dù sao kiểm kê bên trong đã bại lộ sau này chính mình sẽ thanh toán dị vực đã rõ ràng toàn bộ dị vực thậm chí hắn còn đem sẽ giết hết một vị địch vô luận là tiên vương vẫn là chuẩn tiên đế hoặc là tiên đế đều sắp vẫn lạc trong tay h ắ n cái này một số người chắc chắn sẽ không ngồi c h ờ chết cái này chẳng phải cùng nhau nào đến muốn lấy tính mạng mình sao lúc hoang ánh mắt ngưng suy tư Một ộ đạo r nhưng g dài âm t h hoàng â n trời c như căn bản không cam lòng tỏ ra yếu kém khi thấy đồng dạng rộng rãi cường đại phóng lên trời các ngươi muốn giết ta vậy liền thử xem bất quá ta cũng không có dễ dàng chết như vậy mấy vị tiên vương cùng chuẩn tiên đế tự nhiên cũng biết hoang tà môn coi như vẫn là còn có thể phục sinh nhưng trước mắt hắn liền trí tôn đều không phải là bị bọn hắn chém giết chẳng lẽ còn có thể phục sinh hình thần câu diệt cho cốt đều cho ngươi dơ rồi nhìn ngươi còn thế nào phục sinh hoang hôm nay coi như thu được ban thưởng cũng không thể nào cứu được ngươi ta cũng không tin cái này cái gọi là ban thưởng chẳng lẽ còn có thể để ngươi một bước lên trời đặt chân đế cảnh chỉ cần không phải một bước thành t i ể u tiên đế ngươi hôm nay chắc chắn phải chết thiên mệnh tri tử lại như thế nào kim thủ chỉ sở hữu người lại như thế nào hôm nay ngươi nhất định phải chết ngao thịnh âm thanh như toái kim đoàn thạch lạnh lẽo như sát rộng rãi nào vĩ n g ạ hắn đang chuẩn bị ra tay lý tiêu giao thiên âm lại ầm ầm vang vọng vạn giới vị thứ t ư kim thủ chỉ sở hữu người hoàng thiên đế kiểm kê kết thúc ban t h ư ở n g phát ra đến rồi đến rồi ta liền thích xem loại này để cho nhân vật phản diện khó chịu tiết mục hoàng muốn thu được phần thưởng lần này nhưng có trò hay nhìn n g h i ê n v ề một bên đồ sát cùng nghiến ép có ý gì còn phải là nhìn hoàng thiên đế thu được ban thưởng đại sát tứ phương cùng đám địch nhân xa luân chiến đánh bại hết thể địch chơi vui ta chỉ thích như vậy tiết mục dạng này mới có ý tứ cùng lúc đó hoàn mỹ vị、diện. t a m đại tiên vương cùng với một đám bất hủ chi vương sắc mặt cùng nhau biến đổi không tốt ban thưởng vậy mà thật muốn phát ra nếu hoang thu được ban thưởng có thể gặp p h i ê n thoái so với tiên vương n h ó n x u t ruột ba vị chuẩn tiên đế lại có vẻ đ ạ m nhiên bọn hắn thế nhưng là chuẩn tiên đế tích lũy vô tận năm tháng thậm chí hoang còn từng bị ba người bọn hắn c h r ẻ qua chỉ cần hoang không phải một bước thành tựu tiên đế bọn hắn liền có thể đem hắn triệt để chấn sát phần thưởng này coi như lại biến thái chẳng lẽ còn có thể để cho hắn một bước trở thành tiên đế ta ngược lại muốn nhìn cái này hoang còn có thể phiên tiên hay sao cho dù là thu được ban thưởng cũng chỉ có một con đường、chết. Đế đ không thể cùng hôm hoang chỉ có chết một cái hạ tràng, vô luận hắn phải chăng thu thường. chính chuẩn chỉ phía thượng như hoang thu thường, nhưng chỉ cần không phải lập tức thành hắn không như vô môn vô một nay nói, tràng, luận ban này tiên tiên tồn ban cần liền tiên、đế. bọn hắn cũng ca cao hoang. đối được đế, đế được với tới cái Cái dưới tại coi trí tức thể sát có cũ có đế, là lập sợ, ở chấn sát cùng lúc đó cựu thiên thập địa m ê n h mang đế đóng lại tất cả sinh linh đều cực kỳ hưng phấn một mặt kích động nhìn xem sao hảo màn trời đến rồi đến, đến rồi rốt cuộc đ ã đến bọn hắn tâm tâm niệm niệm hoang ban thưởng rốt cuộc đá đến giờ khắc này cựu thiên thập địa sinh linh tự nhiên cực kỳ hưng phấn bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biết hoang ban thưởng đến tột cùng là cái gì nhưng quan hệ đến bọn hắn cựu thiên thập địa sinh tử tồn tại đại sự hoang cũng tương tự hiếu kỳ chính mình muốn biết bản thân có thể thành tựu mức nào một bước tiên vương tại hoang xem ra đ o á n chừng tối đa cũng chính là đến chỗ này dù sao tiên đế thật sự là quá hiếm có quá mức khó mà thành tựu cho dù là ban thưởng chưa hẳn càng cũng có thể giúp hắn đạt đến một bước nào bất quá chỉ cần có thể thành tựu tiên vương là được tốt xấu cựu thiên thập địa cũng có hy vọng hoang bây giờ chính là cựu thiên thập địa hy vọng cùng duy nhất h nhìn lên bầu trời phía trên hoang cũng siết chặt nằm đ ấ m khẩn trương lên rất nhanh màn trời bên trong một vệ kim quang từ nam trí bắc rơi xuống trùng trùng điệp điệp tia sáng nghiêng rơi xuống bao phủ thạch hạo tại thời khắc này hoang khí tức đột nhiên bắt đầu biến hóa không ngừng kéo lên một cỗ bành trướng tràn trề vĩ lực khoái động du tẩu sinh ra tại hoang thể nội cái tia thần bí lại lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn tràn vào trong hắn toàn thân hoang khí tức cũng tại tăng vọn cảnh giới của hắn đồng thời đang nhanh chóng tăng lên thiên thần tràng ta đột một trí tôn nhắn ngủi mấy hơi thở hắn liền đã thành cự trí tôn mấy vị tiên vương cự đầu sắc mặt k ỳ biến t ê cậy m à khủng bố như thế mấy hơi thở liền thành liền trí tôn hơn nữa có vẻ như còn xa không chỉ như vậy thạch hạo khí tức cho tới giờ khác này cũng còn đã tại tăng vật kiểu chẳng lẽ phần thưởng kia thật có thể để cho hắn bước vào tiên vương cảnh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hoang bước vào chân tiên ngay sau đó long phượng hòa minh các loại dị tượng nhất thời sinh sôi trùng t r u n g điệp tràn ngập cựu tiên trí thượng vô cùng vô tận linh khí k h u ấ động ra q u a n vũ t ư ờ n g trận giải rác giữa thiên địa khí tức huyền linh rộng rãi tại cái này đầy trời q u a n vũ phía dưới hoang chứng đạo tiên đế Vạn cổ cùng cổ c hoang ú c ban thưởng đúng chỗ chân chính lịch t i ê n treo ở lúc này mới rốt cục tới sổ xuất hiện tại trước mặt chúng sinh triệt để chấn kinh trư thiên vạn giới hoang thu được đến từ kiểm cây ban thưởng cũng cuối cùng một bước lên trời một bước liền thành cựu trí cao vô thượng tiên đế vô song đế thân vô cùng vĩ ngạc Hán tại n bây giờ trên tuyến thời gian thông qua kiểm kê phát ra bán thưởng dễ dàng liền thành liền chư thiên vạn giới sinh linh nhìn lên bầu trời trên tấm hình đạo kia trẻ tuổi đến quá phận nhưng lại khí thế rộng rãi vĩnh nạn bàng bạc như biển uy áp hoa vũ chấn nhất tứ phương cường đại thân ảnh đều là một mặt rung động sắc mặt nghiêm túc hít hơi hoang thành tựu thiên đế một thế này hoang thiên đế dòng g ã sớm hơn hai trăm sáu mươi vạn năm một thế này hoang tại hơn hai mươi tuổi niên kỷ liền thành hoang tiên đế cái này mẹ nó cũng quá biến thai à cái này kiểm kê ban thưởng vậy mà thật làm cho hoang một bước thành tiệu trí cao vô thượng tiên đế cảnh cái này kiểm kê rốt cuộc là thứ gì vì cái gì có như thế vô thượng vĩ nạn vĩ lực cái tiêu kiểm kê giả lại nên cỡ nào vô thượng vô cùng tồn tại lần này nhưng có trò hay nhìn toàn bộ hoàn mỹ vị diện lớn bột toàn bộ đều đi ra muốn đối với hoang ra tay đem hắn ma diện nhưng lại thực sự không khéo hoang vừa vặn thu được ban thưởng thành tiệu vô thượng đế cảnh lần này nhưng có trò hay nhìn không tệ lần này thậm chí đều không cần hoang đi dị vực tiên vực giới hải từng cùng á i tìm b lúc đó che thiên bị mặt diệm hắc từ một mặt kinh ngạc khó có thể tin nhìn chằm chằm đạo kia vĩ ngạn vô cùng thân ảnh người đều ngu bây giờ đầu hắn r a tóc tê dại n ã o hải trống rông hơn hai mươi tuổi tiên đế một bước lên trời trở thành tiên đế cái này kiểm kê ban thường mới là hoang tối cường ngoại quả a cùng kiểm kê ban thường so sánh hoang thân là thiên mệnh tri tử người mang ứng kiếp c h i năng hoa hơn hai trăm vạn tái tuế nguyện thành tiệu tiên đế tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới trong nháy mắt thành tiệu vô thượng tiên đế cảnh cái này không giống như bất cứ chuyện gì đều kinh khủng bây giờ hoang tiên đế đã vô địch tại hoàn mỹ vị diện a hai trăm linh ba không biết hiện tại ô mỹ quyết giết tiên vương chuẩn tiên đế lại lại là loại nào cảm tưởng hoàn mỹ vị diện trên trời dưới đất chỉ có hoang trí cao vô thượng vô, song vô cùng. cho dù là vị kia thi hài t i ê n đế đừng nói hắn bây giờ cũng không có khôi phục chính là hắn khôi phục trở về cũng không phải h o a n g đối thủ nhất định bị h o a n g chém dũng đế chính là vô địch tồn tại tiên bên trong đế vương có thể quét ngang vào cổ chấn áp hết thảy độc thân chính là trí cao vô thượng bây giờ h o a n g thành tựu i t i ê n đế vừa vặn những thứ này t r ù m phản diện hảo tề tụ một đường đến tìm h o a n g phiên phước không nghĩ tới lần này lại là bọn hắn đưa tới cửa h o a n g nhất định mở ra sắt tiếp đem những thứ này nhân vật phản diện toàn bộ chân sát xem ra hoàng mỹ vị diện cố sự muốn sớm kết thúc a diệm hắc tử ngầm đầu nhìn lên trời không khỏi cảm thái t h những tiểu tiên i nắm đế, g vô t h ư ợ chi thứ o này tiên vương cùng chuẩn tiên đế mặc ì n h dù cơ hội là một giới người mạnh nhất nhưng bọn hắn lại vừa vặn đụng vào hoàng trên họp súng nhất định sẽ chết rất thảm cùng lúc đó vị diện phạm nhân mặc dù đã thành tiên nhưng hàn lực nhưng vẫn là điệu thấp vô cùng chỉ mặc một thân tầm thường nhất c h a n phục ẩn thân tại một chỗ t ỷ kính t r i địa nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bây giờ đồng dạng lâm vào trong lúc hiếp sợ cậy mà một bước trực tiếp thành t i ể u tiên h đế quả thật là đáng sợ cái này hoang thật đúng là yêu nghiệt liên tiếp vượt qua nhiều như vậy cảnh giới thành t i ể u một giới trí cao vô thượng cảnh giới trí tôn trong lúc đó khóa vực nhiều như vậy cảnh giới thế mà đều vô sự còn phải là như vậy yêu nghiệt ta bất quá cái này kiểm kê cũng thực sự là đầy đủ kinh khủng không chỉ có để cho hắn lập tức thành tiên thậm chí còn để cho hoàng thiên đế một bước thành tựu tiên đế suy nghĩ lại một chút kiểm kê trước đây huyền diệu thủ đoạn này liền không khỏi làm hàn lực nhĩ mày hơi nghi hoặc một chút không biết giấu ở kiểm kê sau đó đến tột cùng là ai vì cái gì có như vậy thủ đoạn thông thiên cái này kiểm kê giả đến tột cùng là cỡ nào vĩ đại tồn tại tiêu d i ễ m thành t i ể u đầu đế phi thăng thượng giới đường tam thành t i ể u tiên vương cũng phi thăng thượng giới hắn thành t i ể u tiên nhân phi thăng tiên giới liền hoang cũng một bước trở thành trí cao vô thượng tiên đế mỗi một vị bị kiểm kê người đều thu được khó có thể tưởng tượng thành t i ể u vị này kiểm kê giả đến tột cùng là người nào vì cái gì có như thế kinh thế hai tục thủ đoạn hơn nữa kiểm kê giả không chỉ để cho hắn một bước thành tiên thậm chí còn để cho trưởng thiên bình sinh ra bình linh trưởng thiên bình như vậy thần vật tại kiểm kê giả ban thường phía dưới thế mà đều có thể sinh ra bình linh kiểm kê giả đủ loại này thủ đoạn đều huyền diệu đến khó lấy tưởng tượng hắn không dám nghĩ vị này kiểm kê giả đến tột cùng là kinh khủng bực nào cường đại cỡ nào tồn tại mặc dù bây giờ ta đã thành tiên nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu cái này kiểm kê kiểm kê người sau l ư n g thực lực đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào cùng lúc đó hoan mỹ vị diện cựu thiên thập địa vô số sinh linh ngạc nhiên nhìn xem cái kia bây giờ đã thành t i ể u tiên đế khí thế rộng rãi hoang bọn hắn bây giờ một chữ đều không nói được bởi vì quá mức rung động t i ể u thiên thập địa toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều bị chấn kinh đến nói không ra lời hoang vậy mà tại trước mặt ở dưới con mắt mọi người thành t i ể u tiên đế trí cao vô thượng tiên đế cứ như vậy dễ dàng trở thành kiểm kê bên trong hoang vì thế còn tu luyện hơn hai trăm vạn năm mấy lần trải qua nguy cơ sinh tử mới cuối cùng bước ra một bước cuối cùng kia thành tựu trí cao vô thượng nhưng bây giờ hoang vẹn vẹn hơn hai mươi tuổi vốn là liền trí tôn đều không phải là lại là một bước lên trời t hoàng thiên đế sớm thành tựu tiên đế đối bọn hắn tới nói chỉ có đến không hết chỗ tốt chân chính muốn hoảng là dị vực còn có tiên vực cùng với giới hải những cái kia hắc cám tồn tại những ngày an nhàn của bọn hắn kết thúc tam đại tiên vương cùng với mấy vị chuẩn tiên đế cảm giác được hoàng cái kia kinh khủng vô song dọa người khí thế s ắ c mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng kinh hại vặt h ẩ n từ đám bọn hắn đáy lỏng hiện ra e ngại cùng hoảng sợ khả năng thế mà thật sự một bước tiên đế cái này kiểm kê cậy mà thật sự yêu nhiệt đến nơi này giống như tình cảnh để cho hoang một bước liền trở thành trí cao vô thượng tiên đế cùng lúc đó d u đà ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cách đó không xa a lan ánh mắt kia phản phất tại nói a lan đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm vô luận là dị vực bất hủ tri vương vẫn là cái kia tam đại tiên v vẫn là ba tôn h ắ t cám chuẩn tiên đế bây giờ trong lòng đều tràn đầy sợ h ã i cùng kính sợ bọn hắn đối mặt nhưng hoàng thiên đế a một tôn chân chính tiên đế một bước tiên đế đối bọn hắn mà nói cảnh giới đã làng h i ề n ép một tôn tiên đế muốn ma diện tiên vương còn có chuẩn tiên đế dễ như t r ở bàn tay bọn hắn thấp phỏng lo âu mà nhìn xem hoàng đây cũng là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây chính là khí vận c h i tử ở hải này đ â u đều có thể thu được ban thưởng bằng vào ban thưởng trực tiếp một bước lên trời trở thành tri cao vô thượng tiên đế đáng chết thật đáng chết ta nếu ban thưởng một một chút bọn hắn liền có thể chấn sát hoàng từ đây vĩnh vi trừ hậu hoạn. đáng tiếc lần này bọn hắn trung quy là sắp thành lại bại hơn nữa bọn hắn nói không chừng lần này đều phải vẫn lạc đáng chết ngay tại những ngày hắc cám đ á m cự đầu trong lòng oán hận không dám thời điểm đ ô n g nhiên có đ ầ y trời khói đen hàng lâm xuống kinh khủng hắc cám khí tức tùy ý quân quận ở trong thiên địa nhất đô giống như thủy triều đồng dạng tùy ý quân quận thi hải tiên đế từ trên trời giáng xuống đ ầ y trời khói đen tại phía sau hắn quanh quẩn giá hắc cám vương tọa vô cùng vô tận hắc cám khí tức như bóng với hình quanh quẩn tại quanh người hắn làm nổi bật lên một tôn vô thượng vĩ đại hắc á m đế vương thi hải tiên đế, vương xuống. toàn bộ thiên khung đều biến thành đen kịt một màu chi sắc bị bóng tối vô cùng vô tận chiếm cứ đầy trời dị tượng phía dưới thi hải tiên đế quan sát chúng sinh đứng chắc tay quanh thân đều tản ra cường hành vô cùng vô thượng rộng rãi khi thế tới thi hải tiên đ ị a thời ngay tại những ngày hắc cám b ộ t cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng chân chính lớn b ộ t thi hải tiên đế cuối cùng phủ xuống lần này bọn hắn cuối cùng được cứu rồi thi hải tiên đế buông xuống đồng dạng là trí cao vô thượng vĩ nạn tiên đế cảnh thi hải tiên đế đã trải qua vô tận t u ế nguyện tích lũy thành cựu tiên đế vĩ lực rộng rãi nội tình hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet mà kiểm kê bên trong cho dù là yêu nghiệt như hoang cũng là bằng vào tha hóa tự tại đại pháp mới cuối cùng đánh bại thi hải tiên đế nhưng ở bây giờ trên tuyến thời gian hoang còn không có lĩnh mộ tha hóa tự tại đại pháp chưa chắc có thể đánh bại thi hải tiên đế đây là cơ hội của bọn hắn là bọn hắn lật bàn điểm lần này bọn hắn có thể hay không lật bàn đánh g i ế t hoang liền thì nhìn thi hải tiên đế chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy một màn này cũng biết chân chính cuối cùng đại là họ tự thi hải tiên đế đại chiến hoang tiên đế trận chiến cuối cùng cuối cùng bắt đầu lần này thật là có huyền nhiệm thi hải tiên đế khôi phục chạy tới hạ giới chỉ vì chấn sát h o a n g thiên đế mà h o a n g bây giờ cảnh giới mặc dù tăng lên tới tiên đế cảnh nhưng hắn những thủ đoạn kia những cái kia vô thượng lịch tiên chiến pháp bây giờ đoán chừng đều còn không có ngộ đến một cái không phải toàn bộ hình thái h o a n g thiên đế đại chiến thi hải tiên đế không biết một trận chiến này kết cục giống như kiểm kê bên trong vẫn sẽ hay không một trận chiến này đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói thật sự tràn đầy lo lắng cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện đế quan bên ngoài thi hải tiên đế ánh mắt rủ xuống lạnh nhạt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc hắn nhìn về phía hùng vĩ đế quan nhìn về phía đứng ở đế đóng lại thiếu niên kia thi hải tiên đế cũng khó có thể tin hoang vậy mà thật sự thành tựu i tiên đế một bước thành đế thủ đoạn này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng cứ việc bây giờ thi hải tiên đế đã là trí cao vị diện tồn tại trí cao nhưng hắn vẫn bắt hết tóc cũng nghĩ không ra được thủ đoạn như vậy chỗ huyền diệu đến tột cùng là kinh khủng bực nào vĩ đại tồn tại mới có thể hạ xuống như vậy vô song cơ duyên để cho người ta một bước thành tựu i tiên đế bây giờ hoang thành tựu i tiên đế nhưng khó giải quyết ta thi hải tiên đế khẽ lắc đầu bất quá mặc dù khó giải quyết nhưng cũng không sao dù sao kiểm kê bên trong đánh bại hắn thời điểm hắn o cũng là tiên đế hơn nữa đã trải qua vô số vạn năm tuyến nguyện có thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng tích lũy đây cũng không phải là hoàng cái này bằng vào kiểm kê ban thưởng một bức thành đế vội vàng thành cựu tiên đế có thể so sánh hôm nay tất nhiên hắn tự mình bông xuống vậy liền trôn xuống hoang để cho hắn cũng dẫn đến cựu thiên thập địa cùng nhau hủy diện cũng tốt tròn hoang thủ hộ cựu thiên thập địa ngộng cùng lúc đó hoang tay dần dần trong hư không hợp nắm khép lại tại hắn lòng bàn tay chuôi kiếm chậm rãi tràn ngập ra Trật, chính là vô tận tia sáng ngưng tụ ra đại la kiếm thai đại la kiếm thai lạnh thấu xương vô song uy thế kinh người phong mang không thể ngăn cản nhất kiếm chém xuống mang theo mênh mông gợn sóng khí thế rộng rãi cường đại vô thượng vĩnh g ạ t h i hải tiên đế tự nhiên là ngăn cản nhưng vừa cùng đại la kiếm thai tiếp xúc sắc mặt của hắn chính là biến đổi trở nên sợ hãi sợ hãi không đúng lực lượng này có chút không đúng tại sao lại cường đại như vậy lúc hắn chân kinh thất thần đối diện với hắn hoang trợ nụ cười nếu đã、tới. vậy thì đều lưu lại a hoang nết miệng nở nụ cười thiếu niên lộ ra một ngụm đại bạch r ă n g lại làm cho thi hải tiên đế tâm lập tức trầm xuống không tốt có lẽ chúng kế nhưng vào lúc này từ hoang trên thân chỉnh chỉnh tề tề đi rơi xuống năm đạo tiên đế chấn thân tha hóa tự tại pháp năm đạo đế thân từ trên người hắn đi xuống khí tức một mực vô cùng c ư ờ n g đại đều là trí cao vô thượng tiên đế nhìn thấy một màn này vạn giới kinh hãi hoang vậy mà đã nắm giữ tha hóa tự tại pháp hỏng thi hải tiên đế bị lửa khó chịu a hoang thành cựu tiên đế thậm chí còn có tha hóa tự tại pháp này làn lao đánh dứt khoát trực tiếp để cho thi hải tiên đế nằm thi nhận lấy cái chết được đó căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh thi hải tiên đế tất thua không thể nghi ngờ bùng cháy rồi tha hóa tự tại pháp vừa ra lập tức liền toàn bộ đều bùng cháy rồi lần này nhân vật phản diện bên kia là một tia hy vọng cũng không có một cái hoang thiên đế liền đã đủ để cho người nhức đầu được húng chi là sáu cái sáu tôn tiên đế đối phó một cái thi hải tiên đế này làn lao đánh đối diện còn không bằng trực tiếp hai mươi ném năm đạo tiên đế chân thân khủng bố như vậy sao hoang vậy mà cường đại như vậy thật đúng là giả heo ăn thịt hồ ta cảm giác n a m đạo tiên đế chân thân cũng không phải h o a n g cực hạ thậm chí hắn còn có thể càng mạnh hơn sách không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người này thiên phú tư chất coi là thật cực kỳ kinh khủng khó mà sánh ngang thi hài này tiên đế vẫn là tuổi còn rất trẻ chưa từng nghe qua một câu nói vĩnh viễn không nên t r e o trọc kim thủ chỉ sở hữu người nhất là giống hoang dạng này biến thái kim thủ chỉ sở hữu người lần này hắn góp a cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện đế đóng lại bao quát đại trưởng lão mạnh thiên chính ở bên trong một đám lao trí tôn đều kích động không thôi cực kỳ hưng phấn đây là bọn hắn bình định dị vực cơ hội tốt lấy hoàng vu thượng đế uy giải quyết hết thảy chấn sát thế gian mọi loại địch từ nay về sau bọn h ắ n c ử u thiên thập địa uy hiếp l i ề n sẽ bị vĩnh viễn giải quyết hoang quả quyết ra tay cầm trong tay đại la kiếm thai kiếm khí lạnh thấu xương lăng nhiên giết hướng thi h ả i tiên đế đến nội những thứ khác chân thân nhưng là đối phó một đám bất hủ c h i vương cùng với tiên vương cùng chuẩn tiên đế n h ó n đại chiến bộc phát thưa không chấn động hoang mặc dù cổ xà một người nhưng lại một người nên chiến chư tiên h nên chiến tất cả tiên vương cùng tiên đế ngoại trừ thi hài tiên đế vị này chân chính tiên đế bên ngoài không người ngăn cản hoang hoang đại sát tứ phương không ngừng có bất hủ tri vương vẫn lạc, ngay sau đó là tam đại tiên vương vấn lạ Nhau nhau c tại sao muốn trêu chọc hoang khủng bố như vậy yêu nghiệt một trận chiến này hoang hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người triệt để đã bình định hắc cám loạn lạc đầu mơn nhưng hoang tự hồ mơ hồ ý thức được cái gì đây hết thảy còn chưa kết thúc hoàng đế cũng không phải là điểm kết thúc thượng thương phía trên c ò vừa, vừa kiểm kê kết thúc liền cấp được đặt câu hỏi vạn giới lại ngươi là hoàng tiên đế tục vạn giới lại ngươi là hoàng tiên đế cùng thời khắc đó đại thiên thế giới tiêu diễm đều mậu bức nhìn xem trên bầu trời hình ảnh chỉ có thể từ đ ấ y lòng thán phục một tiếng như bức cái này hoang thật đúng là không giống bình thường tồn tại đời này của hắn quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân một đời đều tại chiến đấu chiến thiên đấu địa thủ hộ một phương hoang một đời thật đúng là người tiên có thể ở phương thế giới này lấy được huy hoàng như vậy cũng không phải phổ thông kim thủ chỉ sở hữu người có thể làm được hoang thành tựu tiên đế tại hắn trong cảm giác đó là hắn khó mà sánh bằng trí cao vô thượng tồn tại dù sao đó là một cái trí cao vị diện n à chính mình bây giờ chỗ đại thiên thế giới chỉ là một cái đại thiên thế giới mà thôi trí cao vị diện trí cường giả tiên đế đối với hắn mà nói tự nhiên là khó mà với tới trí cao vô thượng thậm chí khó có thể tưởng tượng vĩ nạn tồn tại hoang một đời thân là thiên mệnh tri tử thân là kim thủ chỉ sở hữu người với vương ngoại trừ nghị tiên hắn thực sự nghĩ không ra từ thứ hai ngữ tại đấu khí đại lục thời điểm thường thường có người xưng hô hắn vì quái vật hoặc là yêu nghiệt nhưng ở hắn xem ra hoang không thể nghi ngờ mới thật sự là quái vật hoang thiên tư thật sự là quá kinh khủng tiêu diễm lòng có cảm giác biết lần này coi như không có ban thưởng n ị c h t i ê n như hoang đ o á n t r ư n g a sẽ không chết hắn tửng tại trong vô số lần gian nguy may mắn sống sót càng đã từng chết đi lại sống lại trở về giống như vậy thiên mệnh c h i tử làm sao lại chết đâu nói đến cái này trí cao vị diện thật đúng là đặc sắc ca những cường giả kia thủ đoạn kinh khủng khó có thể tưởng tượng là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ huyền diệu tuyệt luân nhưng cho dù khủng bố như thế cường đại trí cao vị diện nhưng vẫn là được trời xanh phía trên ô nhiễm hắn không dám nghĩ nghĩ hết thể hát cám đầu mườn thượng thương phía trên đến tội cùng sẽ có loại tồn tại này đến tội cùng là dạng gì tồn tại mới có thể ô nhiễm hoàn mỹ vị diện dạng này một phương trí cao vị diện để cho đã thành cựu tiên đế hoang đều không thể không chạy tới chấn áp giải quyết thượng thương phía trên đến tội cùng là cái gì bây giờ tiêu diễm mang theo nghi vấn như vậy nhìn về phía m ê n h ngông m à n trời chỉ tiếc m ê n h ngông trên thiên mạc cũng chỉ có hoang rời đi chỉ đi một mình thượng thương phía trên hình ảnh bọn hắn cũng không biết thượng thương phía trên đến tột cùng có cái gì lại đến tột cùng là cái gì đã dẫn phát hoàn mỹ vị diện hắc cám loạn lạc cùng lúc đó trận đại chiến này kết thúc kết thúc nhanh thậm chí ngoài dự liệu của tất cả mọi người tại trong kiểm kê h o a n g tiên h đế cùng thi hải tiên đế phân ra thắng bại cũng là vạn năm đáng đấu chuyện sau đó nhưng ở bây giờ trên tuyến thời gian hoàng rõ ràng nếu so với trước t i ê càng thêm cường đại là thi hải tiên đế sớm tỉnh lại chiến lực còn không có triệt để khôi phục cho nên tại bây giờ trong trận chiến này hoang nhìn như rất dễ dàng liền đánh bại thi hài tiên đế thạch hạo quả nhiên người tiên thẹn đ ộ c chấn vạn của kim thủ chỉ sở hữu người hoàng tiên đế yêu nghiệt như vậy thiên tiêu tư chất khủng bố như thế còn có mưu như vậy treo trong thiên địa này còn có ai có thể thay vì tranh phong không dám nghĩ coi là thật không dám nghĩ a hoàng tiên đế thật đúng là chư thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người mẫu mực xứng đáng một câu kim thủ chỉ sở hữu người với vương ta nguyện gọi hắn là tối cường nhìn thấy hoàng tiên đế cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chiến tích sau đó không t h i hổ là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong kim thủ chỉ sở hữu người lao đạo thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất thiên cung trong tấm hình h o a n g thiên đế một mình như trên thương thượng một đi không trở lại hình ảnh kia lộ gian nà có chút bi trắng mà hình ảnh kia nhưng cũng dần dần mơ hồ tiêu tan cuối cùng triệt để tắm đi vạn giới sinh linh lấy lại tinh thần nhìn xem trước mắt m à t trời xôi trào Kim thủ chỉ sở hữu sở nhưng ờ i b hắn h dính lên nổi, chỉ có thể mà cái n tại n kiểm i kê sau đó ban thưởng phát ra kiểm kê kết thúc về sau còn có đuối bọn hắn mà nói kích thích nhất khâu cũng là bọn hắn yêu nhất khâu đồng dạng là vạn giới chúng sinh vô số chúng sinh người bình thường cũng có thể thu được cơ duyên khâu đó chính là đặt câu hỏi thử ừ c hỏi nhìn nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người với bị kiểm kê ai không muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đặt câu hỏi có lẽ liền có thể để cho bọn hắn nắm giữ cơ hội như vậy đương nhiên Coi như không thể thông qua đặt câu hỏi trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nhưng bọn hắn cũng có cơ hội bằng vào cái kia đặt câu hỏi cơ hội thay đổi chính mình thành tựu sau này sự nghiệp to lớn ta nguyện dùng hình đệ ta mười năm tuổi thọ đổi một cơ hội đặt câu hỏi ta cũng là ta cũng giống vậy ta ra hai mươi năm cộng thêm hình đệ ta cả một đời đơn thân ta cũng không tin còn không giành được đặt câu hỏi cơ hội ta ra ba mươi năm chứ thiên vạn giới sinh linh âm thanh ổn nào lọt vào thai thậm chí vì một cái đặt câu hỏi cơ hội bắt đầu nội quyển nói thật đặt câu hỏi giả tuyền ta đi ta thật muốn thử xem trở thành kim thủ chỉ sở hữu người là cảm giác gì Ta nếu là thật may mắn được giúp chúng trở thành đặt câu hỏi giả từ đây cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình a trước đây người hỏi cũng là liên quan tới khí vật trường sinh phi thăng dạng này hùng vĩ đầu đề Tạo p h ú chư c thiên vạn giới chúng sinh. Vạn giới chúng sinh tự nhiên cũng sinh. sinh nhiên hy Vạn vọng lần này giới tự đủ ặ đặt t thể đặt câu hỏi mệt chết mắt một chút. câu cũ có câu cho chúng cũng Chư đều hỏi như hỏi sinh thiên giả giới giới vẫn vấn vạn vạn để đề, đ mở loại âm thanh ổn nào không chịu nổi thẳng đến lý tiêu giao rộng rãi thiên âm từ thiên khung phía trên bông xuống chúng sinh lúc này mới lâm vào trầm mặc nín hơi chờ đợi ban thưởng đã phân phát phía d ư ớ i bắt đầu đặt câu hỏi khâu cấp hỏi bắt đầu cơ hồ là tại lý tiêu giao âm thanh rơi xuống cùng thời khắc đó một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại màn trời bên trong có người cấp được đặt câu hỏi cơ hội lập tức chư thiên vạn giới đến không hết mênh mông chúng sinh liền ánh mắt sáng cắp thẳng vào nhìn về phía bên trên bầu trời hình ảnh là ai đáng chết lại không c ư ớ p được đến cùng là ai c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội cậy mà hảo vận như thế phóng tầm mắt nhìn tới trong tấm hình đạo thân ảnh k i a quả thật có chút quen thuộc lập tức để cho một đám sinh linh lơ ngơ một mặt một bước xuất hiện tại trong tấm hình chính là một vị thiếu niên tóc dài phiêu tán tóc đen bay phấp phới tán ở sau góp quanh người hắn quanh quẩn khí tức vô cùng cường đại người mặc tình ý khí thế rộng rãi vĩ n ạ n quan sát chư thiên vạn giới giống như là vô cùng vô tận sinh linh cũng đều chỉ ở dưới chân hắn. thiếu niên này thế mà còn là một vị người quen biết cũ đông nhiên chính là chư thiên vạn giới vừa mới gặp qua vừa mới kết thúc kiểm kê nhân vật chính h o a n g tiên h đế thạch h ạ o không nghĩ tới lại là hoang cướp được đặt câu hỏi cơ hội lại là hoang chư thiên vạn giới nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt t h i ệ t để không bình tĩnh không phải h o a n g đến cùng đang làm gì hắn đều đã thành tiệu trí cao vô thượng tiên đế còn có cái gì dễ hỏi chính là hắn bây giờ thế nhưng là tiên đế còn muốn cướp chúng ta đặt câu hỏi cơ hội không phải vì cái gì lại là hoang kiểm kê song đổi đặt câu hỏi đúng không cái này khí vận thật là không có nói nhìn vạn giới chúng sinh nhìn thấy đặt câu hỏi giả lại là hoang thời điểm lập tức đám người liền nhao nhao bắt đầu cảm khái chửi bậy tại sao lại là cái này hoang đây rốt cuộc là vận khí gì không riêng gì kim thủ chỉ sở hữu người có thể được kiểm kê thu được cơ duyên thành tựu i tiên đế bây giờ lại còn có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội cái này khí v ậ n ta không nói là ai hâm mộ ta khóc đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây chính là thiên mệnh c h i tử đây chính là hoàng tiên đế sao ta thật sự phục liền chờ lấy cái này cướp hỏi cơ hội có thể hay không thay đổi số mạng không nghĩ tới lại còn bị hoàng tiên đế đoạt c h tiên vạn giới chúng sinh mong đợi tự nhiên là đặt câu hỏ có thể thông thường vẫn cơ hội giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc có lẽ có thể từ đó thay đổi vận mệnh của mình đối với ngàn vạn chúng sinh mà nói đây là bọn hắn duy nhất cơ duyên nhất định muốn nắm chặt cố mà chân quý. nhưng rất đáng tiếc cơ duyên như thế cuối cùng cũng không thể rơi xuống trong tay bọn họ nà là bị h o a n g thiên đế cái này lớn kim thủ chỉ sở hữu người đ ậ p đi h o a n g thiên đế vừa kết thúc kiểm kê lại qua tới c ấ p đặt câu hỏi cơ hội không phải ngươi không phải độc thân vào thượng thương phía trên đi thượng thương phía trên bình định h cám đầu nguồn đi sao làm sao còn có tâm tư c ư p hỏi a ta không hiểu ta thật sự không hiểu vừa kết thúc kiểm kê sợ không phải tiện tay một cấp liền cướp được dù sao nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận c h i tử cùng chúng ta là không thể cơ đỗ cả nắm thật sự sẽ rất hâm mộ em gái ngươi ta hận a ta cũng muốn cướp hỏi cơ hội nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet ta đều chờ hai năm dưới chờ một cơ hội như vậy không nghĩ tới lại còn bị h o a n g thiên đế cướp được không muốn sống a vốn là còn rất sùng bái h o a n g thiên đế thật thích hắn không nghĩ tới hắn lại là dạng này người cướp chúng ta đặt câu hỏi cơ duyên bây giờ ta thoát p a n khi nhìn đến cướp đi đặt câu hỏi cơ hội người lại là hoàng thiên đế sau đó vạn giới teu trên không có cách nào ai bảo nhân ra là thiên mệnh chi từ đâu cái này khí vận chính là như thế h ả o đơn giản không có người nào đương nhiên mặc dù chúng sinh trong lòng có chút không cam tâm nhưng cũng đối với hoang đặt câu hỏi tràn đầy hứng thú hoang lại sẽ hỏi thứ gì dù sao hoang bây giờ đã trở thành tiên đế thế gian vạn sự vạn vật đối với hắn mà nói đều cơ hồ không có nghi vấn hắn hỏi ra vấn đề nhất định đối bọn hắn rất có ích lợi có thể đối với bây giờ hoang tạo thành có n g h i a u muốn thông t h ư ờ n g vấn đ ế n giải quyết chắc chắn không phải bình thường nan đề mà lý tiêu giao nhìn thấy cớp hỏi ra người sau cũng là x ứ n sờ chất bất đắc dĩ nợ nụ cười nên noi không nói hoang vật khí này đích thật là không thể chê thiên mệnh tri tử quả nhiên danh bất hư truyền cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện đám người cũng khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc đạo thân ả n h kia cả mắt đều là trấn kinh cùng ở b ư ớ c ai có thể nghĩ tới lần này cướp được đặt câu hỏi cơ hội thế mà còn là hoang hoang bị giám định thu được trời ban ban thưởng cũng coi như lần này lại còn cướp được đặt câu hỏi cơ duyên không cầu hoa tươi mẹ của ta hơi cái này khí vận quả nhiên là vạn cổ vô song thật t ố t vận ta hâm mộ đế đóng lại có người nhìn xem trong tấm hình cái kia dâng trào thiếu niên một mặt hâm mộ hoang vận khí này thật đúng là không thể chê tại trong lúc nguy cấp thành tựu tiên đế chém giết hết t thể địch bình định h tám chấn d i ệ t d ị vực sát phạt thiên vương thậm chí tiên đế không chỉ có bảo vệ tính mạng của mình còn bảo vệ cựu thiên thập đ ị a bây giờ lại c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên vận khí này ai dám va vào đây chính là cả một cái vị diện khí vận gia chỉ đản sinh thiên mệnh c h i tử thiên phú kinh khủng yêu nhiệt g đến đây tồn tại sao hoang thật đúng là hảo vận đây chính là thiên mệnh c h i tử đãi ngộ sao thật sự hâm mộ hoàn mỹ thế giới ngàn vạn sinh linh mặc dù c h ấ n kinh nhưng mà h o a n g có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên bọn hắn tự nhiên vì hoàng cảm thấy cao hứng hoàng thế nhưng là cựu thiên thập đ i ệ chúa cứu thế bằng vào sức của mình cứu van toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ nếu như không phải hoang đột nhiên xuất hiện bọn hắn có lẽ thật sự liền tất cả đều chết hết hoang có thể cướp được cơ duyên như vậy bọn hắn cũng chỉ vì hoang cao hứng không có chút nào lòng ghen t ị hy vọng hoang may mắn có thể một mực tiếp tục kéo dài cho dù tại thượng tương thượng cũng muốn một mực bảo trì hảo vận một mực may mắn tiếp không biết bây giờ đã là tiên đế hoang hắn muốn hỏi cái gì đế đóng lại mạnh thiên chính thập quan vương thiên tử thiên giác con kiến thành nghị nhóm cường già cùng thiên tiêu toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn về phía màn trời bên trong thiếu niên kia bây giờ đặt chân ở thượng t ư ơ n g phía trên hoang cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính mình thế mà cướp được ta cướp được. hoang gái gái đầu có chút ngượng ngùng xin lỗi nợ nụ cười thực sự là ngượng ngùng nói thật ra hắn kỳ thực đối với lần này cấp hỏi cơ duyên cũng không có bao nhiêu trờ mong chỉ là nhìn thấy cấp hỏi bắt đầu hắn liền tiện tay cũng đoạt một cái mà thôi chỉ là không nghĩ tới lại còn thật làm cho hắn cho cướp được bất quá tất nhiên cướp được cấp hỏi cơ duyên vậy cái này cũng là hắn cơ duyên hắn nghi hoặc không hiểu chuyện có lẽ vĩ lực thông thần sâu không lường được kiểm kê giả có thể đưa ra giải đáp nội tâm của hắn sớm đã nghĩ kỹ đáp h n khi trong ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn thời điểm hoang hành lễ kết thúc nhìn xem mặt trời gàn tương chữ chân thành nói thạch hạo trước tiên ở nơi này tạ b à n điểm giả đồng thời còn xin cáo chi hắc ám đầu n g u ồ n đây là k h ố n nhiều hắn đã lâu vấn đề muốn giải quyết triệt để hắc ám liền muốn biết hắc ám đầu n g u ồ n đến tột cùng ở đâu hắc ám đến tột cùng là đồ vật gì hắn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc giải quyết hết thảy khi hoang âm thanh hạ xuống xong rất nhiều người trên mặt thoáng qua vẻ bừng tỉnh tựa hồ muốn nói quả là thế bọn hắn quả nhiên đã đoán đúng hắc ám đầu n g u ồ n đến tột cùng là cái gì nói thật ra cái này chính xác nan đề hắc ám bắt nguồn từ thượng thương phía trên thượng thương phía trên thần bí đến cực điểm khó mà đo đạc ước đoán ai cũng không biết cái kia hắc cám đầu nguồn đến tột cùng là địa phương nào lại có bao nhiêu sao kinh khủng nếu như nói chư thiên vạn giới thật sự có một người biết được vấn đề này câu trả lời như vậy liền chỉ có kiểm kê giả cái này một vị nghe tới hắc cám đầu nguồn bốn chữ này che thiên bị mặt diệp hắc tử đều kích động lập tức ngồi thẳng người ánh mắt s á m khắc t ụ tinh hội thần tử ngang lấy màn trời phía trên không nghĩ tới h o a n g thiên đế hỏi ra vấn đề thế mà cùng hắc cám có liên quan vậy hắn vô luận như thế nào đều phải nghe thật hay nghe cái này hắc cám đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phải biết cứ việc hoàn mỹ thế giới cũng có hắc ám loạn lạc nhưng so với che thiên vị mặt lại là không đáng giá n h ắ c tới giá thiên vị diện hắc ám loạn lạc đó mới thực sự là kinh khủng giá thiên vị diện chịu đủ hắc ám loạn lạc nỗi khổ những cái kia hắc ám c á t trí tôn vĩ lực vô song cường đại đến cực điểm mỗi lần ra tay rời đi hắc ám cấm địa tìm kiếm huyết thực đều làm cho toàn bộ có phần gió tanh m ư a máu tăng thêm vô số s á t lục hơn nữa những cái kia hắc ám cấm khu c á t trí tôn mỗi một vị đều sa đoạn trong bóng tối toàn thân mọc đầy tóc xanh lúc tuổi già không rõ cho tinh không mang đến tới vô tận thai hương nếu là có thể biết hắc ám loạn lạc đầu nguồ có lẽ bọn hắn có thể nghĩ biện pháp giải quyết thì nhìn kiểm cây giả có biết hay không nhìn kiểm cây giả nói thế đó đi diệp hắc tử con mắt chăm chú đuổi theo hình tượng này m à n trời toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên tấm hình hắn chỉ muốn biết cái này hắc cám loạn lạc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắc cám đầu n g u ồ n đến từ thượng thương phía trên thượng thương phía trên đó là một mảnh vô thượng c h i địa vĩnh hằng trường tồn luân hồi khó khăn tre nơi đó là chân chính c h i cao là vô thượng v ĩ n g ạ n là hết thệ khởi nguyên cũng cuối cùng rồi sẽ là hết thệ chung kết tri địa thượng thương phía trên có á c thổ chính là một mảnh cao nguyên cái tia phiến cao nguyên chính là hắc á m cao nguyên cao nguyên phía trên. có một chút nhân vật cường đại không gì sánh nổi hy vọng thực hiện cuối cùng đột phá chứng đạo trở thành chân chính chiếu dọi vạn vĩnh viễn không mục nát tồn tại mà bọn hắn duy nhất thủ đoạn liền đem trong vũ trụ toàn bộ sinh linh hiến tế tiếp đó thực hiện tự thân siêu thoát đoạt chúng sinh tạo hóa lấy thành chính mình siêu thoát c h i l ộ từ bọn hắn đã dẫn phát vô số hắc ám loạn lạc hiến tế vẫn lạc vô tận sinh linh mà hắc ám đầu m ư ờ n đây hết thể hóa nguyên kỳ thực là từ một người gây nên một mình hắn chính là hắc ám khởi nguyên nghe được cái này chư thiên vạn giới vô số sinh linh lập tức chừng lớn mắt một mặt r u n động hắc ám nổi loạn đầu m ư ờ n lại là một cái nhân sĩ kinh khủng hắc cám hoa nguyên trừ thiên d u n g đ ậ u kiểm kê lần nữa mở ra chương tám mươi lăm kinh khủng hắc cám hoa nguyên trừ thiên d u n g đ ậ u kiểm kê lần nữa mở ra ách thổ tồn tại ở thượng thương phía trên cao xa chi địa ở vào một mảnh cao nguyên phía trên thần bí lại cổ lao nơi đó mới thật sự là hết thể hắc cám đầu n g u ồ n hết thể hắc cám biến cố tất cả bắt nguồn từ cái k i a p h í a n cổ lao cao nguyên cái k i a đến tột cùng là một mảnh cỡ nào cổ lao cỡ nào khó có thể tưởng tượng chỗ xem ra trí cao vị diện cường đại đã không phải là chúng ta có thể dễ dàng ước đoán vĩnh hằng trường tồn luân hồi khó khăn tre nơi đó là khó có thể tưởng tượng siêu phạm n g h e xong lý tiêu giao giảng giải vạn giới sinh linh đều khó mà tưởng tượng nơi đó đến tột cùng lại như thế nào một miếng đất nơi đó vị cách cao chỉ sợ đã vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng chứ thiên vạn giới sinh linh dù cho là vắt hết b ó c cũng tưởng tượng không ra n à y sẽ là kinh khủng bực nào vô thượng chi địa uy áp là bực nào vô song nhưng khủng bố như vậy một chỗ lại là bởi vì một người nào đưa đến bao phủ toàn bộ vị diện hoành quán vô số thời đại dẫn đến đếm không hết sinh linh chết đi hắc á m loạn lạc thế mà đến từ một người sao người kia đến tột cùng l ạ như thế nào tồn tại tại sao lại khủng bố như thế cường đại như thế đơn giản khó mà ước đoán một tôn tiên đế đã thần uy như thế không dám tưởng tượng viễn siêu tiên đế cảnh giới đến tột cùng lại là loại nào nhân vật khủng bố t h â m bất khả chắc khó có thể tưởng tượng t vạn giới sinh linh hít sâu một hơi đều cảm thấy rung động tồn tại như vậy đến tột cùng là cỡ nào vĩ đại tồn tại vẹn vẹn hắn tiết lộ ra ngoài hắc cám khí t ứ c thậm chí cũng có thể làm cho tiên đế ô nhiễm đó là tiên đế phía trên tồn tại vô cùng kinh khủng vô cùng tương đại khó có thể tưởng tượng tồn tại một người có thể ô nhiễm toàn bộ vị diện liền xem như tiên đế đều bởi vì hắn hắc á m khí tức nào bị ô nhiễm người này là s o tiên đế càng thêm cường đại càng thêm vĩ đại tồn tại tiên đế phía trên còn có cảnh giới cường đại hơn sao không hổ là trí cao vị diện một tôn cường giả so một tôn cường giả càng đáng sợ một tôn cường giả so một tôn cường giả khó mà phỏng đoán một tám linh. vạn giới sinh linh n g h e được lý tiêu giao lời nói thấy cảnh này không một không cảm thấy rung động chật lý tiêu giao cái kia rộng rãi vĩ đại âm thanh lại độ chuyển khắp chư thiên vạn giới tuyên cổ không cũng biết niên đại có một tôn trí cường giả sau khi chết tự tiêu kỳ cốt cho xối vào lọ đá lọ đ á để vào trong quan tài đồng vốn là bình yên vô sự nhưng lại bởi vì cao nguyên thay đổi cho cốt vẫy xuống p h à m là tiếp xúc đến hắn cho cốt sinh linh toàn bộ đều hóa thành quỷ dị sinh vật những thứ này quỷ dị sinh vật mục đích chỉ có một cái đó chính là thi hành người này chớp niệm chấp niệm của hắn chính là phục hoạt chúng sinh luân hồi trở về cho nên vô số quỷ dị sinh linh muốn thông qua thế điện triệu hắn hắn trở về tiếng nói vừa ra vạn giới chúng sinh lại độ rung động không thôi tê đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn cảnh giới này lại là cỡ nào trí cao vô thượng kinh khủng tồn tại vẹn vẹn tiếp xúc đến cho cốt liền dị biến thành quỷ dị sinh vật cho dù là tiên đế chỉ sợ cũng không thể so sánh cùng nhau at quả nhiên là kinh khủng như thế quả thật là đáng sợ thế nhân tài là chân chính trí cường a ở xa tiên đế phía trên so tiên đế còn cổ láo hơn còn c ư ờ n g đại hơn còn khó hơn lấy tưởng tượng trí cường giả cái này có lẽ chính là hoang t r ư ớ c kia cảm giác được tiên đế phía trên vẫn có cảnh giới nguyên nhân có lẽ cũng chỉ có tiên đế phía trên vĩ nạn tồn tại mới có thể có như vậy để cho người ta không tưởng tượng được thủ đoạn chứ thiên vạn giới sinh linh bây giờ hãi hùng k i ế p vĩa không hổ là trí cao vị diện vốn cho rằng tiên đế đã là trí cao vị diện cuối con đường lại không nghĩ rằng lại còn có càng tinh k h ủ n g hơn tồn tại ngay cả tiên đế đều không thể ngăn cản tiên đế đã khó mà phỏng đoán n à cái này tiên đế phía trên tồn tại càng thêm h u ề n nào càng thêm khó có thể tưởng tượng loại tồn tại này ngay cả tiên đế đều không thể ngăn cản thậm chí hắn tiết lộ ra hắc á m khí t ứ c có thể đem tiên đế ô nhiễm đừng nói cảnh giới của hắn khó có thể tưởng tượng chỉ là thủ đoạn của hắn ta đều không tưởng tượng nổi kỳ cốt cho ô nhiễm cả một cái vị diện dẫn đến vô số quỷ dị sinh linh sinh ra quỷ dị sinh linh bao phủ thế giới hắc ám loạn lạc bộc phát truyền mọc độc vạn văn năm không biết có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà chết đi hoặc là rơi vào hắc ám cùng chẳng lành thủ đoạn như vậy lại là vì triệu hoàn chính hắn trùng sinh trở về đích thật là khó có thể tưởng tượng người này kinh khủng chính là chân chính đại khủng bố thậm chí là hết thể đại khủng bố đầu mơn hỏng lần này hoang nhưng có một hồi ác ỷ vào cường đại như vậy vĩ đại tồn tại cho dù là hoang cũng khó có thể ngăn cản hoang độc thân vào thượng thương phía trên muốn bình định hắc ám loạn lạc, dưới mắt xem ra lại không đơn giản như vậy tối thiểu nhất vị này cho cốt đều khó mà thu thập hắc á m nổi loạn đầu nguồn liền không có từ căn nguyên bên trên giải quyết xem ra h o a n g tiên h đế còn rất dài một đoạn đường muốn đi tối thiểu nhất cũng phải để thực lực của mình cùng vị này tồn tại đồng dạng cường đại mới được con đường phía trước cũng không đơn giản chú định gian nguy khổ cực vô cùng hoang một đường từ trong núi thây biển máu chém g i ế t đi ra không biết lần này tại thượng thương thượng hắn có hay không còn có thể kéo dài chính mình thần thoại cùng truyền kỳ chỉ có trở thành cùng này q u ỷ dị đầu nguồn cấp độ giống nhau tồn tại mới có thể đem hắn chém chết hoàng sau này vẫn vậy phải cố găng a tiên đế xa xa không phải phân cối chứ thiên vạn giới sinh linh tất cả đối với cái này cảm thấy rung động bọn hắn không nghĩ tới vị này tồn tại là như vậy rộng rãi v i ngạn cùng khó mà ước đoán cùng lúc đó hoang cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía màn trời phía trên dù hắn đã trải qua sóng gió nhiều như vậy tại kiến thức đến hắc cám loạn lạc chân chính đầu nguồn sau cũng không nhịn được hít sâu một hơi ánh mắt ngưng khuôn mặt trang nghiêm hắc cám loạn lạc càng là bởi vì như vậy nguyên nhân có thực lực này lại còn cất dấu dã tâm như vậy nguyên lai tại thượng tương thượng còn có như thế vô thượng vĩ đại tồn tại đó là so tiên đế càng khủng bố hơn càng thêm vĩ đại tồn tại hoang trong ánh mắt toát ra vô cùng ngưng trọng tia sáng. Cứ việc nhưng hắn vẫn cũng không có e ngại con đường đi tới này hắn đã đếm không hết bao nhiêu lần lấy yếu thắng mạnh tuyệt điệu nghi tập đánh bại cái này đến cái khác đ ị c h nhân bảo hộ cựu thiên thập điện con đường đi tới này hắn là đạp lên b ù i gai cùng gian n g ù y mã đến dù cho đã biết hắc cám ngọn nguồn tồn tại hắn cũng không sợ cho dù hắc cám đầu nguồn là một vị kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng khó mà phỏng đoán tồn tại thì tính sao tất nhiên ta vì hoang thiên đế vậy cái này cái gọi là hắc cám đầu nguồn nhất định phải từ chính mình đi chặt đức tất nhiên đã biết đầu nguồn vì cựu thiên thập đ i ệ vì lui về phía sau vô số năm sinh linh vậy liền tùy hắn đi tự tay chặt cho dù thịt nát sưng ơ tan hắn cũng nhất định phải đi làm đây là vì cựu thiên thập địa vì sau này ước vạn năm tuế y nguyệt cũng vì đếm không hết mênh mông nhân tộc dù cho trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới thịt nát sưng ơ tan thân tử gạo tiêu hắn cũng nhất định phải đi làm bây giờ toàn bộ vị diện người mạnh nhất chính là hắn nếu như hắn không ngừng thân mà ra giải quyết đây hết thể mà nói như vậy cái này hắc cám đầu nguồn nhất định đem di họa sau này vô tận tuế y nguyệt đến lúc đó sẽ có đếm không hết sinh linh bởi vì hắc cám loạn lạc nà v ớ lạc vô luận như thế nào hắn phải làm cùng này cùng ngủ che thiên vị mặt diệp h ắ c tử hai hùng kiếp vĩa tràn đầy c h ấ n kinh ai có thể nghĩ tới tất cả h ắ c cám đầu nguồn dẫn đến vô số sinh linh rơi xuống h ắ c cám loạn lạc vậy mà bắt nguồn từ một người đây thật là một đầu tin tức kinh người vốn cho rằng tiên đế đã quá mạnh không nghĩ tới vẫn còn có so tiên đế càng kỳ quái hơn tồn tại mà cũng là bởi vì cái này một người đưa đến năm tháng vô tận h ắ c cám loạn lạc bây giờ diệp h ắ c tử đã có thể xác định ra thiên vị diện cùng hoàn mỹ vị diện có lẽ tồn tại thứ quan hệ nào đó bởi vì h o a n g thiên đế tồn tại nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán sẽ rách thời gian trường hà n ị c h t u ế nguyện trường hà mà lên có thể tại tuế nguyệt ph À, cái này hoàn mỹ vị diện cùng g i a thiên vị diện rất có thể là cùng một cái vị diện khác biệt thời gian hai cái vị diện này là cùng một cái vị diện chỉ là bọn hắn tồn tại thời gian không giống nhau h o a n g thiên đế chỗ hoàn mỹ thế giới là mảnh này vị diện c à n g cổ lao thời điểm chỉ có điều thời gian chôn vùi xuống hết thẻ à, từ h o a n g thiên đế hoàn mỹ thế giới đến chính mình bây giờ chỗ thời kỳ hắc ám loạn lạc kỳ thực vẫn luôn không có ngừng qua chưa bao giờ đoạn tuyệt mặc dù không biết là h o a n g thiên đế thất bại hay là hắn vẫn tại mưu đồ nhưng có thể xác định hoàng thiên đế ở đó đánh gãy trong năm tháng cũng không có chặt đứt hắc á m đầu ngờn hơn nữa hắc ám loạn lạc một mực tồn tại kéo dài vô số năm tuyến nguyện ở trong đó liền có đến không hết sinh linh vì vậy mà vẫn diệt khó có thể tưởng tượng từ hắc cám loạn lạc bột phát ra bắt đầu đến bây giờ đã t r ô n vùi xuống bao nhiêu sinh linh này đáng chết hắc cám loạn lạc diệp hắc tử nắm chặt n ắ m đấm ngầm đầu nhìn về phía thượng thương thượng thương phía trên quỷ dị ta o nguyên nơi đó đến tột cùng là cỡ nào vị diện tồn tại nơi đó cấp độ lại đến tột cùng là kinh khủng bực nào ở nơi nào vậy mà an táng lấy khó như vậy lấy tưởng tượng tồn tại xem ra sự tỉnh viễn siêu hắn suy nghĩ tuyệt đối không có hắn nghĩ đơn giản như vậy bất quá dù vậy thì tính sao n hắn, hắn chỉ cần đuổi theo hoang bước chân đuổi kịp hoang giúp hắn một tay liền có thể nghĩ như vậy diệp hắc tử đáy lòng cũng dấy lên dâng chào đấu trí hắn muốn cùng hoàng thiên đế hết thảy chấn áp vào cổ phai mở hết thảy hắc cám loạn lạc chặt đứt hắc cám h o a n g nguyên hắn sau này cũng sẽ là cùng hoang thiên đế đồng dạng cường đại tồn tại không có gì tốt sợ hãi cứ hướng về phía trước chính là diệp hát t ử mục quang sáng r ự c có thần quang trong vắt trong mắt hắn phóng lên trời giống như là có thể k h u ấ y động thương cung cùng thời khắc đó thánh khư vị diện sợ phong kinh ngạc hắn khó có thể tin nhìn xem trong tay lọ đá một mặt mộng bức lọ đá chẳng lẽ chính là ta trong tay cái này chẳng lẽ nói cái này lọ đá chính là hoàn mỹ vị diện cái kia nợ rộ hắc cám loạn lạc đầu nguồn cho cốt lọ đá nếu như vậy đây chẳng phải là nói hoàn mỹ vị diện cùng bọn hắn thánh h ư giữa vị diện tồn tại liên hệ nào đó đây là sở phong rất sớm đã đoán được nhưng hắn vẫn không dám cắt lời bây giờ nhìn thấy cái này lọ đá trong lòng càng là c h ấ n kinh hiếu kỳ đoán tâm tư liền không khỏi dần dần dâng lên nói không chừng thật đúng là đâu cái này lọ đá có lẽ thật đúng là trước đây nợ d ộ vị kia tồn tại cho cốt lọ đá thánh cư vị diện là hoàn mỹ vị diện kẻ kế tục sở phong suy nghĩ chìm nổi nhìn lên bầu trời phía trên thật lâu không nói nữa năm cùng lúc đó hạo đáng bên trên bầu trời rủ xuống lý tiêu giao cái kia rộng rãi vĩ đại âm thanh đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê tại ba ngày sau mở ra đã vì hoang giải đáp nghĩ hoặc kế tiếp chính là đóng lại kiểm kê nhận lấy kiểm kê khen thưởng thời điểm lý tiêu giao có chút chờ mong nhưng chư thiên vạn giới sinh linh lại hoàn toàn khác biệt nghe được kiểm kê sắp đóng chư thiên vạn giới sinh linh bất đắc di thống khổ kêu rên ta kiểm kê liền muốn như thế kết thúc kiểm kê ta kiểm kê đ ư n g đi a kiểm kê ngươi không nên rời bỏ ta kiểm kê giả nói thật ngươi lần sau kiểm kê ta đi kỳ thực ta cũng là kim thủ chỉ sở hữu người chỉ có điều ẩn giấu tương đối sâu mà thôi nếu như ngươi thật tốt dễ dò xét mà nói nhất định có thể phát hiện trên người ta ngoại quải van cầu ngươi lần sau kiểm kê ta đi ta cũng giống vậy ta trên thân cũng có ngoại quả ta trên thân khẳng định có ngoại quả vi lao phu chưa bao giờ thấy qua độ vô liêm s ỉ như thế có ngoại quả rõ ràng hẳn là lao phu mới đúng kiểm kê giả ngươi đừng nghe bọn họ ngươi đừng kiểm kê bọn hắn ngươi kiểm kê ta đi lý tiêu giao thì hoàn toàn không để ý đến trừ thiên vạn giới sinh linh lời nói hắn đã đối với cái này thành thói quen mỗi lần kết thúc kiểm kê tắt thời điểm những thứ này trừ thiên vạn giới vô số sinh linh đều phải phát một lần điên hắn đối với cái này hoàn toàn không quan tâm kiểm kê triệt để đóng lại màn trời chậm rãi tiêu tan lý tiêu giao có chút gấp cắt mà mở miệng hệ thống phần thưởng của ta đâu đinh chúc mừng tốc chủ thu được b a thưởng vạn năm t u vi đế viêm diện đế kiếm nha lần này lấy được đồ vật vẫn thật không y ta đế viêm tự nhiên không cần nhiều lời chính là đấu phá vị diện bên trong vị kia đà xá cổ đế bản thể chính là hỏa bên trong quân vương kinh khủng nhất dị hỏa về sau tiêu diễm d u n g hợp hai mươi hai loại dị hỏa tái tạo đế viêm liền đã sáng tạo ra cường đại như thế khó có thể tưởng tượng h ỏ a diễm ngọn lửa kia chậm rãi bốc lên tại lý tiêu giao lòng bàn tay tản ra k ỳ dị quang mang rực rỡ cái này là từ hai mươi hai loại dị hỏa rung hợp thành h ò diễm cho nên tại đế viêm bên trên cũng lưu ly tản mát ra hai mươi hai sắc quang mang đương nhiên ngọn lửa kia càng là một cái đế tản ra vô thượng uy áp kinh khủng cùng với đủ để cho tâm thần người sợ hãi vô cùng sợ hãi kinh uy khí tước đế viêm sôi trào hỏa diễm liệt liệt thần hỏa nóng bỏng đốt cháy thiên địa đế viêm uy lực kinh khủng vô song khó có thể tưởng tượng nay hỏa chính là dung hợp rất nhiều dị hỏa chân chính hỏa chi quân vương uy lực cường hoành đến khó lấy ước đ o á n tình cảnh nay hỏa cuốn mang theo vô thượng uy áp uy lực kinh khủng có thể dùng đến giết địch cũng có thể dùng để luyện đan nói tóm lại cái này đế viêm có vô số diệu dụng đồng dạng cũng là uy lực kinh khủng nhất đủ để hủy thiên diệt địa vô thượng hòa diễm trừ cái đó ra chính là diệt đế kiếm, diệt đế kiếm. t ê như nhưng n ý h ĩ a chân ó t chính vô thượng i bà binh không nghĩ tới thậm chí ngay cả thứ này đều bùng nổ xem ra hệ thống thật sự dốc hết vô liếng cho mình đổ tốt thu hoạch lớn a lý một chấm ba tiêu dao trên mặt hiện ra vẻ hài lòng chất liền nhìn về phía một hạng cuối cùng bán thưởng cũng là đơn giản nhất tối thẳng thắn b a n thưởng đó chính là vạn năm tu vi lý tiêu giao tâm niệm khéo động cái kêu mênh mông quần quận vạn năm tu vi liền sinh món kia tràn vào trong cơ thể hắn tràn vào trong hắn toàn thân khuấy động tại hắn toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch ở trong đạo cung tứ cực hóa long chuẩn đế mênh mông quần quận pháp lực tu vi khuấy động tại trong xương của hắn xương cốt kinh mạch xông phá hết thể trở ngại xông phá hết thể q u a n hải lý tiêu giao khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh cơ hồ phóng lên trời hắn liền một bước lên trời thành cựu chuẩn đế viên mãn thậm chí tu vi của hắn đã bước vào đại đế chỉ là còn chưa từng chứng đạo cần chính mình lĩnh ngộ đại đạo. c hệ ứ chứng n cảnh.、Chỉ、cần chứng đạo, lý tiêu giao chính là một tôn hàng thật giá thật đại đế. Kinh khủng. g Giao giá đạo đó, đại đế đạo, đại đế. vào sau Tiêu có mới một bước Chỉ thể thật thật h là Lý thống này quả nhiên là kinh khủng trực tiếp liền t á i giá đại đế tu vi ở trên người hắn hơn nữa tu vi này còn vô cùng ngưng thực ngưng luyện đến t ự điểm phảng phất một thân tu vi này là chính hắn thiên truy bách luyện tu luyện tới đồng dạng có thực lực như thế lại thêm lý tiêu giao trên thân nhiều như vậy thủ đoạn hắn căn bản m u ố n không sợ bất luận kẻ nào cho dù là đại trưởng lão hắn tâm niệm khéo động đế viêm liền hiện lên ở hắn lòng bàn tay tản ra khí tức khủng bố lưu ly ra tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lây t i sáng bây giờ tại trường thiên bình thôi t h ú c giới dược thảo đã thành thục hắn lại có đế viêm dạng này luyện đan thần hỏa còn có đỉnh cấp kỹ thuật luyện đan có lẽ có thể nếm thử bắt đầu luyện đan thế là lý tiêu giao liền bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu luyện đan rất nhanh ba ngày thời gian liền cực nhanh mà đi hắn tại cái này trong vòng ba ngày bằng vào đế viêm cùng với đỉnh cấp kỹ thuật luyện đan luyện chế ra vài lô đan l l ư ợ c căn bản là không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng d ư ơ n g mắt xem bên trên bầu trời đã đến giờ lại nên bắt đầu kiểm kê thời gian trộm rãi rơi xuống vạn giới x ô i trào gieo họ chừng tám mươi sáu vị thứ năm kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính đăng tràng lại là thiên mệnh c h i tử vạn giới đ i ê n cầu chừng tám mươi sáu vị thứ năm kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính đăng tràng lại là thiên mệnh c h i tử vạn giới đ i ê n cầu đến rồi đến rồi ta đợi đến đông hoa đều cảm tạ kiểm kê cuối cùng lại mở ra khi cái k i a hạo đã nguy nghiêm t ử kim màn trời từ thiên k h u n g phía trên hạ xuống s o n g vạn giới đều đang hoan hô x ô i trào đến không hết sinh linh, linh hoạt đến cực điểm ba ngày thời gian thật sự là quá lâu ba ngày ba ngày n g ư ơ i biết ta ba ngày này làn lao qua sao n g ư ơ i biết không sana vạn giới vô số sinh linh đều đối nhắn ngủi này ba ngày thời gian hết sức bất mãn đương nhiên cho dù là đối với những cái tiêu bình thường đê võ vị diện sinh linh mà nói ba ngày thời gian kỳ thực cũng bất quá một cái búng tay n g á y mắt thoáng qua nhưng kiểm kê xuất hiện lại trực tiếp cải biến chư thiên vạn giới tất cả mọi người quen thuộc để cho vô số người đều đối hắn tràn đầy trờ mong dù chỉ là một cái búng tay nhắn ngủi ba ngày nhưng vẫn là để cho vô số sinh linh cảm giác một ngày bằng một năm vô cùng dày vỏ mà hết thể này chính là bởi vì kiểm kê cường thế xuất hiện tại chư thiên vạn giới vì chư thiên vạn giới sinh linh nón kiểm kê lấy từng vị kim thủ chỉ sở hữu người nà tại kiểm kê kết thúc về sau còn có đặt câu hỏi giải đáp thu được cơ duyên cơ hội cái này kiểm kê đối với toàn bộ sinh linh mà nói cũng là cơ duyên lớn coi như không phải kim thủ chỉ sở hữu người vạn nhất có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình nói không chừng còn có thể thừa thế s u n g lên trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cái này như thế nào để cho chư thiên vạn giới sinh linh nón không chờ mong không h ư phấn ta không vọng tưởng mình là một kim thủ chỉ sở hữu người nhưng tốt xấu để cho ta cướp được một lần đặt câu hỏi cơ hội a vị đạo hữu này giống như ta nghĩ t nhưng nếu là có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội đồng dạng cũng là vô thượng cơ duyên kiểm kê giả cơ hồ là không gì không biết không gì không thể đại thần thống lớn vi luật giả vô luận là dạng gì nghi vấn kiểm kê giả cơ hồ đều có thể giải đáp nếu là có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội coi như không phải kim thủ chỉ sở hữu người chỉ là tầm thường bình thường người bình thường cũng có thể thay đổi vận mệnh coi như lui một vạn bước nói coi như cái gì đều thu được không được nhưng vẫn là có thật nhiều sinh linh đối với bọ điện tràn đầy chờ mong cùng hứng thú rất nhiều các đại năng một lòng tu hành ngoại trừ tu hành liền cũng không còn chuyện khác buồn tẻ nhàm chán lại nhàm chán mà cái này kiểm kê bày ra vì chư thiên vạn giới sinh linh nhón giới thiệu rất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người cũng tương tự hai mươi sáu phong phú cuộc sống của bọn hắn để cho bọn hắn tại tu luyện ngoài cũng có thể kiến thức đến càng thú vị hết thầy những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh trí lộ nhưng tương đương có ý tứ bọn hắn đứng ngoài quan sát đây hết thảy đem hết thảy đều thu chi đáy mắt dù là mình không phải là kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có cấp được đặt câu hỏi cơ duyên nhưng loại này xem trò vui hưởng thụ cũng đã để cho người ta thỏa mãn không thôi đương nhiên chứ thiên vạn giới đếm không hết các sinh linh trong lòng cũng đều ẩn giấu một cái nho nhỏ nguyện vọng đó chính là trở thành kim thủ chỉ sở hữu người ai không muốn chính mình trở thành kim thủ chỉ sở hữu người chỉ riêng hắn n h ó n tại trong kiểm kê thấy hết thảy kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá sung sướng có khí vận bản thân vô luận như thế nào lãng đều không chết càng có linh bảo cùng đủ loại cơ duyên chủ động đưa tới、cửa. làm kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản sảng khoái phía thiên thậm chí còn có hoang như thế kim thủ chỉ sở hữu người với vương kim thủ chỉ sở hữu người bên trong kim thủ chỉ sở hữu người liền xem như vẫn là cũng có thể phục sinh cuối cùng càng là trở thành vô địch tồn tại có thể xưng người tiên dễ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người trở thành hoang như thế kim thủ chỉ sở hữu người bên trong đ ị n h lưu quét ngang c h ư thiên độc c h ấ n v ạ n cổ chém chết hết thể địch hoang tồn tại như vậy nhưng thiên mệnh tri tử chính là tất cả ngoại q u ả bên trong cường đại nhất cũng là tối mơ hồ cái này có thể tương đương không tầm thường muốn cùng hoang một dạng trở thành thiên mệnh tri tử ta nhìn ngươi thực sự nghĩ q u a đạo nào có đơn giản như vậy ta cũng không yêu cầu xa v i trở thành hoa ngoại n g hạng như vậy kim thủ chỉ sở hữu người ta chỉ hy vọng bản thân có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người có ngoại q u i bản thân từ đây xuôi gió xuôi nước cơ duyên vô số là đủ rồi ai không muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người à chỉ hận ta không phải là kim thủ chỉ sở hữu người phía trên huynh đệ tắm một cái ngủ đi còn không bằng xem lần này kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người là ai đây mặc dù ta không biết là ai nhưng mà có thể chắc chắn ngươi chắc chắn không đùa cùng lúc đó tại chư thiên vạn giới sinh linh đều nghị luận ở mỹ đối với mới kiểm kê chờ mong không dứt thời điểm đường tam đang không ngừng chạy trốn hắn chật vật không chịu nổi sớm đã không có ngày xưa thân là một tôn thần mình cao nạo bộ dáng bị cái này phương vị diện đủ loại hung thú khiến cho chật vật không chịu nổi đường tam chính là nghị sĩ diện cũng bày không nổi a hắn bây giờ đã có thể xác định chính mình bây giờ chỗ vị diện chính là hoàn mỹ vị diện trí cao vị diện một trong chẳng thể trách chính mình sẽ như thế chật vật vị diện này hung thú sẽ như thế cường đại nhưng trí cao vị diện chư thiên vạn giới bên trong đều đứng hàng đầu cường đại nhất mấy cái vị diện một trong thậm chí vị diện này còn sinh ra hoang dạng này thái quá tồn tại độc c h ấ n vạn cổ c h ấ n áp chư thiên bình định h ắ tám bình định hỏa loạn bản nguyên vị diện này đi ra trí cường giả hoàng thiên làm cho thật sự là quá mức l o a mắt quá mức huy hoàng cũng dẫn đến hoàn mỹ vị diện địa vị đều tại chư thiên vạn giới các sinh linh trong lòng vì vậy mà tăng lên không thiếu khi đường tam xác định chỗ ở mình vị diện chính là hoang c h ỗ cái kêu hoàn mỹ vị diện sau đó hắn cũng cuối cùng có thể biết rõ vì cái gì chính mình thân là kim thủ chỉ sở hữu người thân là một tôn thần minh tử thế vô địch nhưng lại sẽ bị mấy cái yêu thú đuổi theo đánh có thể hoang chỗ vị diện các sinh linh thực lực cường đại đến thái quá hắn tại đấu la thế giới mặc dù là cử thế vô song thần minh trí cao vô thượng nhà vô địch nhưng mà tại trước mắt hoàn mỹ vị diện hắn bất quá là một cái liền bắt chân kê cũng không sánh nổi phế vật vì cái gì chính mình sẽ phi thăng đến cái này thái quá vị diện thân là thần minh liền xem như phi thăng chẳng lẽ không nên cũng là phi thăng tới thần giới sao đường tam gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ n g h i hoặc mặc dù hắn không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn biết rõ đây hết thể đều là bởi vì có người ở phía sau màn d ở trò mà cái kia phía sau màn dợ trò người dẫn đến hắn chật vật như vậy hắc thủ sau màn không là người khác chính là cái kia đáng chết kiệm cây giả chắc chắn là đáng chết kiệm cây giả để cho hắn phi thăng tới hoàn mỹ thế giới bị đủ loại trà đạp ngược đãi thật đáng chết ta đường tam nắm chặt n ắ m đấm một mặt hận ý nghiến răng nghiến lợi này đáng chết kiệm cây giả cũng dám như thế trêu đùa tại ta đã có đường đến chỗ chết vốn là hắn thân là thần minh hẳn là tại đấu la vị diện hô phong hãn vũ chúa tể hết thảy trở thành trí cao vô thượng tồn tại trưởng không nguyên một tọa đại l ụ nhưng dưới mắt hắn lại bị mấy cái hung thú ép chật vật chạy trốn khó giữ được tính mạng cái này cực đoan tư phản tự nhiên để cho đường tàm trong lòng tràn đầy hận ý cùng không cam lòng cái này kiểm kê người sau lưng đã có đường đến chỗ chết cùng lúc đó che thiên vị mặt diệp hắc tử cũng đồng dạng nhìn xem bên trên bầu trời hình ảnh mong đợi chờ đợi vị kế tiếp kim thủ chỉ sở hữu người tồn tại từ lần trước kiểm kê song hoang sau đó diệp hắc tử vẫn có mơ hồ ngờ tới hắn luôn cảm thấy chính mình có lẽ cũng là kim thủ chỉ sở hữu người bởi vì hắn con đường tu luyện cùng hoang có chút tương tự mỗi một lần thân hãm tuyệt cảnh thời điểm đều có thể biến nguy thành an tuyệt cảnh chúng sinh thậm chí tại kiểm kê hoang thời điểm hắn còn gặp được hư hư thực thực là tương lai chính mình tồn、tại. thời điểm đó chính mình thế mà cũng đã đứng hàng chuẩn tiên đế cảnh giới cái này có thể tuyệt không phải một người bình thường dễ như t r ở bàn tay liền có thể đặt tới cảnh giới chính mình con đường đi tới này h ã m hại l ừ a g ạ t đủ loại tính toán lảo đảo nghiêng ngã đoạn đường này thật sự là không dễ bất quá hắn đều lãng như vậy cái này h ã m hại l ừ a g ạ t vì chính mình đưa tới vô số bệnh nhân nhưng hắn lại còn có thể một đường tu hành đến chuẩn tiên đế cảnh giới ngươi nói hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người chính hắn đều không tin a dạng n à y khí v ậ n chỉ có h ẻ o so tài sẽ có được để cho diệm h ắ c tử chắc chắn chính mình là một cái kim thủ chỉ sở hữu người đồng thời cũng tại h i ế u kỳ lần này kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người không phải là muốn kiểm kê chính mình a nếu như không phải mình kiểm kê giả lại sẽ kiểm kê vị k i ê u kim thủ chỉ sở hữu người đến từ phương nào thế giới vạn giới chúng sinh đối với cái này đều rất là h i ế u kỳ mặc dù bọn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn s ô n g lên đầu tiên tuyến ăn dưa a đúng lúc này cái tiêu rộng rãi quần quận thiên âm từ trên trời giang xuống bao phủ ra trong â m ẩm kiếm kim mang chấn chuyển cơ cả chỉ chính, phương, khắp hồ thứ thủ hữu nhân thiên phiền, theo tất động diện người đế, bắt vật t diệp diệp kê vị vị sở e t h i ê mệnh chi tử, này treo điểm này thiên tử vạn. n chi Cổ tử, treo tốt, tử o vô s vì vì tu tới. Trong đạo nà sinh, vì ứng kiếp mà kiếp chốc lát vạn giới mộng bức đi qua khiếp sợ nhắn ngủi mộng bức sau đó vạn giới xôn xao đến không hết sinh linh a n h động lại là thiên mệnh chi tri ử c tử đ ế không đâu ra phải i u như t ta nói đúng là cái này đường đường kim thủ chỉ sở hữu người với vương thiên mệnh c h i tử ngoại quải thế mà như thế không có mặt bài sao t ậ y mà có thể lập tức xuất hiện hai cái thiên mệnh c h i tử nhưng thiên mệnh c h i tử ngoại quả vòng tròn bên trong lão đại a lại là một vị đại lão nhưng được xưng là thiên đế tồn tại cái trước được xưng hô vì thiên đế nhưng h o a n g thiên đế a có người chú ý tới danh hào diệp phạm kinh hãi lên tiếng cái này diệp thiên đế sẽ không cùng h o a n g thiên đế có liên hệ gì a có người đưa ra phỏng đoán các ngươi ngẫm lại xem cái này h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế cũng là thiên đế hơn nữa còn có một d i ặ c treo nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện địa phương khủng bố gì sao hai vị này thiên đế chẳng lẽ nói cái này diệp thiên đế cũng là hoàn mỹ vị diện sinh linh một cái vị diện có hai vị thiên mệnh c h i tử cái này có chút quá bất hợp lý đi hoàn mỹ vị diện ra sức như vậy sao một cái vị diện làm sao có thể phụng dưỡng đến hai vị thiên mệnh c h i tử nói không chừng bọn hắn còn thật sự cũng là một cái vị diện mặc dù một cái vị diện đích sắc phụng dưỡng không được hai vị thiên mệnh tri tử nhưng các ngươi cũng đừng quên hoàng thiên đế đã tiến vào thượng thương phía trên rời đi h o à n mỹ vị diện nói không chừng cái này d i ệ p phạm chính là hoàng thiên đế sau đó thiên đạo ý chí lựa chọn chúng tâm đắc thiên mệnh c h i tử cờ mờ n huynh đệ ngươi tiểu nói này ta sáng tỏ thông suốt ta thật có khả năng h o à n mỹ vị diện sinh ra hai vị thiên mệnh c h i tử tựa hồ cũng không thể nào thái qua a dù sao nhân ra thế nhưng là trí cao vị diện cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng nhịn không được bạo lớn cờ mờ n làm cái gì làm mẹ nó lại tới một cái lại là thiên mệnh tri tử lại là dạng này ngoại quải thật sự như thế thái quá sao thiên mệnh c h i tử ngoại quại vị cách sùng bái phá lệ cường đại giống như vậy ngoại quại chẳng lẽ không phải là thế gian hiếm thấy sao vì cái gì hoàn mỹ vị diện có thể sinh ra hai cái thiên mệnh c h i tử a một cái hoàng thiên đế liền đã để cho ý hắn nhận ra mình cùng thiên mệnh c h i tử t r i n h lệnh đánh hắn đạo tâm đều phải hỏng mất hoàng thiên đế thật vất vả đi đi bình định thượng thương phía trên không nghĩ tới lại b ư ớ c lên cái diệp thiên đế ngươi giỏi lắm hoàn mỹ vị diện ngươi là hiệu làm người buồn ôn thật sự nhiều như vậy thiên mệnh tri tử đúng không hoàng thiên đế diệp thiên đế tiêu diễn bước c m lâm vào suy tư cùng là thiên đế cũng không biết hai mạnh ai yếu hoàng thiên đế c hắn đã từng g ặ p qua cũng không biết d i ệ p p h ạ m có thể hay không so sánh với h o a n g thiên đế cùng là thiên mệnh c h i tử kim thủ chỉ s ở hữu người cũng không cùng là thiên đế chắc hẳn cái này d i ệ p p h ạ m cũng không đơn giản hẳn là cũng rất có thực lực đáng để mong chờ một hồi nghĩ như vậy tiêu diệm dương mắt nhìn về phía mặt trời nhìn về phía cái kia thâm thúy cao thượng vị diện đáy lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên khát vọng nói thật ra hắn cũng nghĩ đi trí cao vị diện sông sáo một phen cường đại hơn vị diện liền mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội đương nhiên cũng mang ý nghĩa càng nhiều đối thủ nhưng tiêu diễm tử trước đến nay không sợ phiền phức hắn từ tiểu lang đến lớn một đường lãng cho tới bây giờ cảnh giới như thế nào có thể sẽ sợ nếu là đi trí cao vị diện nói không chừng còn có thể cho là vị diện cao thượng tu vi thu được lên nhanh thật muốn đi trí cao vị diện sông s á o một phen a bằng vào ta thiên phú hẳn là ít nhất cũng có thể h ố n cái tiên đế đường đường a tiêu diễm tao bao mà nghĩ lấy dù sao mình dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù không có hoang như vậy thái quá nhưng mà ngoài thân ba trăm tám mươi bảy kim thủ chỉ sở hữu người cũng là có khí vận bản thân trên con đường tu hành chắc chắn thuận buồn xuôi gió cùng lúc đó che thiên bị mặt một k h ỏ a cổ lao trên ngôi sao một đầu hùng tráng chó đen ngẩng đầu nhìn về phía trên thiên mạng ngẩn người lập tức trong mắt vậy mà nổi lên nhân tính hóa kinh ngạc cái này mặc dù chỉ là một con chó nhưng ánh mắt của hắn lại cùng người giống nhau như lúc đây quả thực là một người chỉ có điều lớn một con chó thân thể mà thôi cái này chó đen dĩ nhiên chính là sông sáo tinh khùng tại tinh vũ phía dưới đều rất có danh tiếng hát hoàng đương nhiên thanh danh này cũng không phải cái gì thanh danh tốt hát hoàng kinh ngạc nhìn bầu trời dường như là hơi kinh ngạc với mình ngay được hết thể diệm phạm tiểu tử kia bản hoàng nhân sùng tiểu tử kia thế mà cũng là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa còn là thiên mệnh c h i tử mặc dù hắc hoàng cũng cảm thấy d i ệ p phạm có chút không tầm thường nhưng hắn thật đúng là không có hướng về kim thủ chỉ sở hữu người phương diện kiên nghĩ d i ệ p phạm đích sắc không tầm thường nhưng mà cũng không đến nỗi là kim thủ chỉ sở hữu người a hơn nữa còn là thiên mệnh c h i tử đây chính là thiên mệnh c h i tử a cái trước thiên mệnh c h i tử chính là tất cả mọi người đều thấy qua vô cùng cường đại cùng thần kỳ h o a n g diệp h ắ c tử tiểu tử này so với h o a n g tiên h đế nhưng kém quá xa không nói mười vạn tám ngàn dặm cũng gần như a diệp hát tử thế mà cũng là thiên mệnh tri tử có chút thái quá không dám tin thật không dám tin hắc hoàng lắc nhất định là kiểm kê sai lầm hát hoàng thà bị tin tưởng là vĩ lực vô song thân bất khả chắc chưa từng có sai lầm kiểm kê sai cũng không nguyện ý tin tưởng d i ệ p phạm thế mà lại là tuyệt thế kim thủ chỉ sở hữu người nắm giữ cùng hoàng thiên đế một dạng ngoại quải hát hoàng trải qua tế u nguyện vô cùng lâu đời hắn là loạn cổ kỷ nguyên chó có t ể đã từng cùng hoàng là bạn càng từng cùng tảo vũ sinh cứu được hoàng một mạng xem như hoàng ân nhân cứu mạng thạch hạo bị ngao thịnh ba người đánh g i ế t sau tảo vũ sinh cùng chó con tể tỉnh lại một người một chó đều đã bước vào tuổi già thọ nguyên không nhiều cao tuổi bạc t ơ huyết khí khô cạn nhưng vì hoàng vẫn như cũ phát cuồng bọn hắn c o n hoang tiến vào tán g thổ liều mạng cầu táng vương cứu sống số một ư ơ i trôn xuống số m ộ ư ơ i về sau bọn hắn lựa chọn trở thành t á n g sĩ đem chính mình trôn sâu vào vạn vật trong đất tiến hành thuế biến để cùng ngày xưa bạn c ũ đoàn tụ về sau hoang phục sinh sau đó tặng cho chó con tể một hồi cơ duyên nhưng chó con tể cuối cùng vẫn trong tại kia tràng kinh thế chi chiến chết trận về sau hắn tại tiên cổ kỷ nguyên trùng sinh thành một đầu phổ thông chó đen nhỏ trở thành vô thủy đại đế sùng vật hát hoàng con đường đi tới này trải qua vô số năm tháng được chứng kiến hoang yêu nhiệt cùng cường đại cũng từng gặp vô thủy bất phàm cùng vĩ n ạ n hắn thấy diễ phạm thực sự không thể cùng hoang、so sánh. cùng lúc đó một chỗ khác diệp phạm cũng mộng bức bây giờ người đều n g u ta thực sự là ta nói đùa cái gì trùng hợp như vậy hắn vừa đoán xong chính mình cái này kiểm kê liền chọn chúng hắn thật sự là có chút quá xảo hợp trùng hợp đến diệp hát tử khó có thể tin sẽ không phải là thế giới khác cái nào đó đồng dạng tên là diệp phạm a không không không, diệp thiên đế đây không phải thật chẳng lẽ là ta ta về sau sẽ trở thành thiên đế diệp phạm đều mộng một mặt khó có thể tin chỉ mình chật màn chơi phía trên ngưng tụ ra một thân ảnh chính là diệp phạm bộ dáng kinh h i ệ n chín con rồng kéo hồng q u a n t à i vạn giới đây chính là thiên mệnh c h i tử đang tràn g phương thức quả nhiên không giống bình thường chương tám mươi bảy kinh h i ệ n chín con rồng kéo hồng q u a n t à i vạn giới đây chính là thiên mệnh c h i tử đang tràn g phương thức quả nhiên không giống bình thường đây chính là diệp thiên đế tha thứ ta nói thẳng có chút phổ thông cái này diệp thiên đế nhìn cũng không có một đời đại năng phong phào à, nhìn cũng không có gì đặc biệt à, c ũ n g phổ thông sinh linh không có gì khác biệt a cùng ệ t người không thể xem bề ngoài đừng quên nhưng xương hảo vì thiên đế tồn tại lui nghĩ một chút bên trên một vị thiên đế đừng nhìn diệp thiên đế tướng mạo mặc dù phổ thông nhưng tất nhiên có thể trở thành thiên đế thực lực tất nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng rất nhanh vị này diệp thiên đế liền nhất định sẽ đổi mới các ngươi nhận thức khỏi cần phải nói vị này diệp thiên đế thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn qua n g hướng thiên đế cái này hai chữ chính là đương thời vô địch trí cao vô thượng t ự trưng chứ thiên vạn giới sinh linh lẫn nhau nghị luận mặc dù bên trên bầu trời diệp thiên đế hư ảnh nhìn như phổ thông cũng không có cái gì chỗ hơn người nhưng mà có thể leo lên kiểm kê kim thủ trị sở hữu người từ đầu đến, đến giờ mỗi một vị kim thủ chỉ sở hữu người đều không phải là người bình thường những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đều thật tác động nhất là hoàng thiên đế đơn giản ngưu phê cả dạng n g h ĩ cũng không dám nghĩ mà diệp phạm đồng dạng cũng là thiên đế thậm chí hắn treo cùng h o a n g vẫn là cùng một kiểu cũng là thiên mệnh tri từ ngoại quại cùng h o a n g có đồng dạng xương hào cùng với ngoại quại chẳng lẽ còn có thể so sánh h o a n g kém rất nhiều h o a n g đã vì hậu thế thiên đế đánh dạng nếu là không bằng h o a n g tự nhiên cũng không có tư cách trở thành thiên đế cái này diệp phạm tất nhiên có thể thân thêm thiên đế danh hào chắc hẳn chắc chắn không tầm thường cũng không biết vị này diệp thiên đế có gì chỗ bất phàm, lại là cỡ nào như cùng hoàng so r a lại như thế nào bất quá nếu là thiên đế chắc hẳn hẳn sẽ không quá kém cùng là thiên đế hoang độc đoán v ạ o cổ kinh tài tuyển diễm xông vào thượng thương phía trên muốn một mình bình định hắc cám loạn lạc chắc hẳn diệp thiên đế cũng không kém kế tiếp liền dựa mắt mà đợi chờ lấy nhìn diệp thiên đế phấn khích thao tác cùng lúc đó che thiên bị mặt hoang cổ cấm điệp d i ệ p phạm nhìn xem thiên k h u n g trong tấm hình hiện ra đạo kia vô cùng quen thuộc dê l n h d lập tức liền trừng lớn mắt một mặt trấn kinh thậm chí cũng nhịn không được bạo thô cờ mờ thật đúng là ta mặc dù đã thật sự đối với cái này có chỗ n g tới nhưng khi trên bầu trời thật sự hiện ra hắn thân ảnh, d i ệ p phạm đích sắc vẫn còn có chút chấn kinh chính mình dự cảm thế mà thành sự thật quả nhiên là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa chính mình thế mà còn là cấp cao nhất kim thủ chỉ sở hữu người cao phối kim thủ chỉ sở hữu người cùng hoàng thiên đế treo là cùng một kiểu cái này mẹ nó không phải trực tiếp tất cánh ta là kim thủ chỉ sở hữu người đến sau cũng có thể trở thành thiên đế nói như vậy tới cái kia nhiều lần trợ giúp hoang đạp đỉnh người thực sự là ta đạp đỉnh cái này tạo hình thật đúng là một lời khó nói hết ta diệm phạm khỏe miệng co q ắ p rút bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này đã từng có đạp đỉnh mà đến nam tử thần bí sẽ rách thời gian trường hà trợ giúp hoang nên địch cái kia cột sau lại trợ giúp hoang chém chết đến từ đời sau ba tôn chuẩn tiên đế diệp phạm từng tại nam tử thần bí kia trên thân cảm giác được khí tức vô cùng quen thuộc hắn hoài nghi cái kia đạp đỉnh nam tử chính là chính mình nhưng hắn cũng chỉ là hoài nghi dù sao không có chứng cứ vị kia đạp đỉnh nam tử càng là một tôn chuẩn tiên đế tồn tại đối với hiện tại diệp phạm tới nói quá mức cao cao tại thượng không thể không n g ấ p nhìn cho nên diệp phạm cũng không dám tùy tiện leo lên vạn nhất không phải mình đâu nhưng bây giờ kiểm kê xuất hiện lại là gián tiếp xác nhận diệp phạm chính là cái kia đạp đỉnh nam tử bởi vì sau này diệp phạm sẽ nắm giữ thiên đế cùng lúc đó một khoả vô cùng cực lớn cổ tinh bên trên đông hoang thái cổ thế ra một trong đã từng đi ra một tôn đại đế cơ gia một thiếu nữ dung mạo mỹ lệ hào phóng đôi mắt linh động trong đôi mắt đẹp nhảy nhót lấy làm lòng người động ánh sáng tùy ý lưu truyền thiếu nữ này khí chất thoát trần khả ái trên dưới quanh người có một loại linh động khả ái hoạt bát khí chất nàng này chính là thái cổ thế gia cơ gia tiểu công chúa cơ tử n g u y ệ t trời sinh nguyên linh thể mà huynh trưởng của nàng chính là đông hoang thần thể cơ hạ n g u y ệ t bây giờ cơ tử n g u y ệ t nhìn về phía bên trên bầu trời nhìn về phía trên bầu trời hiện ra đạo kia thân ảnh quen thuộc có chút khó có thể tin d ị p phạm hắn lại là thiên mệnh c h i tử là kim thủ chỉ sở hữu người cơ tử n g u y ệ t cái kia dễ nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nồng nặc kinh ngạc nàng cũng nhìn qua trước đây kiềm kê tự nhiên biết kim thủ chỉ sở hữu người n h ó thần kỳ càng hiểu rõ thiên mệnh tri tử là người phương nào đã từng có ngoại quại khi xưa hoang thiên đế chính là thiên mệnh tri tử độc đoán văn cổ quét ngang dị vực càn g quét hạ cám chấn áp vô số cấm khu uy thế vô song không nghĩ tới d i ệ p phạm vậy mà cũng đồng dạng là thiên mệnh chi tử, chính là trong thiên chi tử, là địa này khí vận thâm hậu nhất cơ duyên lớn nhất một trong mấy người thiên mệnh c h i tử chính là kế tục thiên vận nà sinh sinh ra liền gánh vác lấy đã định trước vận mệnh nàng trước đó nhưng lại chưa bao giờ phát hiện d i ệ p phạm lại là kim thủ chỉ sở hữu người là thượng tiên chọn chúng thiên mệnh c h i tử trở thành thiên mệnh tri tử sau này con đường tu hành chắc chắn thuận buồn xuôi gió sau này diệm phạm thành tựu cũng nhất định đem chấn động thiên địa rung động thế gian tất cả mọi người nghĩ đến diệm cơ tử n g u y ệ t đấy lòng liền hiện ra nhàn nhạt sầu lo cũng không biết d i ệ p phạm bây giờ thế nào sau khi từ biệt tin tức cách trở cũng không biết hắn hiện tại hoàn hảo sao cùng lúc đó bắt đầu cổ tinh bang bắt nhìn về phía màn trời phía trên đồng dạng cũng là một mặt trấn kinh cờ m ở nở mẹ nó d i ệ p phạm thế mà cũng là thiên mệnh tri tử bang bắt cùng d i ệ p phạm là đồng học đồng dạng là từ đỉnh núi thái sơn không hiểu tiến vào cái này che thiên vị mặt hắn tự nhiên tin tưởng d i ệ p phạm nội tỉnh giống như hắn chính là một cái bình thường sinh viên nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái này nha mặt ngoài là sinh viên đại học bình thường nhưng mà sau lưng lại là thiên mệnh c h i tử là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa vẫn là yêu n g h i ệ t nhất nhất không phân rõ phải trái cường đại nhất loại kiệu kim thủ chỉ sở hữu người là cây lại là kim thủ chỉ sở hữu người vậy ta về sau chẳng phải là phát đạt kim thủ chỉ sở hữu người lại bên cạnh ta đây không phải muốn bay lên cùng là thiên đế cùng thiên mệnh c h i tử hoang có thể làm ra như thế to lớn thành t i ể u bất phàm chắc hẳn d i ệ p phạm cũng tương tự sẽ không kém bang bác có chút chờ mong d i ệ p phạm sẽ có cỡ nào vô địch lịch thiên biểu hiện nếu như hắn có thể cùng hoang một dạng độc đoán vào cổ cùng h hết thẻ địch, chiến thủ, thể địch. Hoang chính là một đường từ hạ giới đến thượng thương phía trên, không ấ đất tất n nên trên xưng đường đến tượng trên, sát cái trời một từ giết biết đối cả có c dưới kia giới vô là Hoang cùng lúc à nào thành thiên thiên tử thế mệnh chi mệnh cách Phạm như Diệp lại kiểu. đồng dạng cũng Cùng đế, có có l sẽ đó toàn bộ tre thiên vị mặt phạm là tất cả nhận biết diệp phạm người không một không cảm thấy rung động diệp phạm lại là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa còn là đứng đầu nhất vị kia kim thủ chỉ sở hữu người có thể so với h o a n g thiên đế đây quả thực có chút xung kích trí tưởng tượng của bọn hắn nhất là diệp phạm khi xưa những bạn học kia bạn học của mình ngày xưa giống như bọn họ người bình thường lại là bị thượng thiên chọn chúng thiên mệnh c h i tử cái này ngươi dám tin kim thủ chỉ sở hữu người thiên mệnh c h i tử cái này mẹ nó cũng quá đột nhiên a vũ thảo diệp phạm thế mà yêu nghiệt như thế ta muốn ô m đuổi không nghĩ tới à kim thủ chỉ sở hữu người lại bên cạnh ta cái này còn có cái gì dễ nói từ nay về sau ô m chặt diệp thiên đế đuổi ta chính là diệp thiên đế đuổi vật trang sức diệp thiên đế đi cái nào ta liền đi cái nào a vậy ta là diệp thiên đế cầu thế ca môn vẫn là ngươi lợi hại hắn và diệp phạm giao hảo sinh linh tự nhiên l à mừng rỡ dị thường bởi vì bọn hắn giao hảo đối tượng là một tôn thiên đế sau này van g r ộ i cổ kim vô thượng tồn tại uy thế vô cùng cùng dạng này một tôn tồn tại giao hảo đối bọn hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt tối thiểu nhất tại diệp phạm c h e trở phía dưới sẽ tại không cái gì nỗi lo về sau có người mừng rỡ tự nhiên cũng liền có người tuyệt vọng diệp phạm những năm gần đây trong tinh không tu hành h ã m hại lừa gạt cướp đoạt bảo vật cơ duyên chuyện cũng không ít làm tự nhiên cũng kết không thiếu cựu nhân bây giờ diệp phạm những cái tiêu cựu địch cùng các bằng hữu của hắn vừa vặn hoàn toàn tư phản một mặt ngưng trọng lòng sinh tuyệt vọng lần này xong con nghe rồi ai có thể nghĩ tới c hoàng í n mình người. thiên nhiều như vậy yêu nghiệt, nhiều như vậy không giống bình thường người, làn h thế chọc thủ chỉ hữu mà kim tới Giữa sở yêu địa a vậy vậy l lại lần hết n y tới l ầ khác để cho chính mình để đ n ụ phải h cái này n ấ thiên k ô n bình thường g k m thủ t chỉ sở hữu h sở người. i đế thiên mệnh c h i t ử bốn hai cái này danh hảo nghe đều để bọn hắn tâm can lệnh mình h o a n g thiên đế là bực nào uy phong lấm lấm uy thế vô song một người bình định dị vực một người r ế t xuyên tiên vực r ế t tới thượng thường phía trên h o a n g thiên đế chi uy đến nay như c ũ thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ khó mà quên bây giờ bọn hắn thế mà trêu chọc một vị cùng h o a n g thiên đế cơ hồ giống nhau như lúc tồn tại thiên mệnh tri tử ta mẹ nó thiên mệnh tri tử à? đừng quên hoang đối với địch nhân của mình dị vực đã làm chút gì bình định toàn bộ dị vực chấn áp và cổ d i ệ p phạm nếu là cùng hoang vậy vậy bọn hắn coi như thật triệt để xong con n g cùng lúc đó thánh khư thế giới s ở phong gãi gãi đầu nhìn xem trên bầu trời hình ảnh có chút k i n h dị chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại rất cảm giác khác thường nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e n e t không đơn thuần là bởi vì diệm thiên đế thậm chí sớm tại trước đây hoàng thiên đế xuất hiện tại kiểm kê bên trong. tìm đ cùng, cùng, cùng, cùng, cùng, cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên tại trong một mảnh bóng tối mê mang hoang quanh thân nở rộ nhàn nhạt lộng lẫy những nơi đi qua chỉ có huy hoàng hắn nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nội tâm cũng không nhịn được kinh ngạc thiên đế lại một tôn thiên đế hơn nữa cũng là thiên mệnh c h i tử cùng mình giống nhau như thế chẳng lẽ là cùng một cái vị diện sinh linh là hoàn mỹ vị diện tại sau khi ta rời đi lại sinh ra một cái thiên mệnh c h i tử hoang ánh mắt rơi vào d i ệ p phạm trên thân chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác d i ệ p phạm cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc tựa hồ là đang nơi nào đã từng thấy qua hắn đồng dạng nhưng hoang lại là chết sống đều nghĩ không nổi chính mình đến tột cùng ở nơi nào từng gặp d i ệ p phạm chẳng lẽ là mình ảo giác hoang ban tín bắn nghi không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ như vậy tạm thời g i n xuống đáy lỏng chờ đợi sau này hình ảnh phát ra lúc chư thiên vạn giới sinh linh đều là diệp phạm vị này mới kim thủ chỉ sở hữu người mà kinh ngạc cảm thán lý tiêu giao cái kia rộng rãi thiên âm liền từ trên trời giang xuống vô cùng hạo đảng bao phủ chư thiên vạn giới diệp phạm vốn là lam tinh thượng người bình thường dưới cơ duyên xào hợp được đưa tới bắt đầu tinh vực đi lên con đường chứng đạo ân cò tô mạc người bình thường lam tinh vì cái gì hai cái này từ n g ữ như thế đồng dạng nhưng lại không tầm thường lam tinh đó là địa phương nào luôn cảm giác dường như đang nơi đó gặp qua dáng vẻ a không phải diệp phạm chỉ là người bình thường đùa thôi a thân là thiên đế bắt đầu chỉ là người bình thường cái này rõ ràng có chút không phù hợp thiên đế thân phận à. không tệ cái này bắt đầu thật có chút rác hoàn toàn không phù hợp thiên mệnh c h i tử khí chất thiên mệnh c h i tử chẳng lẽ không phải là hai mươi b ố ca thuần kim viết k é p ngự phê sao tại sao có một người bình thường sẽ không phải thiên đế đến d i ệ p phạm này liền kéo hông đi cái này bắt đầu thật có điểm không phù hợp thiên mệnh c h i tử khí chất à, hoàn toàn không xứng với giống hoang thiên đế sinh ra chính là thiên mệnh c h i tử cho nên hắn có trí tôn cốt bắt đầu kèm theo trí tôn cốt nhất định có thể thành trí tôn cường giả tư chất n g ư ờ t i ê n nhưng cái này diệm thiên đế đồng dạng là thiên đế nhưng bắt đầu chính là một cái người bình thường có chút rất ca thật sự im lặng còn tưởng rằng nhiều treo đâu hợp lấy chính là một cái người bình thường trong chốc lát chư thiên vạn giới liền có vô số sinh linh bắt đầu chửi bậy không phải người bình thường cũng có thể trở thành thiên mệnh c h i tử sao lần này hoàn mỹ vị diện thiên đạo ý chí có phải hay không hơi ngoáy ngó dễ dàng như vậy liền chọn chúng thiên mệnh c h i tử suýt đừng nóng nổi lúc này mới vừa mới bắt đầu kiên trì xem chẳng phải sẽ biết tiền d i ệ p phạm tất nhiên có thể bị xưng là thiên đế càng bị chọn chúng trở thành thiên mệnh tri tử vậy thì chắc chắn không tầm、thường. tiếp tục xem tiếp nói không chừng sẽ có kinh hỷ ngay tại trong chư thiên vạn giới chửi bậy âm thanh màn trời bên trong chậm rãi hiện ra hình ảnh trong tấm hình hiện ra chính là mênh ngông vô ngần vũ trụ vô cùng thâm thúy hát cám thâm thúy mênh ngông vô mở tại trong cái này băng l á n h vũ trụ tĩnh mịch hết t hệ đều là bình tĩnh như vậy phản phất chỉ có từ xưa tới nay tĩnh mịch tồn tại nhưng nhưng vào lúc này tại đen như mực trong vũ trụ bao la chín đầu to lớn vô cùng chân lòng bị băng l á n h thuộc dây sắt chói tắt lấy hướng về lam tinh cực tốc mà đi tại phía sau bọn họ vô số dây sắt chói buộc còn n dao không đúng cái này đồng quan như thế nào có chút quen mắt ta luôn cảm giác dường như đang địa phương nào gặp qua cái này quan tài đồng dạng có đại năng ánh mắt rơi vào trên chín con rồng kéo hồng quan tài một mắt liền nhận ra được đó là hoàng thiên đế tam thế đồng quan tam thế đồng quan giắt có người kinh hãi lên tiếng khó k h mà chẳng ế t r lẽ nói không hổ là trí cao vị diện một cái thế giới có thể sinh ra hai vị thiên mệnh tri tử coi là thật yêu nghiện cái này hoàn mỹ vị diện quả nhiên là không tầm thường chương tám mươi tám thánh dược làm quả thân thuyền dùng để giải khát đây là vận khí gì vạn giới t chương tám mươi tám thánh dược làm quả thần t u y ể n dùng để giải khát đây là vận khí gì vạn giới t cái này mẹ nó nếu không phải là một cái thế giới ta ăn áo lực cho c ăn đống n ồ n g lớn n g ẹ n chết chính ta nha lại có người tới hết ăn lại uống bây giờ cái này mùa màng như thế kinh tế đình trệ sao các ngươi nhìn kỹ à đây tuyệt đối là cùng một cái thế giới hai cái này kim thủ chỉ sở hữu người chắc chắn là cùng một cái thế giới sinh linh các ngươi tin ta cái thêu tam thế đồng q u a n là h o a n g thiên đế khi xưa bảo vật nhưng bây giờ trong lại xuất hiện ở diệp phạm chỗ thế giới cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao nhưng các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao cái này tam thế đồng q u a n một mực bị cựu long lôi kéo chạy vạn nhất là nó phiêu lưu chư thiên vạn giới cuối cùng phiêu lưu đến diệp phạm chỗ vị diện đâu chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ đến bây giờ vẫn như cũ đối với h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế rất có thể đến từ một cái thế giới chuyện này khó có thể tin dù sao h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế cũng là thiên mệnh tri tử chính là thiên đạo hàng có thiên địa dạy yêu một cái thế giới làm sao có thể sinh ra hai cái thi đây rốt cuộc người nào mới thật sự là thiên mệnh nhưng nếu hoàng thiên đế cùng diệp thiên đế không phải một cái thế giới mà nói vậy tại sao diệp thiên đế chỗ thế giới sẽ xuất hiện hoàng thiên đế tam thế đồng quan nhân quả này dây dưa ai có thể nói được rõ ràng một cái thế giới thật có thể sinh ra hai cái thiên mệnh tri tử sao tuyệt đại đa số sinh linh đều không phải là thiên mệnh tri tử tự nhiên cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nắm giữ hoài nghi chẳng lẽ hai cái này kim thủ chỉ sở hữu người với đến từ cùng một cái thế giới đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có lẽ còn muốn tại trong kiểm kê tìm kiếm đáp án cùng lúc đó, hoan mỹ vị diện thượng thương phía trên h o a n g thiên đế ánh mắt đồng dạng rơi vào màn trời trên tấm hình hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia bị chín đầu chân long dẫn dắt lôi kéo đồng quan không đặc biệt chính là tam thế đồng quan tam thế đồng quan đến tột cùng dáng dấp ra sao hoang tự nhiên là rõ ràng nhất tam thế đồng quan vậy mà xuất hiện ở vị diện nơi d i ệ p phạm đang ở như vậy đây hết thảy tựa hồ không cần nói cũng biết hắn cùng vị diện nơi d i ệ p phạm đang ở kỳ thực là cùng một cái thế giới nếu không vì cái gì giảng giải tam thế đồng quan sẽ xuất hiện tại vị diện nơi diệm phạm đang ở chẳng lẽ đây là chuyện tương lai tam thế đồng quan tại sao lại xuất hiện tại đó lại tại sao lại đi tới cái kia cái gọi là lam tinh ở trong đó đến cùng cất dấu bí mật gì hoang nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh lâm vào suy tư nếu như đây thật là tương lai mà nói nghĩ như vậy tất tướng nên sẽ có hắn ta đi nơi nào nếu như tìm không thấy mình như vậy thì chứng minh bình định hắc cám đầu nguồn chuyện này rất có thể thất bại hoang thiên đế cũng không còn tồn tại chẳng lẽ chính mình thất bại sao hình ảnh chín trăm năm mươi tiếp tục phát ra một k h ỏ a màu xanh t h ẳ m cực kỳ xinh đẹp tinh cầu xuất hiện tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh trong tầm mắt tại trên viên này tinh cầu xinh đẹp có đến không hết sinh linh vô tận sinh linh chỗ chính là cái gọi là l à m tinh nhưng cái này có thể làm tinh thượng toàn bộ đều là người bình thường cũng không có bất luận cái gì tu hành vết tích thậm chí ngay cả võ giả đều cơ hồ không có ở cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật xác thực tương đối phát đạt nhưng không có bất luận cái gì tu hành vết tích thậm chí võ giả đều ít càng thêm ít khi thấy tinh cầu này lại học rộng tài cao giả trong đầu đã nổi lên một cái từ ngữ mặt pháp thời đại tinh cầu này thật sự là rất giống mặt pháp thời đại các sinh linh không còn tu hành không có bất kỳ cái gì tu hành dấu vết tồn tại khoa học kỹ thuật phát triển trên nhiều khía cạnh đã có thể thay thế tu hành chi lực viên tinh cầu này đơn giản chính là tiêu chuẩn mạn pháp thời đại đây chính là lam tinh phía trên cũng đều là người bình thường một điểm tu luyện vết tích cũng không có chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân tộc viên tinh cầu này cũng đã tiến nhập mạn pháp thời đại hết thể đã từng tu hành vết tích cũng không còn tồn tại hiện nay tinh cầu bên trên chỉ có người bình thường cái này thiên mệnh c h i tử tất nhiên đến từ viên tinh cầu này như vậy có lẽ thật đúng là như kiểm kê giả nói như vậy cái này thiên mệnh c h i tử chính là một cái thuần túy người bình thường a người bình thường không phải dạng này quá rất đi đường đường thiên mệnh tri tử gánh vác tối ngưu phê yêu nghiệt nhất ngoại q u i thế mà chỉ là một người bình thường ngươi để cho những người khác làm sao chịu nổi a chứ thiên vạn giới nhiều như vậy thiên kêu yêu nghiệt kết quả cuối cùng là một người bình thường trở thành kim thủ chỉ sở hữu người trở thành thiên mệnh c h i tử cái này mẹ nó nói thế nào chính là kiếm cây giả có phải là lầm rồi hay không thiên mệnh c h i tử gánh vác cả một cái vị diện khí v ậ n làm sao có thể chỉ là một cái liền tu hành cũng sẽ không người bình thường không nên gấp đây không phải vừa mới bắt đầu đi hết thầy đều còn không có triệt để bắt đầu nhìn kỹ đi chẳng phải sẽ biết vì cái gì diệm phạm sẽ trở thành thiên mệnh tri tử sao chính là không nên gấp từ từ xem ta đoán diệp phạm trở thành thiên mệnh c h i t ử nguyên nhân phải cùng cái kia đồng quan có liên quan cái tinh cầu này chính là một khỏa bình thường nhất mạn pháp thời đại tinh cầu duy nhất biến số chính là đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại viên tinh cầu này cách đó không xa chín con rồng kéo h ỏ n g quan tài như vậy nhìn tới chính là chín con rồng kéo h ỏ n g quan tài dẫn đến hết thể xảy ra biến cố chỉ có khả năng này vô số loại nhao nhao suy đoán vang lên cùng lúc đó đô thị tu tiên thế giới một cái vóc người thon dài khi chất không tầm thường thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời khi thấy màn trời bên trong hình ảnh cả người liền là x ư n g sở sau đó cơ h ậ ngây người viên tinh cầu này như thế nào càng xem càng nhìn quen mắt ta thanh niên này chính là t r ầ n p h ạ m t r ầ n p h ạ m ánh mắt rơi vào trên tấm hình con mắt chăm chú của hắn rơi vào trên cái kia tinh cầu màu xanh lam p h ả n phất sau một khắc cái tinh cầu kia liền sẽ đột nhiên biến mất một dạng đó là hắn tầm tâm tâm niệm niệm lam tinh a hắn là từ lam tinh đi tới thế giới này chẳng lẽ nói diệp thiên đế giống như hắn cũng là từ lam tinh bắt đầu hắn bên trên con đường tu hành diệp thiên đế vậy mà cũng đến từ ở đây bất quá xem ra diệp thiên đế cũng không phải là tại lam tinh thượng hoàn thành tu luyện là diệp thiên đế bước vào con đường tu hành mấu chốt diệp thiên đế là thiên mệnh c h i tử bị toàn bộ vị diện chọn chúng nam nhân chẳng lẽ chọn chúng không phải là hắn hoàn mỹ vị diện n à là lam tinh nghĩ như vậy trần phạm lắc đầu khả năng lam tinh mặt pháp thời đại thiên đạo cũng không còn tồn tại làm sao có thể có thiên mệnh c h i tử cái k i a này liền ngoại hạng hoàn mỹ vị diện vậy mà tại lam tinh thượng chọn chúng một cái thiên mệnh c h i tử cái này mẹ nó thật đúng là t h a i quá chỉ có thể nói diệp phạm không hổ là thiên mệnh c h i tử xem ra diệp phạm cũng giống như mình bị cái nào đó đại lão nhìn chúng liền được đưa tới thế giới khác đi tu hành chắc hẳn cái kia chín con rồng kéo hồng có tài chính là khí thế như vậy khác biệt bình thường chín con rồng kéo hồng quan tài bỗng nhiên xuất hiện chắc chắn đủ để chấn kinh thế giới nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh hiện nay trần phàm chắc chắn để cho d i ệ p phạm rời đi làm tinh đi tới hoàn mỹ vị diện nguyên nhân nhất định không thể rời bỏ chín con rồng kéo hồng quan tài cùng trong lúc nhất thời hoang cổ cấm khu d i ệ p phạm nhìn xem viên kia quen thuộc tinh cầu nhìn xem hắn đã từng sinh tại tư lớn ở tư chỗ trong lòng không khỏi bị thương hốc mắt của hắn cũng hơi hơi ướt dường như là nghĩ tới điều gì đây chính là hắn khoát sò đã lâu làm tinh hắn đã rất nhiều năm không có trở v ự không biết hiện tại bây giờ thế nào những bằng hưu kia của mình cũng không biết phải chăng còn bình yên vô sự hai mắt nhắm lại trong đầu nhấp nô những thứ này suy nghĩ diệp phạm cảm xúc thật lâu khó mà bình định cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ung dung thở dài một tiếng cách như trước đây hắn cũng không có đi thái sơn có phải hay không hết thể đều lại bởi vậy là khác biệt không biết cha mẹ bây giờ thế nào tính ra tự mình tới đến nơi đây giống như đã qua rất lâu rồi lúc này diệp phạm âm thanh có vẻ hơi bị thương trong tấm hình chín con rồng kéo hòm quan tài đáp xuống thái sơn diệp phạm một đoàn người bị chín con rồng kéo hòm quan tài mang rời khỏi làm tinh chạm thứ nhất đi tới chính là hỏa tinh hòa tinh của gọi mê hoặc tại mê hoặc tinh thượng những thứ này đến từ làm tinh sinh viên đại học bình thường lần thứ nhất đã trải qua nguy cơ sinh tử gặp được nhân mạng như cỏ rác những cái kia bọn hắn đã từng thân mật quen thuộc đồng học bạn thân người yêu ở trên viên tinh cầu này yếu ớt chết đi bọn hắn đã trải qua thần ngạc chi kiếp cái kia cá sấu trong đầu chỉ có s á t lục đám người bọn họ chịu nhiều đau khổ mới rốt cục từ trong cái kia miệng cá sấu trốn thoát mặc dù như thế nhưng cũng có một nửa người triệt để táng thân ở tòa này cổ tinh bên trên sinh mệnh trôi qua bị t u ế nguyện trốn cất trong tháp ngà các sinh viên đại học cuối cùng lần thứ nhất đối mặt đến từ tu hành gian nguy cung ác ý bọn hắn muốn đạp vào một đầu cùng mình dĩ v ã n g đi qua hoàn toàn không cần con đường người sống sót may mắn sống sót lần nữa trốn vào trong tam thế đồng quan theo đồng quan phiêu lưu đi tới một chỗ thế giới mà cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một mặt này há to miệng một mặt rung động cùng khó có thể tin khá lắm nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào tam thế đồng quan đi tới vị d i ệ n khác nếu như theo nghiêm ngặt trên ý nghĩa đ ể tính đây cũng là xuyên qua treo a cùng đường tam một dạng xuyên qua treo chỉ có điều đường tam xuyên qua treo là một lần nữa thai n é n sinh linh luân hồi c h ú n g sinh xuyên qua thế giới nhưng những người tuổi trẻ này lại là nhục thân bông u xuống tương đương với cả người trực tiếp xuyên qua có chút t h á i quá không phải nói xuyên qua treo không nhiều sao nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đường tam thân là một cái xuyên qua treo kim thủ chỉ sở hữu người tại đấu la vị diện lẫn vào vui vẻ thủy xì hạ lên cuối cùng càng là thành thần bây giờ nơi này có nhiều như vậy người xuyên việt chẳng lẽ mỗi cái người xuyên việt đều có thể trở thành cùng đường tam một dạng thần minh vậy cái này liền có chút ngoại hạc đảo nhiều như vậy sinh linh nếu là tất cả đều là kim thủ chỉ sở hữu người cái kia còn có chơi một cái cái rắm những người này chỉ có d i ệ p phạm là thiên mệnh chi tử nhưng cái khác người lại chỉ là người bình thường cho nên căn bản không cần lo lắng coi như lần này có nhiều người như vậy đi tới mấy cái này vị diện nhưng mà chân chính có thể trở thành trí cường giả đoán trường chỉ có d i ệ p phạm một người có thể xuyên qua cái này còn đơn giản d i ệ p phạm đích thật là thiên mệnh chi tử khí vận vô song nhưng mà những người khác tất nhiên có thể xuyên qua cái này liền chứng minh bọn hắn khí vận cũng không bình thường khí vận người bình thường đã sớm tang thân tại h u n h hòa cổ tinh cái kia to lớn thần ngạt trong miệng chẳng lẽ nói ở đây nhiều người như vậy tất cả đều là khí vận c h i tử ta dựa vào khó có thể tưởng tượng lúc nào khí vận c h i tử lại còn tụ tập xuất hiện lúc bên trong người n h ó n nghị luận hình ảnh tiếp tục biến động cái k i ê u tam thế đồng quan bị người mở ra đám người rời đi tam thế đồng quan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cảnh sắc trước mắt sơn thanh thủy tú sơn phong tú lệ nước chảy dốc rách tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống vừa nhìn liền biết nhất định là một nơi tốt cùng bọn hắn ngay từ đầu hạ xuống cái k i ê u hình hỏa cổ tinh căn bản không phải địa phương giống nhau mà bọn hắn lại cũng không biết ở đây chính là hoang cổ cấm khu rất nhanh diệp phạm cùng bằng b ắ c hai người s u n g phong nhận việc ra ngoài tìm kiếm thức ăn hai người ra ngoài thời điểm ăn rất nhiều trái cây cũng tương tự uống không ít a o nước bọn hắn cũng không biết chính mình ăn quả cùng trích dẫn ao nước đến tột u cùng là cái gì bất phàm thân vật nhưng lại sớm nhận lấy bổ dưỡng cùng lúc đó già thiên vị diện vô số sinh linh lại là choáng váng điên c ù n g nhào nắm mắt ngay sau đó chính là nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời hình ảnh một mặt khó có thể tin cái này đây là hoàng cổ cấm điện một đám đại năng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn chằm chằm hình ảnh xem đi xem lại lúc này mới cuối cùng dám hạ định kết luận đây thật là hoàng cổ cấm đ i ệ ta mẹ nó đây là vận khí gì? phục ta thật sự phục bọn hắn chân nhung ra thật sự đáp xuống hoang cổ cấm địa lần này ta có chút tin tưởng d i ệ p phạm là chúng ta vị diện kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là thiên mệnh c h i tử cái này mẹ nó nào có người tốt vừa mở màn liền trực tiếp đáp xuống hoang cổ cấm địa đó a d i ệ p phạm vừa ra trận liền rơi vào hoang cổ cấm địa cái này khí vận cái này bức cách còn cần bao nhiêu đây không phải thiên mệnh c h i tử a i là ở y hát tử nói chuyện mau nói chuyện a hát tử chỉ bằng vận khí này ngươi nói hắn không phải thiên mệnh tri tử cũng không ai tin mấu chốt là đáp xuống hoang cổ cấm địa cũng coi như bọn hắn lại còn ăn quả uống ao nước vật khí này thật sự không cách nào tin a cái kết quả cũng không phải thông thường quả đây chính là thánh dược đó là phóng nhãn toàn bộ vị diện đều hiếm thấy đến cực điểm đại dược còn có nước suối kia đó là sinh mệnh thần tuyển có thể sống người chết nhục m ạ c h c ố t bao nhiêu người liền một g i ọ t nước suối đều không nỡ dùng hai cái này tiểu t ử ngốc thế mà ử ngực ử ngực uống nhiều như vậy đơn giản liền thay quá cơ duyên này khí vận ngươi nói hắn không phải thiên mệnh c h i tử ai mà tin a giờ k h ắ c này vô số đại năng triệt để mộng bức xứng sờ nhìn xem trên thiên m ạ hình ảnh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đãi n ộ sao không chỉ có cơi chín con rồng kéo hồng quan tài bị chín đầu chân long lấy tam thế đồng quan kéo đến che thiên vị mặt còn trực tiếp kéo đến hoang cổ cấm địa cái này mẹ nó còn không tính xong lại còn trực tiếp ăn thánh dược uống thần tuyển rất nhiều thánh địa lão tổ cũng không dám làm chuyện thế mà để cho d i ệ p phạm người bình thường này duy nhất một lần cho làm xong d i ệ p phạm a d i ệ p phạm thật là c a o ngựa ải che thiên vị mặt đến không hết sinh linh mặt mũi tràn đầy cũng là ước ao ghen tị nhưng cơ duy này liền xem như hâm mộ cũng hâm mộ không tới căn bản không cách nào hâm mộ a chín con rồng kéo h ồ n quan tài tam thế đồng quan đó cũng không phải là nói nộp chút mà thôi thật sự có đại nhân quả tuyệt đối không thể dễ dàng nhiệm đến nơi thánh dược cùng tần h tuyển mặc dù dược hiệu kinh người đích sắc rất là mê người nhưng mà nếu như không có đủ thực lực ai dám xâm nhập hoàng cổ cấm địa đi thu hoạch những bảo vật này đ â u có bao nhiêu sát t a diệp phạm bọn hắn là bởi vì chín con rồng kéo hồng quan tài nguyên nhân mới có thể đáp xuống này nếu là đổi những người khác đoán chừng vào cũng không vào được cái này hoàng cổ cấm địa đồng thời bởi vì ăn thánh dược trích dẫn thần tuyệt thủy thân thể của mọi người cũng phát sinh biến hóa thậm chí liền tu luyện tri cơ bể khổ cũng đã mở hoàn thành bây giờ bọn hắn đã không thể tính lại là người bình thường bởi vì bọn hắn thể nội bể khổ mở đã bắt đầu có tu vi tại người rất nhanh lục đại động thiên cũng được biết tin tức phái người đến đây muốn đem đoàn người này thu vào m ô n tưởng khách đến từ thiên ngoại uống thần tuyển phục d ụ n g thánh dược cái này tư chất tất nhiên không tầm thường mà liên t ạ i đến từ lục đại động thiên lao đạo vì mọi người dò xét thể chất thời điểm khi hắn dò xét đến d i ệ p phạm thời điểm lại là một tiếng kinh hô ngay sau đó chính là nhìn thấy lao đạo k i a một mặt khó có thể tin v ờ môi đều đang run, run dậy âm thanh càng là phát run thành âm hắn run dậy lây ngạc nhiên nói ra bốn chữ hoang cổ thánh thể diệm phạm là thánh thể thánh thể a thánh thể. ta liền biết d i ệ p phạm nếu là thiên đế chắc chắn không có khả năng chỉ là một người bình thường khẳng định có treo ở thân ngươi nhìn bây giờ ta nói cái gì d i ệ p phạm chắc chắn không phải người bình thường hắn khẳng định có treo ở thân bây giờ quả nhiên nhân ra là thế nhưng là thánh thể cái gì là thánh thể thánh thể khởi nguyên lâu đời bản danh không rõ sớm tại thần thoại thời kỳ liền đã xuất hiện nhưng thẳng đến h o a n g cổ thời kỳ mới đạt tới đ ỉ n h phong tên cổ h o a n g cổ thánh thể tại đại đế không gian niên đại xuất liên tục chín vị đại thành thánh thể che chở nhân tộc chống lại hắc á m loạn lạc có công n ư c lớn được vinh dự thánh thể hoàng cổ thời kỳ t thành thành thành、so、hơn nữa kể từ hoang cổ sau đó địa pháp thì thay đổi thánh thể không thích hợp nữa tu luyện thánh thể hành tinh mẹ cũng trở thành một khỏa tự tinh đáng tiếc ca không nghĩ tới diệm phạm lại là loại thể chất này chẳng thể trách là thiên mệnh tri tử thật đúng là thiên địa quan tâm tư chất mỹ tiên đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đây chính là thiên mệnh c h i tử thật đúng là không thể chê d i ệ p phạm thể chất này đơn giản tuyệt nhân ra cũng không phải người bình thường quả nhiên thiên mệnh c h i tử đều không tầm thường tuyệt đối không thể xem thường thế ta choáng váng các minh đệ thang hề càng là chính ta chương tám mươi chín hoang cổ thánh thể là phế thể là kim thủ chỉ sở hữu người a cái kia không có chuyện gì chương tám mươi chín hoang cổ thánh thể là phế thể là kim thủ chỉ sở hữu người a cái kia không có chuyện gì hoang cổ thánh thể tất nhiên đã từng cường đại vô cùng trong i dưới, thiên hiện tại hoang cổ thánh thể, lại đại, cái n không hắn thương cũng hơn Nhưng hoang thánh không vãng hoàng cùng cường đại. Cái này h phía địch thủ, cho địch phách thể chút. thể, vũ của dù sớm kém gì có cổ có đã tử một một t là huy truyền t hình u y ế t thể chất đã triệt để tịch mịch. Trong mịch. h để đã lao đạo kia đem hoang cổ thánh thể cường đại huy hoàng cùng bây giờ tịch mịch từng cái nói tới tất nhiên đã từng vô cùng cường đại nhưng bởi vì hoang cổ sau đó thiên địa đại biến duyên cớ thánh thể vì thiên không d u n g rất khó tu luyện không chỉ có thiên đạo hạn chế rất nhiều thánh thể tu luyện tài nguyên cũng đều diệt tuyệt trở nên cực kỳ hiếm thấy thánh thể tu luyện khó như lên trời đã từng khoáng cổ tuyệt luân cái thế vô song tượng trưng cho vô địch vô cùng thánh thể hiện nay sớm đã không thể tu hành bây giờ chỉ là phế thể thánh thể tuy tốt nhưng ở thời đại hoang cổ liền có không thể thành đế hạn chế bây giờ càng là biến thành phế thể sớm đã không tại huy hoàng đáng tiếc lao đạo tiên nói trên mặt toát ra vẻ tiếp h ậ n đã từng vô thượng thể chất bây giờ triệt để t ị n h mình tại đã từng nhân tộc đại đế không ra là hát cám nhất nhân đại thế đại thành thánh thể xuất thế lực chiến đại đế phù hộ nhân tộc đây là vô thượng đại công đức nhưng bây giờ người mang vô thượng công đức mạch này thể chất lại chú định biến thành không cách nào tu luyện thể chất làm sao không để cho người ta thở dài khi xưa những truyền thuyết kia cái này cuối cùng rồi sẽ bị t u ế n g u y ệ t trôn cất triệt để tiêu vong tại trong từng đoạn cổ s ử lão đạo nhìn về phía diệp phạm hơi hơi thở dài kẻ này thân là thánh thể cố nhiên là tốt nhưng xuất hiện niên đại cũng không đúng nếu hoang cổ thời kỳ có lẽ thật có thể trở thành một phương cự phách trèo chống nhân tộc đỉnh thiên lập địa nhưng ở bây giờ cái niên đại này chỉ có thể thê thảm kết thúc bi thương một đời mà chư thiên vạn giới sinh linh nón h nghe được lời nói này lập tức liền che mắt phế thể không thể tu hành thứ độ gì khá lắm thiên mệnh tri tử lại là phế thể căn bản cũng không có thể tu hành cái này mẹ nó cái này chơi vâng vâng mở có chút lớn không phải là đang nói đồ chứ cái này dù sao cũng là thiên mệnh c h i tử làm sao có thể thảm như vậy đúng à liền xem như hoang thiên đế chinh chiến một đời cuối cùng thân hữu cố nhân toàn bộ chết tận nhưng nhân ra cũng có trí tôn cốt thể chất cường đại vô cùng dù sao cũng là thiên mệnh c h i tử không có một cái nào bá khí phía trước cường đại thể chất quả như xong thậm chí không thể tu hành đây coi là cái gì thiên mệnh c h i tử đây là thiên khiển c h i tử a tán thành ngay từ đầu nói thiên mệnh c h i tử là người bình thường thật vất vả hiệu thánh thể thể chất còn tưởng rằng thiên mệnh tri tử muốn n g h ị c tập ngoại quải tới sổ nữa nha Cảm tình cái chính cái mặc một tình thánh thể chính là một cái phế thể này phế là dù đáng í c h thật h t là h thể, h n n ư ở cái này, người A đại chính ngươi đại này là A m ộ tiếc c á không thể h nói bụng có thể tu luyện p thể, thật t sự là đáng i ế t h i ê niên mệnh chi tử trở thành phế vật từ kết cái cái thật phế chân. này là đến bản, đúng Đáng n viết đầu Cái tiếc, dám i A. đại không đúng tại bây giờ thời đại này thánh thể không thể tu luyện đây không phải là thánh thể mạn pháp thời đại sao chỉ có thể nói đáng tiếc sinh sai niên đại nếu không diệp phạm cái này thánh thể tuyệt đối người tiên tuy không phải đại đế nhưng cũng chiến đại đế diệp phạm cái này thiên mệnh tri tử thật đúng là đáng tiếc đúng vậy à thật vất vả có cái ngoại q u o ả i kết quả vẫn là phế thể dù ai ai chịu nổi à. c h ư thiên vạn giới sinh linh một hồi t h ở dài vốn cho rằng thân là thiên mệnh tri tử d i ệ p phạm rốt cuộc phải bay lên kết quả bây giờ mới phát hiện có vẻ như có chút không đúng d i ệ p phạm bây giờ thế mà trở thành từ đầu đến đuôi phế thể thậm chí còn không bằng ngay từ đầu người bình thường ta xem chưa hẳn dù cho là phế thể nhưng đã từng cũng dù sao từng có huy hoàng tối tác nói không chừng d i ệ p phạm có thể tái hiện thánh thể huy hoàng cùng cường đại chấn kinh tất cả mọi người đâu các ngươi cũng đừng quên diệm phạm cũng là thiên mệnh tri tử sau này thậm chí cũng có thiên đế tôn hiệu cái trước có dạng này lãi ng vẫn là hoàng Hoàng thiên đế bây giờ như cũng vô địch mãi mãi cũng không nên xem thường kim thủ, chỉ sở hữu người. kim thủ chỉ sở hữu người tiềm lực là vô cùng cực lớn người mãi mãi cũng không biết kim thủ chỉ sở hữu người sẽ như thế nào huống hồ diệp phạm thế nhưng là có cùng hoàng thiên đế cùng kiểu ngoại quải thiên mệnh trí tử cái này ngoại quải tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử ngoại quải tuyệt đối có thể sáng mù tất cả mọi người ánh mắt nói như vậy tựa hồ cũng không có sai đừng nhìn d i ệ p phạm bây giờ là phế thể nhưng khi xưa thánh thể cũng có qua vô thượng huy hoàng cùng vinh quang nói không chừng thiên địa lần nữa thay đổi l i ề n thích hợp thánh thể tu luyện đâu hướng hồ, hồ mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người mãi mãi cũng có thể chỉnh ra mới sống làm cho tất cả mọi người cũng không biết c h ư n g kinh d i ệ p phạm cũng là lớn kim thủ chỉ sở hữu người a chư thiên vạn giới sinh linh nhìn xem trên bầu trời hình ảnh một lần nữa sinh ra hy vọng nói không sai diệm phạm thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người nói không chừng thật có thể tuyệt điệm ị c h ở đâu vạn giới sinh linh đều chờ mong kế tiếp d i ệ p phạm sẽ có như thế nào biểu hiện cùng h o a n g so sánh lại sẽ như thế nào h o a n g chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân khiến cho bọn hắn gặp được tối cường kim thủ chỉ sở hữu người d i ệ p phạm có thể siêu việt sao h o a n g cường đại vạn cổ hiếm thấy coi như d i ệ p phạm cùng là thiên mệnh c h i tử đ o á n chừng cũng khó có thể siêu việt bất quá ta vẫn chờ mong chờ mong d i ệ p phạm vị này thiên mệnh c h i tử sẽ có như thế nào biểu hiện ta cũng chờ mong nhưng bây giờ vấn đề là hắn muốn làm sao tu hành a phế thể có thể tu hành sao lời vừa nói ra vạn giới đều trần mặc đúng vậy à người anh em này là phế thể a phế thiên ể thể thật có thể tu t hành che h có Cùng lúc đó, sao. vị mệnh ặ t Vô số đ ạ tri tử yêu n mạc h nghiệt ảnh, n coi cắt, liền đây n h h là t ê n m n h chi ử t h bọn hắn tại hoang trên thân đã thấy qua ai biết cái này thiên mệnh c h i tử có bao nhiêu yêu nghiệt có thể làm ra như thế nào chuyện có phải hay không sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn có thể hay không như hoang một dạng chém hết thiên hạ địch đây vốn là bọn hắn lo lắng chỗ nhưng khi nhìn thấy thiên mệnh c h i tử chỉ là h o a n g cổ thánh thể sau đó bọn hắn an tâm h o a n g cổ thánh thể cái này thiên mệnh c h i tử cũng chả có gì đặc biệt hoàn toàn không có thiết lập thế này thật lo lắng cho giá thiên vị diện đông đảo đại năng một hồi gieo họ chỉ là phế thể dù cho là thiên mệnh c h i tử lại như thế nào căn bản không sợ cái thia thiên mệnh c h i tử không đáng để lo cùng lúc đó nhận biết d i ệ p phạm người cũng là một hồi vào đầu một mặt hoang mang tất nhiên thánh thể không thể tu luyện tại vạn giới nghị luận ở m ý thời điểm hình ảnh tiếp tục biến động diệm phạm mặc dù là phế thể nhưng mà cũng cùng bàn bạc cùng nhau tiến vào linh khư động thiên tu luyện bọn hắn tại linh khư động thiên học tập tri thức hiểu rõ thế giới hiện tại các cục dù sao thế giới này đối bọn hắn tới nói là một cái thế giới hoàn toàn mới bọn hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới này liền xem như đi tới nơi này cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xào hợp đối với dạng này một cái thế giới xa lạ tự nhiên muốn học đi tìm hiểu cùng tiếp xúc thế giới này cùng bọn hắn phía trước sinh hoạt cái kia an nhàn thế giới nhưng hoàn toàn khác biệt s ớ m tại trên sao hỏa bọn hắn những bạn học kia táng thân tại thần ngạc miệng ở dưới thời điểm những thứ này trong tháp ngà người trẻ tuổi liền đã ý thức được điểm này tại linh cư động thiên chờ đợi mấy tháng diệm phạm khổ tâm tu luyện mấy tháng hắn không tin chính mình thánh thể chỉ là phế thể hắn tin tưởng sự do người làm mình n h ấ trong định đêm đó, dịch thành công tu luyện.、Cuối、cùng, tại ngày đêm không nghỉ chuyên tâm tu hành mấy tháng, hơn nữa còn nuốt linh thể chục chai linh dược bách thảo có Cuối dược tu tại tâm tu t sau mấy mấy ê n người hắn cuối cùng xuất hiện biến hóa. Diệp Phạm giống như cuối Diệp hóa. Phạm phò xuất một bất an bên. Trong ở khoảnh khắc cái kia cũ nát nhà tranh đột nhiên quan g mang đại thịnh tuôn ra từng trận thanh âm như biển động vậy diệp p h ạ m bể khổ mánh liệt x u ấ t một chút vô tận quan g huy ánh vàng rực rỡ một mảnh hơn nữa kèm theo sấm xét vang dội hào quan vạn đạo rực rỡ như hồng tại diệp phàm bể khổ nơi đó Có sóng màu vàng sóng lớn đang khi thấy cảnh này vạn giới chúng sinh cũng không nhịn được hít sâu một hơi khả lắm mấy tháng này đến nay uống nhiều như vậy linh dược đơn giản giống như một cái động không đáy không phải nói không thể tu hành sao như thế nào diệp phạm đây không phải thành công tu hành mở ra bể khổ đi mặc dù nhưng mà hắn hao phí tài nguyên thật đúng là không thiếu chẳng lẽ nói hoang cổ thánh thể cần vô số tài nguyên bổ khuyết mới có thể tu luyện sau khi hoang cổ không ai có thể gánh vác khổng lồ như vậy tài nguyên cho nên thánh thể cuối cùng biến thành phế thể xem ra cái này hứa thực sự là một loại giản giải nhìn qua cái kia kinh thiên dị tượng vạn giới chúng sinh nao nhao ngờ tới hơn nữa cái này dị tượng có chút quá khoa trường đi đủ để gọi là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai sấm xét vắn rội sóng lớn cuộn ngưng tụ ra màu vàng bể khổ cái này dị tượng ngược lại là chân phù bản lệ phạm thiên mệnh tri tử thân phận thế nào sẽ có màu vàng bệ khổ chẳng lẽ bởi vì diệp phạm là thiên mệnh tri tử cho nên ngay cả khổ h ả i của hắn đều cùng người bên ngoài không giống nhau căn cứ vào lao đạo kia lúc trước lời nói bệ khổ hoặc hiện lên màu xanh sấm hoặc là đen như mực hoàn toàn khô khan cua q u ạ n g không có một chút sinh mệnh ba đ ộ nhưng diệp phạm tình huống này rõ ràng cùng lao đạo kia miêu tả không giống nhau à, không chỉ khổ h ả i của hắn là màu vàng còn có vô cùng vô tận sinh mệnh khí t ứ c cái này vô luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không là bình thường bệ khổ a quả nhiên đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao quả như i giống ê n không bình h t ờ n Cùng thiên g già lúc đó, vậy ị địa dị diện dạng sinh linh điểm, tin trời cái kia mở bể khổ lúc phát ra kinh tiên đồng rung động đến nhìn bên trên động tượng. Như khó thể phía khổ phát lúc ra bầu buộc cực có bể mở về v dị tượng thiên địa cũng vì đó kinh động dạng này dị tượng thật chỉ là mở bể khổ sao làm sao lại kinh người như thế đây chính là hoang cổ thánh thể mở cái bể khổ đều như vậy không giống bình thường thật là khủng khiếp dị tượng không thể phủ nhận mặc dù thánh thể đã biến thành phế thể không thích hợp nữa tu luyện nhưng như vậy dị tượng lại đích sắc kinh thiên động địa quả thực bất phảm thì tính sao dù vậy không như cũ vẫn là phế thể nhìn dọa người thôi nhìn cái kia thánh thể uống nhiều như vậy linh d ư ợ c mặc dù mở ra bể khổ nhưng bể khổ cũng không để ý to bằng hạt vừng cái này còn không phải là phế vật thánh thể chú định không thể tu luyện chỉ là phế vật này ngược lại là không tệ chỉ là thánh thể mở ra bể khổ như thế nào là màu vàng này cũng có chút không giống bình thường có người nhữ mày suy tư p h ú t chốc ngươi cũng đã nói hắn là thánh thể có lẽ đây chính là thánh thể c h â khác biệt ta dù cho là kim sắc bể khổ lại như thế nào bất quá vẫn là cái phế vật thôi mặc dù dị tượng s ắ c thực kinh tiên động địa nhưng người nào tránh ra trừ ra kinh người như vậy bể khổ là diệp phạm cái này thánh thể đâu thánh thể tại bây giờ n h n đại thương đương phế thể cùng, cùng lúc đó một chỗ khác đoạn đức khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh trong mắt đều phải trận lồi ra vụ thảo thứ đ ộ gì vô lượng cái thiên tôn tiểu tử kêu lại là kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là thiên mệnh c h i tử lần này có thể hỏng hoang cổ thánh thể thiên mệnh c h i tử lần này giống như gây nhầm người tưởng tượng chính mình đã từng từng hố diệp phạm đoạn đức lập tức liền khẩn trương lên tiểu tử này về sau sẽ không trả thù chính mình a giống như hoang thiên đế đối đãi dị vực những người kia nghĩ tới đây đoạn đức tê cả ra đầu toàn thân đều không phải mái vạn nhất diệp phạm thật muốn trả thù chính mình đây không phải là sòng con n é bất quá hắn cũng từng hố ta đây cũng là hòa nhau a đoạn đức tự lẩm bẩm vì để cho chính mình tin phục còn nặng nề gật gật đầu không tệ vậy liền coi là là hòa nhau cùng lúc đó trong t ấ m hình diệp phạm rời đi linh khư đầu tiên hắn tại linh khư đầu tiên chính là vì học tập hiểu rõ cái này thế giới hoàn toàn mới bây giờ hắn với cái thế giới này đã hiểu không sai biệt lắm tự nhiên thì cũng nên ly khai nơi này đi sông sáu mật phen nếu không một mực ốn tại ở đây hắn thánh thể khó mà tu luyện có lẽ đ ờ i này đều chỉ có thể tầm thường d i ệ p phạm cũng không muốn như thế thế là hắn dứt khoát rời đi linh khư đ ộ n tiên bước lên đi tới tinh không đường đi tại cái này du lịch trong lúc đó d i ệ p phạm đương nhiên gặp không thiếu nguy hiểm đắc tội không ít người đồng dạng cũng bởi vì tài nguyên cùng bảo vật tinh kế rất nhiều sinh linh đông đảo thế lực truy sát d i ệ p phạm nhưng lại bị d i ệ p phạm thiết kế phản s á t bởi vậy d i ệ p phạm cũng thu được không thiếu cơ duyên tu vi và thực lực cũng đều thu được tăng trưởng h ắ n tại cái này thế giới hoàn toàn mới trở nên càng ngày càng mạnh không hổ là thiên mệnh tri tử kim thủ chỉ sở hữu người thân phận bắt đầu phát huy tác dụng a nhìn xem vật khí, đơn giản không có người nào không chỉ tự mình đi trên đường có thể đụng tới cơ duyên còn chuyên môn có người không xa vạn dặm tới t i ê n đưa đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đãi ngộ sao hâm mộ hai chữ ta đã chán nói rồi ta cũng nghĩ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người a lại chương chín mươi con ta vương đẳng có đại đế tri tư vạn giới đáng tiếc đối thủ của hắn là cái kim thủ chỉ sở hữu người a chương chín mươi con ta vương đẳng có đại đế tri tư vạn giới đáng tiếc đối thủ của hắn là cái kim thủ chỉ sở hữu người a cùng lúc đó giả thiên thế giới cơ r a giao quan g thánh địa các loại rất nhiều thế lực nhìn xem màn trời bên trong bọn hắn truy sát diệp phạm chẳng những không hề thu hoạch thậm chí còn đưa ra cơ duyên hình ảnh cũng là một mặt bất đắc dị vốn là ôm tất sát diệp phiền tâm thái phái người đi tới truy sát có từng muốn vì hắn làm b ả n đạp diệp p h i ề n có thể trưởng thành các vị đang ngồi ít nhiều đều có điểm trách nhiệm ai có thể biết cái này cầu so là thiên mệnh tri tử cái này ai có thể nghĩ đến bọn hắn trở thành tiễn đưa kinh nghiệm cái này kinh nghiệm tặng liền xem như chính bọn hắn bây giờ cũng đều tê thực sự là không cho à rõ ràng là đuổi theo giết tiểu tử kia kết quả không chỉ có không thể giết chết còn tặng đầu người t i ệ n đưa kinh nghiệm t i ệ n đưa bảo vật tống cơ duyên ngươi nói cái này đổi ai ai chịu nổi à không chỉ có không thể giết chết diệp phạm ngược lại bị diệp phạm tính toán tại trước mặt t r ư thiên vạn giới ném đi mà to vốn là nghĩ ló mặt kết quả đem đít lộ ra bất đắc dĩ sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế à nhưng lúc đó ai biết tiểu tử này là thiên mệnh tri tử là kim thủ chỉ sở hữu người vô luận như thế nào đều chết không được à bọn hắn cái kia sẽ cùng diệm phạm kết thù ỉ vào thế lực của mình tự nhiên là muốn giết chi cho thống khoái diệt trừ đ á n g chết diệp phạm nhưng người nào có thể nghĩ đến hắn vẫn còn có dạng này một tầng thân phận chẳng thể trách có thể nhiều lần gặp giữ hóa lành biến nguy thành an biết sớm như vậy bọn hắn liền không phí khí lực này nhân ra căn bản không chết được ga sớm biết diệp phạm thân phận bọn hắn cũng sẽ không như thế đắc tội diệp phạm tối hối tiếc không kịp đương nhiên vẫn là cơ gia phải biết cơ gia tiểu công chúa cơ tử n g u y ệ t cùng diệp phạm thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt nhưng cơ gia bởi vì cùng vương gia có hôn ước nguyên nhân chia rẻ hai người kết quả không nghĩ tới cơ gia cứ như vậy đưa ra chính mình cơ duyên lớn nhất đây chính là kim thủ trị sở hữu người là thiên mệnh tri tử sau này được xưng là thiên đế tồn tại chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là phế thể nhưng mà sau này ai có thể nói chúng đâu sớm biết liền không bỏng đả huyền ương một bước này quả nhiên là đi nhầm sáu m ộ t ba nhân ra hai cái lưỡng tình tương duyệt êm đẹp tại sao phải chia rẽ nhân ra đâu từ trên xuống dưới nhà họ cơ tự nhiên là biết vậy chẳng làm mà giao quan g thánh địa cũng giống như thế sớm nói ngươi là quái bức là thiên mệnh c h i tử a nếu là ngươi nói sớm mà nói còn có thể như thế đắc tội ngươi sao nếu để cho bọn hắn sớm biết cũng phiền thân phận chắc chắn đem diệm phạm thật tốt mời về giao quan thánh địa cho một cái khánh đãi ngộ thật tốt ngôi t i ễ n đưa kinh nghỉ hệ quả như xong còn đắc tội cái kim thủ chỉ sở hữu người lần này có thể phiền thoái vi nghĩ nột chút đã từng hoang thiên đế là thế nào đối phó hắn đám địch nhân cơ ra cùng giao quan g thánh địa rất nhiều thế lực liền một trận hoảng sợ sợ không phải muốn xong con n ẻ tiểu t ử này mặc dù không phải hoang thiên đế nhưng cũng là sau này một tôn tiên h đế a hình ảnh chuyển động diệp phạm gặp bạch lý thị thần vương khương thái hư khi đó bạch lý thị thần vương đã giàu hết đ è n tắt vì đấu chiến thánh pháp không thất chuyển k ư ơ n g thái hư chuyển pháp diệp phạm mà diệp phạm cảm niệm k ư ơ n g thái hư ân tỉnh không muốn nhìn hắn liền như vậy tiêu tan thế là di chân long thần dược mấy người kỳ dược đem hắn cứu tỉnh nhưng bạch di thần vương là nhân tộc anh hùng tại nhân tộc trí ám thời khắc đã từng đứng ra nhưng đối với dị tộc tới nói cũng không hy vọng nhìn thấy vị này kinh tài tuyệt diễm thần vương phục sinh n à y đối dị tộc tới nói tuyệt không phải là một tin tức tốt tại phục sinh bạch di thần vương quá trình bên trong đưa tới mười ba vị thánh chủ muốn c ư ơ n g ép đem diệp phạm bọn người đ á n h sát ngăn cản bạch di thần vương trở về mà diệp phạm thả y tiên tử cùng với khương ra rất nhiều hậu nhân nhưng là không màng sống chết liệu mạng bảo hộ khương thái hư cuối cùng khương thái hư thành công phục sinh một phen q u c ế chiến chém hết rất nhiều thánh chủ lấy một địch mười ba đem tất cả đại năng toàn bộ chém chết sau đó khương thái hư vì báo đáp diệp phạm ân tỉnh càng la trở về thần thành ngồi đợi thiên hạ thánh chủ tới b ã i đồng thời tại chỗ tuyên bố muốn che chở diệp phạm ép chư thế lực cùng hóa giải ân oán chính là bởi vậy diệp phạm tại tinh không cảnh nộ mới tốt lên một chút cũng phiền được phong làm khương gia thượng khách bị khương gia phù hộ sau đó khương thái hư càng là tìm tới phong tộc thánh chủ phong kinh vân cùng nhau chợ diệp phàm đánh vỡ thánh thể nguyền r u phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh đều kinh ngạc ta mẹ nó. n ộ không cốt t hổ là bạch t lý thị thần vương thực i lực này quả nhiên là tiêu chuẩn không thể chê có như thế một tôn mạnh nhân phù hộ xem ra sau này diệm phạm con đường tu hành nhưng không có trở ngại gì liền hỏi ai dám cùng như thế một tôn thần vương la địch chết đi những thánh chủ kia chính là tươi sáng nhất ví dụ không phải diệm phạm cái này cậu tệ cái này đều có thể để cho hắn gặp phải lao da da treo có mạnh như vậy lao da da che chở cái này còn có cái gì phải sợ hâm mộ thật sợi tính toán chúng ta tê cái này thiên mệnh c h i tử không hổ là thiên đạo yêu quý cái này khí vận quả nhiên người tiên xem ra chư thiên vạn giới mỗi cái vị diện đều có mấy cái như phê tồn tại bọn hắn khí vận căn bản là vô địch thế gian phóng nhãn trên trời dưới đất trên đời khó tìm ta thật sự chua chư thiên vạn giới sinh linh đều bị d i ệ p phạm may mắn cho kinh động vốn cho là hắn bây giờ bị nhiều như vậy thế lực truy sát chắc chắn rất khó hỗn kết quả là gặp bạch di thị thần vương khương thái hư như thế cái lao ra ra thu được khương gia phù hộ lần này a i còn dám đuổi nữa giết diệp phạm thật tức giận cùng lúc đó hình ảnh tiếp tục biến động diệp phạm tham gia hóa tiên trì đ o ạ c bảo tại trong kỳ sĩ phủ cùng vương sung phát sinh xung đột vương sung đồng dạng là một vị thiên tiêu hắn xuất thân từ bắc nguyên vương gia chính là vương gia con trai trường lai lịch cực lớn đương nhiên để cho tất cả mọi người kinh quý, là hắn có một cái hảo hứng trưởng một vị danh chấn tinh không được xưng là bác nguyên trẻ tuổi người thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu vương đẳng vương sung dĩ nhiên không phải diệp phạm đối thủ bị diệp phạm đánh bại sắp bị chém giết thời điểm. một đạo thần nghiệm lại trong lúc đó từ trên trời gián g xuống cuốn mang theo vô thượng huy áp thần uy c á i thế uy áp huy hoàng chấn áp tất cả mọi người cái kia uy áp kinh khủng những nơi đi qua thiên địa hạo đảng cũng phải vì đó ép diệt mặc dù một đạo thần nghiệm nhưng lại vô cùng kinh khủng cuốn mang theo đầy trời uy áp hạ xuống lực áp diệp phạm diệp phạm cũng là dốc hết tất cả thủ đoạn lúc này mới gian khổ đem hắn đánh lui đạo kia thần nghiệm là một cây cực kỳ uy nghiêm người trẻ tuổi hắn tóc dài may múa khí thế huy hoàng uy áp vô tận ở sau lưng hắn có long phượng dị tượng hắn người mặc một thân chiến giáp kim quang hạo đảng ánh mắt uy nghiêm lạnh nhạt. cuốn mang theo đầy trời thần uy quan sát giữa thiên địa. hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng rơi xuống phảng phất có thể t r ô n vùi hết thảy người trẻ tuổi kia phảng phất một vị cái thế quân vương giống như quan sát chúng sinh uy áp và linh cái này chính là được xưng là bắc đế vương đằng một cái kinh tài tuyệt diễm cực kỳ kinh khủng người trẻ tuổi hắn vẹn vẹn một đạo thân nhiệm nhưng lại ép tới diệm phạm không thể không dốc hết tất cả thủ đoạn lúc này mới gian khổ đem hắn đánh lui thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh nón đều kinh ngạc cái này chẳng lẽ chính là lớn một sao người này cỡ nào kinh khủng cái này vương đằng đến cùng là lai lịch gì thế mà mạnh như vậy đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người thiên mệnh c h i t ử a kết quả cái này vương đằng một đạo thần n i ệ m liên ép tới kim thủ chỉ sở hữu người diệp phạm t r ậ t vật như thế như vậy nhân vật t u y ệ thế t chắc chắn không tầm thường ha ha ha con ta vương đằng có đại đế c h i tư có giả thiên vị diện sinh linh đi ra giảng giải vị này vương đằng xuất thân bắc nguyên vương gia cũng là một đại thế gia chính là danh c h ấ n tinh không bắc nguyên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân kỳ nhân thiên tư tuyệt đ ỉ n h danh xưng chính là cổ đế truyền thế được xưng là bắc đế cơ duyên thâm hậu khí vận vô song hắn trên dưới hai tuổi liền bị một cái tiên hạc nhìn chúng đồng thời mang đi mỗi lần quay về cũng là một lần thoát thai hoàn cốt thuế biến năm tuổi liền có thể cùng đầm sâu bên trong dao long cùng một chỗ cùng múa bảy tuổi xông bắc vực cổ thần hồ thu hoạch một chiếc kim sắc cổ trên xa chín tuổi bước vào cổ đế s ơ n mạch tìm được l o ạ n cổ thần phù cùng tiên đế thanh kiếm thu được l o ạ n cổ đại đế truyền thừa mười hai tuổi rơi xuống thần hoàng hang động đại nạn không chết còn thu được thần hoàng t i n huyết h mười lăm tuổi liền đã cùng trong cùng thế hệ vô địch còn bằng vào năng lực của mình lấy được trong cựu bí chữ tiên mệnh tiên đứng ở thế bất bại đây là tuyệt thế thiên so với cổ chi đại đế cũng không kém bao nhiêu a lời vừa nói ra lập tức chư thiên vạn giới sinh linh đều sợ ngây người châu bò như vậy không phải vì cái gì ta cảm giác vương đẳng cũng là khí vận c h i từ đâu cái này nhân sinh lý lịch cũng không giống như là người bình thường có thể có đó a cái này so với diệp phạm thật đặc sắc so diệp phạm khí v ậ n còn muốn càng thêm kinh người cái này sẽ không mới thật sự là khí vận c h i từ a mẹ của ta ơi so với diệp phạm cái này vương đẳng mới là thiên mệnh c h i tử tiêu chuẩn mô bản a một đạo thần niệm để cho d i ệ p phạm chật vật như vậy đem hắn bước đến trình độ như vậy khó có thể tưởng tượng nếu cái kia vương đằng chân thân tự mình đến lại là kinh khủng bực nào vương đằng bản thân đến tột cùng kinh khủng bực nào hắn có đại khí vận bản thân nếu là không có d i ệ p phạm mà nói có lẽ hắn mới là thiên mệnh c h i tử tương lai hai người này ở giữa tất có một trận chiến xem ra d i ệ p phạm lại muốn bật hậc dù sao nếu là không bật hợp, hắn c h có thể tuyệt không phải vương đằng đối thủ một đạo thần niệm để cho như này chật vật nếu là bản thân bung xuống đó đúng là cỡ nào khó có thể tưởng tượng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái này vương đẳng như thế nào để cho ta có loại cảm giác hắn mới là nhân vật chính ta cũng có cảm thụ như thế cái này vương đằng xem ra là diệp phiền một kình địch lớn a cùng lúc đó bắc nguyên vương ra được xưng là bắc đế vương đằng đang nhìn trên thiên mạc hình ảnh mặt coi thường hắn tóc dài x o a tại sau lưng khí tức cưng m ánh giống như thương long đằng thiên có vô thượng u y áp người này phảng phất một tôn đại đế lâm thế quan sát phảng trần u y áp huy hoàng tại quanh người hắn di tán vô cùng kinh khủng khí thế ép xuống thiên cung cựu thiên đều cơ hồ muốn vỡ nát vị người trẻ tuổi này chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tâm cao khí não tự nhiên chướng mắt bất luận kẻ nào thiên mệnh tri lại như thế nào tại vương đằng xem ra chính mình có lớn cơ duyên cũng là thiên mệnh c h i tử chú định bất p h ạ m sau này nhất định có thể thành tựu đại đế cái kia d i ệ p phạm bất quá là một kẻ phế thể ngăn cản hắn một đạo thần niệm đều như vậy phí sức có tư cách gì đối địch với hắn dù cho là cái kia kim thủ chỉ sở hữu người b ấ t hắc cũng không phải đối thủ của hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng vương đằng bá khí mở miệng tràn đầy tự tin ta chính là thiếu niên đại đế ai có thể cùng ta chống lại thiên mệnh tri tử cũng không được khí thế của hắn huy hoàng nhấp đô gia u y áp vô tận ép xuống ngàn vạn tinh hà Chấn vương ỡ thiên địa, v đẳng trên thân tản ra sự tự tin ra mạnh mẽ. Diệp Hiền sự Diệp mẽ. cùng h o d là ắ m i ữ cha ù n g o n g t hắn i bại ê n dạng treo, cũng không cách nào đế đánh một treo, cách h Hình ảnh biến tiếp tục đến ộ n Vương Đằng cùng cha hắn g sáu. đ cha nhà cơ gia muốn cùng thái cổ thế gia cơ gia thông gia hắn muốn cưới cơ tử nguyệt làm vợ nhưng cơ tử nguyệt sớm đã cùng d i ệ p phạm tình đầu ý hợp tư định trung thân cứ như vậy vị này bắc đế liền trực tiếp cùng d i ệ p phạm đối mặt d i ệ p phạm làm sao có thể để cho nữ nhân mà mình yêu gả cho người bên ngoài trận đại chiến này nhất định bộc phát đại chiến hết sức căng thẳng diệm phạm biết mình việt không phải vương đẳng đối thủ ngăn cản hắn một đạo thân nhiệm còn như vậy gian khổ cơ hồ tiêu hao hết diệp phạm tất cả át chủ bài húng chi lần này hắn muốn nên chiến vương đằng chân thân bản tôn nhất định sẽ bại thật thế thảm nhưng diệp phạm cũng không có lùi bước hắn đi tới hoang cổ cấm địa đọc ra năm đó bị chín đầu chân long k é o tới chở hắn buông xuống thế giới này thành đồng quan tài nhỏ đem tam thế đồng quan bên trong chiếc thứ hai quan tài đồng c u n g đi ra đồng thời góp nhặt bộ phận nhiệt độ cực cao dị hỏa cuối cùng, trận chiến kia, cuối cùng bục phát một chiếc kim sắc viễn cổ chiến xa lộc cộc văn dội từ sâu trong hư không nà đến hoàng kim chiến xa chiếu dọi ra vạn trượng tia sáng một đạo cao lớn hùng vĩ thân ảnh đứng trên. giống như thiên đế hàn thế hắn đứng c h ắ p tay ánh mắt lạnh nhạt bệ nghễ chính là bắc đế vương đ ằ n g tóc đen bay múa tại bên cạnh người long phượng hòa minh thần quang rủ xuống bắc đế vương đ ằ n g thừa hoàng kim chiến xa nà đến uy thế vô song uy áp u y hoàng sợ hai thế gian thần quang c u ộ n c u ộ n nà đến phô thiên cái địa cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ vương đ ằ n g uy thế đang nổi có thể chấn áp hết thể địch vương đ ằ n g tự mình ra tay t r i ể n lộ vô thượng uy năng quyền ấn rơi đập thiên đệ vỡ nát hư không đánh rách tả tơi từng đạo đen như mực khe danh n ư ớ ra ở trong thiên đệ nói vị thiếu niên này đại đế v sơn hà vỡ tan vương đ ằ n g thôi động thiên đế kiếm cùng hoàng kim chiến xa hai đại thần binh m u ố n chấn sát diệp phạm hắn gái kêu võ đạo thiên nhãn cũng vào lúc này mở ra muốn khám phá trong cơ thể của diệp phạm l ư c điểm triệt để đáy tiêu diệt đi diệp phạm thôi động b í chữ binh luôn động tam thế đồng quan cái này một thần bí đến cực điểm có đại nhân quả c h i vật cường thế công sát hắn bằng vào hoang cổ thánh thể cái này có thể xưng nghịch thiên thể chất ngạnh sinh sinh cùng vương đ ằ n g lấy thương đổi thương cuối cùng càng là bằng vào tam thế đồng quan sự thần bí khó lường này bảo vật cường thế đánh tới vương đẳng lừa người lập tức hắn buộc phát trước nay chưa có kinh khủng chiến lực triệt để chém gi vương đằng vị thiếu niên này đại đế hôm nay bị chạm vương đằng một thân thực lực cường hãn vô cùng càng có rất nhiều kinh khủng thần thông miền năng còn có khó có thể tưởng tượng trí bảo nhìn như là nắm vững thắng lợi nhưng lại không nghĩ tới diệp phạm so với hắn còn không giảng đạo lý trực tiếp tế r a đại sát khí thừa dịp vương đằng khinh địch thời điểm đem hắn chém chết hạo đã nguy thế từ tiên h không bên trên nghiêng rơi xuống vương đằng vẫn lạc đơn giản a a một màn này vạn giới sinh linh đều t toàn bộ đều khó mà tin nhìn trời màn hình cái này mẹ nó nói đùa cái gì cái này lại có thể đánh thắng thực lực như vậy t r a n lệnh cầm đầu đánh diệp phạm cái này kim thủ chỉ sở hữu người lại còn biết ngươi thắng không chỉ có đánh bại vương đằng thậm chí đánh chết khả năng ta không tin ta không tin vương đằng thực lực khủng bố như vậy diệp phạm tại sao có thể là đối thủ c ợ mờ n ở đây là triệt để không diễn hai bảy đúng không thực lực như vậy tranh l ệ n h hắn đều có thể đánh thắng ta chỉ có thể nói một câu n h ư phê cái này treo mở đơn giản không có người nào ta thật sự phục đây là cái gì thần tiên không phải phía trước vương đằng vẹn vẹn một đạo thân nhiệm để cho diệp phạm chật vật như thế gian khổ giành thắng lợi đánh lui thân n i ệ m kết quả hiện tại thế nào vương đằng trực tiếp bị diệp phạm đánh chết cái này thật không phải là đang mở trò đùa đi cái này có chút ngoại hạng a đơn giản chính là ly đại phổ m ở a không có chút nào diễn chính là sao huynh đệ ngươi như thế nào này liền chuyển a vạn giới sinh linh đều sợ ngây người ngơ ngác nhìn hình ảnh đầu góc đều không quay tới vừa mới diệp phạm một quan tài đem vương đằng đ ậ p chết vương đằng đây chính là vương đằng a được xưng là bắc đế tuyệt thế thiên thiêu một quan tài bị đ ậ p chết điều kỳ quái nhờ ở tình là trước đây không lâu hắn một đạo thần n i ệ m còn để cho diệp phạm chật vật đến cực điểm cái này mẹ nó đến cùng đang nói đùa gì vậy cái kia quan tài đồng đã vậy còn quá thái quá sao cái kia bảo vật cũng quá như phê à liền d i ệ p phạm cùng vương đằng ở giữa khổng lồ như vậy trên lệnh cảnh giới đều có thể sa bằng ta thật sự phục chỉ có thể nói kim thủ chỉ sở hữu người ngưỡng bức không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người vạn giới sinh linh thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại miễn cưỡng đón nhận kết cục như vậy bất quá vẫn là có sao nói vậy d i ệ p phạm lần này cái này treo mở cũng quá hung hắc đi quá biến thái tay đây chính là bác nguyên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thiếu niên đại đế cổ tri đại đế truyền thế sau này thậm chí v á n đã đóng thuyền có thể thành tựu đại đế tồn tại đánh u y qua như xong kết quả trực tiếp bị c h é m giết đây nếu là nói ra ai mà tin a mà vương đằng phụ thân một mực đem vương đằng coi là chính mình lớn nhất kiêu ngạo đem con ta vương đằng có đại đế chi tư câu nói này treo ở mép trung niên nhân kia bây giờ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng tuyệt đối không có khả năng con ta vương đằng có đại đế chi tư làm sao lại bại giả nhất định là giả chương chín mươi một bá thể vs thánh thể số mệnh quyết đấu thánh thể đánh không lại cùng ta kim thủ chỉ sở hữu người có cái gì quan Chương bởi á t vì không có ai tin tưởng bọn hắn thiên tiêu thiếu niên đại đế sau này nhất định thành tiệu trí tôn vô thượng cường giả vương đằng sẽ chết hơn nữa vẫn là chết ở trong tay diệp phạm thiếu chủ thế mà lại vẫn lạc tại trong tay diệp phạm bị diệp phạm giết chết nói đùa cái gì dù sao phải biết ngay tại không lâu lúc trước cái kia diệp phạm còn bị thiếu chủ một đạo thần nghiệm b ứ t l u i vô cùng chật v ậ t hắn hiện tại như thế nào có thể là thiếu chủ đối thủ đánh bại thậm chí giết chết thiếu chủ đ â y hết thảy chắc chắn cũng là giả bác nguyên người của vương gia tự nhiên không muốn tin tưởng bọn họ kiêu ngạo vậy mà lại bị diệp phạm chém giết không có khả năng cái này nhất định là giả thiếu chủ thế nhưng là có đại đế c h i tư làm sao lại bị diệp phạm đánh bại cứ việc diệp phạm là thiên mệnh tri tử là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn cũng bất quá là không thể tu luyện thánh thể cùng phế thể không thể nghi ngờ n à bọn hắn thiếu chủ chính là nhân trung lão vượng là thế gian này thiền tư là yêu nghiệt nhất thiếu niên một trong thiếu chủ làm sao có thể bị diệm phạm giết chết vương đ ẳ n g cũng là sắc mặt tâm trầm nhìn xem trên thiên mạc phát sinh hết thảy cơ hồ bị khí cười ta làm sao lại chết vương đ ẳ n g chính là cổ chi đại đế truyền thế càng thu được l o ạ n cổ đại đế truyền thừa hắn là nhất định thành đế người làm sao lại nửa đường v ẫ n lạc nói đùa cái gì không có khả năng đó căn bản không có khả năng tại vương đằng xem ra diệm phạm bất quá là một cái đệ, đệ mặc dù có thiên mệnh tri tử tên tuổi lại là không thể tu luyện phế thể căn bản không đủ gây cho sợ hãi dạng n à y người thế mà cũng có thể giết hắn vương đằng trong mắt sát khí không ngừng n ư n g kết ánh mắt càng ngày càng lạnh bất quá là một cái tu luyện cũng thành vấn đề phế thể có tư cách gì được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người bản đế sinh ra chính là đại đế truyền thế hai tuổi gặp tiên hạc tặng truyền thừa năm tuổi cùng giao long cùng múa bảy tuổi s ô n g bắc vực cổ thần hồ chín tuổi bước vào cổ đế sơn mạch thu được l o ạ n cổ đại đế truyền thừa mười hai tuổi rơi xuống thần hoàng hang động phải thần hoàng tinh huyết bản đế cùng thế hệ vô địch cơ duyên vô song mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người là chân chính thiên mệnh tri tử cái này bị kiểm kê diệ phạm một kẻ phế、thể. có tư cách gì được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người bằng cái ba mươi sao là thiên mệnh c h i tử bản đế không phục hắn lấy người này chi thiên tư thực lực vọng tưởng chấn sát bản đế nằm mơ giữa ban ngày vương đằng ánh mắt lạnh nhạt thấu xương căn bản vốn không nguyện tin tưởng mình lại bị d i ệ p phạm giết chết mà cùng lúc đó một hành tinh cổ p h í a trên d i ệ p phạm cũng nhìn xem trong hình chính mình có chút chấn kinh không nghĩ tới tương lai mình đã vậy còn quá mạnh cái kia vương đằng bức cách cao như vậy phô trương kinh người một thân thực lực càng là phi phạm chính mình lại có thể đem người này chấn sát thật đúng là có chút ra ngoài ý định mặc dù biết sau này hắn sẽ trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại thành cựu chuẩn thiên đế uy chấn thiên hạ thực lực không gì s á n h kịp nhưng nhìn tận mắt chính mình từng bước một trở nên mạnh mẽ loại cảm tình này vẫn là khó mà diễn tả bằng lời không hổ là ta ả thiên mệnh c h i tử kim thủ chỉ sở hữu người với vương trở nên mạnh mẽ chính là ta số mệnh chờ sau này chứng đạo thành đế có lẽ liền có thể trợ giúp hoang thiên đế giải quyết này đáng chết hắc á m loạn lạc hình ảnh tiếp tục biến hóa d i ệ p phạm vẫn là như vậy có thể gây sự đang muốn chết trên đường càng chạy càng xa một đi không trở lại h ã n tại cái này trên con đường tu hành đắc tội không thiếu thế lực cùng không ít người là địch cũng đã thậm r ả i qua k ô không nôn. n chiến đấu. Thực lực của hắn cũng tiến nhất thánh luyện truyền Hắn đang tu hành trên đường một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang g thiếu Thực tại tốc thể thể, thể tu tu một hát quét hết thể tủ. phi phá phế h đấu. lực của cử lá bộ, vỡ chí hắn còn rất nhanh liền hắn bên trên thí luyện trí lộ kinh nghiệm rất nhiều thí luyện hắn cuối cùng thành thánh tại đại đế không gian niên đại có thể thành thánh cũng đã là nhân tộc chiến lược mạnh nhất thậm chí phóng nhan tinh không vũ trụ phía dưới một tôn thánh nhân cũng đã là đứng đầu nhất chiến lược đủ để trở thành một phương cường giả đại đế không gian thánh nhân có thể luận định tiến h ạ mà tại diệm phạm thành thánh sau đó chính là gặp được thánh thể một mạch túc địch cũng là h o a n g cổ thánh thể số mệnh hắn gặp thương tiên phách thể mơ hồ chiến tại nhân tộc tinh không cổ lộ mà năm m ư i thành hắn cùng với thương tiên phách thể triển khai một hồi gian khổ khổ chiến đây là thương tiên phách thể tại sao lại bỗng nhiên nô ra một thương tiên phách thể đây là cái gì thể chất vì cái gì chưa nghe nói qua có thể cùng diệp phạm cái này thiên mệnh c h i tử cực chiến chắc hẳn cũng chắc chắn không phải cái gì phạm nhân theo lý thuyết diệp phạm hẳn là cũng không có trêu chọc qua cái này gọi là mơ hồ chiến người a vì cái gì người này như thế cựu thị diệp phạm thậm chí vừa thấy mặt đã muốn lấy tính mạng của hắn đâu xem ra ở trong đó nhất định có một chút nguyên nhân không muốn người biết thương tiên phách thể nghe giống như cũng không phải phàm thể a chẳng lẽ lại là một loại n ị c h thiên thể chất rất nhanh l i ề n có giả thiên vị diện sinh linh đi ra giảng giải các ngươi có lẽ có chỗ không biết hoang cổ thánh thể một mạch cùng thương tiên phách thể một mạch chính là túc địch tư cách thần thoại thời đại đến nay đều là như thế hoang cổ thánh thể thể chất cường hành vô cùng đảo ngược chiến chư thiên quét ngang vạn địch chính là vô địch chân chính thân tu đến cực hạn có thể cùng đại đế một trận chiến nhưng thương tiên phách thể bá đạo giống vậy cường hành chiến lực không hề yếu càng đánh càng mạnh lấy nục thân xương tôn danh sưng nhưng đánh lượn tinh không vũ trụ vô địch thủ loại thể chất này đại biểu cho tuyệt đại bá liệt duy ngã độc tôn bá đạo hai loại thể chất cực kỳ tương tự đều là đấu chiến thể hệ càng chiến càng h ă n g càng đánh càng mạnh lấy lực sưng hùng hố hoang ồ h cổ thánh thể có liền chín đại dị tượng nà thương thiên phách thể cũng có chín đại thần hình hai loại thể chất giữa hai bên quá mức tương tự nhất định là tốt địch lấy thánh thể tiêu ngạo bá thể bá liệt như thế nào cho phép có như thế tương tự thể chất cùng mình đặt song song trận đại chiến này nguyên do cũng không tại hai người bọn họ ở giữa nà là hai loại thể chất số mệnh thí dụ như từng có bá thể chém giết lao niên thánh thể diễn đi thánh thể tổ tinh cũng là bởi vì hai loại thể chất ở giữa ân đoán số mệnh thì ra là thế vạn giới chúng sinh giờ mới hiểu được tới thì ra là thế thể chất này cỡ nào kinh khủng không hề yếu tại hoàng cổ thánh thể tại sao ta cảm giác thương tiên phách thể tựa hồ so thánh thể còn muốn cường hoành hơn một chút đâu dù sao thương tiên phách thể nhưng không có thánh thể những cái kia hạn chế tại đương thời cũng có thể tu hành vị này bá thể tu vi so với diệp phạm còn cao hơn k h ì thể chất cũng là không hề yếu tại thánh thể bá thể lần này diệp phạm còn có thể thắng sao kết quả của trận chiến này có lẽ đã chú định lần này diệm phạm còn có thể thắng sao lần này diệp phạm còn có cái gì treo có thể để cho hắn lập bàn mơ hồ chiến chính là quét ngang tinh không cổ lộ không địch thủ trí tôn trẻ tuổi đối địch với hắn cũng không có bao nhiêu người xem trọng diệp phạm diệp phạm cơ hội chiến thắng nói một câu xa vời cũng không đủ nhưng kim thủ chỉ sở hữu người thế giới nào có đơn giản như vậy mỗi một lần bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh thời điểm đều có mặc danh treo thay đổi chiến cuộc lần này nhưng khó mà nói chắc được nói không chừng diệp phạm lại có thể thay đổi hết thẻ đâu kim thủ chỉ sở hữu người thế giới không cách nào phỏng đoán a cùng lúc đó già thiên vị diện sinh linh đồng dạng kinh ngạc nhìn xem một màn này đây là một hồi số mệnh quyết đầu Đây cũng không phải là một hồi ác nhân ác đoán, đơn nào là trận h h thể cùng bá thể á bá n cùng t giữa, ở u n g điệp đại thời vô số h lan tràn đến bây giờ tuyến nguyệt. Một trận bây giờ chiến này vô luận là đối với diệp phạm vẫn là đối với mơ hồ chiến mà nói cũng là khó mà tránh đi một trận chiến này ở nhất định sẽ sẽ buộc phát tại giữa hai người bọn họ bởi vì bọn hắn một cái là hoang cổ thánh thể một cái là thương thiên phách thể thánh thể đối chiến bá thể một trận chiến này tựa hồ bất luận nhìn thế nào thánh thể cũng không là đối thủ bá thể chính là trí tôn trẻ tuổi quét ngang tinh không cổ lộ vô địch lần này cũng phiền rất khó thắng không tệ bá thể vô địch ta ngược lại muốn nhìn thánh thể muốn làm sao t h ắ n g ngươi người này nói thật có ý tứ nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người ngươi nói người ta như thế nào thắng đương nhiên là bất khắc kim thủ chỉ sở hữu người những nơi đi qua không có một mặt cỏ chẳng lẽ ngươi quên kim thủ chỉ sở hữu người uy lực vĩnh viễn không nên xem thường thần kỳ quân thể càng là nhìn không có khả năng thắng được chiến đấu kim thủ chỉ sở hữu người thì càng sẽ mang đến kinh hỉ cùng lúc đó hoang cổ thánh điện d i ệ p phạm nhìn xem trong hình hết thảy đồng dạng hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không biết chính mình mạch này thể chất lại còn có dạng này đ n đ á n thương tiên p h á thể mơ hồ chiến số mệnh quyết đấu không nghĩ tới thánh thể lại còn có dạng này ân đoán xem ra hắn biết đến vẫn là quá ít sau này mình con đường tu hành xem ra cũng không thông thuận à, lại có nhiều địch nhân như vậy thậm chí còn có loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện thế nhưng là cường đại đến cực điểm địch nhân xem ra sau này chính mình phải đối mặt cục diện cũng không như thế nào hảo phải tranh thủ để cho chính mình cường đại lên mới được địch nhân thật không là bình thường nhiều a cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên bầu trời mặt hồ cũng không nhịn được cảm khái bây giờ ta tin tưởng diệp thiên đế cùng hoang thiên đế một dạng cũng là thiên đế không nói những cái khác q u các diệp phạm cũng giống như thế từ bước vào tu đạo bắt đầu vẫn tại chiến đấu hắn đồng dạng là tại vô số trận trong lúc các chiến trở nên mạnh mẽ hắn một mực tại chiến đấu hơn nữa hai người bọn họ cũng là cơ duyên không ngừng mỗi lần đều có thể trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ mỗi một lần đều có người chủ động tiễn đưa kinh nghiệm đổi tới tặng đầu người tiễn đưa kinh nghiệm không thể không nói cái này treo mở quả thực là có chút quá bất hợp lý thiên mệnh c h i tử ngoại quả liền thật sự như thế thái quá tiêu diễm hơi kinh ngạc đồng dạng là kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì cảm giác hoang cùng diệp phạm so với mình còn muốn lãng nhiều lắm so với mình trước đây gặp phải cục diện còn muốn hung hiểm nhiều lắm có chút tình huống phía dưới hắn đều cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết nhưng bọn hắn hai cái lại luôn có thể xông phá từ cục thay đổi hết thảy thiên mệnh c h i tử coi là thật cứ như vậy thái quá có vẻ như so với hắn lao ra già treo nhưng mạnh hơn nhiều cùng lúc đó trong tấm hình phát ra lên mơ hồ chiến cùng diệp phạm giao chiến tràng cảnh đó là một đạo khôi ngô t r ắ n g kiện quanh thân quanh q u ầ n vô tận khí thế bàn g bạc trên trời dưới đất duy ngã độ tôn chiến thiên đấu địa đủ để trôn vùi hết thẻ cường đại thân ảnh ở trên người hắn k h u ấ y động ra đầu chiến khí thế phóng lên trời phảng phất muốn xé rách tinh vũ chấn động nhân tộc cổ l ộ bá thể toàn thân cũng là băng lãnh kim loại đen chiến y dỉa cường đại đến khiến người ta cảm thấy kiềm chế n g ư ờ i đã đến ở ý nhận lấy cái chết bá thể nhìn về phía diệp phạm chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra mấy chữ này nhưng lại lạnh nhạt nà cường đại cơ hồ khiến người ngạt thở mà diệp phạm toàn th tràn ngập ra tuyệt thế chiến ý khí thôn sơn h ạ như cổ thần phục sinh diệp phạm đồng dạng không sợ hắn chính là thánh thể đồng dạng là lấy chiến chứng đạo càng đánh càng mạnh chiến đấu sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng ơ phấn ngươi cho rằng ngươi là ai một cái bá thể mà thôi tính là gì bá thể ánh mắt xuyên thấu tinh không hắn con mắt giống như là hai đạo ma quang giống như xuyên thấu qua h á cám áp bách vạn vật đồng thời một cổ khí tức cường đại như đại dương mênh mông vỡ đê giống như tinh hà nổ tùng tràn ngập ra nào về phía diệp phạm chỗ phương hướng trùng trùng điệp mà diệp phạm trong lỗ chân lông chạy xuống từng đạo tinh khí màu và nóng vung xuống ng bá thể liều chết x u n g phong mang theo cơ h ộ i chấn áp toàn bộ tinh khung vô thượng bá liệt muốn đem diệp phạm tại chỗ c h ấ n sát bá vương r i ố n g to một tiếng khí thôn s â n hà tinh k h u n g đều bởi vì mà r u n dậy một mình hắn một ngựa sông về phía trước đáng sợ đến cực hạn giống như là một k h ỏ a cổ lão cực lớn ma tinh và chạm nà đến mà diệp p h ạ m phát ra một tiếng hét toàn thân phát ra kim hà bốc hơi lên mở mịt tiên vụ huyết khí quét ngang lục hợp phô thiên cái điệm hai người bọn họ lựa chọn phương thức trực tiếp nhất cứng đôi cứng không ai phụ hay thiên vũ sụp đổ vũ trụ cắt đức tại bọn hắn quanh thân bởi vì khí thế cường đại vỡ bờ tinh trận chiến tuyệt đình chiếu s a n g toàn bộ vũ trụ gần như có thể vỡ nát hết thảy một trận chiến này có thể nói khốc liệt đến cực hạn hai người riêng phần mình đều thôi động cực hạn sát phạt thủ đoạn muốn chém chết đối phương chấn sát số mệnh địch thương thiên phách thể cùng d i ệ p phạm chiến đến thảm liệt ngay tại hắn không muốn áp chế chính mình muốn thả ra cảnh giới triệt để chém giết d i ệ p phạm thời điểm lại đột nhiên phát hiện d i ệ p phạm thân thể bỗng nhiên nổ tung thân thể của hắn hóa thành một cỗ thanh khí k h u ế c tán hướng phương xa biến mất ở sâu trong vũ trụ n g u y ê lai cái này lại chỉ là một bộ đạo thân từ trước đến nay bá thể rét lẫn nhau dết đến vô cùng thảm liệt trình độ thế mà chỉ là một bộ đạo thân mà thánh thể chân thân lại vẫn luôn ngồi ngay nhắn ở sâu trong vũ trụ xem kịch vui đây là đối với bá thể vô thượng của n g ạ o đánh đòn cảnh cáo bá thể như thế nào nhịn được như vậy khuất đủ hắn đã tức giận ánh mắt lạnh lẽo n à tàn k h ố c muốn triệt để chấn sát diệp phạm chấn sát vị này trẻ tuổi thánh thể kết thúc thánh thể cùng bá thể ở giữa số mệnh quyết đấu sáu trăm ba mươi hắn muốn để mảnh này tình không chi hạ toàn bộ sinh linh để biết bá thể mới là cường đại nhất chân chính trí cao vô thượng đến nôi cái kia thánh thể chê đùa với hắn đáng chết bá thể liều chết xung phong nhưng phạm sớm đã bố trí xong hết thầy thủ đ o ạ ngắn như một tôn nguyên thi diệp phạm tại vừa rồi quan chiến thời điểm đã dùng nguyên thuật bố trí thủ đoạn bố trí xuống tuyệt thế cổ trận bá thể muốn cường thế tiêu diệt đi nhưng không ngờ ngược lại đã rơi vào diệp phạm cảm ấy lần này bá thể thất bại bá thể lấy vô thượng bá liệt quyết tuyệt chi tư cùng với cường thế vô cùng thực lực muốn triệt để chấn sát diệp phạm nhưng lại xúc động diệp phạm nguyên thuật bố trí thần cấm thần cấm bộc phát tại chỗ chấn sát bá thể vị này quét ngang tinh không cổ lộ vô địch trí tôn trẻ tuổi liền như vậy bị tại chỗ chấn sát không còn lại tồn bá thể chết thánh thể giành được cái này hai đại vô thượng thể chất ở giữa số mệnh quyết đấu chứ thiên vạn giới sinh linh nón h đơn giản a a một màn này nhao nhao hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thế mà thắng thật đúng là để cho hắn cho thắng đụng tới đối thủ như vậy đều có thể thắng cái này mẹ nó có chút quá bất hợp lý nhập môn thánh nhân liền đánh bại thánh nhân vương hơn nữa còn là thể chất không kém gì chính mình tuyệt thế thiên k i ê u yêu nghiệt quả nhiên là lớn kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người chính là như vậy vượt giai n à chiến đối với kim thủ chỉ sở hữu người mà nói bất quá là chuyện thường ngày bất quá cái này vẫn như cũ thái quá phải biết cái mơ hồ chiến cũng không là bình thường mạnh diệ phạm thế mà thắng mặc dù dùng chút ít máy khoe lấy nguyên thuật tiêu diệt đi nhưng người thắng cuối cùng vẫn là d i ệ p p h ạ m a thật có chút thái quá thánh nhân đánh bại thánh nhân vương ta đây không hiểu ta thật sự không hiểu kim thủ chỉ sở hữu người thế giới ta không hiểu khá lắm một lời không hợp liền bất hắc chúng ta c h o n g váng có sao nói vậy mặc dù cái này ý tưởng thật sự rất không tệ bất quá d i ệ p phạm tâm cái tên này cũng có chút quá đen a số mệnh quyết đấu thế mà cũng có thể nghĩ ra được dùng chiêu này ngươi được lắm đấy d i ệ p hát tử thật là một cái nhân tài cùng lúc đó che thiên bị mặt tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy rung động chấn kinh đến khó lấy tin d i ệ p phạm thế mà biến thái như vậy sao hắn cái này mạnh có chút ngoại hạng a cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không phải đã nói hoang cổ thánh thể cũng chỉ là phế thể sao như thế nào đến hắn chỗ này cũng không giống nhau đâu không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người a t T. mẹ nó cái này treo mở có chút không hợp với lẽ thường a vô luận là tư thế chất vẫn là cảnh giới hoặc là chuẩn bị mà nói đều rõ ràng là bá thể chiếm hết ưu thế nhưng người nào có thể nghĩ đến cuối cùng lại là diệm phạm đánh thắng đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao thật sự tê không cách nào so sánh được a bá thể t ổ tinh mơ hồ chiến chỉ cảm thấy vô cùng b ệ t khuất toàn thân đều bởi vì phẫn nộ n nà hơi run dậy lấy cái này thế mà cũng có thể thắng hắn không thể tin được thất bại của mình lại không dám tin tưởng chính mình vậy mà lại bại bởi thánh thể một mạch ta rõ ràng hết thể chương ưu vì cái gì còn có thể bại chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người hắn là thiên mệnh chi từ sao bá thể lòng tràn đầy không cam lòng không muốn nghĩ chính mình chính mình cuối cùng chiến bại kết cục chương chín mươi hai muốn chết đều chết không xong Vạn giới, lần đầu gặp treo tỉ như này giới, gặp đầu khuất. treo tỉ như này biệt、khuất. cùng h chết chết không như khuất. ư ơ n muốn xong. Vạn lần này g giới, gặp đều đầu c treo tỉ biệt lúc đó thế giới người phạm đã phi thăng tới tiên giới hàn lực khó có thể tin nhìn một màn trước mắt đồng dạng là một mặt trấn kinh d i ệ p phạm rõ ràng khắp nơi ở thế yếu nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chủ động nên chiến hơn nữa lại còn thắng quả nhiên bất phạm không hổ là thiên mệnh c h i tử dạng n à y thế cục nếu đổi hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng cái kêu bá thể giao thủ nhưng diệm phạm lại hoàn toàn khác biệt cứ việc biết do thực lực t r a n l ệ không nhỏ nhưng vẫn là dùng tới hết thể thủ đoạn cuối cùng chém giết bá thể hào một cái diệm tuy nói thủ đoạn có đen một chút thế nhưng là chính hợp ý hắn không nghĩ tới vị này ở xa vị diện khác thiên mệnh tri tử thế mà còn là một vị người trong đồng đạo a dưới tình huống khắp nơi hoàn cảnh xấu diệp phạm còn có thể đánh bại bát h ể quả nhiên bất phàm không hổ là được tôn xưng là diệp thiên đế tồn tại hắn bây giờ có chút hiếu kỳ sau này diệp phạm sẽ là cỡ nào dâng trào vĩ đại tồn tại có thể cùng h o a n g thiên đế như vậy tồn tại tịnh xưng thiên đế chắc hẳn nhất định bất phàm sau này diệp phạm so với hoàng chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu a về sau hắn có lẽ chắc cũng sẽ đến hoàng như vậy tình cảnh a độc đoán và cổ quan sát chư thiên vạn giới vô tận minhông Thạo thiên địa, chỉ đáng địa, giữa có diệp phạm m ộ trưởng người có thể xưng hùng. Giống như Hoang Thiên cường như cũng đỉnh người, cũng là một đường đại Diệp kim có cấp chỉ thể thủ một từ t Phạm hữu Dù sao Đế vậy. sở là là o n chiến đấu giết dạ thời, hắn cũng là thiên mệnh g giết chi thời, Phạm Diệp đấu tử. t dạ là r thành đường đi cùng h o a n g thiên đế là biết bao tương tự phía trước tất cả không coi trọng người diệp phạm bây giờ cũng đều cho rằng diệp phạm sẽ trở thành vị kế tiếp h o a n g thiên đế không hề nghi ngờ sau này diệp phạm nhất định sẽ đạt đến h o a n g thành cựu như vậy không hổ là thiên mệnh tri tử một đường từ trong giết lẫn nhau đi ra quả nhiên cường đại nói hàn lực thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong đám người dạng này trưởng thành đường đi tất nhiên cường đại nhưng lại cùng hắn đạo tâm không hợp nếu là có thể hắn tuyệt sẽ không đem chính mình đưa thân vào như thế hiểm cảnh phía dưới trừ phi hắn dùng lệ phi vũ tên hào một cái diệp thiên đế bây giờ hắn cũng coi như là tán đồng diệp phạm diệp phạm sau này thành tựu chưa hẳn không sánh được hoàng thiên đế cùng lúc đó đô thị tu tiên thế giới t r â n pham nhìn xem trên bầu trời hình ảnh cũng thâm thụ rung động vốn cho rằng diệp phạm con đường tu hành sẽ ở lam tinh thượng hắn cho là diệp phạm sẽ cùng chính mình một dạng tại lam tinh thượng đạt vào tu đạo trí lộ gián tiếp năng dọc thành tựu cuối cùng một đời truyền kỳ nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà rời đi làm tinh viễn độ đi những tinh vực khác càng không có nghĩ tới d i ệ p phạm tại những tinh vực khác vậy mà cường đại như vậy dạng này loa mắt hắn đã cuộc khởi đem thế không thể đỡ trở thành thế gian này tồn tại cao cấp nhất cái này kim thủ chỉ sở hữu người chính xác kinh khủng không hổ là thiên mệnh c h i tử treo nay treo coi là thật coi là người tiên cử thế vô song h o a n g thiên đế diệp thiên đế hai vị này thiên đế ngược lại là trấn kinh tuyệt luân kinh tài tuyệt diễm cũng không biết chính mình trùng tu trở lại đ ỉ n h phong sau đó có thể hay không đánh với bọn họ một trận t r ầ n pham có chút hiếu kỳ tiếp trước hắn là ngang dọc tiên giới vô địch tiên tôn cuối cùng bị đông đảo tiên thần liên thủ tính toán tăng thêm một chút ngoại ý muốn lúc này mới cuối cùng vất lạc bây giờ hắn xuyên việt về đến năm trăm năm trước thời đại thiếu niên của mình chúng tu một thế chiếm hết tiên cơ hắn tin tưởng chính mình cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành trí cường giả trở thành trí cao vô thượng tồn tại quan sát cả t ò a thế giới khi hắn trở lại cảnh giới đỉnh cao toàn bộ thiên địa đều phải vì thế mà chấn động chỉ là hắn cũng không biết đến lúc đó mình liệu có thể cùng hai vị này thiên đế một trận chiến h ắ n cũng đã nhìn ra hai vị này thiên đế thực lực đều không tầm thường đều cực kỳ cường hành không biết mình phải hay không bọn hắn đối thủ cùng lúc đó cái này thiên vị mặt sinh mệnh cấm khu một đám sinh mệnh cấm khu cấm khu tri chủ cùng với hắc cám các trí tôn đồng dạng khẩn trương nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem màn trời bên trong diệp phạm lấy thánh nhân tu vi chém giết thánh nhân vương cảnh giới thương tiên phách thể trong lòng bọn họ hiện ra cảm giác bất an không phải nói tại hiện nay trong trời đất thánh thể chỉ là phế thể sao vậy tại sao diệp phạm tốc độ phát triển có thể nịch tiên như thế hơn nữa thực lực của hắn còn như thế cường đại thậm chí liền thương tiên p h á thể đều không phải là đối thủ của hắn một đám cấm khu chi chủ bây giờ đều mộng bức như hòa thượng sở mãi không thấy tóc vì cái gì thiên địa ngày nay đ ạ i biến thánh thể sớm đã không có những ngày qua uy thế nhưng vì sao d i ệ p phạm thân là thánh thể lại có thể cường đại như thế uy thế huy hoàng c h ấ n nhiếp và cổ hắn tốc độ phát triển tại sao lại nịch thiên như thế hắn không phải phế thể sao một đám cấm khu chi chủ sớm đã biến sắc thiên mệnh c h i tử bọn hắn ngay từ đầu s á t thực không có để ý dù sao d i ệ p phạm chỉ là một kẻ phế thể khó mà tu hành liền xem như tu luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể đột phá tư cực nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã bị hung hăng đánh mặt diệm không chỉ tu thành thánh nhân cảnh giới thậm chí còn chém giết mạnh hơn hắn thương thiên phách thể yêu nghiệt như vậy tốc độ phát triển đừng nói đặt ở lập tức liền xem như đặt ở hoàng cổ thời kỳ thánh thể vô song chế bá trong thiên địa niên đại đó cái này cũng đủ để tính toán n g ư ờ i t i ê n cái này d i ệ p phạm như thế nào biến thái như vậy đây vẫn là người sao hắc cám cấm khu chi chủ n h ó n không khỏi trở nên lo lắng chẳng lẽ cái này d i ệ p phạm cùng hoang một dạng đồng dạng người mang sứ mệnh cũng là vì bình định hắc cám n à sinh chẳng lẽ ta sinh mệnh cấm khu sẽ dẫm vào hoàn mỹ vị diện vết xe đổ thiên mệnh chi từ treo quả nhiên n g u y ệ tiên nghĩ đến kiểm kê trong tấm hình xuất hiện qua d i ệ p phạm đối với hắc ám cấm khu thái độ một đám cấm khu chi chủ cùng với hắc ám trí tôn trong lòng liền đánh lên chống liền tình huống trước mắt đến xem có vẻ như d i ệ p phạm đối với cấm khu thật đúng là không ưa tựa hồ có chút c a m thủ trước mắt d i ệ p phạm bất quá là phế thể bọn hắn có thể không quan tâm nhưng mà bây giờ cái này thánh thể đã triển lộ chính mình uy thế cường đại cùng với cái kia có thể xưng kinh khủng đủ để sánh vai h o a n g tiên h đế thiên phú vậy liền không phải do bọn hắn không cần thiết nếu như diệm phạm cùng hoang một dạng nhấc lên sát phạt chỉ vì bình định hắc ám cấm khu vậy bọn hắn những thứ này c ủ lao hắc ám trí tôn phải nên làm như thế nào tự xử? bọn hắn nên muốn thế nào có thể thay đổi vận mệnh của mình nhưng thiên mệnh c h i tử vô số ngoại q u ỏ i b ằ n g thân đánh như thế nào cái này hoang cổ thánh thể như thế nào đến diệp phiền trên thân trở nên lịch thiên như thế cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật chẳng lẽ liền một chút cũng không bị ước thúc chẳng lẽ thiên mệnh c h i tử sứ mệnh chính là vì bình định h tám sao vì cái gì loại này kim thủ chỉ sở hữu người hết lần này tới lần khác để cho chúng ta gặp được đáng chết nếu thật làm cho diệp phiền trưởng thành kết quả của chúng ta rõ ràng a h o a n g tiên h đế kiểm kê ngay tại phía trước không xa dị vực cùng với tiên vực những cái kia hát cám tiên vương bọn hắn đến bây giờ đều nhớ kỹ những người kia hạ tràng toàn bộ bị h o a n g tiên h đế thanh toán toàn bộ bị chém giết một tên cũng không để lại nếu như d i ệ p phạm học h o a n g tiên h đế như thế bọn hắn nhưng là thảm rồi chẳng lẽ d i ệ p phạm sau này thật muốn học h o a n g tiên h đế san bằng cấm khu hay sao nghĩ tới đây số đông cấm khu chi chủ đều sợ hãi không thôi sau này bọn hắn cũng không phải d i ệ p phạm đối thủ là nếu như diệm phạm nhất tâm chấn diệt rất nhiều cấm khu vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết bọn hắn phẳng phật thấy được tương lai mình kết cục dù sao lần trước kiểm kê bên trong coi như hoang bị tất cả bột vây quanh muốn chém chết đem hắn chém chết nhưng hoang vẫn là thu được ban thưởng một bước lên trời thành tựu tiên đế sau đó lấy tiên đế vô thượng lớn vĩ lực đem tất cả địch nhân toàn bộ chân sát cho nên căn bản không cần nghĩ lấy sớm gạt bỏ d i ệ p phạm chuyện bởi vì căn bản làm không được h o a n g thiên đế diệt sạch tất cả bột bình định hắc cám loạn lạc độc thân xâm nhập thượng thường phía trên mà d i ệ p phạm giống như hắn đồng dạng là thiên mệnh tri tử nếu như bọn hắn gánh vác lấy đồng dạng vận mệnh như vậy vận mệnh của bọn hắn sau này có lẽ liền không nói được rồi à đông đảo cấm khu chi chủ cao mày. d â u gì nhìn về phía bên trên bầu trời trong lòng sợ h ã i xem ra thuộc về chúng ta thời đại cuối cùng muốn kết thúc chúng ta tự chém một đau giấu ở trong cái này hắc cám cầm khu người không ra người quỷ không ra quỷ thỉnh thoảng nhấc lên loạn lạc hấp thu máu tươi duy trì tính mệnh lúc này mới thật vất vả sống tạm nhiều năm như vậy bây giờ hết thể đều phải kết thúc vẫn còn muốn chết sao ta không cam tâm a tiết lộ không khải người ta cuối cùng không thể trường sinh ta không cam tâm chúng ta vốn nên thọ nguyên dài giàn giặc tại thế gian sưng tôn bây giờ lại chú định vất lạc ta không cam tâm a cùng lúc đó Tại rất nhiều cấm khu chi cấm cũng khu chủ đây ã nhận mệnh, là là mệnh c là, vô vô là một vị cường hành đến cực điểm tồn tại hắn đồng dạng là một vị trí tôn chính là cái này bất tử sơn cấm khu tri chủ hắn là thanh hoàng nghe rất nhiều cấm khu c h i chủ nghị luận thạch hoàng trên mặt hiện ra vẻ khinh thường thiên mệnh c h i tử lại như thế nào bất quá là một tên tiểu bối thôi huống hồ hiện tại hắn còn không có trưởng thành lại có sợ gì đừng quên các ngươi có từng trải qua cũng là quan sát thiên địa đại đế trí tôn bây giờ coi như tự chém một đao cũng là hắc cám cấm khu c h i chủ cũng có cấp trí tôn chiến lược đối với một tên tiểu bối e sợ như thế nói ra thật là khiến người ta cười đến rụng răng chém giết cái này diệp phạm bất quá dễ như chở bàn tay dễ như chở bàn tay coi như hắn trưởng thành cùng ta cùng giai lại như thế nào ta cũng nhất định chém hắn trong h h à n tấm hình đông đảo cấm khu tri chủ phát động hắc cám loạn lạc bao phủ thiên địa tràn ngập cả tòa tinh không cấm khu tri chủ nhóm đã từng là đại đế nhưng mà đại đế thọ tuệ cũng là có hạn vì không vẫn lạc có đại đế liền tự chém một ao ôm sa đọa cùng t h ẳ n g lành trốn vào cấm khu trở thành cấm khu c h i chủ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet mà vì kéo dài sinh mệnh của mình bọn hắn nhất định phải phát động hắc cám loạn lạc cướp đoạt huyết thực hắc cám loạn lạc tại già thiên vị diện đã kéo dài không biết đã bao nhiêu năm lần này hắc cám loạn lạc lại độ bực phát cường độ hơn xa lúc trước bởi vì lần này xuất thủ khoảng trừng thập đại trí tôn mười vị hắc cám trí tôn liên thủ trên thế gian tìm kiếm huyết thực d i ệ p phạm cùng các cường giả hợp lực kháng địch đối kháng những thứ này hắc cám cấm khu chúa tể trí tôn đại chiến kịch liệt tồn tại cao cấp nhất nhóm giữa hai bên giết lẫn nhau cực kỳ thảm thiết cũng là tối quyết tuyệt, triệt đệ nhất chấn sát thủ đoạn tại trong cái này thảm thiết giết lẫn nhau không ngừng có cổ chi đại đế hiện thân. cũng có h ắ c cám trí tôn vẫn lạc dết đến cuối cùng diệp phạm địch nhân của bọn hắn cũng chỉ còn lại có thạch hoàng cùng với khí thiên trí tôn nhưng diệp phạm cũng tương tự bản thân bị trọng thương cho dù là trạng thái toàn thịnh diệp phạm cũng chưa chắc thạch hoàng cùng khí thiên trí tôn hai vị trí tôn liên thủ đối thủ húng chi bây giờ diệp phạm sắc mặt nghiêm trọng đã nhận thức được sự chênh lệch giữa bọn họ hắn biết lấy trạng thái của mình hôm nay căn bản không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng vì nhân tộc cho dù không có hy vọng cũng muốn tận l ư c thử một lần liều lên tính mạng của mình cũng muốn bảo toàn sau l ư n g tinh không bảo hộ sau l ư n g đến không hết nhân tộc thế là diệp phạm cắn răng nhìn về phía thạch hoàng hắn đối mặt vị này cường đại mà l ạ n h khốc hoàng giả nhưng hắn vẫn cũng không định cùng thạch hoàng đại chiến hắn muốn dùng thảm thiết nhất quyết tuyệt phương thức chấn sát thạch hoàng mang vị này trí tôn cùng nhau lên lộ hắn muốn tự bạo diệp phạm thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời bay là tả mưa ánh sáng cái này hạo đạn quang vũ rơi xuống c u ố n lấy không có gì sánh kịp nổ tung mỹ lực ở vang ở giữa chấn động ra tới nổ tung ở trong thiên địa chứ thiên vạn giới sinh linh thấy thế mặt mũi tràn đầy trấn kinh cờ mờ nờ không phải chứ diệp phạm thế mà thật sự tự bạo ác như vậy t tự bạo cũng có thể quyết tuyệt như vậy kẻ này coi là thật n hữu phê quả nhiên không phải người bình thường a cái này lớn kim thủ chỉ sở hữu người thật là khủng bố hắn này liền chết thiên mệnh tri tử này liền gửi bất quá có sao nói vậy cái này hắc á m loạn lạc quả nhiên là kinh khủng những thứ này hắc á m cấm khu tri chủ vậy mà kinh khủng như vậy ép d i ệ p phạm cái này thiên mệnh tri tử cũng không có cách nào tự bạo quả nhiên cường đại bất quá a những thứ này hắc á m t r i tôn cũng là lâu năm t r i tôn thực lực mạnh mẽ đến khó lấy tưởng tượng ngủ đông vô tận năm tháng buộc phát ra chiến lược tự nhiên kinh người diệm phạm chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ hắc ám cấm khu tri chủ đã từng cũng là đại đế tồn tại là diệp phạm dù sao còn không có thành đế sự t r ê n h lệch giữa bọn họ đích sắc có chút quá lớn có thể bức thiên mệnh tri tử tự bạo hắc ám cắt c h í tôn quả thật là đáng sợ chẳng lẽ nói diệp phạm thật muốn không còn sao hắn đều tự bạo đ o á n chừng là chết không thể chết thêm nói đùa cái gì muốn ta nói hắn chắc chắn lại muốn b ấ t h ắ c cho dù chết thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ không có thể phục sinh các ngươi chẳng lẽ quên h o a n g thiên đế tiền lệ à hoàng thiên đế đã từng sau khi ngã xuống lại sống lại trở về hơn nữa còn không chỉ một lần mà diệp phạm cùng hoàng thiên đế một dạng cùng là thiên mệnh tri tử nói không chừng cũng có thể phục sinh niết bàn chúng sinh không biết lần này cũng phiền lại sẽ sử dụng cái gì treo theo ta thấy đoán chừng cùng hoa m ộ t dạng sẽ niết bàn chúng sinh vô số ngờ tới đàm phán hòa bình luận nhau nhau tại chư thiên vạn giới ở giữa lưu truyền cùng lúc đó che thiên vị mặt ha á cám cấm khu chi chủ n h ó n nhìn thấy một màn này cũng toàn bộ đều kinh ngạc nhau nhau cảm khái lại là thạch hoàng không hổ là thạch hoàng quả nhiên cường hành vậy mà lực á p thiên mệnh c h i tử ép hắn không thể không tự bạo quả nhiên lợi hại còn phải là thạch hoàng a thạch hoàng mỹ vũ vậy mà có thể ép thiên mệnh tri tử tự bạo bây giờ b ấ thạch lao sơn, t qua, cùng cùng hoàng quanh thân tản t ra vô song tự tin khí thế vô cùng cường đại phóng lên trời đàng khi nói chuyện trong hình thạch hoàng chịu đến tự bạo sung kích cánh tay nứt ra nhưng thạch hoàng nhưng cũng không có trở ngại hắn lạnh lùng nhìn về trùng trùng điệp điệp chiếu nghiêng xuống đầy trời quang vũ trên mặt hiện ra một cái nụ cười lạnh lùng muốn chết đáng tiếc ngươi liền chết cũng không thể chính mình nắm giữ ta để cho chết ngươi mới có thể chết đang khi nói chuyện thạch hoàng giơ tay lên qua trong giây lát liền đem đã nổ tung đầy trời quang vũ diệp phạm cho bóp trở về thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều tê thậm chí thậm chí đã bắt đầu quốc túy cờ m ở lở. đây là gì đ ồ vào ta cái này thạch hoàng đến tột cùng là quái vật gì muốn tự bạo đều không được đây cũng quá kinh khủng a liền tự bạo đều có thể khống chế diệp phạm đã cường đại như thế nhưng mà đối mặt thạch thậm chí ngay cả tự bạo đều không làm được thạch hoàng a thạch hoàng quả nhiên là c h ấ n kinh tuyệt luân cường đại đến cực điểm quả nhiên lịch thiên đoạt khiêng lịch thiên như thế chẳng lẽ ngươi thạch hoàng cũng là thiên mệnh c h i tử t bị người nắm như thế d i ệ p phạm cái này thiên mệnh c h i tử cũng quá biệt khuất a d i ệ p phạm tỉnh a ngươi thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người a t chưa từng thấy qua dạng này lần thứ nhất gặp treo tỉ như này bất khuất thật vất vả trưởng thành thậm chí trong tinh không cũng tính được là tiếng tăm lừng lây cừng giả tại tinh vũ phía dưới xưng tôn thế nhưng là đụng tới loại quái vật này thật sự là đáng sợ Diệp dù Phạm sao chín ũ n g là t i mươi ba thân tử đạo tiêu sau ngoại quài tới sổ ngoan nhân đại đế vô xuống vạn giới yên cầu chương chín mươi ba thân tử đạo tiêu sau ngoại quài tới sổ ngoan nhân đại đế vô xuống vạn giới đ i ê n cầu cợt mờ nờ nhìn thấy một màn trước mắt tiêu diễm đều kinh ngạc bây giờ càng là nhịn không được bảo thô cái này cũng thật sự là q u á kinh người q u á không thể tưởng tượng nổi d i ệ p phạm chủ động tự bạo thế mà đều không thể thành công bị người bóp trở về cái này mẹ nó là cái gì không thể tưởng tượng nổi kinh khủng thủ đoạn cũng đã nổ tung thành đầy trời q u a n vũ thậm chí sóng xung kích đều đi ra lại cho bóp trở về đây là như thế nào cái tình huống cái này thạch hoàng thế mà như thế nghịch tiên sao thực lực đã kinh khủng đến nơi này giống như khó có thể tưởng tượng tình cảnh cái này cần dạng thực lực gì mới có thể làm được người đều vỡ nát còn có thể một tay cho bóp trở về một lần nữa bóp thành một người thủ đoạn như vậy t ê khó có thể tưởng tượng l i ê n tự bạo đều không khống chế được chuyện này cũng quá bất hợp lý d i ệ p phạm muốn tự bạo đều không làm được cái này thật đúng là là thiên mệnh c h i tử sao sao có thể biệt khuất như thế chẳng lẽ hắn là cái giả thiên mệnh c h i tử đây cũng quá xui xẻo không phải nói thiên mệnh c h i tử chính là khí vận mạnh nhất khó khăn nhất tưởng tượng kim thủ chỉ sở hữu người được chơi ưu ái bị thiên địa c h u n g ái sao nhìn d i ệ p phạm bộ dạng này cũng không nhìn ra hắn bị thiên vị đi nơi nào à ngược lại nhìn xem cũng rất hình dáng thế thảm ngược lại là chính mình cái vận khí này tri tử cảm giác đều tốt hơn hắn bên trên rất nhiều vô luận như thế nào lãng đều có thể gặp d ự hóa lành biến nguy thành an dầu gì còn có dược lao hỗ trợ dược lao ngoại q u i vừa mở hết thảy đều không phải không nhiễu hắn thân là một cái kim thủ chỉ sở hữu người bất quá là khí vận c h i tử còn có thao tác như vậy kết quả d i ệ p phạm cái này thiên mệnh c h i tử thế mà so với hắn t h ẳ m nhiều c h ậ c chập đường đường d i ệ p thiên đế cùng hoang một dạng tối cường kim thủ chỉ sở hữu người thế mà cũng có như thế biệt khuất thời điểm hắn vốn cho rằng diệm phạm tự bạo sau đó sẽ cùng hoang thiên đế một dạng chủ sinh hơn nữa cũng sẽ cùng hoang một dạng sau khi trùng sinh thực lực sẽ thành cường đại diệp phạm bây giờ đã là thánh nhân tiêu diễm suy nghĩ nói không chừng hắn biết bản sau khi trùng sinh liền sẽ thành đế d ẫ u gì cũng có thể tại cuối cùng nguy nan nhất trước mắt b ậ t hắc chiến thắng thạch hoàng nhưng mà trước mắt một màn này là tiêu diễm vạn vạn không nghĩ tới diệp phạm thúc thủ vô sách muốn tự bạo cùng thạch hoàng đồng quy vô tận kết quả thạch hoàng một cái tát lại đem đã vỡ thành đầy trời quang vũ diệp phạm một lần nữa cho bóp trở về không phải nói đúng là thủ đoạn như vậy là thực sự là tồn tại sao dưới mắt kết cục như vậy không biết rung động bao nhiêu người để cho người ta gây ra như phỗng bây giờ diệp phạm phải là có nhiều tuyệt vọng còn nghĩ một mạng đổi một mạng đâu nhưng thực lực này trên lệnh cũng quá lớn liền tự bạo thủ đoạn đều bị n ắ m ở người khác trong tay đánh không lại căn bản đánh không lại liền xem như bật hắc cũng chưa hẳn là đối thủ hơn nữa bật hắc loại này trước mắt thực lực sai biệt to lớn như vậy nam trăm muốn mở cái gì treo mới có thể để cho diệp phạm bình yên vô sự trải qua trước mắt khớp cảnh thanh hoàng quả nhiên là diệp phạm cho đến tận này gặp phải khó giải quyết nhất cũng là kẻ địch mạnh mẽ nhất vị này bất hủ vĩ đại hắc cám trí tôn đến tột cùng nên như thế nào đánh bại cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên m lại lại nhưng kể cả như thế hắn vẫn cảm thấy chính mình so diệm phạm muốn may mắn rất nhiều chính mình không được lại tốt xấu có thể chết chết về sau lại niết bàn chúng sinh thực lực đều có thể vì vậy mà tăng trưởng một đoạn nhưng diệm phạm lại ngay cả tự bạo đều không được tính mạng của hắn đều không khống chế tại trong tay mình hắn muốn tự bạo kết quả người đều bị thạch hoàn bóp trở về ai đây cảm tưởng xem ra cái này thạch hoàng thân là hắc cám trí tôn cũng tương tự cũng không phải là hạng người bình thường thực lực tuyệt không cho phép khinh thường cứ việc đối diệp phạm mà nói cái này thạch hoàng cường han đến thái quá gần như không thể chiến thắng nhưng hoang nhưng vẫn là tin tưởng diệp phạm không vì cái gì khác đơn giản là hắn cùng mình cùng là thiên mệnh c h i tử hoang chính mình chính là thiên mệnh c h i tử tự nhiên biết thiên mệnh c h i tử có bao nhiêu thần kỳ thiên mệnh c h i tử chính là thượng thiên sở sinh sinh ra chính là vì ứng tiếp vì hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh có thể nói thiên mệnh tri tử chính là mang theo thiên đạo số mệnh đạn sinh tất nhiên coi là thiên đạo làm việc thiên đạo tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến một phương thiên địa đều biết vì vậy mà phù hộ thiên mệnh tri tử thiên mệnh tri tử là cường h ã n nhất ngoại quại coi như trong t u y ệ t cảnh cũng có thể sẽ tồn tại chuyện cơ có lẽ sẽ thay đổi hết thể đ ừ n g nhìn bây giờ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng nhưng nói không chính xác có thể một giây sau liền b ậ t hắc hoang chính mình liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chớ nhìn hắn chết liền cho rằng hết thể kết thúc nhưng còn có thể phục sinh có thể từ trong năm tháng nhất bàn trùng sinh một lần nữa bung xuống thế gian này đương nhiên cùng lúc đó hoang đối với diệp phạm vị trí hoàn cảnh cũng có chút ngạc nhiên bên trong vị diện nơi diệp phạm đang ở hắc cám loạn lạc vậy mà khủng bố như thế dựa theo khi trước ngờ tới chính mình cùng vị diện nơi diệp phạm đang ở hẳn là cùng một cái vị diện chỉ là cũng không phải là cùng một thời đại mà thôi chính mình trước đây chưa từng nghe nói qua diệp thiên đế tồn tại có lẽ diệp phạm chỗ thời không là tại hắn sau đó không nghĩ tới đến lúc đó hắc cám loạn lạc vậy mà thường xuyên như thế có nhiều như vậy cường đại hắc cám trí tôn chiến l ư ợ c kinh khủng kinh người thủ đoạn kinh thiên thỉnh thoảng tàn sát cả đời cướp đoạn huyết thực thế cục vậy mà đã thối nát đến nơi này giống như tình cảnh cơ hồ khó mà thu thập hắc ám loạn lạc coi là thật kinh khủng đã át muốn triệt để bình định hắc ám xem ra cũng không có đơn giản như vậy hoàng thiên đế nhữ mày sắc mặt đều nghiêm túc hắc ám loạn lạc di họa thế gian cho thế gian sinh linh mang đến vô tận tổn thương vô luận như thế nào hắn đều muốn bình định hắc ám loạn lạc cùng lúc đó che thiên v ị mặt d i ệ p phạm nhìn xem trong hình hết thảy bây giờ hắn cũng không nhịn được bạo thô ta mẹ nó đây là cái tình huống gì những người khác nhìn đây hết thảy bất quá là xem kịch nhưng mà diệm phạm lại là chân chân chính chính tại nhìn mình nhân sinh trí lộ hắn không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá thảm tự bạo đều tự bạo không được Bị người bóp người trở vậy ề về. Mẹ nó, cho bóp trở về. Người đây cảm mệnh nó, Người tưởng. Thân ta là thiên mệnh tri tử, càng thành tiểu thánh nhân cảnh giới, kết quả còn như bóp cho thế biệt khuất. biệt trở ta tri tử, tiểu kết v giới, đây quả là ta đây thiên mệnh tri tử cùng thánh nhân không phải trắng trở thành sao như thế nào cảm giác giống như cùng hoang tiên h đế thiên mệnh tri tử có chút không giống nhau làm à. d i ệ p phạm mặt đều đen bất tử sơn t h ạ c h hoàng vậy mà khủng bố như thế sau này mình đ ị c h nhân đều đáng sợ như vậy sao vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả mới từng bước một đi tới trưởng thành đến tình trạng hôm nay thật vất vả mới trở nên mạnh mẽ nhưng mà đối mặt địch nhân rõ ràng đều là loại đẳng cấp này cùng lại, t hoàng ngay cả tự b đều không l ngay m thiên l i đế so sánh hai người bọn họ đánh ngộ thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất diệp phạm a diệp phạm người thật tốt xui xẻo a ta tuyên bố sử thượng thảm nhất kim thủ chỉ sợ hữu người không phải d i ệ p phạm không ai có thể hơn d i ệ p phạm không phải thiên mệnh c h i tử đi người mang ngoại quả đáng sợ như vậy không nên thảm như vậy à ta cảm giác hẳn là thiên mệnh c h i tử ngoại quả còn không có triệt để phát lực chúng ta rửa mắt mà đợi chính là hy vọng d i ệ p phạm vị này thiên mệnh c h i tử có thể cho chúng ta mang đến một điểm kinh hỷ à ngược lại bây giờ đến xem quá thảm thật sự quá thảm d i ệ p phạm thật sự là vô cùng thê thảm à. ta nếu là diệm phạm đoán trường khí đều muốn bị làm tất chết ha ha ha đúng vậy à ta vốn là còn cho là hắn sẽ giống hoang tiên đế niết bàn c h ú sinh một điểm thăng hoa trở về ai có thể nghĩ tới thạch hoàng một cái tay cho hắn bóp trở về hắn thế mà không có thể chết đi ha ha ha cùng lúc đó che thiên bị mặt sinh mệnh cấm khu rất nhiều sinh mệnh cấm khu t r u y ề n r a vô cùng kinh khủng khí t ứ c đó là cấm khu chi chủ n h ó n k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình bây giờ đang tại trong cấm khu chửi mẹ đương nhiên mắng là ai tự nhiên không cần nói cũng biết chắc chắn là thạch hoàng trực hệ mười tám đời trong vòng nữ tính thân thuộc cái này mẹ nó thạch hoàng đầu h ố c có phải bị bệnh hay không thật vất và đem cái kia thiên mệnh chi tử giết chết thạch hoàng thế mà đem hắn cho cứu sống như thế nào liền ngươi cao thượng có phải hay không thạch hoàng a thạch hoàng đầu góc ngươi đến cùng là thế nào lớn lên thật thái quá a đây chính là thiên mệnh c h i tử sinh ra chính là chúng ta địch nhân chúng ta không chết không thôi đại địch bây giờ cái k i a thiên mệnh c h i tử tự bạo đối với ngươi ta mà nói nhưng cơ hội trời cho chỉ cần thiên mệnh c h i tử vất lạc vậy bọn hắn sau này ánh sáng tự phát ngang ngược giữa thiên địa không kiêng nể gì cả hoành hành bá đạo kết quả cái k i a thiên mệnh c h i tử đích thật là vất lạc thật vất v ả ép thiên mệnh c h i tử tự bạo kết quả ngươi cho hắn bót trở về thạch hoàng a thạch hoàng ngươi làm thật là tốt nói xong lời cuối cùng thời điểm vị này cấm khu tri chủ đã là nghiến g i n g nghiến lợi nắm đấm đều phải bắt nát nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái này cầu tệ thật sự tự phụ như thế cho là mình có thể tùy tiện nắm thiên mệnh c h i tử cầu tệ ngươi dám tự phụ như thế đột nhiên vị này hắc ám tri tôn tựa hến nghĩ tới điều gì biến s ắ c không thể nào chẳng lẽ nói thạch hoàng sẽ không phải là phản đồ a hắn kỳ thực là nhân tộc bên kêu mai danh nhận tích g i ấ u ở hắc ám trong cấm khu phản đồ trên mặt nội là hắn ép thiên mệnh c h i tử tự bạo về sau lại bởi vì tự phụ cứu trở về thiên mệnh tri tử nhưng v ắ n nhất đây hết thệ cũng chỉ là chướng nhãn phát đâu nếu như thạch hoàng kỳ thực là nội ứng ngay từ đầu liền nghĩ bảo hộ thiên mệnh c h i từ đâu bằng không thì mà nói rất khó giảng giải vì cái gì thạch hoàng muốn cứu sống một cái bọn hắn thật vất vả mới bức tử thiên mệnh c h i tử t h á i quá thật sự là quá bất hợp lý khắp nơi đều lộ ra không thích hợp cùng lúc đó thạch hoàng cũng có chút l u n g túng ánh mắt đảo mắt một vòng nhìn xem một đám hắc ám c h i tôn đối với chính mình trợn mắt nhìn cũng không chỉ có l u n g túng túi đầu không dám cùng bọn hắn đối mặt hắn chỉ có thể yên lặng cái mũi cố giả bộ chấn định không hoảng hốt nhìn xuống diệm phạm tuyệt đối sẽ chết ta tự mình ra tay tuyệt không có khả năng có bất kỳ lỗ hổng diệm chắc chắn phải chết trong tấm hình, diệp phạm được gan cả ngã về không vô số đế khí đế binh bắt đầu không cần tiền đồng dạng tự bạo ở trong thiên địa nổ tung những thứ này cực đạo đế binh đều đã từng là từng v ị nhìn thiên địa bằng nửa con mắt ngang dọc tinh không t r í tôn đại đế vũ khí bây giờ tự bạo ra ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng tự nhiên là khó có thể tưởng tượng cương đại sóng xung kích bao phủ thiên địa hướng về khắp nơi chấn động ra tới cho dù mạnh như thạch hoàng cũng chỉ có thể dùng hết tất cả thủ đoạn miễn cưỡng đối n ị c h mà khi thiên chí tôn thì không có cách nào hắn không ngăn cản được khủng bố như vậy nổ tung sóng xung kích chỉ có thể cực điểm thăng hoa một lần nữa thu được đỉnh phong nhất chiến nhất thời một cố hạo đãng vĩ ngạc cường hành vô cùng cơ hồ muốn c h ấ n xuống chư thiên khí thế khủng bố bao phủ ra lan tràn cả tòa tinh không cái kia vô cùng kinh khủng vô thượng khí tức trùng trùng địa điểm cuốn lên giữa thiên địa tràn ngập tinh vũ tại đại đế không gian niên đại hắn chính là trí cao vô thượng khí thiên trí tôn uy thế vô s o n g lại thêm nguyên bản là khó mà ngăn cản thạch hoàng hai tôn trí cường giả đánh tới diệp phạm căn bản không phải đối thủ trong tay hắn đế binh đế khí bây giờ cũng a độ tự bạo đến không sai biệt lắm nả đến không chống nổi thế là diệp phạm chỉ có thể lần nữa tự bạo hắn cắn răng một cái lại một lần nữa lựa chọ cho dù là một tràng tinh hà đều vì vậy mà chập trợn cuối cùng lung lay sắp đổ cuối cùng dập tắt càng có cổ lão đại tinh bị triệt để phá hủy nổ tung ở trong thiên địa vỡ vụn thành vô số khối vụn vinh hằng tĩnh mịch cùng bắn lãnh nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh lại một lần trận tròn mắt lại tự bạo lại một lần nữa tự bạo lần này tự bạo có thể thành công sao không có thạch hoàng ngăn cản không hề nghi ngờ lần này diệp phạm tự bạo thành công tê lần này diệp phạm thật sự không còn hắn tự bạo thành công khá lắm khi t i ê n trí tôn còn có thạch hoàng hai vị này trí tôn thật sự thái quá thế mà ép thiên mệnh tri tử đều tự bạo bất quá nói thật tình huống một lần này thực sự hiếm thấy thân là thiên mệnh tri tử lần này thế mà không có b ậ t học trực tiếp liền chết nghĩ như thế nào cũng không nên a hắn liền treo đều không m ở người liền không nói không chừng hắn là tại chết về sau bậc học đâu ý của ngươi là hắn sẽ giống hoang như thế n i ế t bàn trùng sinh phục sinh ở trong thiên địa một lần nữa trở về không tệ hắn cùng hoang thiên đế tương tự như vậy cũng là thiên mệnh c h i tử thâm thụ thiên đạo phù hộ ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi có đạo lý ta tin tưởng diệp phạm sẽ phục sinh trở về hắn sẽ càng mạnh hơn thậm chí thành đế cũng không phải không có khả năng hết thảy đều có khả năng nhân ra dù sao cũng là thiên mệnh c h i tử sau này càng là có thể thành tựu thiên đế tồn tại không có khả năng cứ như vậy viết n g a y kết thúc đúng a có người bừng tỉnh đại ngộ diệp phạm xưng h à o không phải diệp thiên đế sao đế chữ không thể tùy tiện sử dụng trừ phi là thành tựu đế cảnh tồn tại diệp phạm tất nhiên có thể bị xưng là thiên đế vậy thì chứng minh hắn bị sau này chắc chắn là thành đế nhưng dưới mắt hắn còn không có thành đế cũng liền chứng minh hết thẻ còn chưa kết thúc hắn còn có hậu chiêu hắn còn có treo diệp phạm vậy vị này thiên mệnh c h i tử còn chưa kết thúc vạn giới sinh linh bên trong rất nhanh liền có người căn cứ vào diệp phạm xưng hào suy đoán ra được hết thẻ a diệp phạm chẳng mấy chốc sẽ bật h ấ c nhanh mở nhanh mở ta thật sự rất chờ mong diệp phạm sẽ mở ra dạng gì ngoại quả bất quá không thể không nói không hổ là thiên mệnh tri tử toàn thân là treo a trong tấm hình diệp phạm tự bạo bỏ mình một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hải xuất hiện ở bên cạnh hắn tuyệt vọng khóc thảm tê tâm liệt phế bộ dáng kia nhìn đều để người đau lòng đại ca ca n g ư ờ i không nên chết đưa ta đại ca ca vạn giới chúng sinh nhìn về phía cô bé kia đã có người nhận ra tiểu nữ hải này cô bé này giống như ở nơi nào gặp qua đúng là d i ệ p phạm đã từng mang theo bên người tiểu nữ hải ai chẳng thể trách thống khổ như vậy khổ sở thật là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo hải tử chỉ là đáng tiếc lần này đứa nhỏ này cũng muốn thảm tạo độc thủ có người tự hề nghi tới điều gì bất đắc dĩ thở dài một tiếng bọn hắn còn nhớ rõ diệp phạm lần thứ nhất gặp tiểu niếp niếp thời điểm nàng mặc lấy rách dưới tiểu y phục lộ ra ngón chân động dày nhỏ một người tại biển người ăn xin khiếp khiếp túi đầu giống như là làm sai chuyện dáng vẻ đôi mắt to sáng ngời bên trên cuối cùng là rưng rưng nước mắt thốt bao nhiêu h ả i t ử a đáng tiếc quá đáng thương diệp phạm đã chết nhân tộc còn có ai có thể đứng ra tới cũng lại không người nào có thể phù hộ nhân tộc trận này hắc cám loạn lạc cuối cùng muốn bộc phát không thể tranh né lần này không biết lại phải có bao nhiêu sinh linh thảm tạo đ ặ t h thời nang khắc động máu chạy phiêu sử nhân tộc bi ca sẽ tới có người thở dày n h ữ n mày đã không đành lòng lại nhìn mà trong tấm hình khí thiên trí tôn trực tiếp bản hắn ra một tôn đại đế toàn lực bộc phát uy lực đủ để hủy thiên d i ệ t địa đại đế chi uy van r ộ i c ổ kim kinh khủng t u y ệ t luân vô cùng kinh khủng thế công hủy thiên d i ệ t địa mắt thấy cô bé kia sắp bị vãnh g i ế t vạn giới chúng sinh đều bóp một cái khí đúng lúc này nào đó phiến trong tinh vực một thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện mặt mang thanh đồng m ặ t quỷ, b ạ c đi chân trần như tiên tử lâm trần lại phảng phất đại đế xuất hành ngoan nhân đại đế vô xuống vạn giới thấy vậy liền hô hấp cũng là đột nhiên cứng lại chương chín mươi b ố dựa vào cái gì hắn có thể có đại đế hộ đạo liên bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người vạn giới tam mộ chương chín mươi b ố dựa vào cái gì hắn có thể có đại đế hộ đạo liên bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người vạn giới tam mộ ngoan nhân đại đế lại là ngoan nhân đại đế thế mà kinh động đến vị này tồn tại ngọn gió nào đem vị này thổi tới khi g i ả thiên vị diện sinh linh nhìn thấy lại là vị này hung danh hiển hách tồn tại tự mình lúc hàn g lâm bây giờ đều mộng bức một mặt khó có thể tin vẻ khiếp sợ bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đang bế quan n g o n nhân đại đế thế mà lại tự mình chân thân bông xuống chuyện gì có thể kinh động vị này tồn tại a chẳng lẽ nói diệp p h ạ m treo là vị này t ê nói đùa cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vị này làm sao lại cho người khác làm treo nhưng cổ kim đệ nhất văn nhân tối kinh tài tuyệt diễm tri đ ế à? t r ư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy nữ đế mặc dù không biết nhưng mà nữ đế quanh thân tản ra cái k i a cố lăng nhiên như thế lại là không làm giả được áp đảo t r ư thiên phía trên trùng trùng địa điểm tràn ngập ra làm lòng người sinh kiếm kỵ vô cùng sợ hay tính sợ cái kia tràn trề khí thế tuyệt không phải người bình thường đó là so khí thiên chí tôn cùng thạch hoàng còn cường đại hơn còn muốn vĩ đại khí thế nữ t ử này nàng lại là một vị nữ đế nữ đế tự mình buông xuống chẳng lẽ nói d i ệ p phạm ngoại quại lại là một vị nữ đế d i ệ p phạm vậy mà mang theo trong người một vị nữ đế ta dựa vào lịch thiên như vậy sao bất quá nếu như nữ đế là ngoại quại mà nói có phải hay không tới hơi trễ a d i ệ p phạm đã dắt coi nhợt h ờ i cũng vô dụng tôi h có đạo lý bất quá nữ đế đến cùng là lai、like、lịch gì vì cái gì cho ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác ta cảm giác nàng cũng chỉ là cách kiểm kê hình ảnh cách không liếp ta một cái ta liền muốn quỳ không tội không tối thật muốn sợ tẻ ra quần tại sao ta cảm giác vị này nữ đế so thạch hoàng còn có khí thiên trí tôn đều phải càng thêm cường đại vị này nữ đế đến tột cùng là lai lịch gì có hay không minh đệ cho nói một chút bây giờ chư thiên vạn giới sinh linh đều đối nữ đế thân phận sinh ra h ứ n g thú nầm hậu đ ô n g nhiên xuất hiện có vẻ như cùng d i ệ p phạm là một bên là thực lực còn khủng bố như thế cuối cùng là thần thánh phương nào vị này chính là chúng ta già thiên vị diện một vị đại đế danh xưng vạn cổ kinh tài tuyệt diễm đệ nhất đế người xưng ngoan nhân đại đế thể chức năng bất quá phản thể tu đạo gian khổ nhưng lại lấy kinh diễm vạn cổ tài hoa khai sáng ra thôn thiên ma công thông qua thôn phệ đủ loại thể chất đặc thù cùng bản nguyên không ngừng trở nên mạnh mẽ cuối cùng chứng đạo thành đế hào thôn thiên đại đế thành đế sau đó nhất kích càn quét vũ hóa thần triều một kiếm bình định thiên đánh gãy cấm khu tại côn luân nơi thành tiên đánh nát thành tiên đỉnh cùng lúc đó vị này ngoan nhân đại đế càng đã sáng tạo ra rất nhiều bất phàm thần thông uy lực to lớn vô cùng khó có thể tưởng tượng vị này đại đế càng là n g đ ị c h sống chư thế mỗi một thế đều cực kỳ đặc sắc rung động tiên n i ệ cổ kim đệ nhất ngoan nhân k i n h thường cổ kim lấy phạm thể chi tư đi đến tuyển đình chém hết chư vương độc lập trên chín tầng trời vị này chính là ngoan nhân đại đ ạ t h ế như thế nào kinh khủng như thế nghịch thiên nhân vật là chân thật tồn tại sao ngoan nhân đại đế thế mà chỉ là p h ả m thể nàng vậy mà lấy p h ả m thể tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao nhất đây cũng quá biến thai à? khó có thể tưởng tượng lấy p h ả m thể chi tư đ ă n g lâm thế gian tuyệt đỉnh khó có thể tưởng tượng kinh khủng vô song phần này tài hoa đích thật là c h ấ n kinh v ạ n cổ kinh tài tuyệt diễm thiên phú vậy mà kinh người như thế đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt chờ đã cô bé kia các ngươi mau nhìn theo có người kinh hô đám người vội vàng nhìn lại Đã tất h y cái kia i ể u nhiên đại đế đều tự mình ra tay rồi hơn nữa còn là kinh khủng như vậy một tôn đại đế vậy xem ra diệp phạm là không chết được coi như bây giờ diệp phạm đã chết nhưng ngoan nhân đại đế thân là tài hoa kinh diễn cổ kim vạn cổ đệ nhất đế cũng khẳng định có biện pháp để cho hắn phục sinh diệp pháp chết giống như là sờ dìn chờ mèo thật không dễ nói a ta tin tưởng d i ệ p phạm lần này chắc chắn sẽ không chết dù sao hắn nhưng là thiên mệnh c h i tử bây giờ đều có một tôn đại đế tự mình bông xuống hắn làm sao lại chết có sao nói vậy tại sao ta cảm giác cái này ngoan nhân đại đế cũng là kim thủ chỉ sở hữu người à? bằng không thì dựa vào cái gì nàng có thể lấy phạm thể c h i tư đ ă n g lâm thế gian tuyệt đình quan sát vô số sinh linh vạn vật minh ông đây hết thể chỉ có một cái giản giải đó chính là ngoan nhân đại đế cũng là kim thủ chỉ sở hữu người xuất hiện kim thủ chỉ sở hữu người góc nhìn ngươi nói như vậy ta cảm giác à cái này ngoan nhân khí vận thiên phú cũng đồng dạng vô song tại hoa càng là vạn cổ tuyển diễm Cái này trước ự a ta như mới là tiêu chuẩn kim thủ chỉ sở hữu người mô bản. ngươi nói này, đông nhiên có chút cảm giác vì cái gì vị diện này nhiều như người thủ chỉ sở hữu Chớ chút thủ chỉ hữu mới kim mô cảm kim tiêu kiểu giác, cái là t có sở sở gì đã, vậy vì vị đây vương đẳng về sau thương thiên phách thể bây giờ ngoan nhân đại đế còn có chân chính kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính diệp phạm như thế nào vị diện này nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người chúng ta c h o n g váng kim thủ chỉ sở hữu người cũng sẽ tụ tập sao ai ta bỗng nhờ y hên nghĩ tới có người bỗng nhiên kinh hô lập tức hấp dẫn chư thiên vạn giới chú ý của những người khác các ngươi có từng n h ư kỹ phía trước kiểm kê hoang thời điểm đã từng có ba tôn đến từ đời sau chuẩn tiên đế muốn chém giết hoang vào lúc đó hoang lấy một đ ị c h bảy gần như không địch nhưng về sau lại ba người vượt qua thời gian trường hà nà đến giúp hoang chấn sát tất cả địch nhân trước mặt chúng c h ư thiên vạn giới sinh linh tự nhiên gật gật đầu ấn tượng sâu sắc như vậy c h ẳ n g diện làm sao có thể quên các ngươi có phát hiện hay không ngoan nhân đại đế trang phục cùng bên trong một vị rất là tương tự cái gì ý của ngươi là ngoan nhân đại đế chính là cái kêu ba tôn đến từ đời sau chuẩn tiên đế một trong không tệ không chỉ có n g o n nhân đại đế các ngươi nếu như cẩn thận hồi tưởng liền sẽ phát hiện trong đó cái tia đạc đỉnh người Có phải h a t không nghĩ tới diệp phạm vẫn còn có dạng này tạo hóa bất quà dù sao nhân ra là thiên mệnh tri tử thành t i ự u chuẩn tiên đế cũng hợp tình hợp lý cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoàng tiên h đế cũng có chút chân kinh nhìn về phía trên thiên mạc cái kia mang theo thanh đồng mặt quỷ bạch tí chân trần nữ tử phong hoa tuyệt đại không nghĩ tới cái này nữ tử áo trắng vậy mà kinh tài tuyệt diễm như thế t à i hoa vạn cầu nghĩ tiên bất quá trước đây nàng lại tại sao lại vượt qua thời không trường hà đến giúp đỡ chính mình có lẽ là cùng hắc cám loạn lạc có liên quan h o a n g hồi tưởng một phen mình có thể cùng hậu thế cái này một số người nhấc lên liên hệ cũng chỉ có hắc cám loạn lạc xem ra sau này hắc cám loạn lạc là càng ngày càng nghiêm trọng nghĩ tới đây hoàng không khởi hoặc tại sao lại như thế theo lý thuyết hắn bình định hắc cám loạn、lạc. độc thân như trên thương thượng chấn áp hết thẻ địch chính là muốn vì cứu vãn cựu thiên thập đ ị a triệt để phai mở hát cám loạn lạc như thế nào cái này hát cám loạn lạc đến hậu thế ngược lại nghiêm trọng hơn ta lại đi nơi nào hắn vì triệt để bình d i ệ t hát cám loạn lạc đều tới thượng thương phía trên nhưng sau khi nhìn thế kiểm kê lại phát hiện hát cám loạn lạc không chỉ không có tiêu thất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí so với hắn trôn niên đại tình thế càng thêm nghiêm trọng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e n e t cái này tự nhiên vậy để cho hoàng có chút kinh ngạc n h ữ mày trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì tại nguyên bản trên tuyến thời gian hắn tiến vào thượng thương phía trên sau lại đã làm gì mới có thể để cho đây hết thẻ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng hoang chỉ cảm thấy trước mắt nào giống như là một đoàn mê vụ căn bản nhìn không rõ ràng đây có lẽ là một ván lớn cờ hoang mày n h ắ n lại nhìn về phía bên trên bầu trời hai đầu lông mày có sâu đầm nghi hoặc cùng không hiểu cùng lúc đó che thiên bị mặt d i ệ p phạm cũng há to miệng có thể trực tiếp nuốt vào một quả trứng gà đồng dạng tiểu nhấp nhếp vậy mà ác liệt đế t d i ệ p phạm hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin ai có thể nghĩ tới chính mình lúc trước tại bờ biển gặp cái kia ăn xin tiểu cô nương mặc rách dưới tiểu y phục chớp một đôi đáng thương mắt to túi đầu giống như là đã làm sai chuyện chọc người đau lòng tiểu cô nương thế mà lại là cổ kim đệ nhất ngoan nhân tài hoa kinh diễm tuyệt thế đệ nhất đế ngoan nhân đại đế nàng lại là ngoan nhân đại đế diễm phạm thực sự không có cách nào đem mình làm lần đầu gặp gặp cái kia tiểu nha đầu đáng thương cùng trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại nữ đế liên hệ tới ai có thể nghĩ tới nàng là ngoan nhân đại đế a cùng lúc đó sinh mệnh cấm khu một đám cấm khu chi chủ đồng dạng khiếp sợ không thôi nhìn lên bầu trời bên trên hình ảnh n a o n a o bạo thô tà như thế nào đem vị này ngoan nhân đều dẫn ra so thực lực luận t h ầ n thông luận tiên h phú luận hung ác mọi mặt bọn hắn cũng không sánh bằng vị này ngoan nhân đại đế à. đừng nhìn ngoan nhân đại đế là nữ tử thế nhưng là một điểm không kém thậm chí so với bọn hắn tất cả mọi người đều muốn càng thêm cường đại một kiếm bình diệt một cái hắc cám cấm khu ai dám t r e o chọc loại tồn tại này ai không sợ một kiếm này vạn nhất rơi vào trên đầu mình không nghĩ tới bên cạnh diệp phạm vậy mà cất giấu nhân vật như vậy quả nhiên là không thể khinh thường hắc á m cấm khu chi chủ nhóm bây giờ đều sợ ngây người không cầu hoa tươi cũng có h ắ cám chi tôn mặt mũi tràn đầy hoang mang không đúng e m đẹp ngoan nhân tại sao phải giúp diệp phạm đâu chẳng lẽ đơn giản là hắn là kim thủ chỉ sở hữu người hắn là thiên mệnh c h i tử cho nên ngoan nhân muốn vì hắn hộ đạo ngoan nhân là diệp phạm người hộ đạo một tôn đại đế tự mình hộ đạo thái quá chuyện này cũng quá bất hợp lý đi một tôn đại đế tự mình hộ đạo đây là gì đ ạ i ngộ a không dám nghĩ thật không dám nghĩ đại đế thân tử cũng không có đ ạ i ngộ như vậy bất tử sơn thạch hoàng đồng dạng một mặt kinh ngạc bất quá cứ việc kinh ngạc hắn nhưng vẫn là vẫn như cũ tự tin một mặt đạo nhiên vân đạm phong khinh tựa hồ hết thể đều không có để ở trong lòng ngoan nhân xuất hiện lại như thế nào cho dù là ngon nhân nàng cũng như c ũ không giết chết được ta thạch hoàng đối với thế lực của mình có sự tự tin mạnh mẽ đích xác cho dù là tại trong rất nhiều hắc cám trí tôn thạch hoàng cũng coi như là cờ giả cứ việc ngon nhân đại đế hung danh hiền hách uy c h ấ n tinh vũ nhưng mà thạch hoàng nhưng cũng không e ngại vị này hung ác đến mức tận cùng đại đế cũng là đại đế ai sợ ai ngon nhân uy c h ấ n thiên hạ chẳng lẽ hắn thạch hoàng danh khí liền nhỏ sao cùng lắm thì tự mình giết lẫn nhau một hồi xem ai càng kinh khủng một chút trong tấm hình khi nhìn thấy diệm phạm bọ mình ngon nhân triệt để nổi giận khí chất càng ngày càng v ắ n vẻ sát phạt khí tức tùy ý lạnh tấu xương không che nhìn xem cái tia trương dị thường quen thuộc khuôn mặt té ở trước mặt nàng tựa hồ nhớ tới cùng hình trưởng lúc chia tay nàng nâng lên thon dài tay nhỏ vô thượng kinh khủng sát phạt khí tức tùy ý tràn ngập k h u ấ y động ra k h u ấ y động ở trong thiên địa ngoan nhân đại đế triệt để phẫn nộ thế là nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ cái tia lộng lẫy vô s o n g rực rỡ đến cực điểm đại thần thông đột nhiên bộc phát ở trong thiên địa vô thượng uy thế huy hoàng rụ u động thiên địa cường hãn vô xong chiến lực trong khoảnh khắc mãnh liệt tôn g a trấn thiên động đ i ệ khí thiên trí tôn vị này cổ chi đại đế tự chém một đạo trí tôn thân thể cũng bị vỡ nát mấy lần, Mặc dù hắn mấy lần đúc lại thân thể, nhưng lại vẫn là không cách nào thoát khỏi đường vỡ nát thành đ ầ y trời mảnh vụn kết cục đối mặt với kinh khủng phòng bên trên chiến lược liền thạch hoàng cũng căn bản không phải là đối thủ đành phải nhượng bộ lui binh khi thiên trí tôn bị vỡ nát hoàng kinh sợ thối lui đây cũng là ngoan nhân đại đế vô thượng thủ đoạn cái kêu kinh thế hai tục chiến lược khó có thể tưởng tượng ngoan nhân đại đế chiến lược quả nhiên là kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng khi thiên trí tôn sớm đã cực h ạ n thăng hoa một lần nữa có đỉnh phong lớn đế chiến lược nhưng cũng hoàn toàn không phải ngoan nhân đại đế đối thủ trực tiếp bị vỡ nát có sao nói vậy khi thiên trí tôn t h thảm bất quá cái kêu thạch hoàng ngược lại là lại là bất、phàm. lại có thể từ trong tay ngoan nhân đại đế đ à o thoát không hổ là có thể đem thiên mệnh c h i tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nhân vật từ dạng này nhân vật khủng bố trong tay toàn thân trở ra đủ để nhìn ra thạch hoàng bất phạm bất quá ta có chút hiếu kỳ uy hiếp thế này cảm giác ngoan nhân đại đế tức giận dị thường đâu d i ệ p phạm mặc dù chết nhưng mà hắn cùng ngoan nhân đại đế cũng không có gì cái khác liên quan a vì cái gì cảm giác sau khi hắn chết ngoan nhân đại đế tức giận như thế hận không thể làm cho những này trí tôn đều là hắn trôn cùng đâu chẳng lẽ ngoan nhân đại đế thực sự là diệm phạm người hộ đạo vẫn là có ẩn tính khác a chẳng lẽ là nữ đại tam mười tiễn đưa giang sơn nữ đại tam trăm tiễn đưa tiên đan nữ đại tam ngàn đứng hàng tiên ban nữ đại tam vạn vương mẫu cho ăn cơm nữ đại tam mười vạn phật tổ cửa ra vào đứng dạng này tiết mục t h ế huynh đệ nói cẩn thận n g ư ờ i không muốn sống nữa chư thiên vạn giới sinh linh đều đối ở trong đó động cơ hiếu kỳ không thôi t h ế vậy lý tiêu giao liền mở miệng giảng giải một phen hạo đáng rộng rãi thiên âm bông u xuống chuyển khắp chư thiên vạn giới ngoan nhân nữ đế vốn là tiểu sơn thôn một cái tiểu nữ hoa cùng mình huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau về sau có một ngày vũ hóa thần chiều khắp nơi tìm thiên tài yêu nghiệ được tuyển chọn mang đi huynh m g ụ y phân ly về sau huynh trưởng bị vũ hóa thần t r i ề u hạ i chết thế là ngoan nhân liền bắt đầu không muốn sống mà tu luyện thôn vệ rất nhiều t h ầ n thể cuối cùng trở thành vị thứ nhất hậu tiên chuyển hóa hôn đ ộ n thể thành tựu đại đế chém chết vũ hóa thần t r i ề u nhưng huynh trưởng đã v ỡ lạc nàng liền tại trong hồng trần trờ lấy huynh trưởng chuyển thế một thế hai đời tam thế đệ tứ thẳng đến đời thứ năm nàng phát hiện dược phạm hai đoá tương tự hoa khuôn mặt cơ hồ giống nhau như lúc hơn nữa cùng là hoàng cổ thánh thể cái kia chín con rồng kéo h ồ n quan tài chính là bút tích của nàng nàng cho rằng d i ệ p phạm chính là nàng huynh trưởng chuyển thế thân thế là âm thầm sớm đã vì d i ệ p phạm bố trí xong hết thảy càng trong bóng tối thủ hộ lấy hắn trước kia nàng tại côn luân nơi thành tiên đánh nát thành tiên đỉnh không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần các loại huynh trưởng trở về như thế các ngươi có lẽ liền biết vì sao ngoan nhân đại đế sẽ như thế nổi giận ở trong mắt nàng chết đi không phải d i ệ p phạm nà là nàng huynh trưởng chuyển thế thân lý tiêu giao âm thanh rơi xuống vạn giới thở dài ất chương chín mươi lăm không chỉ có mội mội là đại đế chính mình còn nịch tiên thành đế vạn giới treo thật sự đáng c h ế t a chương chín mươi lăm không chỉ có mội mọi là đại đế chính mình còn nịch tiên thành đế vạn giới treo thật sự đáng chết ta hảo một cái tài hoa kinh diễm cổ kim vạn cổ vô song kỳ nữ ngoan nhân đại đế quả nhiên là tài hoa tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại như vậy tài hoa so với đấng mày dâu trợ phu còn hơn ngoan nhân đại đế tài hoa vô song phần tình nghĩa này càng làm cho nhân tâm sinh kính nể ngưỡng mộ núi cao a vì mình huynh trưởng t h a bị đánh vỡ thành thiên đ ỉ n h cũng không muốn phi thăng thành tiên chỉ nguyện dừng lại vạn trưởng hồng trần một thế lại một thế chỉ vì chờ huynh trưởng trở về còn có thể tìm được hắn đã từng tối không bỏ xuống được muộn mội không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ ca ca trở về đây cũng là ngoan nhân đại đế sao ngoan nhân đại đế ngay từ đầu đạp vào con đường tu luyện động lực chính là cho huynh trưởng báo thủ về sau chờ cuối cùng thành t i ể u đại đế nắm giữ che đậy đương thời vô song chiến lược l i ê n m i n h diện vũ hóa thần triều sau đó lại sáng chế vô số thần t h ô n g địch sống ra một thế lại một thế chủ động từ bỏ thành tiền cơ hội từ bỏ vô số sinh linh su c h i nhược vụ tiên d u y ê n dừng lại h ư n g trần chỉ vì chờ đợi huynh trưởng trở về nàng cả đời này giống như là đơn giản là huynh trưởng của mình mà sống trên đời này thật có người như thế sao vì cho mình huynh trưởng báo thủ nàng ngậm bao nhiêu đằng à các ngươi đừng quên ngăn nhân đại đế ban đầu chỉ là một kẻ p h ả m thể h è n mọn như c ỏ r á c như sâu kiến nhưng kể cả như thế hắn nhưng vẫn là cùng đếm không hết thiên kêu yêu nghiện cùng với vô cùng vô tận thần thể cạnh tranh nàng thậm chí thôn phệ đếm không hết huyền bí thể chất thành t i ể u cuối cùng đại đế trở thành một đời kia duy nhất trổ hết tài năng l ự c á p vô số sinh linh tuyệt đỉnh tồn tại từng bước đi tới nàng từ một thân thể phạm tục sơn thôn tiểu nữ hoa biến thành về sau phong hoa tuyệt đại uy chấn vạn cầu ngoan nhân đại đế đến cùng ngậm bao nhiêu đàng a mà hết thể này chỉ vì h u y trưởng nàng thật sự ta h ó c chết chứng đạo thành đế sau đó còn không nguyện thành tiên n g o n nhân đại đế không hổ là chứ thiên vạn giới sinh linh đều là ngoan nhân đại đế nạ xúc động nguyên lai đây mới là trận tướng nguyên lai diệp phạm cùng ngoan nhân đại đế ở giữa vẫn còn có như vậy liên quan diệp phạm là ngoan nhân lớn lẻ sáu bảy đế chờ đợi năm thế huynh trưởng c h u y ể n thế thân cho nên khi diệp phạm rơi xuống nàng mới có thể bị thương như thế tức giận như thế cường thế ra tay vỡ nát khí thiên trí tôn một lần lại một lần diệp phạm chính là trong nội tâm nàng bẻ ngược nàng xem thấy huynh trưởng lại một lần chết ở trước mặt lòng như lao cát tê ta khở nguyên lai diệp phạm lớn nhất treo ở cái này đâu diệp phạm thật đúng là hành tẩu giang hồ toàn bằng khuôn mặt đây không phải kim thủ chỉ sở hữu người là cái gì có người gian lận à? ta tố cáo có người gian lận xuyên qua chi ta có một cái đại đế m u ộ i m u ộ i cái này mẹ nó ai không hâm mộ à m u ộ i m u ộ i lại đẹp lại mạnh mẽ còn một lòng chỉ nghĩ bảo hộ hắn đây nếu là đội ta ta muốn đấu k ỹ muốn chết nắm giữ cường đại như vậy nghịch thiên m u ộ i m u ộ i nhiều lắm hạnh phúc à? ta khóc m u ộ i m u ộ i ta không có khóc bây giờ nàng bị ta đánh khóc không nói những cái khác vẹn vẹn cái tầng quan hệ này n g o n nhân đại đế vị này tài hoa kinh diễm cổ kim vặn cổ vô song nữ đế chính là diệm phạm đáng tin cậy nhất người hộ đạo cũng là hắn tối cường treo chẳng thể trách d i ệ p phạm là thiên mệnh c h i tử nguyên lai ngoại quại cây điểm ở đây a nhưng bây giờ d i ệ p phạm chết có n g o n nhân mạnh như vậy lá bài t ẩ y diệp phạm thế mà chết nếu như nói d i ệ p phạm sẽ chết ta miễn cưỡng tin một điểm bởi vì hắn là thiên mệnh c h i tử nhưng nếu như nói d i ệ p phạm là thiên mệnh c h i tử còn có n g o n nhân dạng này người hộ đạo hắn còn có thể chết vậy ta là tuyệt không tin nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người còn có n g o n nhân đại đế dạng này người hộ đạo hắn làm sao có thể chết hắn chính là chính mình bót chính mình đều chưa hẳn có thể đem chính mình bót chết húng hồ coi như chết thật k i a đối thiên mệnh c h i tử tới nói cũng không phải là một sự tình cũng là vấn đề nhỏ quên hoang hắn cũng là thiên mệnh c h i tử chết ba lần không như cũ vẫn là sống lại mãi mãi cũng không nên xem thường những thứ này thiên mệnh c h i tử những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đáng sợ bọn hắn thật sự chắc là có thể cho ngươi chỉnh ra một chút không tưởng tượng nổi hoa sống ta hết lòng tin theo mục đích phiền chắc chắn không chết được cùng lúc đó vị diện phạm nhân nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh hàn lực cũng không nhịn được cảm khái đây chính là thiên mệnh tri tử sao cái này khi vận quả nhiên là vạn cổ vô song so với ta cái này kim thủ chỉ sở hữu người khí vận tri tử đ ề u cường thịnh không biết bao nhiêu thiên mệnh tri tử lại có một tôn đại đế hộ đạo hay là hắn tại trong hồng trần c h ờ hắn vô số năm tháng mội mội thân phận này bối cảnh này là bởi vì dạng này hắn mới là kim thủ chỉ sở hữu người còn là bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người cho nên mới dạng này quả nhiên không thể so sánh không thể so sánh a hàn lực sờ mũi một cái mặc dù mình cũng có tiểu lục bình dạng này ngoại quải nhưng so với thiên mệnh tri tử thân phận cùng với đại đế cảnh giới mọi mọi người hộ đạo không thể nghi ngờ là cái sau càng h ơ n a coi như hắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng vẫn là khống chế không nổi đến hâm mộ a đương nhiên hắn cũng chỉ là hâm mộ hâm mộ mà thôi người đây muốn để hắn chọn hắn vẫn sẽ lựa chọn sự cường đại của mình mở rộng tự thân tại hàn lực xem ra tu chân giới hung hiểm phức tạp nhân tâm khó lường ai cũng không tin được chỉ có thể tin tưởng mình chỉ có chính mình cường đại mới là căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất người hộ đạo cường đại mặc dù hữu dụng nhưng có dùng đến rất nhàn nhã cùng lúc đó che thiên vị mặt được biết như vậy ẩn tình tất cả ra thiên vị diện sinh linh bây giờ toàn bộ đều ngu mặt mũi tràn đầy cũng là mộng bức cùng khó có thể tin cái này mẹ nó cho dù là phóng nhãn từ xưa đến nay tất cả đại đế chiến lược có thể so với vai ngoan nhân đại đế đều ít càng thêm ít ngoan nhân đại đế cơ hồ đã đại đế bên trong trí cường giả có như thế một tôn đại đế làm hậu trường từ nay về sau diệp phạm tại toàn bộ vị diện cũng có thể xâm pha chẳng thể trách khó trách trước đây chín con rồng kéo hồng q u n tài sẽ trực tiếp đem diệm phạm kéo đến hoang cổ cấm địa nguyên lai、like、đây hết thảy cũng là ngoan nhân đại đế an bài cái này treo mở thật là khiến người ta hâm mộ ai không muốn có thực lực một cái t u y ệ t đ ỉ n h lại một lòng muốn bảo vệ mình hảo m ộ i m ộ i a ta chua ta thật sự chua dựa vào cái gì chuyện tốt như vậy để cho diệm phạm giá hỏa này c h ứ m a cùng lúc đó sinh mệnh cấm khu một đám cấm khu chi chủ đồng dạng một mặt kinh hãi những thứ này cổ lao trí tôn bây giờ người đều phải sợ choáng váng ở trước mặt người ngoài bọn hắn cố nhiên là vô cùng vô thượng vô song trí tôn nhưng đặt ở ngoan nhân trong mắt thật đúng là không đáng chú ý ngươi nhìn cái kia khí thiên trí tôn bị ngoan nhân nhất nghiệm h ò a khai quân lâm thiên hạ vỡ nát bao nhiêu lần muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu bây giờ một đám cổ lao hắc ám trí tôn cúng họng phát khô cảm giác thân thể của bọn hắn có chút run r à y kinh khủng thật sự là quá kinh khủng n à đến ngoan nhân đại đế thế mà thật là d i ệ p phạm người hộ đạo một lời thành sấm mẹ nó ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi không nghĩ tới giữa bọn hắn lại còn thật có cái tầng quan hệ này d i ệ p phạm vẫn còn có dạng này lai lịch cái này ai dám tin a đây chính là thiên mệnh tri tử sao thiên mệnh tri tử đại đế hộ đạo đây chính là thiên mệnh c h i tử đãi ngộ sao cái này đ ố i a i ai không mơ hồ à bất quá cho dù có đại đế hộ đạo nhưng dưới mắt diệp phạm đã tự bạo huyết cốt vô tồn thậm chí liền một giọt máu đều không lưu lại dù cho ngoan nhân có ngươi quá khó thủ đoạn lại có thể thế nào chẳng lẽ cứ như vậy còn có thể đem hắn phục sinh nói đùa cái gì có hắc cám chi tôn rất tự tin hết lòng tin theo bây giờ diệp phạm sớm đã chết thấu đ ấ u không thể chết lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề nhưng cũng có hắc á m trí tôn luôn cảm thấy trong lòng bất an nhớ mày diệp phạm nếu như có thể chết đương nhiên là tốt nhất như vậy thì giải quyết bọn hắn sau này tâm phúc hòa lớn cũng không cần lo lắng diệp phạm thành đế sau đó sẽ thanh toán bọn hắn bình diện cái này đến cái khác hát cám cấm khu nhưng hắn dù sao cũng là diệp thiên đế s ư n g hào vì thiên đế tồn tại diệp phạm là thiên mệnh tri tử làm sao có thể dễ dàng như vậy liền v ỡ lạc diệp phạm tất nhiên được s ư n g là diệp thiên đế như vậy không hề nghi ngờ hắn chắc chắn đã thành đế nhưng bây giờ hắn còn không có thành đế à đây hết thể hẳn là còn chưa kết thúc hắn có lẽ còn có thể phục sinh có h á cám tri tôn ánh mắt trong vắt trong hai chòng mắt thả g a thật quang cơ chí mà lệnh trổ yên tính vắng lặng phân tích lập tức cục diện một câu nói để cho tất cả sinh mệnh cấm khu chi chủ n h ó n hiểu ra đúng vậy à cái này d i ệ p phạm cũng là được xưng là thiên đế tồn tại cùng hoang thiên đế đặt song song đã như vậy hắn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như thế chết đi sau đó hắn còn muốn thành t i ể u thiên đế đâu chính là không biết d i ệ p phạm là như thế nào làm được ánh mắt của mọi người rơi vào thiên không trên tấm hình xem ra d i ệ p phạm phục sinh là đã định trước chỉ là không biết hắn sẽ như thế nào phục sinh cái này còn không đơn giản thân là thiên mệnh tri tử kim thủ chỉ sở hữu người với vương chắc chắn là bật đặc thôi chúng ta cùng diệm phạm ở giữa sau này tất có một trận chiến một trận chiến này chính là quyết định ngươi ta sinh tử tồn vòng một trận chiến có hát cám trí tôn như thế mở miệng ngựa khí lạnh nhạt lại ngưng trọng kim thủ chỉ sở hữu người thật đáng chết ta nhưng nếu không có bọn hắn chúng ta hưởng thụ vô tận kéo dài thọ tuổi chờ tiên lộ mở ra lại đọ sức một cái thành tiên cơ hội thật tốt nhưng kim thủ chỉ sở hữu người lại vẫn cứ muốn nhiều loạn chúng ta hết thảy đáng chết nhưng kim thủ chỉ sở hữu người lại vẫn cứ lại g i ế t không chết thật là xấu ta đạo tâm cùng lúc đó hoang cổ cấm địa bên trong nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet diễm phạm bây giờ người cũng đã choáng mẫu ứ chính mà n ì hình n trên thiên mạc hình ảnh, cũng không xem mạc biết h c mình nên muốn lại à m mình, gì chính l là, là, là nàng g o huynh â n đại h trưởng c h u y ề n thế ta lại có một đại đế muội muội cái này người dám tin bất quá có sao nói vậy có chỗ rửa cảm giác cũng thực không tội cái này kinh hỷ tới có chút đột nhiên để cho diệm phạm chính mình cũng có chút trưởng không không được ha ha ha từ nay về sau ta cũng là có thân phận người có bối cảnh nếu là lại có không đánh lại người chỉ cần hô n một câu ra mội ngoan nhân đại đế có phải hay không là được rồi thật sự sảng khoa a bây giờ ta rốt cuộc minh bạch những cái k i a đế nhị đại luôn yêu thích gì thế hiếp người bởi vì là thật sự sảng khoa a đột nhiên ý hắn nhận ra thiết lập thế này chỗ không đúng không đúng ta không phải là còn muốn trợ giúp h o a n g thiên đế sao nhưng ta đều chết ta còn thế nào giúp h o a n g thiên đế không nên a ta làn lao lại như vậy chết đâu không thích hợp không thích hợp d i ệ p phạm lắc đầu ý thức được điểm này sau đó mặt mũi tràn đầy cũng làm ở bức như vậy nhìn tới chính mình có lẽ còn có thể sống ngay tại vạn giới nghị luận ẩm ý thời điểm hình ảnh tiếp tục lộ ra diệp phạm đã từng hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào thu được rất nhiều trí bảo trong đó có kiện đạo diễn tiên y ý ề cái này đạo diễn tiên y che lại diệp phạm một tia linh thức trừ cái đó ra diệp phạm còn từng từng thu được hai cố đồng nguyên thánh thể cái này hai cố đồng nguyên thánh thể che lại diệp phạm một giọt chân huyết đương nhiên mấu chốt nhất là tiểu niếp nghiếp khi chư thiên vạn giới biết được tiểu niếp niếp chân thực thân phận sau đó cũng lại không ai dám xem thường nàng cái này nhìn không đáng chú ý mềm mềm nắm đây chính là vạn cổ đệ nhất ngoan nhân ngoan nhân đại đ ế đạo quả thân nàng là ngoan nhân đại đế a tiểu niếp đại đế đạo quả nước mắt của nàng đồng đ có vô cùng huyền diệu chi dụng bất tử dược thế gian hiếm thấy đủ để người chết sống lại mọc lại thịt t ừ xương tiểu n i ế p n i ế p nước mắt phát huy bất tử dược tác dụng che lại diệp phạm dấu ấn sinh mệnh ba cái này đem kết hợp thành công bảo vệ diệp phạm sau cùng phục sinh hy vọng một giọt chân huyết dấu ấn sinh mệnh còn có một tia linh thức đây là diệp phạm cuối cùng lưu lại tất cả mọi thứ nhưng cũng thực sự là cái này còn sót lại một chút đồ vật rốt cục vẫn là để cho diệp phạm thành công phản chết mà sống phục sinh trở về cỡ mờ cái này cũng được một giọt máu một tia linh thức thế mà liền sống lại đây là nghiêm túc sao không hổ là thiên mệnh tri tử quả nhiên thật sự không chết được thực sự là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong lớn kim thủ chỉ sở hữu người a đều nổ thành đầy trời quang vũ lại còn có thể sống đơn giản không có thiên lý có sao nói vậy một màn này đầy đủ biểu lộ bình thường không bận rộn góp nhặt linh bảo c h ỗ t ố t dù là bình thường không cần đến nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy tác dụng đâu lần này nếu không phải là đạo diễn tiên ý cùng cái kia hai c ố đồng nguyên thánh thể diệp phạm đã sớm xong con n g làm sao có thể đủ ba trăm năm sau lại trùng sinh trở về vạn giới sinh linh nhìn xem phục sinh trở về diệp phạm đã mất cảm giác người nhìn ta cứ nói đi hắn nhất định sẽ phục sinh nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người thật sự không chết được cái chủng loại kia hoang là như thế d i ệ p phạm cũng là như thế vô luận như thế nào chết đều có thể phục sinh dù là liền còn lại một điểm c ặ n bã cũng có thể một lần nữa sống lại đây nếu là làm địch nhân của bọn hắn cái kia nhiều làm khó chịu a đúng vậy a thật vất vả đà sinh đà tử hao hết sức chín châu hai hổ cuối cùng đem hắn cho giết chết kết quả hắn quay đầu liền sống lại cái này mẹ nó đổi người nào người đó không ngờ tâm sụp đổ a nếu là ta là bọn hắn đối thủ ta liền trực tiếp ngã ngửa không đánh không đánh không đánh được căn bản không đánh được một điểm thế thì còn đánh như thế nào thật biệt khó ta lần này trùng sinh trở về d i ệ p phạm nhất định sẽ cường hãn hơn đây là ta căn cứ vào hoàng thiên đế trùng sinh quy luật có được mỗi một lần phúc sinh đều biết so trước đó càng thêm cường đại d i ệ p phạm trước đây đã là thành nhân thực lực cường hãn chẳng lẽ lần này phúc sinh sẽ trực tiếp chứng đạo thành đế chứng đạo thành đế không phải chứ vô số sinh linh truy tìm một đời đều khó mà chứng đạo đế lộ cơ hồ đã đoạn tuyệt người d i ệ p phạm chết một lần sống thêm tới liền thành đại đế nếu là như vậy thật sự sẽ cho người đạo tâm sụp đổ a bốn tám gây ai cũng đi tuyệt đối đừng gây kim thủ chỉ sở hữu người bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết kim thủ chỉ sở hữu người có thể cho ngươi c h ỉ n h ra thiết lập thế này hòa s ô n g tới không thể không nói thật sự thiên mệnh c h i tử treo đích xác có chút biến thái gạo chết đều chết không được thật mẹ nó hoang đường vô luận là hoang vẫn là diệp phạm cũng là thiên mệnh c h i tử cũng đều là hai cái cậu tệ chết đều chết không được thật sự ta sẽ mộ đến nổi điên thình lập tức ban cho ta một cái thiên mệnh c h i tử ngoại quả bằng không thì ta thật sự không kèm được cái này cái gọi là thiên mệnh tri tử thật sự mẹ nó không nhận thiên địa phát tắc lợt thôi thiên địa phát tắc thiên địa pháp tắc cũng là vì loại này kim thủ chỉ sở hữu người khai sáng còn nghĩ ước thúc không có cung cấp cho bọn hắn trợ giúp cũng không thể rồi những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự ta phục rồi nha hình ảnh tiếp tục biến động đế lộ mở ra rất nhiều đại năng n g ồ lên chỉ vì đế lộ tranh độ thành tựu i cái tiêu chí cao vô thượng đại đế chi vị lúc này diệp phạm cũng đã phục sinh trở về trải qua nhiều trận đại chiến thánh thể lại thành chấn áp hết thạy cảnh giới cũng tới đến chuẩn đế hắn cũng là tranh đoạt thiên tâm ân ký muốn thành tựu đại đế một thành viên trong đó nhưng cuối cùng thành đế lại cũng không phải là diệp phạm mà là cầu tại kim Âu tinh thượng không biết bao nhiêu nằm kim Âu chuẩn đế kim Âu chuẩn đế trở thành kim Âu đại đế chứ thiên vạn giới sinh linh đều nộm bức không phải thân là thiên mệnh tri tử là lao còn có thể không thành đế sao a ta không tin đây là sự thực một thời đại chỉ có thể có một cái đại đế mọi người đều biết bây giờ kim Âu thành đế vậy liền đại biểu diệp phạm lộ đ o ạ n mất nhưng diệp phạm cuối cùng lại trực tiếp đem chính mình thẳng đến siêu việt thiên địa đại đạo chấn áp ba vạn đạo áp đảo tất cả đạo phía trên chấn áp hết thảy hắn lấy lực chứng đạo cước ép chấn áp thiên địa đại đạo thành tựu đại đế danh sưng diệp thiên đế nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh triệt để điên cuồng còn mẹ nó có thể d ạ n g này cái này cũng có thể thành đế chương chín mươi sáu một thế s o n g đế sử thượng biệt khuất nhất đại đế vạn giới cờ ư i tê chương chín mươi sáu một thế s o n g đế sử thượng biệt khuất nhất đại đế vạn giới cờ ư i tê nay liên thành đế không hổ là d i ệ p thiên đế ta quả nhiên không có đoán sai d i ệ p phạm cuối cùng khẳng định muốn thành t i ể u đại đế tuyên cổ bất bại ta liền nói sau này d i ệ p phạm thành t i ể u tất nhiên sẽ không thấp nhưng thiên mệnh tri tử thành tựu đại đế chắc chắn là ván đã đóng tuyển đại đế tính là gì về sau hắn còn muốn thành tựu tiên đế đâu cái này có gì biện pháp kim thủ chỉ sở hữu người con đường chú định vô địch diệp phiên trở thành vương thế giới này trí cường cũng chỉ là vấn đề thời gian ngay tại vạn giới lúc than thở trong tấm hình xuất hiện một đạo bá khí vô cùng quanh thân tản ra kim sắc h ỏ a diễm hoàn toàn bao phủ tại rực rỡ kim sắc quang mang thân ảnh thân ảnh kia không phải người bên ngoài chính là kim ô đại đế tại diệp phạm phía trước chứng đạo thành đế nhưng lại bị tất cả mọi người đều xem như phương nền phụ trợ diệp phạm bất phảm kim ô đại đế kim ô đại đế chính là cái kia thảm đến cùng diệp phạm chứng đạo tại cùng một cái thời đại biệt khuất nhất đại đế đại đế, đại đế vốn nên chấn áp hàng ngũ ho giữa thiên địa đều vô địch uy hiếp b ê n h mông tín h vũ nhưng tức là kim mô đại đế thời đại có một cái so với hắn càng thêm yêu n g h i ệ t khiến cho loa mắt nhân vật càng mạnh mẽ đó chính là diệp phạm sơ tại kim mô đại đế vẫn là chuẩn đế mà thời điểm liền có đầu rút cổ vài vạn năm dòng g ã cầu vài vạn năm thật vất vả mới tại hoàng kim này đại thế chứng đạo thành đế vốn cho rằng thành tựu đại đế chính là trí cao vô thượng đế lộ s ư n g tôn tinh không vô địch đủ để bệ n g h ĩ hoàng kim đại thế quan sát ngàn vạn hoàn vũ sinh linh mở rộng chính mình hành đồ bá nghiệp nhưng lại không nghĩ tới diệp phạm cái này kim thủ chỉ sở hữu người cái này không có gì sánh kịp đại yêu nghiệt. sau khi hắn cũng thành đế hắn thế mà phá vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế đồng dạng chứng đạo xương đế thậm chí vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo chính mình đại đạo bị diệp phạm đại đạo cho c h ấ n áp đây chính là từ xưa đến nay đệ nhất bi thảm đại đế sao nhưng kinh khủng nhất còn không phải diệp phạm thành t i ể u đại đế mà là làm diệp phạm còn không có thành đế vẹn vẹn đại thành thánh thể thời điểm liền đã có thể áp chế chính mình chiến lược kinh khủng bây giờ diệp phạm lịch thiên mà đi chứng đạo thành đế đại đạo hành áp ba ngàn đạo trấn áp thiên địa đại đạo lại nên kinh khủng cớ nào chẳng phải là muốn bị hắn đánh vào khóc kim mô đại đế bông cảm giác tiền đồ vô lượng nhân sinh một vùng tăm tối xong toàn bộ đều xong như thế nào hết lần này tới lần khác hắn đụng phải diệp phạm như thế cái nịch thiên gia hòa a ba mươi mốt cả đời này chú muốn b i t khuất kim mô đại đế khóc không ra nước mắt miệng một s ẹ p đường đường một tôn đại đế đều kém chút khóc xuất sinh tới cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh bây giờ cũng toàn bộ c h ấ n kinh rung động không tôi mà nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh không hổ là thiên mệnh c h i tử kim thủ trị sở hữu người với vương quả nhiên n g tiên cùng một thời đại chỉ có thể có một tôn đại đế diệp phạm vậy mà trực tiếp đánh vỡ cái này quy tắc cưng ép lấy lực chứng đạo lây chính mình chi đạo hành áp áp đảo tam thiên đại đạo phía trên cường thế chứng đạo cái này chứng đạo thành đế biện pháp từ xưa đến nay đoan chừng cũng chỉ có cái này một người à bá đạo tuyệt luân không hổ là thánh thể không hổ là thiên mệnh tri tử vạn cổ dĩ hằng chỉ có d i ệ p phạm có như thế vi năng dưới tình huống đương thời đã có đại đế chứng đạo thành đế vô tận năm tháng đến nay bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng là bởi vì cùng đại đế sinh ở cùng một thời đại nà tiếp nối không thể thành đế chỉ có d i ệ p phạm đi ngược dòng nước phá vỡ thiên đạo hạn chế thành tựu đại đế không hổ là thiên mệnh tri tử không hổ là diệm phạm thế đây cũng quá yêu người ta cuối cùng lại còn thành công chứng đạo thành đế diệp phạm diệp hát tử ngươi cũng quá mãnh liệt a không phải nói phương thế giới này một thời đại chỉ có thể có một tôn đại đế chấn áp đương thời sao như thế nào diệp hát tử liền có thể không nhìn cái này quy tắc ki mẫu đại đế đã chứng đạo thành đế vì sao diệp phạm còn có thể thành đế ta mẹ nó choáng váng thật sự không giảng đạo lý thôi ngay cả thế giới quy tắc đều không quản được ngươi hảo một cái kim thủ chỉ sở hữu người hảo một cái thiên mệnh c h i tử đây chính là thiên mệnh c h i tử sao quả nhiên không giảng đạo lý yêu rồi yêu rồi có ai tới đau lòng đau lòng ki m ẫ đại đế à hắn cũng quá biệt cầu nhiều năm như vậy thật vất vả trốn đến thành đế vốn cho rằng có thể chấn áp vào cổ quét ngang đương thời không nghĩ tới diệp phạm cũng thành đế hơn nữa còn toàn diện áp chế hắn thực sự là quá thảm đại đế cũng quá thảm rồi a thật sự biết khuất nếu như như thế thành đế còn có cái gì ý tứ đâu còn không bằng không thành đế không có cách nào ai bảo hắn vừa vặn gặp diệp phạm cái này kim thủ chỉ sở hữu người đâu nhân ra là thiên mệnh tri tử vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người với vương có dạng này hành vi người tiên đây không phải là bình thường không phải kim mẫu đại đế không có thực lực chỉ có thể trách hắn vận khí không được đụt phải như thế cái kim thủ chỉ sở hữu người cũng nên diệp thiên đế thỉnh diệp thiên đế quý vị chư thiên vạn giới sinh linh nón h tiếng nghị luận liên tiếp bên h a i không dứt cùng lúc đó già thiên thế giới già thiên vị diện toàn bộ sinh linh bây giờ cũng đều t r ò n g váng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy đây là có chuyện gì một thế sông đế mẹ nó khả năng ai tới nói cho ta biết ta là đang nằm mơ cái này sao có thể lại là thật sự một thế chỉ có thể có một vị đại đế chấn áp một đời đây là thiên đạo quy tắc diệp phạm mặc dù yêu nghiệt như thế nào có thể có thể phá vỡ quy tắc như vậy đây chính là đại đạo áp chế a q u mô đại đế đã thu được thiên tâm ẩn ký đã c h ứ như g đạo t à n n h h đế. vậy một thế này đó là thuộc về kim ấu đại đế tuế nguyệt nhưng diệp phạm vì cái gì có thể cái sau vượt cái trước lấy lực chứng đạo thậm chí càng chấn áp kim ấu đại đế vì thế ở xa kim ấu đại đế phía trên thật mẹ nó biến thái đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây không phải gian lận sao đại đạo áp chế đều không dùng diệp phạm quả thực là treo lên đại đạo áp chế thành đế thật là đáng chết ta kim thủ chỉ sở hữu người đều đáng chết còn có vương pháp hay không thiên địa pháp tắc cũng không thể áp chế đối nó vô dụng chỉ có thể mặc cho hắn chứng đạo đây chính là thiên mệnh tri tử ngoại q u ả kinh cùng sao hơn nữa đừng quên phạm thế nhưng là hoang cổ thánh thể a đừng quên hoang cổ thánh thể là không thể chứng đạo thành đế đã nói xong thánh thể không thể thành đế đâu như thế nào đến hắn này liền thay đổi như thế nào chấn áp hết thạy thiên địa quy tắc đến d i ệ p phạm này liền toàn bộ đều vô dụng cái gì đều được không thông thiên mệnh c h i tử ngoại quại thật sự như thế thái quá sao đây cũng quá biến thái chúng ta choáng váng thiên mệnh c h i tử liền mẹ nó thái quá không hổ là thiên mệnh c h i tử liền xem như thiên đạo tại dạng này thân phận trước mặt cũng phải để bước ha ha, ha các ngươi đừng chỉ nâng diệm phạm a chẳng lẽ quên kim mỗ đại đế sao kim mô đại đế thực thảm mạnh nhất trong lịch sử đại đế không có kết luận nhưng mà sử thượng thảm nhất đại đế lại nhất định không hề nghi ngờ là kim mô đại đế kim mô đại đế cam chịu biểu thị cho tới bây giờ không bị quá hủy khuất như vậy kim mô đại đế còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc phải xoay người làm chủ nhân đáng tiếc hắn làn lao lại cùng diệp phạm cái này đáng chết yêu n g h i ệ t cùng một cái thời đại thành đế nữa n h a lần này hắn nhất định bị vị này diệp thiên đế lân ép một đời đây nếu là đội ta đoán chừng liền muốn đạo tâm hầm mất cũng là cảm phiền kim m đại đế kim m đại đế không khóc mụ ôm một cái cùng lúc đó kim m tinh bây giờ còn không phải đ hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời hình ảnh bây giờ người đã triệt để tê ta phát thảo sao kim ô chuẩn đế không để ý tới thân phận của mình trực tiếp bạo nói tục á i này d i ệ p phạm đến cùng là cái gì cầu tệ đồ vật chính mình thành đế sau hắn thế mà cũng đi theo thành đế chính mình cũng đã thành đế lân ép một đời người cái này d i ệ p phạm còn có thể thành đế l i ê n thái quá kim ô đại đế hồi tưởng lại cuộc đời của mình cũng nhìn không được nước mắt tuần đ ầ y mặt tại hắn tuổi trẻ thời điểm cái này tinh vũ phía dưới yêu nhiệt g thật sự là quá nhiều hắn vì tránh đi cái kia đếm không hết yêu nhiệt thị thế ẩn cư dòng g ã cầu vài vạn năm thật vất vả mới cầu đến thành đế thu được vô thượng đế vị vốn cho rằng từ nay về sau liền có thể quan sát ngàn vạn sinh linh làm đến chân chính chi cao vô thượng lại không nghĩ rằng thế mà còn là cái bi kịch hắn thành đế sau đó lại còn có những người khác thành đế hơn nữa d i ệ p phạm cái này kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo thậm chí đem hắn vị này đại đế đem áp chế chiến lược của hắn còn không sánh bằng d i ệ p phạm tại vốn nên là hắn thân là đại đế hoành áp đương thời tuổi ki mẫu đại đế tất cả ánh sáng huy đều bị diệm phạm chiếm đi tại hắn cùng thế hệ có diệm phạm vị này tuyệt thế vô song yêu nghiệt tồn tại chú định vị này đại đ ế sẽ trở thành diệm phạm phương nền có vị thật vất vả sống đến đời thứ hai chờ chết cùng hắn cùng thế hệ những lao gia hoặc kia thành cựu đại đế vốn cho rằng có thể lực gáp hoàng kim này đại thế rất nhiều thiên tiêu chấp trưởng một thời đại lại không nghĩ rằng cứ bị dẫm ở trên đầu làm đủ thành đế chi lộ vốn là long đong không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ trải qua thiên tân vạn khổ thành đế sau đó nhưng lại gặp được dạng này yêu nghiệt nhất định bị chấn áp cả một đời đổi người nào người đó không sụp đổ a cái này đều chuyện xui xẻo gì a không ta không thể tiếp nhận trong chốc lát kim mẫu đại đế kêu rên đã vang dội toàn bộ vũ trụ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cứ việc hiện nay hắn cũng không có thành đế nhưng mà nhìn thấy chính mình thành đế sau đó vận mệnh bi thảm đột nhiên kim mẫu đại đế cảm thấy liền xem như thành đế cũng không có cái gì hấp dẫn người có được hay không đế trên đỉnh đầu đều có một cái đáng chết d i ệ t phạm khác nhau ở chỗ nào sao cùng lúc đó hoang cổ cấm đ i ệ khi thấy kiểm kê trong hình chính mình vậy mà thật sự chứng đạo thành đế d i ệ p phạm tay thật chặt n ắ m ở cùng một chỗ thậm chí liền lòng bàn tay đều bởi vì quá kích động mà lưu lại chỉ ấn tương lai chính mình vậy mà thật sự chứng đạo thành đế d i ệ p phạm kích động đã có chút khó mà tin được đây chính là đại đế phóng n h ã n toàn bộ vị diện chân chính t r í cao vô thượng chấp t r ư ờ n g kinh khủng y năng tồn tại đại đế là một thời đại trong cả trời sao tồn tại mạnh nhất dưới tình huống đã có một vị đại đế chứng đạo hắn lại còn có thể chứng đạo thành đế không chút nào bị thiên đ i ệ đại đạo hạn chế diễm phạm sao có thể không kích động hắn thậu chí đều có chút khó có thể tin diễm h x u ê bàn tay ra xem hai tay của mình mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin ta thật sự có mạnh như vậy sao ngay cả đại đạo quy tắc đều không để trong mắt khó mà hạn chế d i ệ p phạm thật không dám tin tưởng cái này lại là chính mình như vậy nhìn tới tựa hồ đích sắc có kim thủ chỉ sở hữu người cái tia mùi không hổ là ta d i ệ p phạm thỏa mãn gật gật đầu cùng lúc đó tại chư thiên vạn giới sinh linh lẫn nhau nghị luận ở mỹ thời điểm hình ảnh tiếp tục phát ra mà ngay sau đó, đó càn quét sinh mệnh cầm khu bại tận bốn phương tám hướng địch hình ảnh trong hình diệm phạm chính là thiên đế tri tôn thực lực cường đại kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng hắn đột biến giống như một tôn thần linh thiên đế lâm thế hoành áp chư thiên c h ấ n áp vạn giới vạn cổ dĩ hằng vô số sinh linh p h ụ p h ụ vị này thiên đế vô cùng rực rỡ cường đại vô cùng uy áp thiên địa trong thiên địa này lại không người có thể cùng chi tranh phong yêu n g h i ệ t m ư ờ i phần yêu n g h i ệ t cực kỳ kinh khủng yêu n g h i ệ t thành đế sau đó diệp phạm đánh đâu thằng đó cực đoan cường đại cho dù là những cái kia cổ lao hắc á m trí tôn cũng không phải diệp phạm đối thủ bị hắn càn quét những cái kia truyền thừa lâu đời cổ lao cường đại sinh mệnh cấm khu cũng bị bình định hắn á cám c l o biết mình không phải là d i ệ p phạm đối thủ coi như cùng là đại đế hắn cũng không bằng d i ệ p phạm không bằng ẩn thế không ra dù sao thì coi như hắn không ẩn thế cũng không nhiều tác dụng lớn thời đại này chỉ có một tôn đại đế đó chính là d i ệ p thiên đế lúc diệm thiên đế uy t h ấ n tinh không vị tia kim ô đại đế tọa hóa một màn này đưa tới vô tận thổn thức rõ ràng kim ô đại đế mới là trước hết nhất thành tựu i đại đế nhưng nếu không có diệp phạm mà nói cái này vốn nên là hắn thời đại uy danh của hắn cùng truyền kỳ sẽ truyền v a n g ở trong thiên địa lưu t r u y ề n toàn bộ tinh kim ô đại đế vốn nên là trí cơn giả nhưng lại bởi vì diệp phạm tồn tại bị ma diệt hết thể đấu trí cuối cùng ảm đạm kết thúc chưa bao giờ có bất luận cái gì một tôn đại đế giống như là kim ô đại đế dạng này bị khuất kim ô đại đế đúng rồi ngươi cái này có thể không ba bảy đại đế a cứ như vậy không còn kim ố đại đế đừng sợ đại đế a ra ngoài đánh a ngược lại dù sao cũng là ý tứ ngươi không thể như thế bất b ấ thức ước đ ó a đường đường một tôn đại đế cứ như vậy kết thúc thực sự là làm cho người t h ổ n thức vị này kim ố đại đế thật là quá khổ cực lúc còn trẻ một đám yêu nghiệt tranh phong thật vất vả sống thêm đời thứ hai cậu trở thành đại đế lại tại chính mình huy hoàng nhất thời khắc đỉnh cao nhất gặp được d i ệ p phạm cái này thiên mệnh tri tử đáng thương kim ố đại đế sinh ất thức chết bi kịch cái này kim ố đại đế quá thảm đi cùng lúc đó c h ư thiên vạn giới sinh linh khi t r e o tức kim ô đại đế rơi xuống cũng cảm khái d i ệ p phạm cường đại kể từ d i ệ p phạm thành đế sau đó nội dung cốt truyện này liền bắt đầu không giảng đạo lý a hắn sao có thể cường đại như vậy chiến lược đáng sợ như thế hắn cái kia kinh khủng chiến lược thời gian không người nào có thể tranh phong chật chật có sao nói vậy bây giờ d i ệ p phạm thật là có điểm hoang thiên đế cái kia thần cản giết thần phật cản giết phật vị nhi quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người chính là kim thủ chỉ sở hữu người vô luận người ở chỗ nào một đời đều biến khó có thể tưởng tượng đáng tiếc ta không phải là kim thủ chỉ sở hữu người a dễ thử xem làm kim thủ chỉ sở hữu người cảm giác có phải hay không toàn bộ thiên địa cũng đứng tại ta bên này khí vận tăng thêm thuận lợi đến khó lấy tưởng tượng vô số người đối với d i ệ p phạm tình cảnh đều vô cùng hâm mộ thân là kim thủ chỉ sở hữu người với vương thiên mệnh c h i tử hắn con đường đi tới này đi tới làm cho người khó có thể tưởng tượng tình cảnh vô cùng tương đại thật sự để cho người ta hâm mộ đến giống nội điên hình ảnh tiếp tục biến động d i ệ p phạm thân là thiên đế đương thời vô địch chấn áp và cổ tinh không chi hạ toàn vô địch thủ hắn chấn áp một đời rộng rãi vô cùng nhưng mà và năm tuế nguyệt rất nhanh liền cực nhanh n ạ qua tại c h e thiên vị mặt cho dù là vô cùng cường đại vô song vô cùng đại đế tuổi thọ cũng bất quá và năm không coi là lâu đời cùng hoàn mỹ thế giới căn bản không cách nào so v ạ năm n t u ế nguyệt trôi qua diệp phạm sớm đã già l ọ n gọn tại hắn trước khi v ỡ lạc hắn uống bất tử dược sau đó chính là bế quan luyện hóa dược lực cuối cùng diệp phạm thành công sống thêm đời thứ hai diệp phạm thành công địch sống một thế mà chư thiên vạn giới sinh linh thấy vậy nhưng là nhao nhao mở miệng kỳ thực căn bản không cần thiết lãng phí bất tử dược có cần hay không đều không ảnh hưởng báo lớn ngược lại diệp phạm là thiên mệnh tri tử cuối cùng đều biết phục sinh phía trước hắn huyết quất vô tồn không như cũ vẫn là trùng sinh lần này bất quá là tự nhiên chết giả hơn nữa còn cái gì cũng có muốn trùng sinh còn không phải vô cùng đơn giản thực sự là hiếu kỳ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đến t ộ n cùng là thế nào chuyện gì vì sao lại có năng lực như vậy bọn hắn lại đến cùng là từ đù mà đến thật tức giận a sinh tử luân hồi vốn là thiên địa cố định p h á p tắc chính là một cái vị diện lộ dịch vận hành tầng dưới chót p h á p tắc nhưng đối với kim thủ chỉ sở hữu người mà nói nhưng căn bản không làm được kim thủ chỉ sở hữu người muốn sống liền sống muốn chết liền chết thực sự là thái quá ai đạo hữu lời ấy sai rồi đừng q u ê n phía trước chúng ta diệp thiên đế nhưng liền tự bạo đều không làm được à. đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người t ạ t ê chương chín mươi bảy lịch sống cựu thế hồng trần vì tiên chư thiên điên cầu chương chín mươi bảy lịch sống cựu thế hồng trần vì tiên chư thiên điên cầu ta phục rồi à cái này treo thật sự là một cái so một cái t h á i quá trước đây tiêu d i ễ m cùng đường tam vẫn chỉ là vô luận như thế nào lãng đều có người cứu chẳng đều có thể bất hắc biến nguy thành an tuyệt cảnh chúng sinh vô luận như thế nào đều chết không được chờ đến hoang cùng diệm phạm hai cái này thiên mệnh tri tử cái này ngoại quả thì càng biến thái cho dù chết đều có thể cho người phục sinh này làn lao chết căn bản không chết được một điểm những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá ghê t ở m khí vận vô song phúc duyên thâm hậu luôn có thể biến nguy thành hạn cổ như s o n g lại còn có thể sống lại niết g h bản trở về đố kỵ muốn chết ta t thật sự t ê chết đều chết không được cái này h a i còn cùng đối địch với bọn hắn à, đối địch với bọn hắn đây không phải tự tìm cái chết đi đây chính là thiên mệnh c h i tử yêu nhiệt g cùng biến thái đi ta thật sự phục trong tấm hình d i ệ p phạm đời thứ hai cũng tới đến lúc tuổi già diệp thiên đế sống lại một đời vẫn như cũ chấn áp đương đại thiên đình huy hoàng vạn cổ chi uy quét sạch tình hình bệnh dịch uy nghiêm vô thượng vô địch diệp thiên đế vẫn như cũ không bại vào giữa thiên điệu đứng nạo nghệ vạn cổ tuyến nguyệt nhưng ở hắn lúc tuổi già vẫn là nghênh đón hết sức sát cơ đây là hung hiểm nhất sát cơ cũng là diệp phạm thành đế đến nay gặp nguy hiểm nhất tràn diện không có cái thứ hai diệp phạm căm thù hắc cám cấm khu cho nên tại hắn thân là đại đế trong năm tháng mấy lần ra tay bệnh diệt hắc á m cấm khu chém giết hắc á m trí tôn mà hắn là diệp thiên đế là đương thời nhà vô địch những sinh mạng kia cấm khu tri chủ cùng h tự nhưng i phải là đối thủ của hắc hắn. Những này bất diệp thiên đế dù sao cũng là gã một thời đại trí tôn cường giả chính là hoàng kim đại thế đạn sinh vô địch tồn tại như thế nào lại dễ dàng vất lạc sáu vị hắc á m cấm khu trí tôn cùng với t ử vô tận lâu đời tuế nguyệt phía trước một mực cầu ở trong thiên địa bất tử thiên hoàng bằng vào phi tiên buộc hai lần tập sát diệp thiên đế như muốn chém giết nhưng diệp thiên đế dù sao cũng là diệp thiên đế cho dù vạn nam khí huyết suy bại nhưng lại vẫn là vô địch thiên đế một hồi đại chiến quả nhiên là cực kỳ t h ắ n g thiết cơ hồ xé rách thiên đ ị a làm vỡ nát tinh hà diệp thiên đế bằng vào vạn cổ vô thượng tri uy cường thế chém giết tám vị trí tôn sau đó lại đã bình định thái sơ cổ quáng cùng với từ xưa đến nay thần bí nhất cũng thế lực cường đại nhất địa phủ hai đại sinh mệnh cấm khu bị diệp phạm lấy sức một mình cường thế bình định. đã trải qua mấy lần đại chiến d i ệ p phạm cuối cùng càn quét hết thảy nhưng hắn vẫn cũng trọng thương ngã gục cơ hồ vẫn lạc hắn bị đệ tử tiểu tùng dẫn tới thành tiên trì mới thành tiên trong ao niết bản trùng sinh ực điểm thăng hoa sống ra đời thứ ba nhìn thấy một màn này vạn giới cả đời không khỏi lần nữa hít sâu một hơi khá lắm thực sự là khá lắm hợp lấy ca m ô n ngươi chính là thật sự không chết được thôi h ô n g hiểm như thế cục diện thảm liệt như vậy đại chiến ngươi lại còn có thể sống sót thậm chí niết bản trùng sinh sống ra đời thứ ba còn phải là ngươi a diệm thiên đế chỉ có thể nói không hổ là ngươi thiên mệnh tri tử lớn kim thủ chỉ sở hữu người hợp lấy phục sinh chuyện này tại các ngươi những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cái này đúng như này đơn giản thật sự là hình thức đơn giản vô hạn phục sinh vô hạn sinh mệnh đúng không hâm mộ ghen ghét bóp méo trước mặt ca môn n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm n g ư ơ i đây hâm mộ không hết nhân ra thế nhưng là thiên mệnh c h i tử n g ư ơ i không phải a đâm tâm lao tiết có hay không đạo hữu giải thích một chút những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng là sinh vật gì cùng lúc đó tổng võ thế giới gió nổi lên tại cột trụ hành lang ở giữa xuyên qua tần đỉnh trang nghiêm cung điện hàm dương cung u y nga vĩ nạn quân lâm thiên h ạ người khoác màu đen bảo phục danh o chính nhìn thấy thiên khung một màn này không khỏi cả mắt đều là hâm mộ trường sinh bất tử đây chính là chấp một mực tại cầu trường sinh bất tử a hắn thật sự là hâm mộ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người vô luận như thế nào đều chết không được cho dù là thật đã chết rồi cũng có thể phục hoạt t r ư n g sinh đây không phải là trong một loại ý nghĩa khác trường sinh sao b y nghĩ một chút hắn vì truy đuổi trường sinh đã là bỏ ra bằng mọi cách thủ đoạn nhưng đến bây giờ nhưng vẫn là không được trường sinh như hắn có thể được trường sinh như vậy cái này cựu châu mân vương tứ hải bắt hoang đều sẽ là hắn đại tấn thiên hạ mỗi một tấc đều hẳn là đại tần thổ đ i ệ hắn một mực đau khổ truy tìm trường sinh tại trí cao vị diện lại tập mãi thành thói quen trường sinh bất tử bất quá là chuyện thường đáng tiếc hắn dù sao chỉ là một kẻ phạm nhân cũng không thân ở trí cao vị diện hắn cũng không phải là kim thủ chỉ sở hữu người như chính mình là kim thủ chỉ sở hữu người thật là tốt bao nhiêu có lẽ hắn bây giờ cũng liền có thể trường sinh bất tử doanh chính bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh cả mắt đều là hâm mộ trường sinh bất tử d i ệ p thiên đế ngươi có biết chấm rốt cuộc có bao nhiêu hâm mộ ngươi cũng may hắn trường sinh hy vọng ngược lại cũng không tính toán đoạt tuyệt bởi vì kiểm kê giả đã vì hắn chỗ trường sinh chi pháp chỉ cần tìm được long nguyên phong huyết liền có thể trường sinh long nguyên phong huyết phân biệt đến từ thần thú long cùng vượng thần thú tất nhiên trí cao vô thượng uy nghiêm huy hoàng nhưng hắn dốc hết đại tần cử quốc chi lực chẳng lẽ còn chém giết không được cái này hai cái thần thú hắn đã phái từ phúc đi có lẽ trường sinh ngay tại chỗ không xa trường sinh chấm muốn đến trường sinh doanh chính meo lại mắt ánh mắt nhìn về phía phương xa thâm thúy kéo dài cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hết thảy bây giờ người đều có chút choáng khá lắm không hổ là thiên mệnh c h i tử tối cường kim thủ chỉ sở hữu người thật là hoàn toàn không chết được lúc nào phục sinh đều trở nên đơn giản như vậy quả nhiên thiên mệnh c h i tử loại sinh vật này không thể theo lẽ thường ước đoán thật muốn cùng bọn này yêu nghiệt quái vật so vậy còn không bằng vào xưởng đi làm người so với người t ứ c chết người cứ việc cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng giờ này khắp này ta vẫn luôn nói một câu đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người tiêu diễm lắc đầu hắn biết mình cũng là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vật tri tử nhưng là cùng thiên mệnh tri tử cái này quái vật so ra hắn không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều tối thiểu nhất Hắn còn như cái người bình còn người cái tiêu h nhưng ư ư ờ n n g g nhìn h cái kia i t n mệnh chi tử, chết lại phục sinh, đơn giản liền chi chết phục thai lại tử, q á đây được, được là làm làm là người bình thường tình. nhiên, người vương, cũng người. kim với mãi mãi cũng là tối kim Tiêu thủ chỉ sở hữu thủ chỉ hữu sự sở sở Quả diễm đã từng bị vô số người sợ hai thán phục vì quái vật yêu nghiệt nhưng bây giờ lại ngược lại trở thành hắn sợ hai thán phục người khác không biết ta nếu là chết có thể hay không phục sinh tiêu diễm có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình hẳn là có thể chứ mặc dù hắn không phải thiên mệnh tri tử nhưng tiêu diễm dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người hẳn là cũng có thể phục sinh a kim thủ chỉ sở hữu người lúc nào cũng có đặc quyền đương nhiên e m đẹp tiêu d i ễ m đương nhiên sẽ không nghĩ đến khảo thí khảo thí chính mình có phải thật vậy hay không có thể phục sinh hắn ngước mắt nhìn trên thiên mạc hình ảnh đ ỗ n g nhiên có chút hiếu kỳ diệp thiên đế nịch h sống đời thứ ba cường hãm chi tư c h ấ n áp thiên địa có thể xưng vô địch cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu diệp thiên đế lại có thể không siêu việt hoang thiên đế hai vị này phong hào cũng là thiên đế có lẽ tương xứng cùng lúc đó già thiên vị diện sinh linh nhìn thấy diệp phạm thế mà sống ra đời thứ ba bây giờ cũng toàn bộ đều kinh ngạc đời thứ ba các ngươi nhìn thấy không đây đã là diệp thiên đế đời thứ、ba. hắn thế mà thành công cho dù là đại đế tại thọ nguyên kết thúc muốn niết bàn trùng sinh sống ra đời sau cũng là cực kỳ chật vật cho dù có bất tử dược rất nhiều b ả o dược cũng không đơn giản bởi vì niết bàn trùng sinh sống thêm ra một thế dính đến sinh tử c h i bản nguyên cho nên dù cho là đại đế muốn lịch sống một thế cũng gian nan trọng trọng thậm chí còn rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn chết đi nhưng không nghĩ tới d i ệ p thiên đế lại có thể một lần nữa sống ra đời thứ ba thiên tư này yêu nghiệt coi là thật cử thế vô song hắn đã sống ra đời thứ ba thật chẳng lẽ muốn như truyền thuyết đồng dạng sống ra đời thứ chín tại gia thiên thế giới Một mực t lưu đ u y ề n chính t u là trí cao vô thượng tiên vô số trí tôn đại đế tự chém một bao vì chính là chờ đợi tiên lộ mở ra có thể đoạt được tiên lộ cơ duyên tiến tới thành tiên nhưng lịch sống cựu thế lại là khó khăn cỡ nào vẹn vẹn sống lại một đời liền đã là cựu tử nhất sinh nếu là một hơi lịch sống cựu thế không hề nghi ngờ thập tử vô sinh cho nên những cái kia hắc ám các trí tôn tình nguyện tự chém một đao cũng không dám lịch sống một thế lại một thế hồng trần thành tiên hồng trần tiên trong truyền thuyết này cảnh giới thật chẳng lẽ có người muốn thành tựu sao chẳng lẽ nói diệp phạm thật có thể thành tựu hồng trần tiên cái này ngoại trừ tiên lộ bên ngoài còn sót lại có thể thành tiên biện pháp chẳng lẽ là thật hồng trần tiên tuế nguyện không nhấp thân chiến lực cường đại trấn áp đại đế dù cho đại đế tại hồng trần chi tiên trước mặt cũng bất quá sâu kiến diệp thiên đế bí vũ không hộ quả nhiên là hướng về phía hồng trần tiên đi diệp thiên đế ngươi nhất định muốn thành tiên a chư thiên vạn giới sinh linh đều khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh muốn xem diệp phạm đến tột cùng liệu có thể tắc thành trong truyền thuyết kia hồng trần tiên tại sinh thời có thể chứng kiến một vị hồng trần tiên xuất thế chẳng lẽ không phải một loại may mắn lúc này chư thiên vạn giới sinh linh trong ánh mắt có trở mong có hâm mộ có rung động nhưng không một toàn bộ đều tụ tập ở trên thiên mạng đều chờ đợi diệp phạm tiếp xuống hành vi người tiên quả nhiên trong hình diệp phạm sống ra đời thứ tám mà tại đời thứ tám lúc tuổi già hắn hát vang tiến mạnh sống ra đời thứ chín thành tựu hồng trần tiên huế nguyệt bất gia thân chiến lược của hắn cũng khôi phục được tột cùng nhất thời kỳ cùng lúc đó hắn càng là đúc vô thượng tiên khí thiên đế đ ỉ n h d i ệ p phạm ngoan nhân vô thủy cùng với đoạn đức bốn người liên thủ trinh chiến tiết lộ chấn áp hết thẻ địch uy thế huy hoàng kinh khủng vô song cuối cùng bọn hắn liên thủ mở ra không c h ọ n vẹn tiên vực thiên đỉnh cả giáo phi tiên đây mới là d i ệ p phạm chân chính hùng tâm trang trí hắn muốn không phải mình thành tiên n à là thiên đình cả giáo phi tiên nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh xem như triệt để bị kinh tế không phải thật sự như thế thái quá sao thật sự có thể một hơi sống ra cự thế thành cự hồng trần tiên c hai vị thiên mệnh tri h tử phía trước có hoàng thiên đế sau có diệp thiên đế hai người này đơn giản chính là người tiên hoàng thiên đế độc đoán vạc cổ chấn áp hắc cám loạn lạc diệp thiên đế cả giáo phi tiên quét ngang vạn cổ chưa địch dù là đế tôn cùng bất tử tiên hoàng sắp đặt vô số năm tháng lưu lại vô tận hậu triều nhưng lại cuối cùng vẫn bị diệp thiên đế hoành tạo ngoan ngoãn đậu xanh rau má một cái hoang thiên đế một cái diệp thiên đế đây quả thực là vô địch tượng t r ư n g a đây chính là thiên mệnh c h i tử sao thật sự không cách nào so sánh được thiên mệnh c h i tử bị thiên đạo quan tâm có thiên địa c h ú c phúc sinh ra cũng đã là vô địch lộ thế gian này có ai có thể cùng tranh tài cho dù là đại đạo quy tắc tại thiên mệnh c h i tử thân phận trước mặt cũng phải để bước đây chính là thiên mệnh c h i tử yêu nghiệt cùng bất phạm hoang cổ thánh thể biến thành phế thể không thể tu luyện nhưng diệm phạm hết lần này tới lần khắc liền có thể tu luyện thánh thể, không thể thành đế diệp phạm phá vỡ cái này một đại đạo quy tắc lấy thánh thể chứng đạo thành đế không chỉ có như thế còn hành áp ba ngàn đạo chấn áp hết thể địch chính là cường thế nhất đại đế cho dù là cùng thế hệ chứng đạo thành đế kim âu đại đế cả một đời cũng chỉ có thể sống ở diệp phạm dưới bóng mờ một thế không thể có hai đế nói đến đây kim âu đại đế liền có lời chó má gì một thế không thể có hai đế hắn tại diệp phạm dưới bóng tối sống cả một đời thằng đến rơi xuống thời điểm mới có thể tận tình mắng lên hai câu đơn giản chính là thái quá mẹ nó như thế nào p à m là đại đạo quy tắc không cho phép diệp phạm cũng có thể làm được còn có cái gì là hắn làm không được sao thật tốt kỳ đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đơn giản quá người tiên không công bằng không công bằng ta yêu cầu đấu lại nhân ra kim mẫu đại đế bao thê thảm à êm đẹp như thế nào t r e o chọc ngươi vì thành đế âm thầm tại kim mẫu tinh thượng cầu vài v và ạ n năm thật vất vả thành đế kết quả đụng tới diệp phạm như thế cái yêu n g h i ệ t bị đè ép cả một đời đơn giản thê thảm sử thượng biệt khuất nhất đại đế không phải vàng ô đại đế không ai có thể hơn ai không có cách nào ai bảo nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người đâu vẫn là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người thiên mệnh tri tử đi đâu nói rõ lý lẽ đi chỉ có ta h nhịn chỉ bằng vào thiên mệnh chi tử thân phận, liên đã trêu chọc không ể Liên bằng liên Nhân rồi. trêu r vào tử đã được. là t hôm i nhi người cái vinh ê n thân tính đạo đệ, tử, ta h gì? là Các nay mới phát hiện n g u y ê n lai thái qua cái từ này không chỉ có thể dùng đến hình dung chuyện còn có thể dùng để hình dung người d i ệ p phạm g i a hỏa này chính là tốt nhất g i ả n giải ta tê tại sao có thể có dạng này yêu người ta xem ra diệp thiên đế cuối cùng trưởng thành có thể đi chợ giúp hoàng thiên đế nạ đến rất chờ mong không biết hai vị thiên mệnh tri tử chạm mặt sẽ ma sát ra như thế nào hỏa hoa hai đại thiên mệnh tri tử liên thủ đây còn không phải là thần cản giết thần phật cản giết phật hết thầy đều trở nên thú vị thượng thương phía trên những tên kia những ngày an nhàn của các ngựa ý thời phải vương không chỉ có h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế hai vị thiên đế còn có ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế đoạn đức cùng với h o a n g thiên đế những người theo đuổi đâu cường đại như vậy thế lực không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ hh ắ c ắ c lần này thật là đủ thượng thương phía trên những tên kia uống một bầu hoàn mỹ cuối cùng chỉ có h o a n g thiên đế một người siêu thoát tế u y nguyệt độc c h ấ n và cổ nhưng mà che trời cuối cùng nhưng lại không nhìn ngoan nhân đoạn đức nói như thế nào đây hoàn mỹ là một người hoàn mỹ giả thiên là một đám người giả thiên thật là quá làm c là hồng, là hồng trần tiên nguyên lai tại trong hồng trần lịch sống cựu thế liền có thể thành c ự hồng trần tiên vô địch trong trời đất này chuyện cũng không phải truyền thuyết là là thật sự vô địch giữa thiên địa tuế nguyệt không nhân thân diệm phạm vậy mà thật sự trở thành hồng trần tiên không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người vậy mà thật làm cho hắn trở thành thậm chí còn sánh vai hoàng thiên đế chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử thật sự như thế thái quá cùng lúc đó thượng thương phía trên hoàng cũng lòng sinh cảm khái nhận diệm phạm quả nhiên làm được hắn cuối cùng bước ra cái kia trí cao một bước bất quá hắn còn nhớ rõ trước đây kiểm kê chính mình thời điểm hắn biết rõ già thiên vị diện hệ thống tu luyện là đích thân hắn sáng tạo nhưng mà vì cái gì cảm giác phía sau cảnh giới cũng không một dạng bất quá như vậy cũng tốt đó dù sao cũng là chính hắn lộ nếu là kẻ đến sau một mực dựa theo con đường của mình đi tu hành vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt chính mình d i ệ p phạm không hổ là thiên mệnh c h i tử hắn làm được siêu thoát vạn cổ một bước nào xem ra trước đây vượt qua thời không trường hà mà đến cái kia đạp đỉnh người chính là hắn cùng lúc đó hình ảnh chậm rãi tiêu tan thiên âm rủ xuống vị thứ năm kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thường phát ra chương chín mươi tám vị thứ năm kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc lịch t i ê n ban thường tới sổ chư t i ê n rung động chương chín mươi tám vị thứ năm kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc lịch thiên ban thường tới sổ chư thiên rung động lý tiêu giao tiếng nói rơi xuống chư thiên vạn giới sinh linh cũng là đ ố n g nhiên sưng sờ ai gì tình huống như thế nào đ ố n g nhiên liền lập tức kết thúc không phải phía dưới liền không có có chút đột nhiên a ta b ắ p giang đều chuẩn bị xong đột nhiên nói với ta kết thúc chư thiên vạn giới sinh linh một hồi mê man g cái này kết thúc có chút quá đột nhiên a vốn cho rằng diệp phạm thành tựu i hồng trần tiên cùng h o a n g thiên đế gặp mặt sẽ là một khởi đầu mới ai có thể nghĩ tới này liền không còn có chút đột nhiên ta đều không có ý thức được hắn kết thúc ta còn tưởng rằng sẽ có diệp thiên đế cùng hoàng thiên đế hai vị thiên đế liên thủ đánh rết tứ phương tràng cành đầu sẽ không phải là nói diệp thiên đế cùng hoang thiên đế liên thủ t r à n g diện là trả tiền nội dung cho nên không cho chúng ta nhìn a hai vị thiên mệnh c h i tử hai tôn kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù không có sinh hoạt tại cùng một cái thời đại nhưng bọn hắn cuối cùng nhưng vẫn là gặp nhau hai vị thiên đế cùng cung l u y nghĩ n ộ t chút đều để người kích động hai người bọn họ thiên đế đồng tâm hiệp lực chắc chắn có thể bình định hắc cám loạn lạc cho dù là thượng thương phía trên những cái kia vĩ nạn rộng rãi đến khó lấy phỏng đoán tồn tại ta tại trước mặt hai vị thiên đế cũng không căn bản không phải chuyện h ắ cám nổi loạn đầu nguồn chính xác cường đại kinh khủng một thân một người liền ô nhiễm một cái vị diện truyền đ ọ c độc vô tận năm tháng hắc cám loạn lạc cũng đúng là đại khủng bố xóa bỏ không biết bao nhiêu sinh linh đến không hết sinh linh bởi vì hắc cám loạn lạc nào vẫn lạc thế nhưng đáng tiếc bọn hắn trung quy là gặp được diệp thiên đế cùng hoàng thiên đế hai vị này tiên h mệnh c h i tử tối cường kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn đến từ cùng một cái thế giới cũng là thiên mệnh c h i tử cũng là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa bọn hắn đều có vô cùng kinh khủng thực lực có thể xưng vô địch vĩ nạn tri lực hai vị này liên thủ chó má gì hắc á m loạn lạc, chó má gì thượng t h ư ờ phía trên hoàn toàn cũng không đang chú ý nhất định bị bọn hắn hai vị vô địch trí tôn lên a các huynh đệ hâm mộ hai chữ này ta đã nói nôn hai người bọn họ nhất định là vô địch tồn tại quét ngang hết thảy hát vang tín i mạnh chấn áp hết t h ả địch ta cũng tưởng tượng bọn h ắ n dạng này yêu người ta đáng tiếc ta không phải là kim thủ chỉ sở hữu người nếu có thể nhận được thiên mệnh c h i tử treo đời này không tiếp các huynh đệ ai không muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người còn thiên mệnh c h i tử treo đây chính là tất cả treo bên trong cường đại nhất kim thủ chỉ sở hữu người với vương a tầm thường treo ngươi cũng thu được không được còn dám muốn làm thiên mệnh tri tử ta nhìn ngươi thật sự đang nằm mơ á hảo huynh đệ ta không có như vậy lòng tham ta không cần thiên mệnh c h i tử ngoại quải ta chỉ cần một cái lao r a r a treo như vậy đủ rồi ân nơi đây hẳn là hệ tô tiêu diễm chỉ cần có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người ta cũng có quét ngang chư thiên chấn áp hết thể khả năng ta cũng nghĩ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đâu năm trăm bốn mươi bông nhiên bị cù đến tiêu diễm ngầm đầu nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem trên bầu trời đứng sóng vai hai đạo thân ả n h kia ánh mắt cũng có chút cảm khái hai vị này thiên đế nói thật tại rất nhiều nơi có tương tự chỗ hai vị này cũng là kim thủ chỉ sở hữu người cũng đều là thiên mệnh tri tử hơn nữa còn cũng là thiên đế hai người kinh nghiệm kỳ thực cũng có chút tương tự hoang có liêu thần làm bối cảnh đến nỗi di ệ phạm lại có một cái đại đế m u ộ i m u ộ i mặc dù kỳ thực cũng không phải thật sự vinh m u ộ i đi ra hốn quả nhiên không chỉ có phải có thực lực còn muốn có bối cảnh có thể đánh mặc dù hữu dụng thế nhưng là không thể chỉ là có thể đánh liền nói hai người bọn hắn bối cảnh này núi dựa này đội người nào người đó không hâm mộ a đương nhiên hai người tại phương diện khác cũng đều có chỗ tương tự t ỷ như hai người một đời đều tại chinh chiến hai người bọn họ cũng là từng bước từng bước từ vô tận s á t lục bên trong trưởng thành đã trải qua vô số gặp chắc trở một đường từ trong gió t a n h m ư a máu g i ế t đi ra mới thành tựu cuối cùng cái này vô thượng tôn vị hơn nữa hai người bọn họ một lòng cũng là vì bình định hắc cám loạn lạc h o a n g thiên đế vì bình định hắc cám loạn lạc một người công diệt toàn bộ dị vực bình định giới hải chém g i ế t mấy tôn chuẩn tiên đế trừ cái đó ra hắn càng là l ẻ loi một mình viễn phó thượng thương phía trên chỉ vì đem hết t h ể hắc cám nổi loạn đầu nguồn giải quyết triệt để đương nhiên diệm phạm cũng không kém bao nhiêu tại hắn sinh hoạt tuổi hắc cám loạn lạc đã càng ngày càng nghiêm trọng thỉnh thoảng liền sẽ giết chết rất nhiều sinh linh c ư ớ p đoạt huyết thực mà diệm phạm vì phiến thiên điện này chém giết hắc cám trí tôn bình định hắc cám cấm khu hắn không t i ế c cùng toàn bộ hắc cám cấm khu tất cả hắc cám trí tôn là địch cũng muốn đem hết thẻ hắc cám bình định bảo hộ già thiên thế giới sinh linh sẽ không lại chịu hắc cám nổi loạn quấy nhiễu nghĩ tới đây cho dù là tiêu diễm cũng không nhịn được thở dài một hơi tuy nói cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà so sánh dưới chính mình so với diệm thiên đế cùng hoàng thiên đế nhưng khác biệt rất xa căn bản không sánh được quả nhiên trí cao vị diện kim thủ chỉ sở hữu người càng thêm ly thiên bọn hắn làm những chuyện như vậy cũng càng thêm vĩ đại, là chính rộng lớn mình、so、với không hơn. là thêm với vĩ đại, so xem ra treo phỏng đoán của hắn hoặc giả còn là có mấy phần đạo lý nếu là ta cũng sinh ở cấp độ kia thế giới thành tựu có thể cũng không thật ta tiêu diễm thấp giọng lẩm bẩm một câu ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía nơi xa cùng lúc đó hoan mỹ vị diện thượng thương phía trên hoang lẻ loi một mình đứng c h ắ p tay quan sát vô biên mênh mông kiểm kê kết thúc xem ra diệp thiên đế cũng muốn xuất thế hắn tin tưởng kiểm kê kết thúc về sau kiểm kê giả sẽ ban thưởng vô cùng lịch thiên ban thưởng thật giống như kiểm kê giả trực tiếp ban cho tiên h đế tu vi để cho hắn một bước lên trời thành tựu thiên đế đã giảm b ớ t đi hắn ở giữa hơn hai trăm vạn năm khổ tu cùng gặp chắc trở diệm phạm chắc chắn cùng hắn đồng dạng cũng sẽ thu được đến từ kiểm kê giả ban thưởng rất có thể chính là hình ảnh kết thúc lúc diệm phạm chi có thể một bước lên trời loại cảm giác này đích sắc rất không tệ nhưng mà đồng d ạ n g mạnh hơn chiến lược cũng liền mang ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn tất nhiên có như vậy rộng rãi thực lực cường đại tự nhiên là phải nhận l ã n h trách nhiệm lớn hơn bình định hắc cám loạn lạc canh giữ bọn họ thế giới nói thật hoang có chút chờ mong diệp phạm hắn chờ mong cùng diệp phạm tương kiến kiếm cây giả có thể làm cho mình một bước lên trời thủ đoạn thông thiên như thế đích sắc khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là tồn tại ra sao hoang ánh mắt nhìn về phen nghi hoặc đích sắc rất h i u kỳ chứ thiên vạn giới phảng phất không gì không biết không gì không hiểu thậm chí không gì không thể kiếm k ê giả đến tột cùng cỡ nào tồn tại cho dù nàng bây giờ đã là tiên đế nhưng mà đối với cái kia kiếm kê vẫn là hoàn toàn không biết gì cả hết thảy đều không rõ rệt cái kia phải là cỡ nào vĩ đại tồn tại mới có thể làm được điều này khó có thể tưởng tượng phun ra một ngụm trọc khí hoan g suy nghĩ bay trở về không biết d i ệ p phạm sẽ đạt tới như thế nào độ cao đại đế vẫn là hồng t r â n tiên nói thật hắn có chút chờ mong hắn muốn biết vị này cùng mình nổi danh hậu bối đến tột cùng sẽ thu được như thế nào nịch tiên ban thưởng cùng lúc đó hoan mỹ vị diện hạ giới đường tam trốn ở một chỗ trong sân động t ừ ngụm n g từ ngụm n g mặc khí thô đặt mông ngồi trên mặt đất không có chút nào bất luận cái gì thần vương dáng vẻ cuối cùng còn sống thật vất vả tránh thoát nguy cơ kinh tâm động phách mà từ cái kêu bắt chân kê kinh khủng mọ từ phía dưới bảo vệ một đầu mạng nhỏ đường tam bây giờ còn có chút cảm xúc bành trướng trái tim bịt bịt nhảy lên không ngừng bất quá cuối cùng tránh thoát trí mạng nguy cơ sinh tử đây cũng là một chuyện tốt chờ khôi phục lại liền có thể ly khai nơi này đi tìm đường về nhà đường tam ngồi xếp bằng đang chuẩn bị tu hành bổ sung hồn lực thời điểm lại phát hiện dốc tuyết bốn phương tám hướng không khí căn bản cũng không hướng phía bên mình phun trào trong né mắt đường tam động bước đây là chuyện gì xảy ra khả năng theo lý thuyết chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện trong không khí hồn lực liền sẽ tự động tuân đi qua a nhưng lần này là chuyện gì xảy ra vì cái gì này vị diện hồn lực mảy may thơ ơ cái này không bình thường a đường tam một mặt một b ư ớ c tra xét rõ ràng một phen sau đó cả người hắn triệt để choáng váng cờ m ở n ở mẹ nó cuối cùng là địa phương nào đường tam tiếng kêu lên lập tức vang dội cả cái s ơ n động chẳng thể trách hắn không cách nào khôi phục không hấp thu được hồn lực thế giới này căn bản là không có hồn lực tồn tại hắn tự nhiên không cách nào khôi phục xong lần này triệt để xong trong cơ thể của đường tam hồn lực cơ hồ dốc tuyết toàn bộ đều dùng tới tranh né thanh linh nhưng cùng bắt c h â n kê mà hắn cực cần khôi phục hồn lực khôi phục thực lực mình tình huống phía dưới vị diện này nhưng căn bản không có cái gì cái gọi là hồn lực à tại cái vị diện này đường tam chính là một cái phế vật từ đầu đến chân một người bình thường không hắn thậm chí còn không sánh được người bình thường cái này dù sao cũng là trí cao vị diện cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể thành thần đấu la đại lục cho dù là vị diện này tiểu hai tử thể trạng đều so đường tam muốn càng tráng đường tam ở cái thế giới này căn bản chính là một cái cấp hai tàn phế ai phế không có tác dụng gì cùng lúc đó che thiên v ị mặt sinh mệnh cấm khu bên trong vô số cấm khu c h i chủ cũng đều một mặt mộng bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh không hiểu ra sao không phải này liền xong không có phía dưới đâu diệm phạm thành hồng trần tiên nhìn thấy h o a n g thiên đế sau đó đã làm gì a vì cái gì không có sau này k ị c bản nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái gì cũng không làm đâu này liền kết thúc hát cám các trí tôn chỉ có thể bất đắc di thờ g i i tâm cũng lập tức chìm vào đại cốc kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra bọn hắn không có cơ hội chết bọn, bọn hắn chắc ộ i Vận n m ệ chắn phải chết cái này kiểm kê kết thúc đột ngột như thế bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian đi bố trí đi thay đổi chính mình nã vận mệnh có lẽ đối bọn hắn mà nói bọn hắn chỉ còn lại có một con đường đó chính là vẫn lạc đột nhiên như vậy sao một đám hắc ám trí tôn còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị liền bỗng nhiên muốn nên đón tử vong của mình nội tâm tự nhiên là phức tạp bất quá diệp phạm dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người coi như hắn không có thu được ban thưởng bọn hắn những thứ này hắc ám trí tôn nhưng cũng không thể làm gì dù sao diệp phạm là kim thủ chỉ sở hữu người thực lực kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng hơn nữa sau lưng của hắn còn có ngoan nhân đại đế ngoan nhân đại đế chiến lược kinh khủng vẫn là vạn cổ đệ nhất ngoan nhân này làn lao đánh mẹ nó chắc chắn phải chết ta song sinh mệnh cấm k h sắp nên đón hủy diệt cấm k h chi chủ chắc chắn phải chết một đám cấm khu chi chủ mặt mũi tràn đầy cũng là không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài lao tạc tiên ta không cam lòng à. ta không cam tâm vì cái gì tại chúng ta thời đại sẽ có như thế một cái tuyệt thế yêu n g h i ệ t sinh ra như thế cái tuyệt thế yêu n g h i ệ t vô cùng kinh khủng kim thủ chỉ sở hữu người nhất định sẽ phá hư hết thảy cuối cùng đem chúng ta chèm g i ế t vì sao là chúng ta vận khí cứ như vậy không tốt hết lần này tới lần khác gặp được cái này kim thủ chỉ sở hữu người ta không cam lòng à. ta không cam lòng giữa thiên địa vì sao lại xuất hiện kim thủ chỉ sở hữu người loại sinh vật này dựa vào cái gì chúng ta vô số năm tháng cố gắng Cũng bởi vì cái này bởi i vì k một thủ chỉ sở hữu người, chắc h c sở hữu người, ắ đám trí đ u tôn g chốc lòng á t ta k h tràn đầy không cam lỏng mặt mũi tràn đầy cũng là tuyệt vọng cùng lúc đó hoang cổ cấm điện d i ệ m phạm đứng ở trong hoang cổ cấm điện nhìn xem trên thiên mạc hiện ra hết thảy trên mặt cũng hiện ra ý cười cuối cùng kết thúc rốt cuộc phải nên đón thuộc về mình p h â n thưởng nói thật d i ệ p phạm bây giờ là thật sự có chút kích động bởi vì tại cùng ban thưởng cũng không bình thường đây là có thể làm cho mình một bước lên trời ban thưởng d i ệ p phạm tự nhiên cái kia chờ mong ban thưởng đến đây đi d i ệ p phạm xoa xoa tay bên trên là chờ mong hắn biết mình thực lực tất nhiên sẽ bởi vì lần này ban thưởng mà thu được lên nhanh cũng không biết hắn đến tột cùng có thể đạt đến cái tình trạng gì không biết đến cùng đại đế vẫn là hồng trần tiên mất quá có chút buồn bờ ca vì cái gì những cái kia ss không có tới đột mặt của ta đâu l i ê n hoang thiên đế đều có bộ đội khuôn mặt hết lần này tới lần khác ta không có cẩn thận hồi tưởng trước đây kiểm kê ngoại trừ hàn lực cái kêu lão ngân tệ bởi vì q u á cầu sớm trốn đi căn bản tìm không thấy bên ngoài những người khác đều đã từng bị bộ đội khuôn mặt qua l i ê n hoang thiên đế đều tỷ lệ bên ngoài nhưng mình lại vẫn cứ bình yên vô sự chẳng lẽ là bởi vì sau lưng mình có ngoan nhân đại đế tôn đại thần này sao d i ệ p phạm cẩn thận suy tư một chút phát hiện có lẽ đây cũng là khả năng lớn nhất chính mình có như thế một tôn chỗ dựa bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện ra tay với mình ban thưởng đến đây diệm một đạo tráng kiện vô cùng khí thế rộng rãi kim quan g xuyên qua thi ê khung trùng t r ù n g điệp điệp nghiêng rơi xuống hào quang rực rỡ ban thưởng tới quan g mang kia rơi vào trên thân diệp phạm diệp phạm khí t ứ c bắt đầu tăng vọt tại phía sau hắn có vô số dị tượng từng cái diễn hóa mà ra có đại đế đồ long hàng đệ tinh vũ rộng rãi bức tranh bày ra cũng có vạn cổ thanh thiên một cây sen ở sau lưng chập trần bốn vô số dị tượng lộ đ ầ y v ẻ lạ vô cùng kinh khủng đều có đại khủng bố đại huyền diệu ngay sau đó vô số dị tượng toàn bộ đều quy về một thể toàn bộ đều rơi vào trên thân diệp、phạm. d i ệ p phạm khí t ứ c l i ề n bắt đầu tăng vọt tầng tầng tu vi gông cùng xiềng xích bị phá vỡ từng tiếng oanh minh chấn động chư thiên b ể khổ chìm nổi tứ cực chống trời x ư ơ n g rồng kéo dài tới dị tượng tràn ngập thánh nhân xuất thế đại đạo hành áp ba ngàn cuối cùng chứng đạo thành đế mà tại d i ệ p phạm thành đế đại đạo hành áp ba ngàn đạo sau đó cái này dị tượng vẫn còn cũng không có kết thúc a đại đế cũng không phải d i ệ p phạm một lần này phân cối u Quả thuế nguyệt nhiên, ngàn bạn tận vô tr quả nhiên là hồng trần tiên d i ệ p phạm thành cựu hồng trần tiên quả nhiên phần thưởng này một bước lên trời thành cựu hồng trần tiên đây mới là phần mềm học lớn nhất kiểm kê mới thật sự là vô thượng ngoại quại thủ đoạn như vậy đơn giản người tiên hâm mộ không tới a ai bảo ngươi ta không phải là kim thủ chỉ sở hữu người đây là kim thủ chỉ sở hữu người lãnh mộ chúng ta là hâm mộ không hết cùng thời khắc đó già thiên vị diện d i ệ p phạm cũng mừng rỡ cảm giác trong cơ thể mình cái kia chưa từng có sức mạnh mênh n ô n g khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ cuối cùng trở thành vô cùng rộng rãi vĩ n g ạ cường thế đến cực điểm này liền nếu là hồng trần tiên sao vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới chính mình cứ như vậy dễ dàng đặt đến nói thật diệp phạm có chút không dám tin tưởng luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ đ ạ tạ t kiếm cây giả diệp phạm chắp tay nói cảm ơn cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng dần dần kiên định bây giờ đã đã thành t i ể u trí cao như vậy cũng nên gánh vác trách nhiệm của hắn hát cám loạn lạp bốn chuyện thứ nhất chính là bình diện cấm khu diệp phạm sẽ rách không gian đ ạ p không mà đi cùng lúc đó vũ trụ minh ông lại một lần nữa vang lên kim ô đại đế kêu dên không ta không thể tiếp nhận thiên đạo bất công kim ô đại đế bi p ẫ n không thôi cũng không có gì khác biệt màn trời hình ảnh tiêu tan vạn giới trung sinh kích động tất cả mọi người cơ hội chân chính quan trọng nhất đặt câu hỏi tới